ầm một tiếng nổ vang vang lên búa lớn bổ vào trương thanh xuân pháp bảo bên trên bạo ra búa lớn trong nháy mắt hóa thành điểm điểm ánh huyền quang mà trương thanh xuân nhưng cũng là không dễ chịu trực tiếp bị một búa đánh bay đánh toàn chuyển vòng ầm trương thanh xuân đánh toàn treo ở đại trận hộ sơn bên trong lồng ánh sáng trên cái kia bị chém trúng pháp bảo trên trận văn hào quang chói lọi đang điên cuồng tan mất công kích mà nhất làm cho trương thanh xuân cảm thấy thổ huyết chính là vậy không biết đạo bí pháp gì tạo thành khủng bố lực các bác Để hắn căn bản khó có thể vận chuyển chân nguyên, bất ước đến chỉ muốn chửi má nó, chỉ có thể trướng đỏ mặt hô, còn đứng ngây ra đó làm gì. Công kỳ ta. Dưới sự tức giận, Trương Thanh Xuân Hô lớn đều pha âm, mà lúc này, trưởng lão cùng chấp sự môn mới phản ứng được, đạo Pháp cùng Pháp Bảo mới hướng về Lý Đạo Thiên đánh tới. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, nhữ nhữ mày, vũ nguyên điên cuồng tuần ra, khổng lồ Pháp thân hô hấp ngưng tụ. Không chỉ dừng chính mình, Lý Đạo Thiên trả lại đường tư văn tứ sư muội trên người cũng ngưng tụ một thân pháp thân, tuy rằng hiện đang không có tâm thần một lòng đa dụng, đồng thời điều khiển, thế nhưng pháp thân sức phòng ngự nhưng là không kém. rầm rầm rầm, sơn môn bên trong nhất thời cắt mũi quần cuộn, cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển. mà kỳ nguyên bên kia, lý đạo thiên nhưng là không có, vì hắn ngưng tụ pháp thân, lấy kỳ nguyên tu vi cảnh giới, căn bản không cần lý đạo thiên làm điều thừa. lúc này kỳ nguyên nhưng là thừa dịp này một làn công kích, thân hình bùng lên, hướng về giả lạc xuyên bắn nhanh mà đi. Nhưng là liền vạn tà lệnh đều không có lấy ra, mà là lấy ra một cái chuông lớn màu xám. Đây là Kỳ Nguyên Đệ Nhị pháp bảo, Cự Tiên chuông. Sư đệ vẫn là không muốn phản kháng, mệnh lệnh những đệ tử kia môn dừng lại đi. Kỳ Nguyên đến cùng vẫn là niệm điểm sư môn tình nghĩa, cũng không có chân chính hạ tử thủ, chỉ là chân nguyên vận chuyển, Cự Tiên chuông hướng về giả lạc xuyên quay đầu đầu nào trùng tới. Chương 140, Lục Thiên phẫn nộ. Phi tinh giáo bên trong sân môn, Kỳ Nguyên Cự Tiên chuông thấy Phong liền trường trong nháy mắt liền lớn hơn mười mấy lần hướng về giả lạc xuyên phi cháo mà đi mà giả lạc xuyên lúc này nhưng trong lòng là tan vỡ trong cơ thể cái kia lục thiên dừng lại kiếm khí còn đang tắc oái vốn cho là dựa vào đại trận hộ sơn trước tiên chống đỡ một hồi chờ tự mình giải quyết kia kiếm khí này tự nhiên không cần sợ kỳ nguyên thế nhưng không nghĩ tới chính là nay đại trận hộ sơn đối phương lại không cần đột phá trực tiếp liền đi vào đây rốt cuộc là pháp bảo gì năng lực giả lạc xuyên bách tư không được giải chỉ có thể nhanh chóng lui lại căn bản không dám cùng kỳ nguyên cự tiên chung đối đầu dưới đáy lòng nhưng là lo lắng vận chuyển chân nguyên điên cuồng đầy chen trúc lục thiên linh đoàn kiếm kiếm khí bên kia lý đạo thiên ở pháp thân bảo vệ cho cũng không có bị cái gì thường tuy rằng pháp thân rách tả tơi liền ngay cả vũ nguyên xương cốt hiện tại cũng là tàn khuyết không đầy đủ có điều ở pháp thân bên trong lý đạo thiên nhưng là khắp toàn thân đều là khỏe mạnh lúc này thậm chí còn có thời gian nhìn một chút giả lạc xuyên bên kia nhìn thấy kỳ nguyên điều khiển chung lớn truy đuổi giả lạc xuyên răng rớp Lý Đạo Thiên không nhịn được đấy lòng có chút không nói gì, giơ tay hướng về giả lạc xuyên chính là một đạo lao hóa thả ra. Chỉ thấy giả lạc xuyên cái kia nguyên bản cực tốc lùi gấp bóng người, đột nhiên chân dưới lảo đảo một cái, suýt chút nữa nào cái chó ăn cướp này một sai lầm nhất thời để kỳ nguyên cự tiên chuông đuổi theo, trực tiếp chính là đi xuống một chỗ. Toàn bộ ngọn núi đều rung rung. mà giả lạc xuyên nhưng là cũng không còn né tránh, bị cự tiên chuông tráo cái chính. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, nứt miệng nở nụ cười. Ánh mắt tập trung trường thanh xuân, tốc hành, bạo bộ, ẩm, một tiếng nổ vang vang lên, lý đạo thiên dưới chân không gian một trận rung động, từng tia từng tia vết rách xuất hiện. Ở tốc hành ra chỉ dưới, lấy lý đạo thiên hiện tại tu vi, cái kia bạo bộ buộc phát ra trong nháy mắt bạo phát tốc độ, so với tốc biến cũng chậm không được quá nhiều rồi. Lý đạo thiên bóng người, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở trường thanh xuân trước người, đầu tiên là một đạo lao hóa thả ra. Trương Thanh Xuân sắc mặt trong nháy mắt trở nên dường như táo bón bình thường, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, lại như nhìn thấy trên thế giới buồn nôn nhất người. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là cho Trương Thanh Xuân một cái mỉm cười, trong tay búa lớn rơ lên thật cao, không chút do dự chính là một bữa đánh xuống. Quyền trượng linh hồn, phá sơn, ẩm. Trương Thanh Xuân bóng người, lần thứ hai bị Lý Đạo Thiên phách đến bạo phi. Có điều Lý Đạo Thiên nhưng là không cảm thấy có cái gì tốt hài lòng, so sánh với đại thừa kỳ tu sĩ. Lực công kích của chính mình thiếu nghiêm trọng, bao quát tiết diệm ở bên trong, nhìn như chính mình đè lên bọn họ đánh, thực có điều đều là lao hoa công lao. Lý Đạo Thiên hiện tại cảm giác, lại như cầm một côn đang đánh tiểu bóng thép, tuy rằng mỗi một côn đều là đánh cho tiểu bóng thép chung quanh lăn, nhưng là căn bản phá không được phòng thủ. Bên này Lý Đạo Thiên ở cùng Trương Thanh Xuân đánh cho Hưng Hực, bên kia đường Tư Văn Nhưng là mang theo ba cái sư đệ sư muội, ở, ở phi tinh giáo đệ tử trong đám người đại sát tứ phương, nếu không là Lý Đạo Thiên sớm ra lệnh. Lưu lại những đệ tử kia tính mạng, giờ khác này sợ đã là thời chất đầy đồng. Đường tư văn cái kia phá ngọc đồng, phi tinh giáo trưởng mười vị còn có thể động thủ trưởng lão liên thủ đều không chặn được đến, bị quét đến đông ai tây cũng đứng cũng không vững, càng không muốn nói cái gì phản kích. Toàn bộ phi tinh giáo, nguyên vốn là bị lục thiên đánh cái bán tàn, hiện tại theo lý đạo thiên mấy người không nhìn đại trận hộ sơn, trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong khai chiến. Nhất thời không chịu nổi, tuy rằng chỉ có 6 người nhưng hoàn toàn áp chế lại toàn bộ phi tinh giáo là cao quý phi tinh giáo giáo chủ giả lạc xuyên lúc này bị kỳ nguyên cự tiên chuông chói lại căn bản không thể động đậy bản thân liền nghe bổ tắt qua sông càng khỏi nói có cái gì thành tiệu phó giáo chủ trương thanh xuân bị lý đạo thiên đánh bóng chảy bình thường phách đến chung quanh bay vụt dầm dầm văn vọng tuy rằng tạm thời liền vết thương nhẹ đều không có thế nhưng cũng đẳng không ra tay tới làm gì phi tinh giáo còn lại còn có động thủ năng lực các trường lao lại bị đường tư văn một người áp chế lại xua vị bình thường mà hắn chấp sự cùng đệ tử tuy rằng gộp lại còn có gần nghìn người thế nhưng tất cả mọi người công kích đơn giản chính là cho lý đạo thiên Pháp thân bác luận ra căn bản thương không được pháp thân bên trong mấy người hiện tại toàn bộ tình cảnh lại như chỉ có súng trường các binh sĩ đang đối mặt bốn chiếc võ trang đầy đủ xe tăng bình thường toàn bộ phi tinh giáo thế cục chiến đấu hầu như nghiêng về một bên mà lúc này dừng lại ở phi tinh giáo đại trận hộ Sơn ở ngoài cách đó không xa lý bác sinh mọi người nhìn Lý Đạo Thiên sáu người trực tiếp liền đánh vào người ta phi tinh giáo trong sân môn, còn đem toàn bộ phi tinh giáo áp chế lại hình ảnh, đáy lòng đều là không khỏi chấn động không nớt. Đặc biệt Hùng Kính cùng Phương Tử Xuân nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, trong lòng đối với phản bội Tàng Kiếm Phái từng tia từng tia hối hận đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Nguyên vốn là cung phụng mà thôi, ở Tàng Kiếm Phái thu được bao nhiêu, đều là bán mạng chiếm được, không thể nói được có cái gì thua thiệt. Cho tới khúc vũ trí cùng Đinh Kiếm. Hai người lúc này đối với chủ nhân lý đạo thiên đang làm gì thế cũng không phải làm sao quan tâm, thực lực chiều ngang quá lớn, căn bản không tới phiên bọn họ bận tâm, lúc này hai người ngồi xếp bằng ở một đỉnh núi nhỏ trên, yên lặng tu luyện. Đinh kiếm cũng còn tốt, chỉ là biết rồi tương lai phương hướng, vẫn cần nỗ lực. Khúc vũ trí nhưng là chân chính bước vào thế giới mới cánh cửa lớn, hắn lúc này đã đột phá hóa cảnh, tiến vào hư cảnh, bắt đầu thử nghiệm nội lực thẩm thấu linh khí, đã có từng kia từng kia thành quả hận không thể bế tử quan đến cái giải lâu đột phá lữ trình nguyên bản hoa dâm tóc nhưng là đã có từng tia từng tia đen thui liền ngay cả nếp nhăn trên mặt đều triển khai một chút cùng lúc đó tàng kiếm phái sơn môn ở ngoài tương tự cũng là một trận đại chiến đang tiến hành ngã mộ tình một bên không chế lưu vân vải dường như giao long bình thường không ngừng công kích lục thiên một bên trong tay đạo pháp lấy ra hóa thành hàn băng hướng về lục thiên công kích mà đi mà lúc này lục thiên vì mau chóng chạy về tàng kiếm phái Trong cơ thể chân nguyên căn bản liền một phần mười đều không có khôi phục, đối đầu hầu như trạng thái đầy tràn ngả mộ tình, ngoại trừ duy trì bất bại, căn bản không có biện pháp chút nào. Linh Đoan Kiếm, hôm nay đã ngự xử quá ba lần, nếu như lại tới một lần nữa, Lục Thiên biết chính mình thân thể tuyệt đối chịu không được. Hơn nữa coi như có thể ngự xử, Lục Thiên cũng không dám sử dụng. Dù sao, Tiết Diễm cùng Tàng Kiếm phái những người lưu thủ trường đệ tử cũ, đều còn ở Thủy Nguyệt Tông những trưởng lão kia trong không chế. Ngả Tông chủ Ta Lục Thiên tự hỏi không có bất kỳ đắc tội nơi, vì sao lần này như vậy Hưng sư động chúng công kích ta tàng kiếm phái. Lục Thiên sắc mặt âm trầm hướng về ngã mộ tình hỏi, quanh người một thanh cửu giai pháp bảo linh kiếm không ngừng nổ lượng, chống đối ngả mộ tình Lưu Vân vài công kích, trên người pháp bảo trận văn Lưu Quang phân tán, chống đối một ít Lục Thiên không có né tránh quá khứ đạo pháp. Hắn tự nhiên là biết này hỏi thực là phí lời. Tiên môn trong lúc đó chiến tranh xưa nay đều là không lợi không dậy sớm, nào có cái gì tại sao? Lục Thiên trong miệng tuy rằng nhìn như đang dò hỏi, nhưng là âm thầm vận chuyển chân nguyên ra tốc trong bụng đan dược tiêu hóa, chỉ cần ngả mộ tình bởi vì trả lời vấn đề, mà dẫn đến chậm lại thế tiến công, liền có thể để hắn khôi phục càng nhiều chân nguyên. Hiện tại Lục Thiên tình huống phi thường lung túng, mới vừa cùng giả lạc xuyên mạnh mẽ làm một trận, kết quả trong kế hoạch, hẳn không có vấn đề hậu viện, nhưng là mất hỏa. Điều này làm cho hắn liền khôi phục xong tất cả cũng không có, liền trở lại đối đầu ngả mộ tình. Mà Linh Kiếm Hảo nhưng hay bởi vì Thủy Nguyệt Tông Tu sĩ thủ sẵn tiết diễm mọi người, không dám manh động. Có điều xem này ngả mộ tình không có âm thầm điên cùng tấn công, mà lại như vậy chẳng thế, Lục Thiên đáy lòng rõ ràng, điều này giải thích nên còn có chỗ thương lượng. Hừ. Lục Thiên ngươi nhẹ nhàng một câu mang quá, tự nhiên là dường như chẳng có chuyện gì, mà em gái của ta nhưng là bị sư muội của ngươi trọng thương hôn mê 6 năm nhiều. Ngươi có biết, ta những năm này, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, mới để ta muội muội một lần nữa tỉnh lại. Ngã mộ tình lạnh lùng một hừ, hướng về lục thiên lạnh lùng nói rằng, vừa nhắc tới cái này, ngã mộ tình trong lòng liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu không phải mình đúng lúc trở lại trong tông, đúng lúc khống chế lại vân giao muội muội thương thế, chỉ sợ là hai tỷ muội liền muốn người trời hai cách. Nghĩ đến bên trong, ngã mộ tình trong tay công kích càng ngày càng ác liệt. Cái gì? Lục thiên nghe được ngã mộ tình từng nói, thế mới biết tại sao ngã mộ tình lại đột nhiên lên cơn bình thường, mang theo gần nửa thủy nguyệt tông trưởng lão cùng đệ tử tấn công tàng kiếm phái. Ngã Tông Chủ, ta Lục Thiên cũng coi như là nhận thức ngươi gần ngàn năm, ta làm sao không từng nghe đã nói ngươi Ngã Đại Tông Chủ có cái gì muội muội? Còn có, 6 năm trước sư muội ta trọng thương mà quay về, bế quan 2-3 năm mới khôi phục thương thế. Nếu như theo, đệ Ngã Tông Chủ từng nói, sư muội ta thực sự là cùng lệnh muội giao thủ, cái kia lệnh muội thương chính là thương, sư muội ta thương liền không phải tổn thương. Lục Thiên sắc mặt khó coi chống đối ngã mộ tình công kích, bị ngã mộ tình công kích nổ đến liên tục bại lui tâm tình khó tránh khỏi có chút táo bạo, buồn cười. lẽ nào ta ngả mộ tình có cái muội muội, còn muốn hướng về ngươi lục thiên bẩm báo? Còn có, sư muội của ngươi thương thế quan ta ngả mộ tình chuyện gì? Ta muội muội bị sư muội của ngươi đả thương, mới quan ta sự. Ngả mộ tình một tiếng cười gằn, hướng về lục thiên hỏi ngược lại. Cùng lúc đó, nâng lên đến tay phải, trên cổ tay vòng tay ánh huỳnh quang bay lên, chu vi hơn 10 dặm trong nháy mắt nhiệt độ hạ thấp trong trời cao vô số chân nguyên ngưng tụ mà thành băng truy hô hấp trong lúc đó hình thành tỏa ra khí tức kinh khủng đều là xa xa nhắm ngay lục thiên người lục thiên sắc mặt thay đổi đáy lòng nhưng là đột nhiên rõ ràng chính mình làm thình kiện viếng lốc lại cùng nữ nhân giảng đạo lý hít một hơi thật sâu hô lên lục thiên miễn cưỡng duy trì trên mặt bình tĩnh hướng về lục thiên hỏi cái kia ngã tông chủ dự định thế nào chúng ta cái tiên môn trực tiếp khai chiến đến cái cá chết lưới rách à lục thiên vừa nói một bên truyền âm cho vương phụ sinh để tìm cơ hội cứu ra tiết diễm nghe lục thiên nói tới chỗ này nhìn hắn cái kia âm trầm vô cùng sắc mặt ngã mộ tình hí hí mắt đột nhiên nhớ tới lý đạo thiên ở tiết diễm cùng những đệ tử kia trong cơ thể giấu ở nấn ký muốn đến mình này cháu trai còn có hậu thủ gì đã như vậy chính mình không ngại nhìn lại một chút hí nghĩ đến bên trong ngã mộ tình đột nhiên đấy lòng đối với đón lấy lý đạo thiên muốn làm xảy ra chuyện gì phi thường chờ mong trên mặt nhất thời chuyển nhan nở nụ cười Hướng về Lục Thiên nói rằng, ha ha, ta biết Lục Thiên ngươi muốn làm gì, kéo dài thời gian khôi phục chân nguyên, tùy thời cứu ra tiết diễm. Không cần phải như vậy phí hết tâm tư, tiết diễm sự, ta cũng coi như là trường phạt quá, hiện tại. ân trước hết như vậy đi. Lục Thiên, liền không làm phiền ngươi đưa tiễn, ta nhận ra về Thủy Nguyệt Tông Đường. Ngà mộ tình hiếp mắt nở nụ cười, trong phút chốc phảng phất bầu trời đều sáng sủa rất nhiều, sau đó phất tay dương lên, hướng về Thủy Nguyệt Tông trưởng lão cùng chấp sự môn hô Được rồi, bổn tông chủ chơi đủ rồi, lục đại phái chủ cũng không phải rất hoan nên chúng ta, chư vị các trưởng lão, chúng ta trước tiên lui thôi. Phải. Tông chủ đại nhân. Thủy Nguyệt Tông đám tu sĩ tiếng hô rung trời, theo ngả mộ tình dặn dò, thả ra tiết diễm cùng tàng kiếm phái các đệ tử, quả đoán hướng về Thủy Nguyệt Tông phương hướng ngự không mà lên, cấp tốc rút đi. Cho tới sau lưng an toàn. Đùa giỡn. Có tông chủ đại nhân ở, có thể có nguy hiểm gì. Cái kia lục mỗ liền không cung tiễ ngả tông chủ tạm biệt không tiễn. Lục Thiên nhìn ngả mộ tình cái kia không coi ai ra gì tư thái, khép khép mắt, đệ xuống lửa giận trong lòng. Lần này xuất trinh phi tình giáo, có thể nói là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thất bại. Thực sự là một bước bước chéo bộ sai, thiên toán và toán, không tính được tới thủy nguyệt tông lại dẫm thời gian này điểm, như vậy xào rượu thể vào, để cho mình không trên không dưới, tiến vào thì lại cái được không đủ bù đắp cái mất, lùi thì lại bạch làm một cuộc, còn thực đem gạo. Ha ha, sao dám làm phiền lục phái chủ đưa tiễn? Liên như vậy sau khi Từ biệt đi, Mộ Tình cũng không tốt hai tay chống chân mà đến, này sắp chia tay chi lễ, coi như là tay lễ, hy vọng Lục phái chủ không muốn ghét bỏ. Ngã Mộ Tình híp mắt nở nụ cười, hướng về Lục Tiên nói rằng, ngón tay sờ một cái, chân nguyên vận chuyển, trên cổ tay vòng tay lưu quang lóe lên, một đạo chân nguyên hướng về không trung bắn ra, cùng lúc đó, ngã Mộ Tình quanh người không gian trong nháy mắt kịch liệt rung động, thân hình biến mất ở không trung. Mà bên kia Lục Tiên nhưng là sắc mặt thay đổi, nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia đầy trời băng, cảm thụ cái kia khí tức kinh khủng, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội va hô, phong ngự. Theo Lục Thiên lời nói vừa ra, ngã mộ tình rời đi thời gian, đạo kia chân nguyên phảng phất mở ra khai quan bình thường, cái kia đầy trời chân nguyên ngưng tụ băng trong nháy mắt hướng về Lục Thiên cùng Linh Kiếm hào điên cuồng phong tới. Ngã mộ tình, Lục Thiên hai mắt thường hồng, trên mặt tức giận đến gần xanh nổ lên, nhưng là vẫn là không thể không vội vã vận chuyển lên chân nguyên, lấy ra một cái trợn bàn, hướng về không trung ném đi một cái trận pháp phòng ngự trong nháy mắt sinh thành, đây là hắn ép đáy hòm trận bàn cấp bậc lên đến địa cấp. Nếu như bất luận đại phạm vi nhỏ, phòng ngự đẳng cấp còn muốn vượt qua đại trận hộ sơn một chút, theo trận pháp mở ra, những người băng nhất thời bị ngăn trở ở trận pháp lồng ánh sáng ở ngoài. Có điều xem trận pháp này lồng ánh sáng run run giáng dấp, trận pháp này còn có thể chịu bao lâu, cái kia thật sự rất khó nói. Dù sao trận bàn bố trí trận pháp đối với linh tinh hấp thu suất vẫn là không bằng trực tiếp cố định ở nào đó địa bố trí trận pháp. Đương nhiên, trận bàn tiện cho mang theo điểm này, cũng đủ để cho nó trở thành tu sĩ cấp cao hầu như trong tay mỗi người có một cái nhu phẩm cần thiết. Mà Linh Kiếm Hảo tình huống cũng không khá hơn chút nào, nguyên bản cũng đã no kinh giàn vật Linh Kiếm Hảo, lại một lần nữa chịu đến vận mệnh đánh đập, hộ hạm lồng ánh sáng bị những người băng đánh cho ken ken vang vọng, đau đến run không ngừng. Mười mấy hô hấp sau, lục thiên sắc mặt hắc đến giường như nát khăn lau bình thường, nhìn rốt cục tiêu tan công kích, đáy lòng lửa giận quả thực muốn bạo ng Có điều cái này cũng chưa tính cái gì. Sau một nén hương, Lục Thiên nghe vương phủ sinh đối với kho đáo bị thanh không báo cáo, rốt cục không nhịn được chỗ vỡ mà ra, kỳ nguyên, ngả mộ tình, ta thấu ngươi tổ tông. Mà cách đó không xa tiết diễm, lúc này lại là sắc mặt phức tạp cảm thụ trong cơ thể võ hồn ấn, chậm chạp dưới bất định quyết tâm, cùng sư huynh báo cáo. Mà những người đồng dạng lưu thủ sân môn, bị giấu ấn võ hồn ấn tảng kiếm phái trường lao chấp sự cùng các đệ tử. Cũng là sắc mặt tái nhật mỗi người đều là giả trang chữa thương im lặng không nói. Nói cho cùng, thực sự trở lại an toàn hoàn cảnh, thật sự đồng ý liều mạng trong cơ thể ấn ký bạo phát nguy hiểm, trước tiên lên tiếng người, trung quy vẫn là không nhiều. Mà một vị ngọn núi chính đệ tử trong cơ thể võ hồn ấn bên trong, một đạo thần thức biết điều tỏa ra, đem những tình huống này đều thăm dò đến rõ rõ ràng ràng. chương 141, ta nghĩ muốn thế nào? Phi tinh giáo, lúc này chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Còn lại 3 phần 10 thực lực đều không có giả là xuyên, đối đầu mãn trạng thái kỷ nguyên căn bản không cái gì sức phản kháng. Lúc này bị chấn áp ở cự tiên trung bên trong, đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Mà Trương Thanh Xuân nhưng là bị Lý Đạo Thiên kéo lại, điều này làm cho đường tư văn mấy người ở phi tinh giáo trưởng lão cùng đệ tử trong đám người, dường như hổ vào bầy dê. Nguyên bản coi như là như vậy, ở nhân số yêu thế giới, lợi dụng trận pháp, cũng không phải là không thể mài đổ đường tư văn mấy người. đáng tiếc Phi tinh giáo xui xẻo gặp gỡ lý đạo Thiên, sở hữu công kích, đều là bị bên ngoài cơ thể pháp thân cho chống đối đi. Mà nhất làm cho phi tinh giáo đám tu sĩ tuyệt vọng chính là, này pháp thân ngược lại không là không thể công phá. Thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ, bất luận phá hoại này pháp thân bao nhiêu lần đều giống nhau, dường như những này pháp thân đều là không cần tiêu hao như thế. Như vậy dẫn đến kết quả là là, đường tư văn mấy người ở vừa mới bắt đầu thời gian còn có chút bận tâm, sau đó chậm rãi chính là hoàn toàn từ bỏ phong ngự chuyên tâm công kích. Cứ như vậy, phi tinh giáo các đệ tử càng là không chịu được, từng cái từng cái bị đánh ngất xỉu đánh ngất, đánh cho tàn phế đánh cho tàn phế, nằm một chỗ. Đương nhiên, cơ bản đều là chỉ thương bất tử, ngoại trừ mấy cái thực sự quá yếu, bị giao chiến dư âm lan đến, đều không chịu nổi, treo. Không có quá lâu, có điều mấy nén hương sau, phi tinh giáo còn ở ngoan cố chống lại, cũng cũng chỉ còn sót lại Trương Thanh Xuân. Lúc này Trương Thanh Xuân đã hoàn toàn bối rối, không chỉ dừng bởi vì từ đầu tới đuôi Bị Lý Đạo Thiên đập tới đến vua tới phách đến có chút mộng, càng là không thể tin được, phi tinh giáo không có ngã vào tảng kiếm phái tấn công bên dưới, nhưng là thua ở thánh thiên môn bên trong. Lý Đạo Thiên cũng mặc kệ Trương Thanh Xuân đang suy nghĩ gì, ở tốc hành ra chỉ dưới, thân hình giống như quỷ mị, nương theo bạo bộ bạo phát, phối hợp tình, cờ tốc biến, quyền trượng linh hồn điên cuồng hướng về Trương Thanh Xuân trên người bắt chuyện mà đi. Ẩm! Hồn lực ngưng tụ U Lam cự phủ, lại một lần nữa bổ vào Trương Thanh Xuân trên người. Trương Thanh Xuân lại một lần nữa bị đánh bay, bay ở trên không bắn Trương Thanh Xuân muốn vận chuyển chân nguyên ngừng lại thân hình, thế nhưng là bị lao hóa cái kia khủng bố lực áp bách áp bước đến muốn động ngón tay, đều cảm thấy vất vả. Đùng đùng, rốt cục Trương Thanh Xuân pháp bảo vẫn là không chịu được nữa, pháp bảo bên trên trận văn linh văn, một tiếng vang giòn vang lên, rốt cục tan vỡ. Mà Trương Thanh Xuân nghe được tiếng này vang lên giòn rã, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, vội vã cắn răng vận lên chân nguyên muốn triển khai phòng ngự đạo pháp. Đáng tiếc Lý Đạo Thiên chờ giờ khắc này từ lâu đợi đã lâu, giờ khắc này rốt cục có khe hở, nhất thời sáng mắt lên. Tốc biến. Quyền trượng linh hồn, ương trảo. Trương Thanh Xuân phòng ngự đạo Pháp còn không lấy ra, trước mắt đã tối sầm lại, cả khuôn mặt đều bị Lý Đạo Thiên bàn tay lớn cho chói lại, sau đó trên mặt chuyển đến đau nhức. A, Trương Thanh Xuân không nhịn được phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, trong cơ thể chân nguyên dùng hết bú sữa sức lực, điên cuồng điều động, đáng tiếc vẫn là vẫn dường như rùa bò. Lý Đạo Thiên nhìn Trương Thanh Xuân phản ứng, nếp miệng nở nụ cười, không còn pháp bảo phòng ngự, coi như là đại thừa kỳ tu sĩ, ở Lý Đạo Thiên trong mắt cũng không có gì đáng sợ chứ. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Trương Thanh Xuân đạo pháp còn không lấy ra, chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức hút từ trên mặt truyền đến, trong cơ thể chân nguyên nhất thời từ miệng bên trong bị này cỗ to lớn sức hút hút đi ra. Ồ. Oh. Loại kia tử trong cơ thể bị hút ra đồ vật cảm giác không tốt đẹp gì được, Trương Thanh Xuân không nhịn được buồn nôn nôn khan lên tiếng đáng tiếc rất nhanh sẽ liên thanh âm đều không phát ra được, bởi vì Lý Đạo Thiên một đạo lao hóa, lần thứ hai suy ở trường thanh xuân trên người, lúc này còn ở động thủ đã chỉ còn dư lại Lý Đạo Thiên, toàn bộ phi tinh giáo ở gặp tảng kiếm phái đánh mạnh, cùng thánh thiên muôn đánh lên sau, rốt cục vẫn là ngã xuống, Ma Kỳ nguyên một bên chấn áp giả lạc xuyên phản kháng, một bên nhìn tình cảnh này, trong lòng không nhịn được có chút thốn thức, tất cả những thứ này kế hoạch đều là Lý Đạo Thiên dặn dò, tuy rằng cùng kế hoạch ban đầu có không nhỏ sai biệt thế nhưng kết quả nhưng là càng thêm hoàn mỹ. Dựa theo lý đạo thiên kế hoạch ban đầu, nay một làn sóng hồi mã thương lại tập phi tinh giáo, là một hồi nghịch chiến. Chỉ là không nghĩ tới tàng kiếm phái lá bài tẩy lại nhiều như thế, trực tiếp đem sư đệ của chính mình giả lạc xuyên thương nặng như vậy. Có điều những này kế hoạch có thể có hiệu quả, thực đều là bởi vì lý đạo thiên tốc độ đầy đủ nhanh, nhanh đến phi tinh giáo đều cũng không đủ thời gian tu sửa, bị đánh trở tay không kịp. Mãi đến tận hiện tại, kỳ nguyên vẫn là không nghĩ ra. Lý đạo thiên này nhanh đến dọa người xuyên qua không gian tốc độ, đến cùng là bởi vì có cái gì đặc thù tiên khí, vẫn là là cái gì mạnh mẽ bí thuật. Theo cùng lý đạo thiên tiếp xúc càng nhiều, kỳ nguyên liền càng ngày càng cảm thấy lý đạo thiên thần bí. Không chỉ dừng này hư không xuyên việt thuật, chỉ cần này hóa thần kỳ tầng thứ 4 tu vi cảnh giới, nhưng để lên đại thừa kỳ tầng thứ 3 tu sĩ đánh tình cảnh, liền đủ để dọa sợ vô số người. Có thể nói, kỳ nguyên tu luyện ngàn nhiều tải, loại tình cảnh này đúng là lần thứ nhất thấy. Hóa thần, hợp thể, động hư, đại thừa, đây là vượt qua ba cái đại cảnh giới vượt cấp chiến đấu. Kỳ nguyên kiến thức giữ trữ lượng, đã hoàn toàn không đủ để để hắn lý giải, vì sao lại có bực này hoang đường sự tình phát sinh. Trước tiết diễm bao nhiêu vẫn tính là để cho mình cùng ngả mộ tình kích thương, thế nhưng hiện tại này trương thanh xuân, nhưng là do lý đạo thiên chính mình một người chân thật đánh bại. Kỳ nguyên đấy lòng tâm tư đã rối loạn, hắn rốt cục cũng bắt đầu lý giải, tại sao cực lao mạnh mẽ như vậy nhân vật lại cũng sẽ hạ mình ở Cực Đạo Võ Tông bên trong. Lấy kỳ nguyên tâm trí, cũng không nhịn được bởi vì lý đạo thiên biểu hiện mà chấn động, thì càng khỏi nói Đường Tư Văn mấy sư huynh muội, bọn hắn bây giờ đối với sư tôn vì sao lại gia nhập Cực Đạo Võ Tông, đã hoàn toàn lý giải. Lấy tông chủ này khủng bố tư chất, không cần 1000 năm, chỉ cần lại quá mấy trăm năm, xương bá Trung Châu tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ đến bên trong, Đường Tư Văn mấy người nhìn cái kia đầy đất phi tinh giáo đệ tử, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm tuy rằng không biết tông chủ tại sao muốn lưu lại những tu sĩ này tính mạng, có điều xem ở tảng kiếm phái dấu ấn kia ấn ký cử động, đây đối với tông chủ thực lực tăng trưởng khẳng định là có xúc tiến tác dụng. loại này nhìn tông môn càng ngày càng lớn mạnh cảm giác, quả thật không tệ. loại này cảm giác đường tư văn mấy người rất lâu không có trải nghiệm quá, đặc biệt những năm gần đây bị tảng kiếm phái áp chế lợi hại, khắp nơi đều là cảm giác vướng chân vướng tay, khó chịu vô cùng. ngày hôm nay này chiến đấu, nhưng là đánh cho vui sướng vô cùng, thoải mái vào nội tâm. Lý đạo thiên cũng không biết kỷ nguyên mấy thầy trò tâm tư, xoay người nhìn đã hoàn toàn bị bắt phi tinh giáo. Nhìn cái kia đầy đất phi tinh giáo đệ tử, phảng phất nhìn thấy đầy đất hồn lực máy siêu tầm, trong lòng không nhịn được mừng như điên không nứt, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Nếu như nói trước đây phát triển thế lực chỉ là chơi phiếu tính chất, như vậy hiện tại thế lực phát triển, nhưng bất đồng trước đây, đây chính là liên quan đến phạm quy đại sự, tự nhiên là muốn hết sức coi trọng. Trăng bạc cao chiếu, ánh bạc xuyên qua tầng mây, rải trong đất trở nên hơi trắng bệnh. Đối với phi tinh giáo tới nói, ngày hôm nay có thể nói là nhất là lên voi xuống chó một ngày, từ mưu tính con mồi thợ săn thân phận, chuyển biến thành con mồi, lại chỉ dùng một ngày. Không thể không nói, chỉ cần này một cái, Trung Châu nhiều năm như vậy tiên môn chinh chiến, đều không từng có như vậy ghi chép. Nói như vậy, tiên môn trong lúc đó chiến tranh, coi như một phương thực lực mạnh với một phương khác, đánh tới đối phương Sơn Môn ở ngoài, chỉ cần phá tan đối phương Sơn Môn đại trận Hộ Sơn. Cũng đã là một cái khó có thể giải quyết, tuyệt đối muốn nhức đầu không thôi sự tình. Thế nhưng, hiện tại, nay đại trận hộ sơn ở Lý Đạo Thiên trước mặt dường như vô dụng bình thường, căn bản không đưa đến một chút tác dụng. Phi tinh giáo sơn môn, nắm giữ ba tòa linh phong. Lúc này linh khí tối đủ ngọn núi chính trong chủ điện, Lý Đạo Thiên ngồi ở nguyên bản thuộc về giả lạc xuyên chủ tọa bên trên, sắc mặt bình thản nhìn trong đại điện quỳ ngàn nhiều vị tu sĩ. Bao quát giả lạc xuyên ở bên trong, nay khoảng người đã là hiện tại phi tinh giáo các đệ tử nguyên vốn làm lưu tính tàng kiếm phái đem các đệ tử triệu hồi để sức chiến đấu tập trung không nghĩ tới hiện tại nhưng là thuận tiện lý đạo thiên tận diện ngươi là ai giả lạc xuyên lúc này đầy người chật vật cả người bị khóa nguyên liên buộc chặt bị kỳ nguyên cưỡng chế quỳ trên mặt đất lúc này đầy mặt không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn lý đạo thiên mở miệng hỏi Khấu khấu khấu. lý đạo thiên không có trả lời mà là ngón tay trầm dài ở chủ tọa trên tay vị nhẹ nhàng gõ lên Sắc mặt bình thản nhìn Giả Lạc Xuyên. Toàn bộ chủ điện bên trong, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Sau một hồi, Lý Đạo Thiên mới ngừng hạ thủ chỉ trên động tác, hướng về Giả Lạc Xuyên mở miệng hỏi. "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta muốn hỏi ngươi, Giả Lạc Xuyên ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Cực Đạo Võ Tông, đồng lưu đại nghiệp?" Cực Đạo Võ Tông? Giả Lạc Xuyên ngẩn người, đáy lòng đem sở hữu biết đến tiên môn tên đều rốt một cái lần, đều không nhớ tới này Cực Đạo Võ Tông, đến cùng là thần thánh phương nào? Hừm. Sư huynh ngươi thánh thiên môn, sớm đã trở thành ta cực đạo võ tông một phần tử, lúc này chính là ta cực đạo võ tông mở rộng thế lực thời gian, đối với cổ giáo chủ cao thủ như vậy, tự nhiên là ham học hỏi như khác. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta cực đạo võ tông, địa vị tự nhiên không phải từ đệ tử làm lên, mà là cùng lao kỳ như thế, trực tiếp chính là phó tông chủ làm lên. Lý đạo thiên cũng không có thửa nước đục thả câu cùng trang kiêu ngạo, trực tiếp sáng tỏ hướng về giả lạc xuyên mở miệng nói rằng, tuy rằng mở miệng hỏi. Có điều lý đạo thiên đáy lòng đối với giả lạc xuyên đồng ý thân phục, nhưng là không báo hy vọng quá lớn. Không giống với kỳ nguyên có cực lão này một mối liên hệ, này giả lạc xuyên là cao quý phi tinh giáo giáo chủ, nguyên vốn là địa vị cao thượng, hơn nữa bị chính mình tính toán, cùng tàng kiếm phái mạnh mẽ làm thinh một chiếc. Hiện ở đáy lòng đối với sự thù hận của chính mình, sợ là đã từ lâu tăng mạnh. Chỉ sợ cuối cùng vẫn là cần võ hồn lớn áp chế a chỉ là như vậy vừa đến, tuy rằng bị quản chế với mình. Nhưng là mình tự nhiên cũng là chỉ huy bất động hắn, như vậy liền để Lý Đạo Thiên có chút không nỡ lòng bỏ. Đại thừa kỳ tầng thứ 7 cao thủ a. Đây chính là chất lượng tốt tay chân. Cái gì? Tuy rằng đấy lòng sớm có suy đoán, thế nhưng thật sự từ Lý Đạo Thiên trong miệng xác nhận đến tin tức này, vẫn để cho Giả Lạc Xuyên đấy lòng có chút không dám tin tưởng, không nhịn được mở miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó Giả Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía Kỳ Nguyên, có chút không quá tin tưởng hỏi: "Sư huynh, hắn nói tới là thật sự?" Tự nhiên, ký nguyên sắc mặt bình thản, liếc mắt nhìn giả lạc xuyên, gật gật đầu, rất là tự nhiên nói rằng. Vậy ngươi thánh thiên môn, giả lạc xuyên nhíu nhíu mày, đáy lòng vẫn còn có chút không nghĩ ra, coi như này lý đạo thiên có thể đánh bại Trương Thanh Xuân, thế nhưng đối đầu chính mình cùng sư huynh đó cũng không là một chuyện. Điểm này, giả lạc xuyên vẫn rất có tự tin, dù sao xem lý đạo thiên cùng Trương Thanh Xuân giao thủ quá trình, liền có thể suy đoán ra không ít đồ vật. Đến đại thừa kỳ cảnh giới này, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ thực lực kém dị, có lúc liền quyết định thắng bại. Thánh Thiên môn, ta không thích quản lý, sư đệ ngươi cũng biết, nguyên vốn là thuận tiện chiếm cứ linh mạch mà sáng tạo, ngược lại cũng là không nóng không lạnh, không muốn cũng được. Hiện tại toàn bộ Thánh Thiên môn cũng đã gia nhập cực đạo võ tông. Sư huynh đệ một hồi, làm làm sư huynh, ta cũng khuyên sư đệ ngươi một câu, nếu kết cục không cách nào thay đổi, sao không thử nghiệm tiếp thu? Có lúc, hay là lại là bóng liêu hoa tươi một thôn làng, ký nguyên một mặt bình thản không có nói quá thấu, dường như chỉ là tận một hồi nhân sự bình thường. hắn rõ ràng chính mình người sư đệ này tính cách nói tới quá rõ, hắn trái lại cảm giác là ở kiếm cớ lừa hắn, cứ như vậy, trái lại không bằng để chính hắn suy nghĩ. Nói xong, kỳ nguyên nhưng là không có tiếp tục áp chế giả lạc xuyên quỳ xuống, mà là thả ra áp chế, để giả lạc xuyên chính mình suy nghĩ nghĩ. giả lạc xuyên sắc mặt biến đổi, nhìn một chút kỳ nguyên, lại nhìn một chút lý đạo thiên, nhưng trong lòng là đột nhiên né qua lục thiên theo như lời nói, ký thân ấn. Giả lạc xuyên đột nhiên trong lòng hơi động, dựa vào chính mình khẳng định không làm gì được lục tiên, thế nhưng thêm vào sư huynh cùng này thần bí tông chủ, như vậy hy vọng nhưng là rất lớn. Nếu như phi tinh giáo nắm giữ ký thần ấn tin tức bị lục Thiên truyền ra ngoài, như vậy chính mình sợ là muốn bắt đầu lưu vong cuộc đời. Tuy rằng hiện tại tạm thời xem ra, này lục Thiên đối với ký thần ấn cũng là cực kỳ trông mà hẻm, vẫn không có muốn đem tin tức thả ra ngoài dự định. Thế nhưng muốn chính mình như thế đơn giản giao ra ký thần ấn cho lục Thiên. Giả Lạc Xuyên đấy lòng nhưng là không muốn. Lời nói như vậy, nghĩ đến bên trong, Giả Lạc Xuyên nhìn về phía Kỳ Nguyên, mở miệng nói rằng: "Sư huynh, muốn ta gia nhập Cực Đạo Võ Tông cũng được, thế nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện, nhất định phải giúp ta đánh hạ Tàng Kiếm phái, nắm lấy lục tiên." Giả Lạc Xuyên hướng về Kỳ Nguyên nói xong, nhưng là quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Tiên, kiếp hí mắt, một mặt kiên quyết. Kỳ Nguyên nghe Giả Lạc Xuyên yêu cầu, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lý Đạo thiên không có lên tiếng. Loại đại sự này, hắn biết mình tạm thời vẫn không có quyền quyết định, mà chủ tọa bên trên Lý Đạo Thiên, nhưng là nhìn giả lạc xuyên, nhắc lên lông mày. Tang kiếm phái Lý Đạo Thiên khẳng định là gặp lại đi, nhưng nhìn phi tinh giáo bị Lục Thiên đánh thành dáng vẻ ấy, Lý Đạo Thiên đương nhiên phải cẩn thận làm việc. Những thứ này đều là nói sau, hiện tại này giả lạc xuyên biểu hiện, có chút. Người hay là không hiểu rõ hiện tại là tình huống thế nào. Lý Đạo Thiên híp híp mắt, giơ bàn tay lên, hướng về giả lạc xuyên xa xa hút một cái Cầm long, giả lạc xuyên chỉ cảm thấy một luồng khoảng cách bắt giữ, thân hình không nhịn được liền hướng lý đạo thiên bay đi, theo gáy căng thẳng, liền bị lý đạo thiên chụp ở trong tay. Sau đó liền cảm giác từng đạo từng đạo khí thức, từ lý đạo thiên trong tay ấn vào trong cơ thể mình, cái kia cảm giác giả lạc xuyên dị thường quen thuộc. Làm sao như thế xem ký thần ấn? Hiện tại đã biết rõ sao? Hiện tại không phải người muốn muốn thế nào, mà là ta nghĩ muốn thế nào? Con đường võ hồn ấn ấn vào giả lạc xuyên trong cơ thể. Lý Đạo Thiên nhìn Giả Lạc Xuyên sắc mặt bình thản nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chủ điện bên trong yên lặng như tờ, Lý Đạo Thiên khí thế trên người cao lên tới cực hạn. Chương 142: Ký thần ấn đưa tới phiền phức. Trong chủ điện, Giả Lạc Xuyên bị Lý Đạo Thiên bóp cổ, nâng lên. Cảm thụ trong cơ thể cái kia từng đạo từng đạo tỏa ra khí tức quỷ dị ân ký, Giả Lạc Xuyên sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ là nhưng hoàn toàn phản kháng không được, trong cơ thể chân nguyên đều bị khóa nguyên liên cho trói chặt, không còn chân nguyên tu sĩ coi như là đại thừa kỳ cũng nháo không ra trò răng gì, huống chi còn có kỳ nguyên ở một bên, căn bản không có một tia cơ hội. mười mấy hô hấp sau, theo hơn trăm đạo võ hồn ớn ớn vào giả lạc xuyên trong cơ thể, Lý Đạo Thiên hơi vung tay, đem giả lạc xuyên ném về trên đất. Tàng kiếm phái, nguyên vốn là ở kế hoạch của ta bên trong, sớm muộn là muốn đi. Có điều, lúc nào đi, làm sao đi, ta quyết định. Lý Đạo Thiên ngồi trở lại chủ tọa bên trên, sắc mặt bình thản nói rằng, theo trải qua đến càng nhiều. Lý Đạo Thiên từ lâu không phải kiếp trước hắn, nay giả lạc xuyên Lý Đạo Thiên không biết hắn đấy lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng Lý Đạo Thiên dùng cái mông đều có thể muốn lấy được, rất lớn xác suất chính là muốn cùng chính mình như thế, khu sói nuốt hổ, gấp lửa bỏ tay người. Nếu như giả lạc xuyên không ra điều kiện, tạm thời giả trang thần phụ, khắc tìm cơ hội gặp thoát cách mình khống chế, hoặc là thẳng thắn gắng chống đối đến cùng. Lý Đạo Thiên còn không đến mức như thế thô bạo đối xử hắn, thế nhưng nếu muốn động kế vật, Lý Đạo Thiên đương nhiên sẽ không chịu chuồn hắn khắc khắc thọc, bị vứt trên mặt đất giả lạc xuyên túi đầu, không nhịn được ho khan vài tiếng, khắp khuôn mặt là lửa giận. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu lên thời gian, nhưng là cực nhanh bình phục lại đến, đột nhiên vẻ thần kinh nết miệng cười cợt, quay đầu nhìn về phía kỳ nguyên, sắc mặt có chút quỷ dị nói rằng: sư huynh, ngươi đem ký thần ấn dạy cho hắn. Kỳ nguyên nhìn sư đệ giả lạc xuyên dáng vẻ ấy, sắc mặt khẽ thay đổi, hiếp, hiếp mắt hướng về giả lạc xuyên hồi đáp: đúng thì làm sao? Ha ha, không có gì chỉ có điều lục thiên tên kia đã phát hiện ta nắm giữ ký thần ấn triển khai phương thức mà thôi giả lạc xuyên nét miệng nở nụ cười nhìn ký nguyên có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng lục thiên giả lạc xuyên ngươi chẳng lẽ không biết ký thần ấn liên lụy đến để lớn bao nhiêu sao lần này kỳ nguyên cũng là sắc mặt đổi biến ký thần ấn liên quan tới can hệ lớn bao nhiêu kỳ nguyên tự nhiên rõ ràng nếu không thì qua nhiều năm như vậy hắn cũng sẽ không rủ rụt cổ tại đây trung châu một bên vực bảo vệ điều tiểu linh mạch Bình thường liền đi lại đều thiếu Thậm chí ngay cả vạn ta lệnh luận chế Đều là đến xấu nhất bước đi kia lúc chuẩn bị lá bài tẩy Nếu không thì sư huynh ngươi cho rằng Lục thiên vì sao lại lao sư động chúng tấn công ta phi tình giáo Đơn giản chính là ta lợi dụng ký thần ấn Thẩm thấu hắn tàng kiếm phái kế hoạch bị hắn phát hiện thôi Nguyên bản ta cho rằng đã nhiều năm như vậy Hơn nữa tại đây rời xa trung vực nam vực biên cảnh Sẽ không có người nhận thức ký thần ấn Không nghĩ tới người có tính hay không nay lục thiên sư tôn lại là vây công chúng ta thần giáo người tham dự. Nói tới chỗ này, giả lạc xuyên cũng là đáy lòng có chút phiên ốc. Người, kỳ nguyên sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng đấy lòng cũng biết, hiện đang nói cái gì đều không dùng. Quay đầu nhìn về phía lý đạo thiên, khắp khuôn mặt là lo lắng thế nhưng vẫn là ngựa khí cung kính nói. Tông chủ, kỳ nguyên có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, nay gặp lý đạo thiên cũng là cảm giác được không đúng, nếu liền kỳ nguyên cũng không nhịn được trên mặt biến sắc xem ra lần này quả thật có chút phiền phức. Ký nguyên nhìn một chút chủ điện bên trên đám người, nhũ nhĩ mày bước nhanh đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt, ống tay háo từng cái dương, một đạo cách âm trận trong nháy mắt đem hắn cùng Lý Đạo Thiên đều bao phủ lại. những này làm xong, Ký nguyên mới hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng: Tông chủ, thuộc hạ giáo cùng Tông chủ ký thân ấn, là năm đó sư tôn ta đắc ý thủ đoạn. sau một nén hương, Ký nguyên tản đi cách âm trận, lui trở về giả lạc xuyên bên người, mà Lý Đạo Thiên nhưng là ngồi ở chủ tọa bên trên. Sắc mặt bình thản, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chủ tọa tay vị, dưới đáy lòng tâm tư vạn ngàn. Lý đạo thiên sắc thực không nghĩ tới này ký thần ấn lại có như thế một cái lai lịch, xương bá trung châu, đến nỗi cần toàn bộ trung châu, nhiều như vậy tiên môn liên hợp vây công, mới có thể đánh bại huyền tâm giáo. Ký thần ấn, thông thần ấn, hàng thần ấn. Này ba ấn kết hợp hiệu quả, không biết cùng hiện tại chính mình này võ hồn ấn viễn trình ngưng tụ pháp thân có cái gì không giống. Có điều hiện tại phiền toái nhất hay là muốn trước tiên giải quyết lục thiên A. Tuy rằng chỉ cần từ bỏ chiếm đoạt phi tinh giáo liền có thể bước ra ra, thế nhưng phụ tự hỏi lòng, kế hoạch lâu như vậy, thật vất vả đem phi tinh giáo đánh trở tay không kịp. Nếu như lần này bỏ qua, nay giả lạc xuyên có cơ hội thở dốc khôi phục, hơn nữa đối với chính mình có đề phòng, cái kia muốn lần thứ hai đánh hạ phi tinh giáo, cái kia độ khó liền muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, đến miệng thịt, nơi nào có phun ra đạo lý, xem ra kế hoạch lại muốn thay đổi, nguyên bản còn dự định thu phục phi tinh giáo sau cố gắng chỉnh đốn rèn luyện một hồi, lấy phi tinh giáo sơn môn làm căn cơ, đem phi tinh giáo cùng thánh thiên môn chân chính chuyển hóa thành thế lực của chính mình. Sau đó đi đem mẫu thân nhận lấy, tại đây trung châu bên trên thành lập một cái thuộc về mình lý gia, chính mình tông môn. quả nhiên kế hoạch đều là không đổi kịp biến hóa. nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên đứng lên, nhìn giả lạc xuyên, sắc mặt nghiêm túc, ngựa khí có chút lạnh lẽo hướng về giả lạc xuyên hỏi. Giả Lạc Xuyên hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không gia nhập ta Cực Đạo Võ Tông, trở thành bản tông người thứ hai phó tông chủ, quản lý nguyên bản thuộc về ngươi phi tinh giáo thủ hạ. Nói xong những này, Lý Đạo Thiên không có lại mở miệng, coi như là đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Giả Lạc Xuyên. Đây là hắn cho Giả Lạc Xuyên cơ hội cuối cùng, phi tinh giáo tu sĩ tiếp tục thuộc về Giả Lạc Xuyên quản lý, cũng là Lý Đạo Thiên có thể cho phép cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu như như vậy, Giả Lạc Xuyên còn không muốn thần phục, Mà hắn lại biết mình cũng sẽ ký thần ấn, như vậy Lý Đạo Thiên cũng là không có lựa chọn nào khác. Trời mới biết khi hắn lần thứ hai bị Lục Thiên đánh tới cửa, còn bị bắt lại lời nói có thể hay không đem mình cũng lôi xuống nước, thậm chí vì trả thù chính mình, đem mình gặp ký thần ấn tin tức chuyển đi. Nhưng nên có tâm phòng bị người, những này Lý Đạo Thiên đương nhiên phải tự tin bản coi một cái. Dù sao, Lý Đạo Thiên cũng không muốn cùng huyền tâm giáo như thế, chịu đến toàn bộ trùng châu tiên môn vây công, đừng nói mình có hay không thực lực này chống lại. Coi như có cái kia phân thực lực, Lý Đạo Thiên cũng không muốn trêu chọc cái phiền tói này, có thể phát triển khiêm tốn, khẳng định so với cây cao đón gió cường. Vì lẽ đó, nếu như này giả lạc xuyên vẫn là không biết điều, như vậy Lý Đạo Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn để hắn chết. Trung Quy tới nói, mọi người là ích kỷ, quan hệ đến tự thân an nguy, Lý Đạo Thiên tự nhiên là lựa chọn chết bần đạo không bằng chết đạo hưu. Mà lúc này giả lạc xuyên, nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt, nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, hip hip mắt. Đứng lên xoay người, hướng về những người phi tinh giáo trưởng lao chấp sự cùng các đệ tử hô: "Các trưởng lão, chấp sự, các đệ tử nghe lệnh. Ta ở đây tuyên bố, kể từ hôm nay, phi tinh giáo chính thức gia nhập Cực Đạo Võ Tông." Hướng về phi tinh giáo các tu sĩ hô xong, Giả Lạc Xuyên xoay người, cung kính hướng về Lý Đạo Thiên làm cái ấp, cao giọng hô: "Thuộc hạ Giả Lạc Xuyên, bái kiến tông chủ đại nhân." Mà theo Giả Lạc Xuyên hành động, phi tinh giáo các tu sĩ đều là sắc mặt phức tạp thế nhưng vẫn không có chống cự. Đều là hướng về Lý Đạo Thiên đơn đầu gối mà quỷ, cao giọng hô, bái kiến tông chủ đại nhân. Trong đám người, Phan Phong, Trần Tử Phương cùng Vương Thanh Văn ba người, nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt phức tạp đến cực hạn. Ba người bọn họ, bây giờ nhìn đến Lý Đạo Thiên trong lòng liền không nhịn được từng trận quái dị cảm dâng lên. Vốn cho là chỉ là tư chất lịch thiên, bởi vì nắm giữ tiên phẩm linh can, cho nên mới chịu đến lục thiên thưởng thức, được đề bạt. Kết quả, hiện tại, ngay cả mình ba người nhà trên. Phi tinh giáo giáo chủ trực tiếp đều bị thu phục, Mặc kệ đáy lòng của mọi người nghĩ như thế nào, lúc này giờ khắc này, phi tinh giáo các tu sĩ hơn ngàn người đơn đầu gối mà quỳ tình cảnh, quả thật làm cho lý đạo thiên trong lòng có loại quái dị cảm giác tuân ra. Đây chính là quyền lực mang đến cảm giác thành công sao. Quả nhiên, cùng bản thân thực lực tăng lên như thế, đều là khiến người ta cảm giác không sai a. Có điều, tạm thời những thứ này đều là biểu tượng, những người này thần phục đến cùng có mấy phần chân tâm thực lòng, cam tâm tình nguyện. Lý Đạo Thiên dùng đầu gối đều có thể nghĩ rõ ràng. Lý Đạo Thiên nhìn giả lạc xuyên cái kia một mặt cung kính dáng dấp, trong lòng không khỏi cũng là không nhịn được hít thán. Này cáo già! Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt nhìn giả lạc xuyên bộ này thuận theo dáng dấp, đấy lòng không thán phục không được. Diễn khí này nói là thần phục, không bằng nói hiện tại càng như là lợi dụng lẫn nhau. Dù sao từ lần này giao chiến đến xem, Tàng Kiếm Phái thực lực còn có Lục Thiên thực lực, sắp thực cường, Kỳ Nguyên cũng được, giả lạc xuyên cũng được chỉ cần một người, đó là tuyệt đối đừng nghĩ áp chế lục thiên, mà hai người liên thủ kia sẽ tự nhiên thì càng lớn. vì lẽ đó này giả lạc xuyên mới chịu đáp ứng gia nhập cực đạo võ tông. trước tiên quá lục thiên cửa ải này lại nói, có điều nếu gia nhập cực đạo võ tông, cái kia có thể còn có để hắn giả lạc xuyên ra ra vào vào đạo lý. đấy lòng tính toán, gật gật đầu, lý đạo thiên từ chủ tọa bên trên đứng lên, nâng lên tay phải, trong tay vũ nguyên hội tụ, từng đạo từng đạo võ hồn ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Ở Lý Đạo Thiên trên lòng bàn tay xoay quanh, dường như to nạ đồ bình thường. Nhìn những người phi tinh giáo trưởng lao chấp sự cùng đệ tử, Lý Đạo Thiên mở miệng nói rằng, đây là, võ hồn ấn, còn có cái gì hiệu quả, các ngươi ngày sau tự mình lĩnh hội. Theo Lý Đạo Thiên lời nói, từng đạo từng đạo võ hồn ấn, hướng về mọi người bay ra mà đi. Ở bên cạnh Lý Bách Sinh mọi người, nhìn chủ tọa bên trên Lý Đạo Thiên, lúc này cũng là không nhịn được trong lòng cảm thán vô cùng. Nhật Viêm Quốc một tòa xa xôi trong thành nhỏ Mấy bóng người chính đang cẩn thận kiểm tra, cái kia đầy đất thây khô để sắc mặt của bọn họ không được tốt. Những này thây khô không phân giả trẻ phụ nữ trẻ em, đều là một cái không tha, tình cảnh cực tàn nhẫn, toàn bộ thành trì, mấy người bọn họ hoàn toàn không tìm được từng kia một sinh cơ. Nay để bọn họ tức là cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng đấy lòng nơi sâu xa nhất, nhưng là không nhịn được hiện ra hoảng sợ đến. Ma liên ở tại bọn hắn không lưng kiểm tra thây khô, nhìn có đầu mối gì không có thời gian. Vài đạo đen kịt khói đen từ phía sau bọn họ trên đất sông ra, không có một tia tia tiếng vang. Không lưng kiểm tra mấy vị tu sĩ, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, sau đó mắt tối sầm lại, liền tiến vào an nghỉ. Bọn hắn lúc này, nếu có thể lên lẫn nhau nhìn, vậy thì sẽ phát hiện, bọn họ hiện tại răng rớp, cùng trên đất những người thầy khô môn, cái kia đúng là, giống như đúc. Dưới nền đất nơi sâu xa, địa hạch bên trong, bóng người sinh sắn kia vẫn đang lặng lặng tinh tu, đột nhiên nhưng là đột nhiên cả người chấn động. Trên người đỏ đậm linh văn hiện lên, điên cùng giấy rủa, muốn tránh thoát màu bạc linh văn ràng buộc. Điều này làm cho tĩnh tu bóng người không nhịn được nhũ nhữ mày, mở hai mắt ra, lạnh lùng một hử. Có thể trở thành ta một phần, cống hiến ra ngươi thân thể, trở thành ta một phần, là ngươi lớn lao vinh hạnh, lại còn muốn phản kháng. Theo tiếng nói mà rơi, ánh bạc đại thịnh, lần thứ hai đem đỏ đậm linh văn áp chế xuống. Chỉ là tuy rằng áp chế xuống, bóng người nhưng là tạm thời mất đi tính dưỡng tâm tình, lóe lên ánh bạc. Bóng người trong nháy mắt từ địa hạch bên trong biến mất, xuất hiện lần nữa đã là đi đến trên mặt đất. Ngừng đầu nhìn bầu trời, nhìn cái kia trăng bạc trong sáng ánh sáng, trong con ngươi ánh bạc nhấp nháng, ánh trăng chiếu ở thiên ảnh khuôn mặt bên trên, chính là đường ánh ánh cái kia trải qua mấy năm trưởng thành, trở nên càng thêm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Chỉ là trên mặt vẻ mặt nhưng là tràn ngập ý lạnh. Hừ, loài người, đêm này linh tinh tàn phá thành ra sao? Đường ánh ánh mở hai mắt ra, ánh bạc tránh ra một đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. mấy hô hấp sau, mười mấy đạo đen kịt mị ảnh xuất hiện ở đường óng ánh, ánh bên cạnh, cung kính phục ở trên mặt đất, tăng nhanh tiến độ, lấy chiến nuôi chiến, thu phục này viên linh tinh. nhìn những người đen kịt bóng người, đường óng ánh, ánh ngựa khí lạnh leo phân phó nói, trong lời nói tràn ngập táo bạo. phải, linh chủ, mười mấy đạo đen kịt bóng người, cao giọng đáp sau đó không gian một trận rung động, bóng người trốn vào trong hư không. cùng lúc đó, địa hạch bên trong vô số đen kịt ma thai, dừng lại đối với viêm lực rút lấy liều mạng hướng lên trên tuần tới mà đường ánh ánh nhìn rời đi ma linh ngự không mà lên trong mắt màu bạc lướt qua hư không nhìn này khải linh tinh ở ngoài cái kia một tầng hộ tinh đại trận mịt mở lồng ánh sáng sắc mặt khó coi này chết tiệt hộ tinh đại trận làm cho nàng ngay cả mình thức tỉnh tin tức đều truyền đạt không ra đi mà này viên đã bị loài người nghiền ép linh khí tiếp cận khô cạn linh tinh căn bản cũng không đủ tinh linh khí cung nàng khôi phục nếu không thì này nho nhỏ tu sĩ nhân tộc đã sớm bị nàng thôn vệ xong xuôi, nơi nào còn có cơ hội phản kháng? Thu hồi nhìn về phía thiên ngoại tầm mắt, đường ánh ánh, nha không đúng, hẳn là linh chủ ánh mắt nhìn về phía cái kia xa xôi trùng châu phương hướng, khóa chặt ở một tòa trôi nổi ở giữa không trung phủ đệ bên trên, tiên vực tiên phủ. xa xa liếc mắt nhìn, không dám nhìn kỹ quá lâu, sợ làm cho tiên phủ chú ý. như thế lâu đời năm tháng trôi qua, nếu không là này tiên phủ để cho mình không dám toàn lực khôi phục. Sợ làm cho tiên phủ cảnh giác, đã sớm thức tỉnh xong xuôi tỉnh lại. "Loại ngươi." Hừ Linh chủ tầm mắt không dám tiếp tục dừng lại, chậm rãi thu tầm mắt lại, thuận tiện quan sát này linh tinh tình huống. Nhìn cái kia chung quanh thành lập tiên môn, mỗi một ngày bị cực hạn lấy ra linh khí linh mạch, cảm thụ này linh tinh không ngừng bị lấy ra linh khí, phản phất nghe được linh tinh kêu tên bình thường, linh chủ ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Khi nàng tầm mắt đi đến Nam Linh Hải bên cạnh xẹt qua một cái tiên môn bên trên lúc, Một đạo lăng không chắp tay mà đứng bóng người, đột nhiên làm cho nàng cả người chấn động. Đỏ đậm Linh Văn lần thứ hai điên cuồng bốc lên, lần này phản kháng so với mới vừa rồi còn muốn kịch liệt mấy lần. Đỏ đậm Linh Văn dường như giống như bị điên, không ngừng muốn tránh thoát màu bạc Linh Văn giảng buộc. Nay kịch liệt phản kháng, làm cho nàng suýt chút nữa không có áp chế lại, có điều cuối cùng vẫn là làm cho nàng áp chế đi. Chỉ là sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi, không dám nhìn nữa bóng người kia, vội vã thu tầm mắt lại, lóe lên ánh bạc Thân hình lần thứ hai trở lại địa hạch bên trong. Mà đạo kia bị nàng nhìn kỹ bóng người, nhưng là nhữ nhữ mày, nhìn về phía phương hướng của nàng, thật giống cảm nhận được cái gì, trong mắt ánh vàng rừng rực, trắng đen xoay tròn chương 143, tiên phủ nhận biết, phi tinh giáo ở ngoài, trăng bạc giữa trời. Khoảng cách trong chủ điện thu phục phong ba, đã qua hơn 2 canh giờ, lúc này đã là hừng đông. Lại quá nhiều 2 canh giờ, ánh bình minh sẽ ở chân trời hiện lên. Phi tinh giáo đại trận hộ sơn lồng ánh sáng bên trên, Lý Đạo Thiên đứng lơ lửng trên không, phía sau là mười mấy bóng người, Kỳ Nguyên, Giả Lạc Xuyên, Đường Tư Văn, Trương Thanh Xuân, còn có mấy vị phi tinh giáo trưởng lão cùng Thánh Thiên môn đệ tử. đương nhiên, còn có ông ngoại Lý Bách Sinh cùng cậu mọi người. Đột nhiên, Lý Đạo Thiên không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn mới vừa cảm giác được một đạo mịt mờ gợn sóng xé qua ở trên người hắn dừng lại chốc lát, có điều rất nhanh sẽ thối lui, tốc độ nhanh để Lý Đạo Thiên cho rằng là cảm giác sai thần thức sao? Không giống. Lý Đạo Thiên trong lòng không biết vì sao, có chút buồn bực, phản phất mới vừa bỏ qua thứ gì trọng yếu tự. Chỉ là, nay mịt mở gợn sóng lùi đi quá nhanh, nếu không phải mình hiện đang không có áp chế con mắt năng lực, thậm chí hoàn toàn sẽ không nhận ra được mới vừa có một đạo khí tức ở trên người mình dừng lại một hồi. Sẽ là ai? Lý Đạo Thiên híp híp mắt, thở phào, không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, nếu lần theo không tới đối phương, bất kể là kẻ địch vẫn là bằng hữu vừa nhưng đã lưu ý đến chính mình, tự nhiên sẽ lần thứ hai tìm tới cửa. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất vẫn là trước tiên giải quyết Tàng Kiếm phái lại nói. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên xoay người, nhìn phía sau mọi người, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng: "Chuyến này quan trọng nhất chính là lục tiên, lão kỳ ngươi cùng giả Lạc xuyên nhiệm vụ chủ yếu, chính là áp chế lại hắn, hiện tại đã biết đến chính là Tàng Kiếm phái có một thanh tiên khí cấp bậc phi kiếm, còn có một chiếc pháp bảo chiến hạm. Cho tới còn có cái gì lá bài tẩy?" Các người thành tiểu hắn đối thủ cũ, nên so với ta càng rõ ràng. Chuyến này nhân số có thêm cũng vô dụng, Lão Kỳ, Giả Lạc Xuyên, Đường Tư Văn, chúng ta bốn người liền có thể. Trương Thanh Xuân lưu thủ sân môn, chữa trị đại trận hộ sơn, chấn thủ sân môn, để phong bất chắc, thuận tiện dàn xếp thật ngoại công ta cùng cậu. Còn có ai có vấn đề gì hay không, có lời nói dành thời gian nói ra. Ở đây ngoại trừ, Lý Bách Sinh, người khác tu vi cảnh giới, đều là so với Lý Đạo Thiên Cao. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người, nhưng đều là một mặt cung kính lặng lặng nghe Lý Đạo Thiên dặn dò. Đương nhiên, có mấy người cung kính, là chân tâm thực lòng, Lý Đạo Thiên đáy lòng rõ ràng. Người ở chỗ này, ngoại trừ ông ngoại Lý Bách sinh cùng cậu mọi người, chân chính cam tâm tình nguyện thần phục chính mình, hay là chỉ có hùng kính cùng phương tử xuân. Tông chủ, lên đường đi. Ký Nguyên mở miệng trả lời, hắn lúc này đáy lòng cũng là có chút nôn nóng, nếu như ký thần ấn tin tức bị thả ra ngoài đem trung châu tầm mắt đều hấp dẫn tới nơi này vậy thì phiền phức Lý Đạo Thiên nhìn một chút không có ý kiến giả lạc xuyên cùng Đường Tư Văn gật gật đầu hồn bào trong nháy mắt triển khai hướng về ba người bao phủ mà đi theo hồn bào bao vây lấy ba người Lý Đạo Thiên hướng về ông ngoại Lý Bách Sinh gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn Tảng Kiếm Phái phương hướng khiếp khép mắt hư thiểm không gian một trận rung động bốn người thân ảnh nhất thời biến mất ở không trung mà không trung còn lại bóng người đều là nhìn Lý Đạo Thiên bốn người rời đi phương hướng Trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp. nay ngăn ngắn một ngày, mọi người có thể nói là trải qua lên voi xuống chó, lúc này theo Lý Đạo Thiên rời đi, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời đều có chút nỗi lòng khó bình. Lúc này, Thủy nguyệt Tông, Lý Vân Giao nghe ngả mộ tình lời nói, trên mặt tức là không dám tin tưởng, lại là vui mừng, tâm tình trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao hình dung. Chỉ là, đối với Lý Đạo Thiên thực lực vì sao lại biến hóa lớn như vậy? nàng thật sự làm sao cũng đều là đoán không ra. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có linh can, căn bản liền luyện khí tư chất đều không có, tuy rằng luyện điểm võ công, thế nhưng nhiều nhất cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Lý Vân Giao nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, Lý Đạo Thiên vì sao lại có hiện ở đây chờ thực lực. Đạo Thiên có nói lúc nào tới sao? Ta đây liền không rõ ràng, có điều nếu hiện tại Đạo Thiên cháu trai biết Vân Giao ngươi ở ta Thủy Nguyệt Tông nơi này, vậy ngươi thì càng không nên chạy loạn, cố gắng an tâm dưỡng thương. Ta xem đạo thiên cháu trai gần nhất nên rất bận điệu, hơn nữa còn có lục thiên chắc chắn sẽ không giảng hòa, để hắn trước tiên trốn một trận cũng tốt. Về phần hắn an huy, ngươi đúng là không cần lo lắng, kỷ nguyên này lao ma thực lực vẫn là có thể, hơn nữa hắn thánh thiên môn người không nhiều, thật đánh không lại lục thiên, có thể mang theo đạo thiên cháu trai chạy. Ngã mộ tình nhìn vân giao bộ này kích động không thôi hận không thể lập tức đi gặp nhi tử giáng dốc, vội và an ủi. Cũng vậy. Tông. Ân. Ngạ mộ tình hung tận nhìn trầm trầm Lý Vân Giao, tựa hồ Lý Vân Giao lại nói nhầm nàng liền không buông tha nàng như thế. Được rồi được rồi, mộ tình, ta ngay ở trong tông an tâm dưỡng thương còn không được sao? Lý Vân Giao nhìn ngả mộ tình dáng vẻ ấy, chỉ có thể nhịn không được khóc cười sửa lại xưng hô, hướng về ngã mộ tình nói rằng: Ngươi vốn là nên an tâm dưỡng thương, đừng qua mấy ngày đạo thiên cháu trai đến xem ngươi, ngươi nhưng này có vẻ bệnh răng rớp như vậy sao được? Ngã mộ tình nhìn thấy Lý Vân Giao rốt cục đáp ứng an tâm dưỡng thương. Đấy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hướng về Lý Vân Giao nói rằng. Biết rồi biết rồi, ta trước đây còn tưởng rằng ngươi là cao lãnh, kết quả không nghĩ tới ngươi lại cùng cái lao mụ tử như thế. Cái gì? Vân Giao ta xem ngươi là ngứa người. Ngạ mộ tình nghe được Lý Vân Giao lại còn nói nàng xem cái lao mụ tử, nhất thời trừng mắt lên, hướng về Lý Vân Giao trên người trọc tới. Nhất thời, trong phòng, truyền đến hai người đùa giỡn tiếng cười vui. Điều này làm cho ở bên ngoài chờ đợi hai vị hầu gái đều là nhìn chăm chú hiểu rõ một chút, hé miệng nở nụ cười. Tông chủ dáng vẻ ấy, nhưng là cực kỳ hiếm thấy đây. Mà lúc này nhật viêm quốc, nhưng là rơi vào chiến hỏa bên trong, vô số ma thai, thừa dịp đêm đen hiểm hộ, ở mười mấy vị ma chủ dẫn dắt đi, một thành trì tiếp một thành trì càn quét quá khứ, nương theo vô số sinh mệnh từ trần, vô số ma thai sinh ra. Một hồi khủng bố ma triều chính đang nhật viêm quốc bên trong, lặng yên lan tràn. Mà địa hạch bên trong linh ly lúc này lại là tâm tình không tốt. Nàng hiện tại phát hiện một cái làm cho nàng phi thường căm tức vấn đề. Này đều thân thể ý thức, nguyên bản bị chính mình áp chế xuống sau, đã yên tĩnh hồi lâu không có phản kháng, hiện tại nhưng là liên tiếp bạo động. Càng làm cho nàng cảm thấy căm tức chính là, kết quả này lại còn là bản thân nàng gây nên. Bởi mới vừa thức tỉnh, muốn dựa vào điệu tâm viêm lực khôi phục thương thế. Thế nhưng, này đều thân thể huyết mạch sức mạnh tăng trưởng, cũng là lấy viêm lực làm thức ăn. Mà hiện tại vấn đề chính là, theo chính mình thương thế khôi phục, này đều thân thể bản thân huyết mạch sức mạnh cũng ở tăng cường, cái này cũng là đột nhiên phản kháng càng ngày càng kịch liệt một trong những nguyên nhân. còn có một cái nguyên nhân chính là trước nhìn thấy bóng người kia, nên đối với này đều thân thể bản thân chủ nhân vô cùng trọng yếu, này trực tiếp kích thích nàng ý thức cũng tỉnh lại. những này cũng coi như, tuy rằng này đều thân thể nguyên bản ý thức phản kháng kịch liệt, thế nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể áp chế. hiện tại để linh ly cưới hổ khó xuống chính là chính mình vì tránh né tiên phủ bố trí hộ tinh đại trận nhận biết. Cho tới nay không dám khôi phục quá nhanh, trốn ở địa hạch bên trong, để hơi thở của chính mình duy trì ở như có như không ngủ say trạng thái, chờ đợi ma linh lần thứ hai công phá nải tinh, lại thức tỉnh. Ma này chìm xuống miên, cũng không biết quá bao nhiêu cái năm tháng, này viên linh tinh lại còn không có bị ma linh đánh hạ, mà thương thế của chính mình nếu như không nữa khôi phục, sẽ lưu lại mãi mãi tổn thương. Coi như sau đó được cơ hội khôi phục, sợ cũng là muốn tạo thành linh thể vĩnh cựu không đảo ngược tổn thương, dẫn đến thực lực giảm xuống. Cái này cũng là dẫn đến chính mình không thể không, từ ngủ say bên trong tỉnh lại trọng yếu nguyên nhân, có điều sau khi tỉnh dậy Linh Ly cũng không dám cấp tốc khôi phục thương thế, chỉ là miễn cưỡng khôi phục một tia, duy trì linh thể tổn thương không cần tiếp tục chuyển biến xấu quá nghiêm trọng. Mãi đến tận này đều thân thể bị Linh Ly phát hiện, Linh Ly đột nhiên linh cơ hơi động, nếu như mượn này đều tu sĩ nhân tộc thân thể cùng sóng ý thức chế lấp, hay là liền có thể tránh né tiên phủ bố trí hộ tinh đại trận nhận biết. Vì lẽ đó Linh Ly thừa dịp này đều thân thể Đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, xâm lấn cướp đoạt này đều thân thể. Kế hoạch rất thuận lợi, cướp đoạt này đều thân thể sau, khôi phục thực lực vừa thành, một thành, hộ tinh đại trận vẫn không có động tinh gì. Thế nhưng hiện tại vấn đề, đã không chỉ dừng chỉ là thân thể bản thân ý thức phản kháng, mà là đến cùng muốn thế nào mới có thể, vừa duy trì thương thế của chính mình tốc độ khôi phục, lại có thể chặn này đều thân thể thực lực tăng trưởng. Nếu không thì, vẫn tiếp tục như vậy, trừ phi rời đi này viên linh tinh. Nếu không thì tuyệt đối sẽ bởi vì thân thể càng ngày càng mạnh, dẫn đến sức phản kháng càng ngày càng mạnh, cuối cùng dẫn đến chính mình khí tức tiết lộ, bị tiên phủ nhận biết. Nói như vậy, vậy thì phiên phức. Nghĩ đến bên trong, linh ly sắc mặt khó coi, trong đầu hiện lên chính là loài người tiên vực bên trong, cái kia linh tinh bên trong bị trận pháp giảng buộc, lấy ra linh lực các tộc nhân. Loài người, toàn bộ đều đáng chết. Hy vọng những người ma linh có thể gây nên đủ lớn dung chuyển, gái dày một hồi tiên phủ sự chú ý. Nhân cơ hội này trước ở này đều thân thể ý thức gáp chế không nổi trước, nhìn có cơ hội hay không thoát đi này viên linh tinh. Nghĩ đến bên trong, linh ly trong con ngươi, ánh bạc lần thứ hai sáng lên. Cùng lúc đó, cái kia mười mấy vị ma chủ, nhất thời tiếp thu được chỉ lệnh mới, thân hình đều là dừng một chút. Sau đó, ma triều tốc độ tấn công tăng nhanh. Rốt cục, ma triều ở Nhật Viêm quốc động tĩnh, rốt cục gây nên hộ tinh đại trận giò xét, tiến tới gây nên tiên phủ chú ý. Lúc này, Trung Châu trung ương nhất Một tòa lơ lửng giữa không trung phủ đệ bên trong, một cái bí ẩn rộng lớn trong mặt thất, một cái tinh trận trung tâm hoạt động chính đang vận hành, ở tinh trận trung tâm hoạt động bên cạnh là một đạo ngồi quanh chân bóng người. Lúc này bóng người chính đang lặng lặng tu luyện, mới vừa đổi xong tinh trận trung tâm hoạt động cần tiêu hao cực phẩm linh tinh, lại có thể cố gắng tu luyện một hồi. Tuy rằng hộ tinh đại trận vận chuyển, dựa vào chính là mỗi cái mắt trận tiết điểm linh mạch cung cấp, thế nhưng này tinh trận trung tâm hoạt động nhưng là cần tiêu hao linh tinh vận chuyển. Nếu không thì Coi như hộ tinh đại trận có tin tức gì tặng lại, này tinh trận trung tâm hoạt động cũng không tiếp thu được, này nếu như dẫn đến cái gì chuyện quan trọng cố không có nhận biết, vậy thì phiền phước. Lúc này mới vừa rơi vào tính tu tu sĩ, nguyên bản còn ôn hòa nhã nhặn, không không có tạp nghiệm, nhưng là đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía cái kia tinh trận trung tâm hoạt động, trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi. vượt ngoại tà ma, thân ảnh nhất thời đứng lên, trên tay đưa tin phủ trong nháy mắt lấy ra. Biểu hiện chăm chú chú ý tinh trận trung tâm hoạt động, trong lòng có chút căng thẳng. Lẽ nào hai tộc đại chiến, lại muốn bắt đầu rồi sao? Lần này, lại phải có bao nhiêu tu sĩ nga xuống. Tàng kiếm phái, trải qua mấy cái canh giờ chữa trị, đại trận hộ Sơn đã miễn cưỡng có thể vận chuyển. Sơn môn ở ngoài, lần thứ hai bay lên đại trận hộ Sơn lồng ánh sáng. Mà lục thiên lúc này ở ngọn núi chính chủ điện bên trong, nhưng là sắc mặt khó coi vô cùng. Lần này không chỉ rừng Sơn môn bị phá, lưu thủ đệ tử tuy rằng không có tổn thất bao nhiêu thế nhưng toàn bộ kho đáo nhưng là trực tiếp bị dọn sạch, vừa nghĩ tới trong kho tàng cái kia tích lũy nhiều năm tài nguyên, Lục Thiên tâm ngay ở nhỏ máu. Hiện tại để Lục Thiên cảm giác tâm hỏa khó nhịn chính là, liền này đại trận hộ sơn chữa trị vật liệu cũng không đủ, tuy rằng móc ra chính mình chấp nhận chứa đồ không ít thứ hàng, thế nhưng vẫn chỉ đem đại trận hộ sơn chữa trị 6 phần 10 mà thôi. Tuy nhiên đã có thể vận chuyển, thế nhưng lực phòng hộ giảm xuống rất nhiều, hiện tại Lục Thiên lo lắng nhất chính là Ngả mộ tình này mụ điên, đột nhiên lại đến cái hồi mã thương, cái kia lấy hiện tại tàng kiếm phái tình hình, cái kia đúng là hơi rắc rối rồi. Trong lòng thiên lúc không đủ vì là người ngoài đạo thai, thế nhưng lục thiên vẫn là chỉ có thể thu thập tâm tình, hướng về tiết diễm hỏi. Sư muội chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nay ngả mộ tình nói tới nhưng là thật sự. Ta không phải đã sớm nói, Thủy Nguyệt Tông đến chờ giải quyết phi tinh giáo mới đến phiên nó sao? Đừng nói, ta cũng không biết nàng ở Thủy Nguyệt Tông thân phận như thế cao. Lại để ngã mộ tình đều vì nàng như vậy hương sư độc chúng Có điều coi như lại tới một lần nữa, ta vẫn là sẽ xuất thủ. Tiết diễm sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, trong lời nói tràn ngập lửa giận. Nàng làm sao đều không nghĩ ra, nàng tiết diễm nơi nào so với người phụ nữ kia chênh lệch Thực lực, khí chất, điểm nào không bằng nàng. Nàng. Lục thiên một người, cảm giác sọ náo có chút đau. Ừ. Một vị hóa thần kỳ nữ tu sĩ thôi, không đáng nhắc tới. Tiết diễm sắc mặt cứng đờ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức, trong tròng mắt tràn đầy tức giận, hừ lạnh một tiếng. Hóa thần kỳ nữ tu sĩ, nàng làm sao sẽ đắc tội ngươi? Còn có, ngươi thương thế kia là ai đánh? Trước ta sợ ngươi lúng túng cũng vẫn không hỏi ngươi, thế nhưng hiện tại nếu liên lụy đến thủy nguyệt tông, liên ngã mộ tình đều đánh tới cửa. Sư mọi ngươi ít nhất đến nói cho ta nội bộ thật tình, ta mới ngắm nghĩa cẩn thận đón lấy nên xử lý như thế nào. Lục Thiên Xoa Xoa Huyệt Thái Dương, lần này xuất trình có thể nói là mấy trăm năm qua tổn thất nặng nề nhất chiến dịch. Tuy rằng giải quyết một chút nguyên bản trong kế hoạch phải xử lý phiến phức, tỉ như cung phụng điện nội quỷ vấn đề, còn có cung phụng điện báo hòa vấn đề. Thế nhưng, hiện tại cái này đánh đổi cũng quá cao, cao để Lục Thiên có chút đau lòng. Không nói này kho náo bị cướp sạch tổn thất, liền chỉ cần này đại trận hộ sơn chữa trị, chính là một số lớn chi. Những này cũng là tôi, tối tổn thất lớn hay là bởi vì muốn chạy về đến, dẫn đến lần này phi tinh giáo tấn công thất bại. Này nguyên bản nắm giữ rất lớn tỷ lệ thu được ký thần ấn cơ hội, hiện tại không biết lại lại muốn tha bao lâu. Đặc biệt giả lạc xuyên đã có lòng phong bị, đánh không lại chính mình, nếu như trực tiếp chạy, trung châu lớn như vậy làm sao tìm được. Thậm chí tìm kiếm cơ hội, thông qua tiên phủ vượt tinh chuyển thống trận, trực tiếp đi những khắc linh tinh. Vậy thì phiên phức. Tiết diễm nghe lục tiên câu hỏi, nhưng là hiếm thấy có chút do dự lên, há miệng, không biết được làm sao nói ra khỏi miệng. Lẽ nào cùng sư huynh nói? Sư muội của người ta cùng cái hóa thần kỳ nữ tu sĩ tranh nam nhân, không tranh nổi, còn bị người đàn ông kia đưa pháp bảo cho đà thương. Tiết diễm trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút á khẩu không trả lời được, có điều lúc này gầm lên giận dữ, nhưng là đánh gãy nàng lúng túng. Địch tấn công. Vương Phủ Sinh gào thét, bị chân nguyên cái bọc, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tàng kiếm phái. chương 144, Lục Thiên phẫn nộ. Trong chủ điện, Lục Thiên nghe được Vương Phủ Sinh âm thanh nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, lập tức đứng lên thần thức trong nháy mắt khuyết tạng ra kỳ nguyên thật can đảm lại còn dám trở về xem ra những năm này đối với thánh thiên môn ta là quá nhân tử hư lục thiên này gặp vừa vặn một bụng tà hỏa không nơi phát tiết này kỳ nguyên hiện tại còn dám tới nhưng là vừa vặn đụng vào trên lưới thương lục thiên đầy mặt tức giận thân hình lóe lên đã biến mất ở này trong chủ điện mà lục thiên không có lưu ý đến chính là tiết diễm cái kia đột nhiên biến ảo sắc mặt lúc này tiết diễm nhưng trong lòng là căng thẳng Kỳ nguyên đến đến rồi, như vậy đại biểu chính là, Lý đạo thiên nên cũng tới. Như vậy, trong cơ thể mình những người ấn ký. Nghĩ đến bên trong, tiết diễm không tĩnh tâm được chữa thương cùng khôi phục chân nguyên, cũng là thân hình nhảy lên, hướng về ngoài điện bay đi. Lúc này tàng kiếm phái sơn môn ở ngoài, vẫn chưa hoàn toàn chữa trị đại trận hộ sơn lồng ánh sáng thăng lên. Vương Phủ Sinh nhìn lồng ánh sáng ở ngoài xuất hiện bốn bóng người, biểu hiện nghiêm túc, đáy lòng có chút sốt sáng. Kỳ nguyên, giả lạc xuyên Đường Tư Văn. Còn có một vị làm sao như thế nhìn quen mắt. Không nghĩ tới này thánh thiên môn cùng phi tinh giáo hiện tại lại một ổ rán chuột, liền hành động đều là cùng nhau khởi hành động. Phiên phức. Vương phủ sinh sắc mặt không được tốt. Hiện tại toàn bộ tàng kiếm phái trạng thái còn không khôi phục, bao quát chính hắn, trở lại đến sau, liền trực tiếp tiếp quản chữa trị sơn môn công việc, vẫn bận đến hiện tại, lúc này trong cơ thể chân nguyên đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ký nguyên, giả lạc xuyên các ngươi có phải là cho rằng hai người liên thủ, liền ăn chắc ta. Lục Thiên bóng người ở đại trận Hồ Sơn ở ngoài, đạp không mà ra, sắc mặt âm trầm nhìn Kỳ Nguyên cùng Dạ là xuyên. Sau đó Lục Thiên ánh mắt nhìn về phía Đường Tư Văn cùng Lý Đạo Thiên, không nhịn được híp híp mắt, đặc biệt nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, quả thực dường như hàn băng. "Hai mươi trưởng lão, lẽ nào ngươi phản lại ta Tảng Kiếm phái? Nếu như là bởi vì Đường Tư Văn truy sát, ngươi vì bảo mệnh mới lâm thời phản bội, như vậy hiện tại lạc đường biết quay lại còn chưa chỉ. Nếu như là bởi vì ký thần ấn quan hệ, cũng không cần sợ ngày hôm nay này giả lạc xuyên đến rồi cũng đừng muốn đi lục thiên lúc này đã quyết định coi như lưu lại điểm di chứng về sau cũng phải vận dụng linh đoàn kiếm ngày hôm nay như không thể giết kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên hắn lục thiên cũng đừng tu cái gì tiên lý đạo thiên nhấc lên lông mày liếc mắt nhìn chạy tới đi đến lục thiên phía sau tiết diễm ánh mắt lóe lên hướng về lục thiên khẽ mỉm cười không nói gì mà lý đạo thiên không có mở miệng giả lạc xuyên đúng là nhìn lục thiên dáng vẻ ấy có chút khó chịu này nói thật hay xem chính mình là hán lục thiên muốn để lại liền có thể lưu tự lục thiên ta giả lạc xuyên thừa nhận thực lực ngươi sắc thực mạnh hơn ta có điều hiện tại thêm vào kỳ nguyên ta tuy nhiên không nghĩ ra ngươi tại sao tự tin ổn ép chúng ta một đầu giả lạc xuyên trên mặt âm trầm vô cùng lần này tàng kiếm phái hành trình tình thế bắt buộc nếu không thì xui sẹo chính là hắn. lục thiên trên mặt cũng là cười lạnh nhìn không có đáp lại lý đạo thiên khép khép mắt quay đầu nhìn về phía nguyên mở miệng nói rằng kỳ nguyên Ta thừa nhận lần này ngươi cùng phi tinh giáo hợp tác, xác thực ra ngoài ta dự liệu. Thế nhưng như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, khi ta tàng kiếm phái như trốn không người bình thường, ngươi đúng là thật can đảm." Lục Thiên nhìn Kỳ Nguyên, trên mặt dừng lại cười gằn, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, theo cuối cùng quát lớn, kiếm trong tay quyết lấy ra, nhất thời một luồng ánh kiếm hướng về Kỳ Nguyên bắn nhanh mà đến. Không có tiếp tục phí lời, Lục Thiên lúc này ánh mắt đều ở Kỳ Nguyên trên người, theo đệ sư muội từng nói, Trong phái kho đáo nhưng là bị kỳ nguyên đại đệ tử dọn sạch Hừ Lục tiên, ngươi và ta trung quy vẫn phải là một trận chiến Những năm này, ta có thể nhận ngươi rất lâu Kỳ nguyên hừ lạnh một tiếng Chân nguyên phun trào Cự tiên trung nhất thời lấy ra Công ánh kiếm đánh vào cự tiên trung bên trên Nổ lên một tiếng vang thật lớn Hướng về trung quanh tảng ra Chấn động đến mức mọi người lô thai đau đớn Mà này nổ vang vang lên Cũng mang ý nghĩa chiến đấu khai hỏa Kỳ nguyên đầy mặt nghiêm túc cảm thụ cử tiên trung tải lên đến lực lượng khổng lồ trong tay ánh sáng lại lóe lên vạn ta lệnh tỏa ra u lục ánh sáng xuất hiện ở kỳ nguyên bản tay phải bên trên lập tức từng con từng con tỏa ra hóa thần kỳ khí tức tà vật từ vạn ta lệnh bên trong cấp tốc chui ra lý đạo thiên nhìn tình cảnh này khấp khích mắt này vạn ta lệnh có chút ý nghĩa a lạc xuyên còn không ra tay chờ cái gì lúc này kỳ nguyên cũng là đầy mặt nghiêm túc lục thiên thực lực hắn giao thủ nhiều năm như vậy đáy lòng tự nhiên rõ ràng nếu như vạn ta lệnh hoàn thành cuối cùng luyện chế, tự nhiên có thể cùng lục thiên lực lượng ngang nhau. hiện ở đây kỳ nguyên không phải không thừa nhận, lục thiên xác thực mạnh hơn hắn. biết rồi, này không phải ở tìm cơ hội sao? lục thiên, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. ngày hôm qua ngươi làm khách ta phi tinh giáo, ta làm sao có thể không cố gắng đáp lễ đây? tinh nhận thứ, giả lạc xuyên khỏe miệng khẽ mỉm cười, nhìn lục thiên ánh mắt, tràn ngập ý lệnh, một đạo mịt mở gợn sóng trong nháy mắt từ trên tay lấy ra hướng về lục thiên đâm tới nếu không là này lục thiên hắn giả lạc xuyên làm sao sẽ từ đứng đầu một giáo biến thành ăn nhờ ở đầu chết đi Hừ. cho nghèo các ngươi có biết hay không ở tàng kiếm phái theo ta lục thiên động thủ đó là đang tìm cái chết kiếm dẫn lục thiên nhìn kỳ nguyên vạn ta lệnh còn có giả lạc xuyên trên mặt vẻ mặt hư lệnh một tiếng từ miệng bên trong hành hình ra pháp bảo trận văn linh văn hiện lên trên tay pháp quyết lấy ra Vụ. một trận sóng chấn động trong nháy mắt đáng ra Cùng lúc đó, tàng kiếm phái sơn môn ở ngoài, đại địa bắt đầu chấn động lên, vô số ánh kiếm từ đại địa bên trong chui ra, hướng về lục thiên cực tốc hội tụ đến. Mà lúc này, giả lạc xuyên tinh nhận thứ, dường như xuyên việt không gian, xuất hiện ở lục thiên trước mắt. hừ, Chờ ngươi rất lâu. Lục thiên làm sao có khả năng gặp đối với giả lạc xuyên thủ đoạn công kích không có phòng bị, kiếm trong tay quyết sờ một cái, phát bảo linh kiếm, nhất thời lấy công dừng tấn công về phía tinh nhận thứ lâm tới. Ken! một tiếng vang giòn đâm hưởng, đâm vào trong thai mọi người, phù sinh. Lục Thiên Ngự không mà đứng, liền vị trí đều không di chuyển, kiếm trong tay quyết lần thứ hai lấy ra, cái kia đến hàng mấy chục ngàn, từ dưới lên đất chui ra ánh kiếm, nhất thời ở hắn quanh người ngừng lại, không ngừng xoay quanh. Nguyên lai like, những người ánh kiếm, nhưng là số lượng rất nhiều, từng trôi linh kiếm, tuy rằng toàn bộ chỉ là kiểu dai pháp khí, thế nhưng ở Lục Thiên Ngự xử dưới, mỗi một trôi cũng làm cho người không dám coi khinh. Mọi người tấn công. Vương phủ sinh được Lục Thiên chỉ thị, nhất thời ra lệnh một tiếng. Lúc này đại trận Hộ Sơn bên trong, Linh Kiếm Hào bên trên, lần thứ hai hợp thành song xuôi. Linh Kiếm Hào hạm thủ lần thứ hai sáng lên, ba động khủng bố bắt đầu truyền ra. Đầy trời linh kiếm, lần thứ hai tấn công Linh Kiếm Hào. Tình cảnh này, đệ kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên không nhịn được nhíu mày. Còn có vậy không biết đạo lúc nào lấy ra tiên khí, kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên tuy rằng trong lòng phiếu lỗ, nhưng là vừa không phải không thừa nhận, Lục Thiên bất kể là năng lực cá nhân vẫn là pháp bảo thực lực, đều là để bọn họ không thể không ước ao. Mà Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, cũng là đầy mặt nghiêm túc, trận chiến này không chỉ dừng đối với Kỳ Nguyên cùng Giả Lạc Xuyên rất trọng yếu, đối với hắn Lý Đạo Thiên cũng là đồng dạng trọng yếu. Các ngươi an tâm tập trung tinh thần đối phó lục Thiên, còn lại giao cho ta cùng Đường Tư Văn là được." Lý Đạo Thiên về phía trước đặt xuống, hướng về Kỳ Nguyên cùng Giả Lạc Xuyên phân phó nói, sắc mặt chậm rãi từ nghiêm túc chuyển thành bình thản. Mỗi lâm chiến, tâm tất tĩnh. Lục Thiên nghe Lý Đạo Thiên khẩu khí này, không nhịn được đem tầm mắt chuyển hướng hắn, hơi sửng sở, sau đó nhíu mày. Lý Đạo Thiên không có để ý Lục Thiên ánh mắt, chỉ là mở ra đối với thân thể áp chế, trong mắt con ngươi màu sắc chuyển thành màu vàng, trắng đen xoay tròn, trên người hồn bào ở thần bí gọn song dưới, theo lên màu đỏ vàng linh văn. Một thanh đồng dạng theo màu đỏ vàng linh văn lũ lam cự phủ, cũng là ở trong tay ngưng tụ mà thành. Không chỉ dừng như vậy, Lý Đạo Thiên híp híp mắt. Nhiên huyết, 10 phần. Hừ. A. Chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, khí huyết trong nháy mắt thiệt thòi chống một nửa, Lý Đạo Thiên không nhịn được hanh lên tiếng đến, sau đó phun ra một búng máu, ánh mắt xuyên thấu qua tàng kiếm phái đại trận hộ sơn lồng ánh sáng, nhìn về phía những người tàng kiếm phái trưởng lão, xem ra muốn giết mấy cái hóa thần kỳ trở lên trưởng lão bổ sung một hồi khí huyết. Lấy thân thể khôi phục khí huyết tốc độ, tuy rằng cũng là cực nhanh, thế nhưng hiện tại ở trong chiến đấu là tuyệt đối theo không kịp tiêu hao. Có điều ý niệm này Lý Đạo Thiên còn không truyền xong, Hồn thể đột nhiên một trận chấn động, hồn lực từ hồn thể bên trong tràn vào trong thân thể, thiếu hụt khí huyết nhất thời khôi phục nhanh chóng, trong chớp mắt liền đẩy trạng thái phục sinh. Mà tiêu hao hồn lực, nhưng là trong nháy mắt bị UZFB UFF và kín. Cái này biến động, để lý đạo thiên không nhịn được ngần người, này toán chính mình hấp chính mình à. Ơn, sóc lọ cũng có thể, điều này cũng không có gì. Mình có thể giải quyết sự, liền không muốn dựa vào người khác. Có này UZFB UFFF. Lý Đạo Thiên chỉ cần tăng lên hạn mức tối đa, còn Tiêu Hao. Rất tốt, thật là mạnh mẽ, ta yêu thích. Thu hồi tâm tư, Lý Đạo Thiên nhìn về phía Lục Thiên, giơ tay lên, nếp miệng nở nụ cười, sống và chết, luân hồi không thôi. Ta sinh, ngươi chết. Lục Thiên. Lao hóa. Lục Thiên còn không tử nghi hoặc bên trong phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trên thân thể một luồng khủng bố lực áp bách dáng lâm, không chỉ dừng thân thể hành động khó khăn, liền ngay cả trong cơ thể chân nguyên đều vận chuyển gian nan. Lục Thiên trong mắt lạnh lẽo, đây là cái gì bí thuật. Này vẫn chưa xong, Lục Thiên đột nhiên cảm giác phía sau một trận dị động, sau đó một nguồn sức mạnh kéo tới. Ẩm. Còn không quay đầu, Lục Thiên cả người đã bị đánh bay, thân hình bắn mạnh, đánh bay vô số linh kiếm. Đi thôi, chúng ta tiên tiến đại trận hộ sơn bên trong, Lục Thiên liền giao cho các người, lão kỷ. Ta giải quyết xong tàng kiếm phái các trưởng lão trở ra giúp các người, nếu không thì này linh kiếm hào trung quy là phiền phức. Lý đạo Thiên liếc mắt nhìn. Bị tiết diễm bên ngoài cơ thể pháp thân đánh bay lục tiên, quay đầu, hướng về đường tư văn nói rằng, hồn bào một quyển. Tốc biến. Vụ. Lưu Quang nẹ qua, lý đạo thiên mang theo đường tư văn, đã tiến vào tàng kiếm phái đại trận hộ sơn bên trong. Xem cái kia đầy trời linh kiếm, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, hẳn là đại phạm vi công kích, kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên cũng còn tốt, tự nhiên là tự vệ không thành vấn đề, mà chính mình liền khó nói, đi vào sơn môn này bên trong. Lục Thiên muốn dùng này phương thức công kích chính mình vậy thì phải kiềm chế một chút. Mà lúc này lào hóa kéo dài thời gian rốt cục đến, điều này làm cho Lục Thiên rốt cục dừng lại thân hình, nhìn về phía tiết diễm phương hướng đẩy mặt kinh nộ. Có điều, ánh vào hắn trong con ngươi là tiết diễm cái kia đẩy mặt không dám tin tưởng cùng vẻ thống khổ, cùng với cái kia ngưng tụ ở tiết diễm bên ngoài cơ thể phát thân. Nhìn thấy này phát thân, Lục Thiên làm sao không biết, đây là lý đạo thiên dở trò. Bí thuật này, hắn ở phi tinh giáo sơn môn ở ngoài. Gặp Lý Đạo Thiên triển khai. Lý Đạo Thiên. Lục Thiên gầm lên giận dữ, nhìn về phía đại trận hộ Sơn bên trong, nhưng trong lòng là đống nhiên đột nột. Lúc này, đại trận hộ Sơn bên trong, nguyên vốn muốn lái linh kiếm hảo, phụ trợ Lục Thiên tấn công vương phụ sinh, đã bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nguyên bản những người lưu thủ Sơn môn đệ tử cùng các trưởng lão đều là trong mắt liều lĩnh sợ hai phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên trong nháy mắt bị đạo ấn kia ở trong người ấn ký rút khô. Sau đó có chút bên ngoài cơ thể pháp thân ngưng tụ, thân thể hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Mà những người pháp thân tuy rằng đều là thu nhỏ lại bản, thế nhưng lúc này toàn bộ tàng kiếm phái sơn môn bên trong, mấy chục đạo pháp thân đứng vững răng dấp, vẫn để cho vương phủ sinh có chút bối rối. Mà lý đạo thiên lúc này cũng phát hiện, nhân vị chính mình vũ nguyên hạn mức tối đa có hạn chế, chính mình đồng thời nhiều nhất chính là đồng thời ngưng tụ hơn 60 cụ viễn trình pháp thân. Dù sao, UZF chỉ là bổ sung tiêu hao vũ nguyên thế nhưng cùng thời gian bên trong có thể chi ra bao nhiêu vũ nguyên nhưng là chịu lý đạo thiên tu vì cảnh giới hạn chế tốc chiến tốc thắng trước tiên giải quyết những trưởng lão kia có thể lưu tính mạng liền lưu không thể thì thôi lý đạo thiên hướng về đường tư văn phân phó nói đồng thời một lòng đa dụng khống chế mấy đều vừa lúc ở linh kiếm hào bên trong pháp thân hướng về vương phủ sinh công tới mà lý đạo thiên bản thân tự nhiên cũng không nhàn rỗi ánh mắt tập trung tảng kiếm phái những người tùy tùng linh kiếm hào xuất trình không có bị chính mình giấu ấn võ hồn ấn các trưởng lão, trong mắt Hàn Quang lóe lên. "Tốc hành! Bạ bộ!" ầm. Thân hình nhất thời đi đến, một vị thân mang trưởng lão pháp bảo cao gầy người trung niên trước mặt, giơ tay chính là một đạo lao hóa. "Tùy theo mà tới chính là, cái kia hiện ra U Lam Quang mang đồ lớn." Người trưởng lão kia trướng đỏ mặt, dùng hết bú sữa sức lực, nhưng cũng chỉ kịp vận chuyển chân nguyên truyền vào pháp bảo bên trong. ầm. Phúc. Động Ngư Kỳ tu sĩ Ở lý đạo thiên hỏa lực mở ra hết tình huống, một đứa trực tiếp bị đánh thổ huyết, cả người đều bị đánh chém vào dưới nền đất, địa cái trước to lớn hố to bị đánh đi ra. Kết trận. Đại gia không muốn bận tâm đồng môn chi nghi, phàm là bị bí thuật đã không chế, đều cho ta nổ ra đi. Vương phủ sinh gầm lên giận dữ, lớn tiếng chỉ huy nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn đạo Pháp cùng Pháp bảo, cũng hướng về hướng về chính mình vây lại đây Pháp thân đánh tới. Ẩm. Có thể trở thành tàng kiếm phái đại trưởng lão. Vương phủ sinh kinh nghiệm chiến đấu cũng được, chỉ huy kinh nghiệm cũng được, đó là tuyệt đối không thiếu. Trong thời gian ngắn nhất, hắn liền nghĩ rõ ràng, lúc này nếu như không tráng sĩ chặt tay, linh kiếm hào tình huống chỉ có thể càng bị động. Phi tinh giáo sơn muôn ở ngoài tình cảnh cũng đã giải thích tất cả, vương phủ sinh đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, mà có vương phủ sinh chỉ huy, những người tàng kiếm phái chấp sự cùng các đệ tử, trong nháy mắt có người tâm phúc, từng cái từng cái trận bàn tế lên, pháp bảo lấy ra, đạo pháp triển khai ra trướng về linh kiếm hảo bên trong những người võ hồn ấn ngưng tụ ra, Lý Đạo Thiên nhưng không có cách nào phân thần đi chỉ huy, chỉ có thể cung cấp vũ nguyên duy trì pháp thân trên người Điền Cuồng đánh tới. Rầm rầm rầm. Ngoại trừ Lý Đạo Thiên, miễn cưỡng một lòng đa dụng công chế, ba đạo pháp thân ở ngoài. Linh kiếm hảo trên, những người dư thừa pháp thân đều bị đánh ra ngoài. Mà lúc này tàng kiếm phái sơn môn ở ngoài, chiến đấu cũng là lần thứ hai sáng lên, Lục Thiên nhìn trong sơn môn cảnh tượng, tâm tình đó thật sự không cách nào hình dung. Chỉ là Lục Thiên cũng rõ ràng, không trước tiên giải quyết hiểu rõ kỳ nguyên cùng giả là xuyên, chính mình căn bản không thoát thân được đi chấn áp sơn môn náo loạn. Đáng chết. Lục Thiên làm sao cũng không nghĩ ra, không nghĩ tới này Lý Đạo Thiên lại chỉ dẫn theo một người, liền đem mình sơn môn cho đảo loạn. Chương 145, Tiên phủ phụ chủ. Lục Thiên nhìn tình huống bây giờ, dưới đáy lòng mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng là vẫn là bình tĩnh lại, nhìn về phía kỳ nguyên cùng giả là xuyên. Hai vị đại thừa kỳ tầng thứ bảy. Hay là một người thực lực đều so với mình yếu không ít, thế nhưng hai người liên thủ, Lục Thiên không phải không thừa nhận, nếu như không có linh kiếm hảo hỗ trợ áp chế. Hoặc là không dùng tới linh đoan kiếm, mình quả thật nhiều nhất chiến cái hòa nhau, hơi hơi chiếm chút ưu thế. Hơn nữa, đây rốt cuộc là bí thuật gì? Lục Thiên liếc mắt nhìn tiết diễm, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhất làm cho Lục Thiên cảm thấy lòng sinh bất an, thực là sư muội tiết diễm, hiện tại bộ này bị khống chế lại ráng dấp, Tốc chiến tốc thắng. Lục Thiên tâm niệm trong nháy mắt nèo qua, nhìn về phía Kỳ Nguyên cùng giả Lạc Xuyên, kiếm trong tay quyết sở một cái. Tử hư bao hàm tinh kiếm trận, vô số linh kiếm nhất thời quanh quẩn trên không trung, hình thành từng cái từng cái mắt trận. Một cái khổng lồ linh kiếm kiếm trận mấy hô hấp liền bố trí hoàn thành. Không chỉ dừng như vậy, một vệt kim quang nèo qua, Lục Thiên bên người có thêm một thanh trường kiếm, tỏa ra khí tức kinh khủng. Tiên kiếm, linh đoàn kiếm. Lạc Xuyên, ngươi chủ công, ta thủ. Kỳ Nguyên sắc mặt nghiêm túc nhìn cái kia đến hàng mấy chục ngàn cựu giai pháp khí linh kiếm trong lòng cũng là không nhịn được căng thẳng nay tang kiếm phái là lục thiên chiến trường chính không nghĩ tới ngoại trừ linh kiếm hảo cùng tiên khí này lục thiên lại còn ẩn giấu như thế một tay có điều hán kỳ nguyên cũng không phải lần đầu tiên cùng lục thiên giao thủ tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng cũng là không sợ phệ linh vạn ta trận vạn ta lệnh bên trong chui ra hơn một nghìn ta vật nhất thời trên không trung tạo thành một cái khổng lồ ta trận cùng cung lục thiên tử hư bao hàm tinh kiếm trận xa xa đối lập. Không chỉ dừng như vậy, ánh sáng lóe lên cự tiên trung cũng là bị kỳ nguyên tế đi ra. Đông. Một tiếng chuông vang nhất thời tản ra, địch tâm linh con người. Ngay lập tức kỳ nguyên trên người phát bảo, linh văn sáng lên lưu quang phân tán. Nhìn thấy kỳ nguyên đã đem ép đáy hồng thủ đoạn đều dùng tới, giả lạc xuyên tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ, tinh nhận thứ phản phất hóa thành hư vô. Lưu quang lóe lên, một món khác phát bảo, nhưng là một phản tinh nhận thứ răng dấp. Lưu Quang phân tán xuất hiện ở giả lạc xuyên bàn tay phải bên trên. Đây là dễ, cái ống trúc tự pháp bảo, không lớn, cũng là cánh tay nhỏ thô. Lưu Quang dịu dàng, cũng nhìn không ra có đặc biệt gì. Thế nhưng kỳ nguyên nhưng là nhìn giả lạc xuyên lấy ra pháp bảo này, sắc mặt thay đổi. Ngươi lại luyện chế ra đến rồi. Kỳ nguyên trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Ừm, ngươi cho rằng ta cùng ngươi tự luyện chế một cái vạn tà lệnh, luyện chế lâu như vậy, vẫn chưa hoàn toàn luyện chế thành công. Giả lạc xuyên gật gật đầu. Trên mặt có chút tự đắc. Hừng, xem cơ hội tốt sử dụng, đừng lãng phí. Ký nguyên không có cái lại, vật này có bao nhiêu khó luyện chế, hắn tự nhiên biết, giả lạc xuyên muốn ở trước mặt hắn khoe khoang một hồi cũng không có gì. Cái này tự nhiên, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy cùng tâm huyết luyện chế, đương nhiên là muốn một đòn có hiệu quả. Giả lạc xuyên vừa nói, nhìn lục thiên ánh mắt, nẽ qua từng sợi hàn mang. Hừ, hai người đối thoại, lục thiên tự nhiên nghe được rõ rõ rằng giảng cũng không nói gì chỉ là hư lạnh một tiếng từ miệng bên trong hành ra, sau đó không chúng tử hư bao hàm tinh kiếm trận nhất thời ánh sáng hưng hực, cái kia khổng lồ trận pháp trận văn sáng lên trói mắt ánh huỳnh quang. Sau đó, vô số kiếm khí từ tạo thành kiếm trận kiểu giai pháp khí linh kiếm trên bắn ra, lại trải qua trận pháp tăng cường, hướng về kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên bắn lại đây, nhất thời đầy trời kiếm khí dường như mưa ánh sáng, mà kỳ nguyên cũng là sắc mặt nghiêm túc, từng khối từng khối cực phẩm linh tinh đổ ra, bị phệ linh vạn tả trận thôn phệ. Những người tạ vật trên người nhất thời ưu quang nổ lên, khí tức tăng vọt, quỷ khốc thần hào hướng về lục thiên gào thét mà đi. Mà giả lạc xuyên nhưng là pháp bảo trên trận văn sáng lên, sau đó thân hình lờ mờ, chậm rãi hóa đi hình bóng, thậm chí ngay cả khí tức đều bị ẩn giấu lên. Đại trận hộ sơn ở ngoài kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên liên thủ cùng lục thiên giao chiến hơi một tí che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải. Đại trận hộ sơn bên trong cũng là nổ vang không ngừng, đường tư văn có pháp thân bảo vệ, quả thực không muốn quá thoải mái. Đấu đá lung tung chỉ cân nhắc công kích, không cần cân nhắc phòng ngự. Đường tư văn đột nhiên phát hiện, hắn đã thích loại này chiến đấu trải nghiệm, hết cách rồi, đúng là quá thoải mái. Vô số tàng kiếm phái đệ tử, ở đường tư văn phá ngọc đồng bên dưới bị quét bay. Mà Lý Đạo Thiên lúc này, nhưng là bị 6 vị tàng kiếm phái trưởng lao vây lên, phát bảo đạo pháp hướng về Lý Đạo Thiên chút xuống mà tới. Đối mặt những công kích này, Lý Đạo Thiên thở phào, khổng lồ pháp thân hô hấp ngưng tụ mà thành. Lúc này Lý Đạo Thiên tập trung sự chú ý ở trên người mình, hắn những người Pháp thân tự nhiên đều thành trang trí tự, lập tức thành cọc gô bình thường, bị điên cuồng công kích. Có điều, tuy rằng không có tạo thành cái gì sát thương, thế nhưng là sức hấp dẫn phần lớn tàng kiếm phái đệ tử công kích. Hừ! Kẻ phản bội! Vũng phí phái chủ đối với ngươi coi trọng như thế, trực tiếp từ trưởng lão làm lên, ngươi lại còn phản bội tiên môn. Tàng kiếm phái nhị trưởng lão triệu cắt nhân nhìn Lý Đạo Thiên, đầy mặt lửa giận lúc này nguyên bản lưu thủ sơn môn mấy vị trưởng lão đều bị lý đạo thiên võ hồn ấn rút khô chân nguyên ngưng tụ pháp thân biến thành hỏa lực hấp thu khí chịu đựng tàng kiếm phái các đệ tử đánh đập còn có cung phụng điện ba vị trưởng lão phản bội tàng kiếm phái đã ở lại phi tinh giáo lúc này tiết diễm lại bị lý đạo thiên võ hồn ấn không chế lại toàn bộ tàng kiếm phái có thể sử dụng người lại chỉ còn dư lại đại trưởng lão vương phụ sinh cùng tùy tùng linh kiếm hào xuất trinh trưởng lão gộp lại cũng là trường mười vị Lúc này Vương Phụ Sinh mang theo 6 vị trưởng lao hướng về đường tư văn vây lại. Mà nhị trưởng lão mang theo 5 vị tàng kiếm phái trưởng lão vây quanh Lý Đạo Thiên. Lúc này Linh Kiếm Hảo, nhưng là do ba tấm lao cùng tứ trưởng lao đồng thời điều khiển. Có thể nói, tàng kiếm phái giờ khắc này là gần mấy trăm năm tới nay suy yếu nhất thời khắc. Có điều, chỉ cần có Lục Thiên ở, tất cả mọi người tàng kiếm phái trưởng lao đều là hoàn toàn tự tin. Tàng kiếm phái chinh chiến nhiều năm, vượt qua cửa ải khó số lượng hàng trăm. Giờ khác này coi như tình huống đặc thủ, cũng không có bất kỳ một vị tảng kiếm phái trưởng lão sẽ cho rằng, to lớn cái tảng kiếm phái sẽ bị bốn người đánh bại. Lý Đạo Thiên ở pháp thân bên trong, nhìn những pháp bảo kia cùng đạo pháp đem pháp thân nổ đến loang loang lộ lộ, nhấc lên lông mày, quay về nhị trưởng lao triệu các nhân, nhét miệng nở nụ cười, không có biện giải chỉ là khống chế pháp thân, rỗi ra bàn tay khổng lồ quay về hắn. Lao hóa Quyền Trượng linh hồn Cầm long Triệu Cát nhân chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ lực gáp bách dáng lâm ở trên người, sau đó một luồng khủng bố cầm nã lực lượng, đột nhiên bao phủ ở trên người, thân hình liền hướng lý đạo thiên bay đi. Pháp thân bàn tay khổng lồ, thuận thế nắm chặt. Quyền trượng linh hồn, ướng trảo. Á á á. Triệu Cát nhân nhất thời liền nói đều không nói ra được, cảm thụ cái kia khủng bố trảo lực, trên người Pháp bảo trận Pháp Linh Văn Hảo quang trói lọi, đem sức phòng ngự mở đến cực hạn. Chỉ là coi như là như vậy. Vẫn có một luồng sức mạnh kinh khủng đem hắn nắm đến đau đớn, pháp bảo trận pháp bắt đầu ken ken vang vọng, từng sợi từng sợi trận pháp vết rạn nước ở pháp bảo bên trên nước ra. Ầm. Không chống đỡ ở bao lâu, rốt cục một tiếng vang trầm thấp vang lên, cái kia cấp 6 pháp bảo áo bảo ở Lý Đạo Thiên pháp thân bản tay bên trong, bị bộc nát. Mà Lý Đạo Thiên thấy cảnh này, trên mặt nhất thời treo lên nụ cười. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Theo pháp bảo bị phá, Triệu Cát Nhân nguyên vốn còn muốn dây rủa một hồi triển khai đạo pháp phòng ngự một hồi nhưng là nhưng là đột nhiên cảm thấy dường như tiến vào con nào đó thượng cổ cự yêu trong bụng bình thường không bố sức hút từ bốn phương tám hướng truyền đến đem trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng ra bên ngoài rút đi đáng chết đây là cái gì bí thuật triệu cát nhân trong lòng nhất thời phát lệnh muốn mở thẻ kinh ngạc thoát lên nhưng là mới vừa mở miệng liền cảm giác một luồng khí tức quỷ dị chân nguyên từ miệng bên trong hướng về trong cơ thể điên cuồng rút vào nhất thời sắc mặt đỏ lên con mắt nho ra ngoại trừ đầy mặt sợ hãi nhìn lý đạo thiên Nơi nào còn có thể nói ra lời Mà Lý Đạo Thiên nhìn triệu cắt nhân đã mất đi sức phản kháng Nhất thời nhìn về phía bên cạnh quay về hắn công kích đến sướng nhất một vị trưởng lao Trên mặt lộ ra nụ cười Người trưởng lão kia nhất thời sắc mặt hơi trắng Hắn là tàng kiếm phái đệ lục trưởng lão, khâu rộng giải quân Vây công 6 người bên trong Thực lực ngoại trừ triệu cắt nhân Liền mấy hắn mạnh nhất Vì lẽ đó vừa nãy nhìn thấy triệu cắt nhân bị bắt lại Công kích đến sướng nhất Tự nhiên chính là hắn Lao hóa Quyền trượng Linh Hồn, Cầm long, Lý Đạo Thiên vẫn là này hai lưới búa to, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng là rất tiện dụng. Mà khâu rộng rãi quân nhất thời trải nghiệm đến triệu cắt nhân vừa nãy cảm giác, cũng rốt cuộc biết tại sao động hư kỳ tầng thứ 8 tu vi cảnh giới triệu cắt nhân, vì sao lại có vẻ không chịu được như thế một đòn. Này con mẹ nó, ai chịu nổi a? Cảm thụ cái kia bị điên cuồng hút ra chân nguyên, cùng quấn vào trong miệng quái lạ chân nguyên, khâu rộng rãi quân trong lòng phun mạnh thấm ngát. Bên này Lý Đạo thiên dường như diều hâu bắt gà con như thế, một con bắt song chảo mặt khác một con. Bên kia Đường Tư Văn nhưng là bị Vương Phụ Sinh dẫn dắt 6 vị trưởng lao vây lên, đấu đá lung tung thế tiến công rốt cục bị ngăn cản lại. Nếu như một chọi một Vương Phụ Sinh bọn người không đủ Đường Tư Văn một đồng, thế nhưng 7 người tạo thành kiếm trận sau khi 7 trôi pháp bảo linh kiếm ở trận pháp phụ trợ dưới, Luân Phiên hoành kích ở Đường Tư Văn bên ngoài cơ thể pháp thân trên, nhất thời đánh cho Đường Tư Văn liên tục bại lui. Dù sao, hắn không phải Lý Đạo thiên. Pháp thân chỉ có thể cho hắn cung cấp phòng ngự, cũng không thể trở thành tăng cao thực lực thủ đoạn. Có điều, có bởi vì Lý Đạo Thiên vô hạn cung cấp vũ nguyên, thần thức cùng hồn lực sau, có thể nhanh chóng khôi phục pháp thân, đường Tư Văn sức phòng ngự, so với từ bản thân tiêu hao chân nguyên ngự sử pháp bảo phòng ngự, vậy cũng là mạnh quá nhiều rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Phủ Sinh cũng không làm gì được đường Tư Văn, có điều chỉ cần có thể đem hắn áp chế lại, kéo dài tới phái chủ Lục Thiên trở về, tự nhiên hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tàng kiếm phái đại chiến, ở người trong cuộc xem ra, là vô cùng trọng yếu cùng kịch liệt chiến sự. Thế nhưng phóng tới toàn bộ Trung Châu, rộng lớn trên đất, cái kia đến hàng ngàn tiên môn bên trên, cái kia liền không coi là cái gì. Lúc này giờ khác này, Trung Châu bên trên, cùng tiến hành giao chiến tiên môn, không thua kém mấy chủ. Vì lẽ đó, này giao chiến, cũng không có gây nên Trung Châu sự chú ý, càng không muốn để Trung Châu khống chế vị trí tiên phủ. Tàng kiếm phái chiến đấu không có gây nên tiên phủ chú ý. Trái lại ở xa xôi sùng châu cảnh nội một cái nước nhỏ nhật viêm quốc ma triều, gây nên tiên phủ rất lớn chú ý cùng căng thẳng. Lúc này, tiên phủ chủ điện bên trong, vương tọa bên trên, một vị khắp toàn thân không có một kia tu vi khí tức người trung niên, nhìn chủ điện bên trên cái kia huyền quang trong gương, nhật viêm quốc ma triều cảnh tượng, sắc mặt có từng kia từng kia nghiêm túc. Chủ điện bên trên, đúng là không có bao nhiêu người, chỉ có 9 bóng người lặng lặng mà đứng, đầy mặt cung kính nhìn cái kia vương tọa bên trên bóng người. Thân ảnh kia chính là tiên phụ chủ nhân, mộ vân lý. Khải Linh tinh trên, duy nhất một vị tiên nhân. Mộ vân lý tướng mạo phổ thông, lúc này trên người mặc một thân áo bảo màu xám, xem ra phổ thông đến cực hạ, thậm chí có thể xưng là thổ. Khắp toàn thân, không có một tia tia chân nguyên khí tức, phảng phất chỉ là cái hơn 40 tuổi trung niên phạm nhân bình thường. Ngoại trừ trong con ngươi, tình cờ nẽ qua từng tia từng tia ánh sáng hiện lộ hắn không giống. Địa phương khác, từ trên xuống dưới, tả đến hữu. Nếu như đi ở Phạm Nhân Thành Trì trên đường phố, chính là một vị phổ thông thư sinh trung niên rằng dốc. Hơn nữa, coi như là ở thư sinh trong đám người, hắn xem ra cũng là loại kia thường thường không có gì lạ, theo khuôn phép cũ loại kia hạng soán xỉnh. Nếu không là giờ khắc này tại đây tiên phủ bên trong, mộ vân lý ngồi ở tiên phủ chủ điện chủ tọa bên trên, còn có chín vị, khắp toàn thân tỏa ra, khủng bố độ kiếp kỳ khí tức tiến phó, ở đại điện bên dưới cung kính tôn lên. Nói ra đều không ai dám tin. Vị này xem ra phổ thông đến cực hạn người trung niên, chính là Khải Linh tinh mạnh nhất người, Tiên phủ phụ chủ. Thu Dương, ngươi xác định hộ tinh đại trận chưa từng xuất hiện lỗ thủng? Chủ tọa bên trên, Mộ Vân Lý nhìn huyền quang trong gương cảnh tượng, không nhịn được nhíu nhíu mày, mở miệng hướng về, mấy năm qua vừa vận trực ban đến hắn, trông coi tinh trận trung tâm hoạt động lão cửu Hà Thu Dương hỏi. "Hồi bẩm phụ chủ, ta xác nhận quá. Tinh trận trung tâm hoạt động trên tất cả bình thường." Điểm này, thuộc hạ tuyệt đối không có lầm. Hắc Thu Dương nghe được phủ chủ Mộ Vân Lý do hỏi, liền vội vàng tiến lên vài bước, cung kính làm cái ấp, mở miệng khẳng định hồi đáp. Vậy thì kỳ quái, Mộ Vân Lý nghe Hắc Thu Dương trả lời, không có hoài nghi, thế nhưng vẫn là khó tránh khỏi nhiễu nhiễu mày. Nếu hộ Tinh Đại trận chưa từng xuất hiện lỗ thủng vấn đề, vậy này Khải Linh Tinh trên Ma Linh tộc nơi nào đến? Hơn nữa còn đã hình thành Ma triều, không phải vẫn hai con? Hưu Giang, ngươi đi đến Nhật Viêm quốc bảy xuống Đại trận, ngăn cản Ma Triệu lộ đồng. Ngươi đi vào ban phát tiên lệnh, trong số mệnh châu các đại tiên môn đều tổ chức một con đội ngũ, đi đến trấn áp ma triều. Thành đống, ngươi phụ trách dẫn dắt các đại tiên môn đội ngũ, thanh trừ ma triều. Ngẫu nhã, ngươi ở giữa điều hành, an bài xong các đại tiên môn nhân viên. Lộ đồng ngươi ban phát xong tiên lệnh, liền đi đến phối hợp thành đống. Ma Thu Dương, ngươi chú ý nhìn kỹ tinh trận trung tâm hoạt động, có bất kỳ dị động, lập tức báo cáo. Người khác hộ tinh đại trận ở ngoài tuần tra, nghiêm phòng thủ ma linh xâm lấn. Mộ vân lý thu hồi nhìn huyền quang kính ánh mắt, từng đạo mệnh lệnh, có điều không như phân phó. Tuân mệnh. Phủ chủ đại nhân. Theo mộ vân lý mệnh lệnh ban xuống, 9 bóng người nhất thời cung kính làm cái ấp, sau đó thân hình lóe lên, phá tan không gian trốn vào trong hư không. Mười mấy hô hấp sau, nhật viêm quốc biên cảnh không trùng, một trận rung động. Thứ tám tiên phó trần hữu giang bóng người, bước ra trong hư không, một cái trận bàn lấy ra, mấy trăm phụ trợ trận bàn trận kỳ trong nháy mắt lấy ra quay trung quanh toàn bộ nhật viêm quốc biên cảnh bắn nhanh mà đi sau đó không lâu một đạo khổng lồ lồng ánh sáng đem toàn bộ nhật viêm quốc đều bao phủ lại cái kia mười mấy cái ma chủ lập tức có nhận biết ngẩng đầu nhìn không trung thế nhưng không có quá để ý tiếp tục chỉ huy ma thai môn bao phủ mà đi tập kích tiến hành đến hiện tại hơn một nửa cái nhật viêm quốc đã hóa thành đất chết nếu như vẫn không có tu sĩ phát hiện đó mới là có vấn đề mà lúc này địa hạch bên trong linh mở hai mắt ra màu bạc ánh mắt lan ra nhìn về phía phương xa đến rồi linh ly trong lòng căng thẳng hiện tại chỉ hy vọng những này ma linh có thể hấp dẫn tiên phủ đầy đủ lâu sự chú ý còn có này đản ma trận mới có thể phân tán này linh tinh bên trong tiên phủ đóng giữ tiên nhân một điểm sự chú ý đấy lòng lẽ qua vô số tâm tư linh ly đầy mặt nghiêm túc vô số ánh bạc từ trong cơ thể tuôn ra ở trước người ngưng tụ thành một đoàn ánh bạc phảng phất hành động này tiêu hao cực kỳ to lớn linh ly sắc mặt hơi trắng đọt đậm linh văn lần thứ hai nổ lên Trước 146 Sóng ngầm cùng tàng kiếm phái hướng dẫn Hừ, Linh ly cảm thụ trong cơ thể đường ánh ánh ý thức phản kháng Nhất thời hư lạnh một tiếng Trong con ngươi ánh bạc đại thịnh Trên người màu bạc linh văn lần thứ 2 sáng lên Đem đỏ đậm linh văn ép xuống Hiện tại ma chiều đã thành Hơn nữa này đảng ma trận cùng linh lực phân thân, Hy vọng có thể chống được chính mình Tìm được thoát ly hộ tinh đại trận phương pháp đi Có điều Trước khi đi còn một chuyện nhất định phải giải quyết Bóng người kia Lại để bên trong thân thể ý thức phản kháng trở nên kịch liệt nhiều như vậy, xem ra cần phải đi một chuyến, nhìn có thể hay không trước tiên đem hắn giải quyết đi. Ngày ấy quan hơi thở kia, cũng chính là tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ tầng thứ bốn mà thôi. Hừ, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám cho ta thêm phiền phức. Đáng chết. Nghĩ đến bên trong, linh ly trong con người lóe lên ánh bạc, quanh người không gian một trận rung động, thân hình đã biến mất ở lòng đất này nơi sâu xa địa hạch bên trong, còn để lại đến, chỉ có đoàn kia toả ra cùng với nàng, khí tức giống như lúc khí tức ánh bạc, không ngừng ở hơi rung động. Mà lúc này hộ tinh đại trận lồng ánh sáng biên giới, năm bóng người bước ra hư không, chính là mộ Vân Lý dặn dò đi chấn thủ hộ tinh đại trận tiên phủ Nam vị tiên phó. Lần này can hệ trọng đại, đại gia không muốn sơ xảy bất cẩn, hy vọng không phải hai tộc đại chiến đi. Nếu không thì chúng ta hạ giới tinh vực, lại muốn sinh linh đổ thảm a. Đầu tiên mở miệng là tiên phủ đệ nhất tiên phó Trần La Nguyên, tu luyện mấy ngàn năm, trải qua hai lần hai tộc đại chiến hắn Hiện tại nhớ tới hai tộc đại chiến thời gian cảnh tượng, vẫn là đáy lòng phát lệnh. Ai, hai tộc đại chiến xưa nay đều là hạ giới tinh vực sinh linh đồ thán. Nói tiếp chính là đệ nhị tiên phó Chu Nhiêu Vũ, hắn cũng là trải qua một lần hai tộc đại chiến, tự nhiên có thể rõ ràng trần làm nguyên đến cùng đang cảm thán cái gì. Thương Xuân Thu buồn vô bổ với sự, chấn thủ thật khải linh tinh hộ tinh đại trận, là chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, thành tiệu một bên vực linh tinh, thật sự khai chiến chính là chúng ta khải linh tinh thủ làm xong tới. Trần Lam Nguyên thu hồi tâm tư, tay cái trước lệnh bài lấy ra, chân Nguyên truyền vào, lệnh bài nhất thời lưu quang phần tán, sau đó một vệt hào quang hướng về hộ tinh đại trận vào tới, Trần Lam Nguyên theo sát ánh sáng sau, bước ra hộ tinh đại trận. Dư bốn người cũng là không có lại tiếp tục ngôn ngữ, dồn dập móc ra lệnh bài, bước ra hộ tinh đại trận, tan ra bốn phía, chấn thủ chung quanh. Nay hộ tinh đại trận, không chỉ dừng phòng thủ ở ngoài, cũng phòng thủ bên trong, không có khải linh tinh hộ tinh đại trận lệnh bài, muốn xuất trận. Chỉ có thông qua Trung Châu tinh vực truyền tống đại trận. Mà tinh vực truyền tống đại trận ra vào, có thể đều là giả thiết tầng tầng điều kiện, cũng không phải như vậy dễ dàng ra vào. Có điều, thành tiểu tiên phủ Chín đại tiên phó, tự nhiên nắm giữ cái này ra vào đặc quyền, nhân thủ một khối hộ tinh đại trận lệnh bài, có thể cung tùy ý ra vào hộ tinh đại trận. Cùng lúc đó, Trung Châu thập đại tiên môn đứng đầu vô thượng tông bên trong sân môn, bên trên ngọn núi chính. Vô thượng tông tông chủ liêu liệt đang lúc bế quan tính tu đột nhiên nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra hơi thay đổi sắc mặt trên tay ánh sáng lóe lên một khối ngọc bài ở trên tay hiện lên lúc này ngọc bài chính đang lóe lên ánh sáng tiên phủ đưa tin ngọc bài liêu liệt không dám thất lễ vội vã cầm lấy đưa tin ngọc bài truyền vào chân nguyên nhìn nhân là chân nguyên truyền vào trôi nổi lên đưa tin ngọc bài đứng thẳng người lặng lặng đoan chính dừng lại liêu liệt này mới vừa dừng lại trong ngọc bài lộ đồng âm thanh liền truyền ra súng châu nhật viêm quốc bạo phát ma triều Phủ chủ hạ lệnh các đại tiên môn tổ chức đội ngũ, đi đến trừ ma. Ngươi phụ trách truyền lệnh xuống, mỗi cái tiên môn nhất định phải rút ra một con tinh anh đội ngũ, nhân số coi tiên môn thực lực mà định, ta cùng 6 tiên sứ sẽ ở Nhật Viêm quốc biên cảnh chậm đợi bọn ngươi tập hợp, nhớ tới động tác phải nhanh. Lộ Đồng Âm Thanh tuy rằng đang truyền tấn phù bên trong truyền ra, thế nhưng lúc này người khác đã theo thứ sáu tiên phó Liêu Thành Đống, đi đến Nhật Viêm quốc biên cảnh, cảm thụ trong thần thức, Nhật Viêm quốc cái kia đầy đất thi hài rừng Lộ Đồng cùng Liêu Thành Đống đều là sắc mặt không tốt lắm. Lúc này Nhật Viêm quốc đã hoàn toàn không có một người sống, có chỉ là đầy đất hải cốt cùng đầy khắp núi đồi ma thai. Rất nhanh, toàn bộ Trung Châu trung tâm, bởi vì Lộ Đồng đạo này mệnh lệnh nhất thời dường như nổ doanh bình thường, theo Vô Thượng Tông tông chủ Liêu Liệt đưa tin phát sinh, mấy trăm cái tiên môn bắt đầu điều đi lên nhân thủ đến. Coi như là Vô Thượng Tông đối thủ một mất một còn vào đúng lúc này, cũng nhất định phải nghe theo Vô Thượng Tông sắp xếp. Bởi vì đây là tiên phủ định ra quy củ. Người bình thường có thể vì luyện khí tu tiên tài nguyên, lẫn nhau tranh đấu, thế nhưng mỗi khi tiên phủ hạ mệnh lệnh tới thời gian, đều phải vô điều kiện nghe theo. Mà cái này thời chiến tiên phủ điều lệnh truyền đạt quyền, có thể nói chính là tiên phủ dành cho Trung Châu tiên môn đứng đầu một trong phúc lợi. Cũng là Trung Châu các đại tiên môn, mỗi lần tiên môn thi đấu, vì sao lại liều mạng hướng về trước trên nguyên nhân. Ngoại trừ 100 vị trí đầu xếp hạng nguyên vốn là có tiên phủ khen thưởng ở ngoài, nay tiên phủ tiên lệnh truyền đạt quyền quyền mới thật sự là để sở hữu tiên môn trông mà thèm đồ vật. Cho tới cái đặc quyền này có ích lợi gì cũng sẽ không để những người thời chiến giả công tệ tư mờ ám. Liên chỉ cần cách tiên nhân tiến thêm một bước tiếp xúc gần hình chỗ tốt cũng đủ để cho còn chưa leo lên tiên độ luyện khí các tu sĩ đổ số tới. đương nhiên xếp hạng càng dựa trước hàng năm đối với tiên phủ tiến công cống phẩm có thể giảm thiểu cũng là để tiên môn đỏ mắt không nứt trọng yếu một trong những nguyên nhân. Mà lúc này tàng kiếm phái còn ở loạn chiến bên trong trung châu tin tức. Muốn chuyển tới này trùng châu một bên vực, vẫn là cần thời gian, có điều coi như là tàng kiếm phái, nếu là phóng tới toàn bộ Trung châu đem so sánh, vậy cũng có điều là lót đấy tồn tại, có cũng được mà không, có cũng được thôi. Lúc này vây công Lý Đạo Thiên 6 vị tàng kiếm phái trưởng lão bên trong vị cuối cùng, đã bị Lý Đạo Thiên bắt vào pháp thân bên trong. Tuy ý những người tàng kiếm phái chấp sự cùng đệ tử làm sao công kích, Lý Đạo Thiên có pháp thân ngăn cản, cần cần phải làm là nắm lấy mục tiêu, sau đó nuốt vào pháp thân bên trong khống chế lên mà thôi, rất là đơn giản. Tuy ý những người tàng kiếm phái chấp sự cùng đệ tử đạo pháp cùng pháp khí, quanh kích ở pháp thân bên trên, Lý Đạo Thiên không có phản ứng, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Tư Văn phương hướng. Đường Tư Văn bên kia tiến triển có thể sẽ không có Lý Đạo Thiên cái kia thuận lợi, coi như có pháp thân phòng ngự, Đường Tư Văn có thể không giống Lý Đạo Thiên như thế có tốc biến, tốc hành, quyền trượng linh hồn còn có lao hóa những này thần kỹ. Hơn nữa do Vương phủ sinh tự mình dẫn đội vây công, Lúc này đường tư văn có thể duy trì bất bại, đã là cực kỳ ghê gớm. Có điều, nếu Lý Đạo Thiên đã giành tay, như vậy những này tàng kiếm phái các trưởng lão, vậy thì phiền phức Lý Đạo Thiên nết miệng nở nụ cười, quay về hết sức chăm chú, chỉ huy mọi người vây công vương phủ sinh dơ tay lên. Mà pháp thân cánh tay, tự nhiên cũng là theo Lý Đạo Thiên cử động, chậm rãi nhấc lên. Đại trưởng lão cẩn thận. Những người vây công Lý Đạo Thiên tàng kiếm phái chấp sự cùng đệ tử, nhìn thấy Lý Đạo Thiên động tác. Vội vàng hướng vương phủ sinh cao giọng hô. Đáng tiếc, đến cùng cũng là đã muộn. Lao hóa. Tấu trương chưa xong, xin cỡ lật trang kế tiếp tiếp tục xem, mặt sau càng đặc sắc. chương 147, đánh hạ tàng kiếm phái. Tiên khí. Lục thiên cảm thụ, giả lạc xuyên cái kia quái dị pháp bảo đột nhiên buộc phát ra khí tức, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Kim quang nẹ qua, linh đoán kiếm nhất thời bị lục thiên ngự xử đến trước người. Sau đó vô số bé nhỏ thất vọng kia, mang theo khí thế khủng bố. Vượt qua tử hư bao hàm tình kiếm trận phòng ngự, trực tiếp ở lục thiên trước người xuất hiện, không có âm thanh, không có chấn động, mịt mờ vô cùng. Lục Thiên cảm thụ này khí tức kinh khủng, sắc mặt không nhịn được hơi hơi trắng lên, cũng không dám nữa lưu thủ, linh đoàn kiếm ánh sáng nổ lên, khủng bố kiếm khí hướng về những người bé nhỏ cho bay bàn tới. Hí hí hí. Không có nổ vang, cũng không có chấn động, những người thất vọng kia, vài tia nhẹ vang lên sau, nhẹ nhàng liền đâm thủng lục thiên linh đoàn kiếm phát ra ra kiếm khí hướng về lục thiên lóe lên mà đi cái gì lục thiên thấy cảnh này chấn động trong lòng cũng lại duy trì không được phong độ thân hình hướng về một bên bùng lên ha ha giả lạc xuyên cười lạnh nhìn lục thiên muốn tránh ra chính mình phi tinh đâm nguyệt khắp khuôn mặt là cân nhắc quả nhiên theo lục thiên né tránh cái kia thất vọng kia cũng theo kéo đi tốc độ tăng vọt cái gì lục thiên sắc mặt phát lạnh chỉ kịp ngự lên linh đoán kiếm chặn ở trước người sau đó cũng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới Ken ken ken. Một trận dày đặc vang lên giòn dã vang lên, linh đoán kiếm trên ánh sáng bị đâm đến không ngừng rung động, một làn sóng lại một làn sóng khủng bố lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền đem linh đoán kiếm đánh bay, mà có linh đoán kiếm này chống đối trong nháy mắt, để lục thiên cũng tìm tới cơ hội hướng về bên cạnh lần thứ hai lắp mình. Đáng tiếc cuối cùng vẫn có ba sợi thất vọng kia lọt đi ra, bắn về phía lục thiên trên người. Thử. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang vang lên, cấp bậc lên đến cửu giai pháp bảo pháp bảo bị cái kia thất vọng kia trong phút chốc liền đâm thủng phảng phất ngân châm đâm đầu hũ bình thường đơn giản mà lục thiên chỉ cảm thấy pháp bảo trên nhẹ nhàng chấn động cái kia thất vọng kia trong nháy mắt liền tiến vào lục thiên vai trái bảng ầm một tiếng nổ vang từ lục thiên trên bả vai nổ tung lục thiên vai nhất thời máu thịt hóa thành màu đỏ khí vụ toàn bộ vai trái chỉ còn dư lại bạch cốt tơ lục thiên nhất thời trong miệng máu tươi phun mạnh máy liệt đau nhức suýt chút nữa để hắn mắt tối sầm lại hô hấp đều trong nháy mắt dừng lại Ha ha ha. Lục thiên, tư vị làm sao? Giả lạc xuyên sắc mặt đại hỉ, cao giọng cười nói, trong tay nhưng là không có dừng lại, tinh ẩn thứ dựa vào lục thiên bị thương dừng một chút cơ hội, từ lục thiên sau lưng, hướng về lục thiên vị trí trái tim đột nhiên đâm một cái. Không bố hàn mang nhất thời để lục thiên cả người nổi ra gà nổ lên, tinh thần nhất thời vì đó vừa tỉnh, Nỗ lực vận lên chân nguyên cửu giai pháp bảo linh kiếm ánh sáng lóe lên, hướng về sau lưng chặt lại, cùng lúc đó lục thiên trong con ngươi tỏa ra điên cuồng ánh sáng Không để ý trong cơ thể gây go vô cùng tình huống, cắn chặt hàm răng, vận chuyển chân nguyên, tiên khí linh đoán kiếm lưu quang lóe lên, một đạo kiếm khi hướng về giả lạc xuyên lóe lên mà đi. Sau đó lục thiên thân hình run lên, bốn phía không gian rung động, thân hình phá vào trong hư không, hướng về bên cạnh ra sức lóe lên. keng Tinh ẩn thứ đâm vào pháp bảo linh kiếm trên, đâm ra một tiếng vang dọn. Ẩm! Giả lạc xuyên không nghĩ tới giới tình huống như thế, lục thiên vẫn có thể cấp tốc như thế phản công. Tuân nữa linh đoán kiếm kiếm khí tốc độ thật nhanh vô cùng, căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia linh đoán kiếm kiếm khí hoành ở trên người, cái kia pháp bảo linh quang trong nháy mắt nổ tung, sau đó liền hóa thành đầy trời vải vụn, giả Lạc Xuyên cả người cũng trực tiếp bị đánh bay, bắn về phía chân trời xa xôi. Cũng còn tốt có pháp bảo chặn như vậy một hồi, nếu không thì cái kia linh đoán kiếm kiếm khí liền không phải đem giả Lạc Xuyên đánh bay, mà là đem hắn cắt thành hai mảnh. Tất cả những thứ này hầu như ngay ở hô hấp hoàn thành mà lúc này Kỳ Nguyên điều khiển Cự Tiên Trung, vừa mới đến Lục Thiên trên đầu, nhìn có chút phục hồi tinh thần lại, muốn khống chế thương thế Lục Thiên, chân nguyên rót vào Cự Tiên Trung. Đông. Một tiếng chuông vang ở Lục Thiên trong thai nổ tung, để đầu góc hắn trong nháy mắt trống không, cùng lúc đó vạn tà lệnh tỏa ra chói mắt rú ánh sáng xanh lục mang, vô số tà vật hướng về Lục Thiên gào thét mà đến, khuôn mặt tranh linh, quỷ khốc thần hảo. Kỳ Nguyên. Lục Thiên chỉ kịp gầm lên giận dữ, liền bị vô số tà vật chui vào trong cơ thể. Nhất thời trên mặt hắc gân hiện lên, biểu hiện dữ tợn, không trung tử hư bao hàm tinh kiếm trận không còn lục thiên điều khiển, nhất thời dừng lại kiếm khí công kích, vô số linh kiếm ở kiếm trận điều khiển ở dưới, mất đi mục tiêu, trung quanh du đãng. Mà một bên linh đoán kiếm mất đi lục thiên điều khiển, trôi nổi ở bên cạnh hắn, những người tà vật liền kề một chút cũng không dám, chỉ có thể từ một mặt khác tới gần lục thiên. Những này hóa thần kỳ tà tu luyện chế tà vật, bình thường làm sao có khả năng ai đến gần lục thiên quanh người. Chỉ là lúc này giờ khắc này lục tiên, tự nhiên cũng không phải bình thường hắn. Mà kỳ nguyên thấy cảnh này, trong lòng cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới lục thiên thủ đoạn nhiều như thế, lại ngoại trừ linh kiếm hào cùng tiên khí linh đoàn kiếm, còn có này tử hư bao hàm tinh kiếm trận thành tiểu lá bài tẩy. Lần này nếu không có giả lạc xuyên phi tinh đông nguyệt, còn có tông chủ linh cơ hơi động bên dưới mượn lực đả lực, e sợ chỉ dựa vào chính mình cùng giả lạc xuyên vẫn đúng là không làm gì được lục thiên Kỳ nguyên nhìn lục thiên cái kia bị tà vật xâm lấn trong cơ thể, còn không ngừng đang rẽ rửa răng, rấp, trong lòng tâm tư và ản, thế nhưng là không thừa nhận cũng không được, vị này lao thực lực của đối thủ, sắc thực mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều. Có điều coi như lục thiên hiện tại dáng dấp như thế, kỳ nguyên cũng không dám kinh thường, không dám đi ra đi xem xem giả lạc xuyên thương thế làm sao, mà là một cái trận bàn lấy ra, một cái khốn trận trong nháy mắt bố thành, theo cực phẩm linh tinh tiêu hao, từng cái từng cái linh khí siềng xích đem lục thiên nuốt lại. Nay vẫn chưa xong, từng đạo từng đạo khốn địch đạo Pháp, hướng về lục thiên trên người ấn đi, có điều coi như làm tất cả những thứ này, kỳ nguyên cũng là cách khá xa xa, không dám áp quá gần. Vậy còn ở lục thiên bên cạnh trôi nổi linh đoàn kiếm, kỳ nguyên nhìn thấy vẫn là đáy lòng run. Tiên khí A. Kỳ nguyên nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng, thế nhưng là là cách khá xa xa, nhìn tạo vật một con lại một con chui vào lục thiên trong cơ thể, thế nhưng chính là không dám tới gần chạm một hồi linh đoàn kiếm. An toàn là số một. Lục Thiên còn có cái gì lá bài tẩy không có ai cũng không tốt nói, mà cái kia linh kiếm hào bên trên ba tấm lao lúc này đã bị hút khô chân nguyên, đã hôn mê. Nếu không thì nhìn thấy chính mình phái chủ Lục Thiên, nhân vì chính mình một lần linh kiếm hào sai lầm thao tác, rơi vào như vậy kết cục, sợ là không biết muốn lộ ra vẻ mặt gì. Mà Lý Đạo Thiên thần thức quan sát được Lục Thiên rốt cục bị tạm thời áp chế lại, cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhắm ngay linh kiếm hào trên vị cuối cùng tảng kiếm phái trưởng lão, đưa tay xa xa hút một cái, lao hóa. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. a, một bộ tam bản phủ hạ xuống, cái kia tàng kiếm phái trưởng lao chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền mất đi tiếng động. Sau đó, Lý Đạo Thiên quay đầu, nhìn về phía đường tư văn phương hướng, lại nhìn chung quanh cái kia vẫn không ngừng lại quá công kích đạo pháp cùng pháp bảo. Nhìn cái kia ở pháp thân trên người nổ ra từng cái từng cái, lại rất nhanh bị bổ khuyết cái hố, Lý Đạo Thiên cười nhạt. Hôn bào ba thước, có thể che hồng trần Vận trượng, thôn Tinh. Pháp thân ở ngoài hồn bào trong nháy mắt mở ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi, mà lúc này linh kiếm hào bên trên, những người tàng kiếm phái chấp sự cùng đệ tử, tu vi cảnh giới cao nhất cũng có điều hợp thể kỳ, không còn động hư kỳ trưởng lao thành tựu đao nhọn sức mạnh, phá tan này che kín trời chang hồn bảo tốc độ, hầu như cùng hồn bảo tốc độ khôi phục ngang hàng. Những người linh kiếm hào bên trên tàng kiếm phái chấp sự cùng đệ tử, chỉ cảm thấy đầy mắt đều là u lam cùng đỏ và vàng, liền đều vọ chạm lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó khủng bố sức hút bắt đầu từ hồn bảo bên trên truyền đến, đem những người chấp sự cùng đệ tử trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng rút khô tịnh, từng đạo từng đạo võ hồn ấn thừa dịp bên trong cơ thể của bọn họ chống vắng cơ hội, ấn vào tất cả mọi người trong cơ thể, mà ấn vào võ hồn ấn sau. Những người tàng kiếm phái chấp sự cùng đệ tử trong cơ thể võ hồn ấn, cũng bùng nổ ra khủng bố sức hút, phối hợp hồn bảo thôn tinh. Mấy hô hấp sau, làm lý đạo thiên tản đi hồn bảo thời gian, cả thuyền đều là nằm tàng kiếm phái tu sĩ, đều là sắc mặt tái nhợt. Chân nguyên trong cơ thể hết sức thiếu hụt, khắp toàn thân liền động đậy, ngón tay khí lực đều không có. Không chỉ dừng như vậy, liền ngay cả cũng bị cái bọc đến linh kiếm hào cũng đã ở thôn tinh thôn vệ dưới trong trận pháp còn dự trữ linh tinh bị hút khô rồi linh khí. Lúc này cả chiếc linh kiếm hào đã hoàn toàn mất đi linh quang, không còn chân nguyên cùng linh tinh duy trì trận pháp vận chuyển, linh kiếm hào hướng phía dưới nhanh chóng rơi dụng. ầm một tiếng nổ vang vang lên, trên bong thuyền tảng kiếm phái các tu sĩ đều bị chấn động bay lên. Sau đó mạnh mẽ đi trở về trên bông thuyền. Trong nháy mắt không ít đã hôn mê tu sĩ bị đau tỉnh, cả người vô lực, biểu hiện phức tạp nằm ở linh kiếm hào trên bông thuyền, Phàm phất vẫn chưa thể tin tưởng này to lớn tàng kiếm phái, lại gặp bị bại nhanh như vậy. Mà lúc này, Lý Đạo Thiên giải quyết linh kiếm hào vấn đề, mới rảnh rỗi nhìn về phía Đường Tư Văn, trên mặt lộ ra từng kia từng kia mỉm cười. Từ đó, tàng kiếm phái bại. Mấy nén hương sau, tàng kiếm phái ngọn núi chính chủ điện ở ngoài, tối om om quỷ một chỗ người. Toàn bộ Tàng Kiếm phái hơn 4000 vị tu sĩ, lúc này đều tập trung ở nơi đây. Mà chủ điện ở ngoài, Lý Đạo Thiên ngồi ở đường tư văn dọn ra chủ tọa bên trên, sắc mặt bình thản nhìn phía dưới Tàng Kiếm phái mọi người. Mà ở Lý Đạo Thiên bên trái, là chính đang ngồi khum chân, cả người đỏ tươi, khí huyết nghiêm trọng thiếu hụt, khí tức suy yếu vô cùng, sử dụng linh đan sau, chính đang tính tọa vận chuyển chân nguyên chữa thương giả là xuyên. Lấy hắn này thân thương thế, sợ là không có 3 năm rưỡi tính dưỡng khó có thể khỏi hẳn thậm chí một cái không được, còn có thể lưu lại di chứng về sau. Ma Kỳ nguyên cùng Đường Tư Văn nhưng là đứng ở đoàn người hai bên, hai bên trái phải trông coi những này bị Lý Đạo Thiên ấn ký võ hồn ấn Tàng Kiếm Phái các tu sĩ. Lúc này Tàng Kiếm Phái vẫn không có bị ấn ký võ hồn ấn, cũng chỉ còn dư lại nằm trên đất, biểu hiện giữ tận, không thể động đậy lục thiên. ở lục thiên bên cạnh chính là biểu hiện phức tạp tiết diễm, cùng lơ lửng giữa không trung linh đoàn kiếm. Lúc này tiết diễm vẫn là cảm giác dường như giống như nằm mơ. Đối với với hết thảy trước mắt, có một loại không dám tin tưởng hư huyến cảm. Cho tới cái kia mười mấy vị tàng kiếm phái trưởng lão, lúc này đều là bị ấn vào võ hồn ấn, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ. Những trưởng lão này phần lớn là Lý Đạo Thiên tự tay đánh bại, lúc này đối với Lý Đạo Thiên đều là lòng sinh hoảng sợ. Kỳ nguyên, này lục thiên trong cơ thể tà vật, thả ra đi. Lúc này, nhìn khí tức suy yếu vô cùng lục thiên, Lý Đạo Thiên mở miệng hướng về kỳ nguyên hỏi. Tông chủ Nay vạn tà lệnh tà vật đều là thuộc hạ dùng hóa thần kỳ tà tu, thông qua bí pháp luyện chế ra đến, đã bị xóa đi phần lớn thần trí, cùng phổ thông tà vật không có khác nhau. Thuộc hạ tuy rằng có thể thông qua vạn tà lệnh khống chế bọn họ tấn công mục tiêu, thế nhưng nếu như tiến vào tu sĩ trong cơ thể, có tu sĩ thân thể thành tiểu cách trở, bọn họ khát máu bản năng sẽ vượt trên vạn tà lệnh khống chế. Chỉ có thể chờ đợi chúng nó thôn vệ xong tu sĩ khí huyết, mới ra đến. Đương nhiên này nguyên nhân chủ yếu nhất thực chính là thuộc hạ vạn tà lệnh vẫn chưa hoàn toàn luyện chế hoàn thành, còn thiếu thiếu một cái mạnh mẽ tà vật thành tựu vạn tà lệnh khí linh. Ký nguyên có chút thẹn thùng hướng về lý đạo thiên nói rằng trong lòng có chút thấp thỏm. trải qua này ba trận đại chiến, ký nguyên hiện tại đã không phải là bởi vì cực lão cùng võ hồn lớn nguyên nhân mới thần phục với lý đạo thiên. lúc này ký nguyên đã rõ ràng lấy hóa thần kỳ tầng thứ 4 tu vi liền có thể rất cứng hám đại thừa kỳ tầng thứ ba lý đạo thiên. Chỉ cần bước vào hợp thể kỳ, hay là đại thừa kỳ ở trong tay hắn cũng đã không có cái gì sức phản kháng. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Lý Đạo Thiên cầu ngươi lưu ta sư huynh một mạng, nếu như ngươi chịu lưu hắn một mạng, ta đồng ý thần phục ngươi, không chỉ dừng như vậy, ta còn có thể khuyên bảo sư huynh cũng thần phục ngươi. Lấy sư huynh thực lực, nếu như đồng ý thần phục ngươi, một mình hắn liền có thể đỉnh kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên hai người. Cho tới tổn thương mẫu thân của ngài sự, ta đồng ý tiếp bị trừng phạt. Lúc này Một bên Tiết Diễm rốt cục không nhịn được mở miệng, hướng về Lý Đạo Thiên dập đầu cái đầu, giọng thành khẩn, cầu khẩn nói: "Ồ." Lý Đạo Thiên híp híp mắt, hướng về Tiết Diễm nha cú, sau đó suy nghĩ một chút, chuyển hướng hướng về Kỳ Nguyên hỏi: "Cái kia nếu như ta đem những này tà vật thanh trừ, đối với ngươi vạn tà lệnh có ảnh hưởng gì không có?" Lục Thiên năng lực Lý Đạo Thiên vẫn là cực kỳ khâm phục, bất kể là thực lực, vẫn là phát triển tiên môn, căn bản không phải Kỳ Nguyên cùng Giả Lạc Xuyên có thể so sánh. Nếu muốn phát triển thế lực Thông qua võ hồn ấn thu thập hồn lực, như vậy nhân tài tầm quan trọng, căn bản là không cần người khác cùng Lý Đạo Thiên nói rồi. Nay Lục Thiên đối với Lý Đạo Thiên tới nói, nhưng là vũ lực cùng nội chính thuộc tính đều cực cao nhân tài a, Có thể thu phục lời nói, vẫn là so với giết chết cường. Vì lẽ đó coi như tiết diễm không cầu tình, Lý Đạo Thiên cũng chỉ có thể đến bước cuối cùng, mới có khả năng quyết định giải quyết Lục Thiên. Cho tới thả đi. Vậy dĩ nhiên là không thể. Đối với thực lực như vậy đối thủ mạnh mẽ. Không phải thần phục nhất định phải chết. Gặp đối với bi lực có tổn thương, thế nhưng tiếp tục bổ sung là được. Ừm. Lý đạo thiên gật gật đầu, thân hình loại lên, đi đến lục thiên trước người, bàn tay che ở lục thiên trên đầu. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Nha. Kết. A. Nhất thời các loại tiếng kêu quái dị từ lục thiên trong cơ thể chuyên gia, có điều rất nhanh liền dừng lại lại đi. Một ít hóa thần kỳ tà vật thôi, hô hấp liền bị bị lý đạo thiên thôn vệ sạch sẽ có điều lý đạo thiên không có buông tay ra trưởng mà là tiếp tục triển khai thôn tinh thôn vệ lục thiên trong cơ thể tản dư chân nguyên còn thuận lợi một đạo lao hóa gắn vào lục thiên trên người mạnh mẽ lực các bách còn có khủng bố sức hút để nguyên vốn có chút tạm đạm lục thiên tinh thần vì đó vừa tỉnh thực lúc này lục thiên coi như không có lý đạo thiên lao hóa áp chế cũng vô lực phản kháng giả lạc xuyên phi tinh đâm nguyệt uy lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn thương thế này nghiêm trọng tuyệt đối muốn cho hắn tĩnh tu hồi lâu hơn nữa còn không hề phòng ngự. Triệu kỳ nguyên vạn tà lệnh tà vật tập kích, nếu không là đại thừa kỳ tầng thứ 8 tu vi cảnh giới, mang đến thân thể cường hóa, hơn nữa trong cơ thể chân nguyên còn còn lại một chút. Lúc này e sợ đã bị thôn vệ sạch sẽ khí huyết, trở thành một cổ thời khô đi. chương 148, bái kiến tông chủ đại nhân. Câu điểm phiếu phiếu. Chủ điện ở ngoài, lục thiên gian nan ngẩn đầu lên, nhìn về phía Lý Đạo Thiên, trên mặt mang theo nụ cười khổ sở hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, ta xác thực không nghĩ tới à. Hóa thần kỳ tầng thứ 4, hóa thần kỳ tầng thứ 4. Ha ha ha ha. Đến hiện tại, nhìn rất rõ ràng lấy Lý Đạo Thiên làm chủ kỳ nguyên cùng giả là xuyên, Lục Thiên nơi nào còn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Không nghĩ tới tu hành mấy ngàn năm, tự nhận là tâm kế thực lực đều là không tầm thường, kết quả lần này nhưng là bị tầng tầng quăng một cái tát. Tuy rằng Lý Đạo Thiên núp trong bóng tối, chiếm đánh lén ưu thế, thế nhưng Lục Thiên vẫn là không phải không thừa nhận, mình quả thật lật thuyền trong mương. Có thể không nói cho ta. Ngươi đến cùng là làm sao đem Thánh Thiên Môn, Phi Tinh Giáo, còn có Thủy Nguyệt Tông đều thu phục sao? Lục Thiên Quả thật có chút không cam lòng, chỉ cần này Thánh Thiên Môn, hắn liền đánh gần ngàn năm, cũng có điều là đem Thánh Thiên Môn chặn ở Sơn Môn bên trong, không dám hướng ra phía ngoài phát triển. Cho tới Phi Tinh Giáo, tuy rằng mấy lần chinh chiến đều là thắng lợi chiến thắng trở về, thậm chí còn đem Phi Tinh Giáo quan trọng nhất sao băng khoáng chiếm gia lệnh đến. Thế nhưng, thật muốn đánh hạ Phi Tinh Giáo Sơn Môn, đó là thật sự có chút khó khăn. Lần này xuất trinh thực Lục Thiên có 7 phần nắm đặt xuống phi tinh giáo, vì lần này xuất trinh. Lục Thiên nhưng là phí hết tâm huyết mới đem linh đoán kiếm luyện hóa thành công, cái này cũng là hắn lựa chọn tấn công phi tinh giáo sức lực. Chỉ là thật sự không nghĩ tới. Vẫn là ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi, thần phục cũng hoặc là tử vong. Lý Đạo Thiên hiếp híp mắt, không hề trả lời Lục Thiên nghi vấn, mà là trắng ra hỏi. Nếu như Lục Thiên lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ đến cùng, như vậy Lý Đạo Thiên cũng không kịp nhớ Tàng kiếm phái cũng miễn cưỡng xem như là thu nhận giúp đỡ quá, ông ngoại Lý Bách sinh cùng cậu biểu ca biểu muội mọi người từng tia từng tia tình nghĩa. Lấy hiện tại cực đạo võ tông, bỏ mặc một vị kẻ địch mạnh mẽ đi ra ngoài, đó là tự gây phiền phức. Vì lẽ đó, nếu như Lục Thiên cuối cùng lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, Lý Đạo Thiên tự nhiên không cần cùng người chết nói quá nhiều. Lục Thiên sắc mặt cứng đờ, không có trả lời ngay, chỉ là lặng lặng nhìn Lý Đạo Thiên, trong khoảng thời gian ngắn không khí đều phảng phất ngưng tụ. Sư Minh. Ở một bên tiết diễm lúc này nhưng trong lòng là sốt sắng, nguyên bản tính tử vừa vội lại cương liệt nàng, trải qua này chiến đến dịch, nhưng là đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Nguyên lai, like, chính mình cho tới nay, có thể sống đến như vậy thích làm gì thì làm, là bởi vì mặt trên còn có sư minh. Ta còn có lựa chọn khác sao? Sau một hồi, Lục Thiên mới chậm rãi mở miệng nói, âm thanh có chút khàn khàn. Lý đạo thiên không hề trả lời, chỉ là hiếp hiếp mắt thấy Lục Thiên, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng thờ ơ. sư hình. Lục Thiên bên cạnh Tiết Diễm lần thứ hai lên tiếng, thậm chí không nhịn được lôi kéo Lục Thiên vào áo. Lục Thiên quay đầu nhìn một chút Tiết Diễm, nhìn nàng bộ này chưa từng gặp nhu nhược dám dấp, thấp hơn đầu nhìn một chút Tiết Diễm cầm lấy chính mình và tào tay. Hô. Lục Thiên nguyện hàng. Lục Thiên thở phào, đột nhiên một hồi đấy lòng kiên trì buông lỏng, rồi quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên, có chút hạ hồi đáp. Được làm vua thua làm giặc ga. Hừm, lựa chọn sáng suốt. Cho tới ngươi phía trước vấn đề, chỉ có thể nói. Ta vừa bắt đầu mục tiêu chỉ là phi tinh giáo, còn tàng kiếm phái. Xua hổ nuốt soi à? Lục thiên sắc mặt không tốt lắm. Đừng nói hắn, liền ngay cả lý đạo thiên bên cạnh giả lạc xuyên sắc mặt cũng không tốt lắm. Nguyên lai từ sư huynh kỳ nguyên tìm đến cửa thời gian, chính mình cũng đã rơi vào rồi bộ bên trong. Hửm, mà thủy Nguyệt tông, nhưng là bất ngờ sự, nguyên vốn chỉ là để kỳ nguyên cho tàng kiếm phái sơn môn gây điểm áp lực, tha một cản trở, nhường ngươi đừng trực tiếp đem phi tinh giáo đánh hạ không nghĩ tới Thủy Nguyệt Tông lại cũng sẽ đồng thời công kích Tàng Kiếm phái Sơn Môn. Vì lẽ đó ngươi thẳng thắn thừa thắng xông lên, quay đầu lại lại đây. Còn có một vấn đề, ngươi là lúc nào trở thành Thánh Thiên Môn môn chủ? Thánh Thiên Môn môn chủ? Ta không phải, ta chỉ là để Thánh Thiên Môn toàn bộ tiên môn gia nhập ta Cực Đạo Võ Tông thôi. Một lần nữa nhận thức một hồi, Cực Đạo Võ Tông tông chủ, Lý Đạo Thiên. Lý Đạo Thiên trên mặt mang lên nụ cười, một đạo võ hồn ấn ở trong tay ngưng tụ, đưa đến Lục Thiên trước người. Cực đạo võ tông tông chủ, Lục Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, trong đầu, bắt đầu cấp đoạt ký ức, nhưng là nhưng không có bất kỳ liên quan với cực đạo võ tông tin tức. Mà ở Lục Thiên bên cạnh Tiết Diễm cũng là sắc mặt khẽ thay đổi, đột nhiên nhớ tới lần đó ngự kiếm phong chủ điện bên trên triệu kiến, Lý Đạo Thiên cái kêu kêu căng khó thuần rắn, dấp, hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Lý Đạo Thiên gặp như vậy. Là cao quý một tông chi chủ, có chút ngạo khí sát thực bình thường. Đây chính là ký thần ấn cướp đoạt xong sở hữu ký ức đều không có tìm được bất kỳ liên quan với cực đạo võ thông tin tức lục thiên nhìn trước mắt ú lam ấn ký hơi thay đổi sắc mặt nhìn về phía lý đạo thiên mở miệng hỏi đây là võ hồn ấn ký thần ấn chỉ là nó dung hợp ấn ký một trong lý đạo thiên không có che giấu cười nhạt hướng về lục thiên giải thích lục thiên nghe được lý đạo thiên lời ấy sắc mặt lần thứ hai hơi đổi thật một lúc sau mới thân tay nắm lấy võ hồn ấn nhắm hai mắt lại hướng về trên người một ấn cảm thụ tiến vào trong cơ thể sau, liền đi đến ý thức hải võ hồn ấn, Lục Thiên đẩy mặt cay đắng mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Đạo Tiên. "Ừm." Hiện lên ở Lục Thiên trước mắt, lại là một đạo võ hồn ấn, điều này làm cho Lục Thiên mà người. Chớ để ý, ngươi mạnh như vậy, một đạo võ hồn ấn khẳng định không đủ, ta vẫn có chút lo lắng, vì lẽ đó. Lý Đạo Thiên mặt tươi cười, hòa ái dễ gần. "Lục Thiên." Lục Thiên không biết phải nói gì được, cuối cùng chỉ có thể trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ngược lại đã ấn ký một cái võ hồn ấn, như vậy ấn ký nhiều mấy cái, thực cũng không khác nhau gì cả. Mà lý đạo thiên nhìn thấy lục thiên dáng dấp như thế, tự nhiên cũng không có ngừng tay lý do, từng đạo từng đạo võ hồn ấn không ngừng ngừng tụ mà thành, hướng về lục thiên trong cơ thể chui vào. Mà lục thiên vốn cho là lý đạo thiên, nên cũng là dưới nhiều mấy cái võ hồn ấn bảo hiểm một điểm, ai biết, cảm thụ con đường U-lam quang mang không có ngừng lại không ngừng tốc biến, không nhịn được lần thứ hai mở hai mắt ra. Ánh vào lục thiên trong con ngươi chính là, lý đạo thiên cái kia từng đạo từng đạo võ hồn ấn. Ta, thấu, người, nương, đỉnh, nhi. Lục thiên cảm giác có chút không được. Cuối cùng, lý đạo thiên ở lục thiên trong cơ thể ấn ký 108 đạo võ hồn ấn, đem hắn nhét đến tràn đầy. Mà lục thiên sắc mặt cũng đã đen, nhìn lý đạo thiên ánh mắt cũng không biết hình dung như thế nào. Lý đạo thiên cảm thụ lục thiên trong cơ thể, coi như lại tiếp tục tăng cường võ hồn ấn cũng hiệu quả không lớn, không quá cần phải, này mới ngừng lại, hướng về lục thiên mỉm cười nói. Hừm, cứ như vậy, chúng ta chính là mình người. Hiện tại ta thành yêu lục đạo hưu gia nhập ta cực đạo võ tông, không biết lục đạo hưu nhưng là đồng ý. Lục thiên ra mặt run rẩy, đều như vậy, còn có lựa chọn sao? Chỉ có thể hướng về lý đạo thiên mạnh mẽ bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, cường cười nói, lục thiên, bái kiến tông chủ đại nhân. Vừa nói, lục thiên còn muốn đứng lên hướng lý đạo thiên hành lễ. Mà Lý Đạo Thiên nhìn thấy Lục Thiên dáng vẻ ấy, chỉ là nhẹ nhàng vô vô Lục Thiên vai, ra hiệu hắn không cần đa lễ, mà Lục Thiên cũng là dựa vào Lý Đạo Thiên động tác liền dừng lại hành lễ cử động. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không có để ý, trái lại đưa tay đem Lục Thiên phủ lên. Lục Thiên đến cùng có phải là cam tâm tình nguyện, Lý Đạo Thiên đương nhiên đấy lòng rõ ràng, hiện tại chỉ cần tạm thời có thể áp chế lại hắn liền có thể, còn lại chính là sau đó lại từ từ mai hợp. Quay đầu nhìn về phía cung điện kia ở ngoài tàng kiếm phái tu sĩ, lý đạo thiên sắc mặt bình thản, thản nhiên nói. Lục đạo hưu đã quyết định gia nhập ta cực đạo võ tông, không biết chư vị lại là suy nghĩ gì. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lục thiên không có lên tiếng, sắc mặt có chút phức tạp, luyện khí mấy ngàn năm, chấp trưởng tàng kiếm phái hơn năm, hắn tử không nghĩ tới sẽ có một ngày, tàng kiếm phái lại sẽ ở trong tay mình mất đi truyền thừa. Một bên tiết diễm lúc này cũng là sắc mặt khó coi lén lút nhìn một chút Lý Đạo Thiên, quay đầu nhìn về phía Vương Phủ Sinh liếc mắt ra hiệu, sau đó quay đầu lại, đứng lên, hướng về Lý Đạo Thiên đơn đầu gối mà quỳ, cao giọng hô, Tiết Diễm, bái kiến Tông Chủ đại nhân. Tiết Diễm âm thanh theo chân Nguyên Khuyết tán ra, trải rộng toàn bộ quảng trường, bồi hồi không dứt. Vương Phủ Sinh nhìn Tiết Diễm sắc mặt, biểu hiện phức tạp, vắng lặng nửa ngày, nhìn cái kia Tảng Kiếm Phái hơn một ngàn đệ tử, còn có cái kia ba 4.000 cung phụ, cuối cùng vẫn là thở dài, đứng lên hướng về lý đạo thiên cung cung kính kính quỳ xuống cao giọng hô vương phủ sinh bái kiến tông chủ đại nhân mà lúc này theo ba vị tàng kiếm phái cao nhất thân phận người đều biểu thị thần phục toàn bộ tàng kiếm phái bên trong cũng lại không ai dám tiếp tục kéo dài đều là cung cung kính kính quỳ xuống vận chuyển chân nguyên cao giọng hô bái kiến tông chủ đại nhân hơn bốn ngàn vị tu sĩ hét cao nhất thời thanh trên mây xanh liền linh khí bốn phía đều bởi vì nhiều tu sĩ như vậy hét cao thanh đánh tan ra được Ta Lý Đạo Thiên lại này tuyên bố, Lục Thiên chính thức trở thành ta cực đạo võ tông phó tông chủ. Còn có chính là Thánh Thiên môn cùng phi tinh giáo cũng chính thức giải tán, ba cái tiên môn hợp cùng là một thể. Do Lục Thiên, Kỳ Nguyên, Giả Lạc xuyên ba vị phó tông chủ cộng đồng trưởng quản, mà nơi này chính thức thành lập cực đạo võ tông trung châu phân tông. Lý Đạo Thiên nhìn tối om om một mảnh, trong lòng không chỉ dừng cảm nhận được cao cao tại thượng quyền lực cảm, càng là dường như nhìn thấy đầy đất hồn lực hấp thu khí khí bình thường, tâm tình. Cứ tốt. Mà ở đoàn người cuối cùng, cung phụng điện cung phụng đoàn người tít ngoài rìa, bốn bóng người quỳ trên mặt đất, nhìn lúc này cao cao tại thượng lý đạo tiên, đều là ánh mắt phức tạp, tràn ngập không dám tin tưởng cùng khâm phục. Kinh Nguyệt, Nhạc Thành, chúng ta với hắn một so với, chung quy là dường như run rế a. Đúng đấy. Nguyệt Linh nhẹ giọng phụ họa, tâm thần nhưng là trở lại Liêu Thành quán rượu kia bên trong, phảng phất nhìn thấy thời đó chính mình cái kiêu ngạo khí dáng dấp. Mà Lục Trường An nhưng là đột nhiên thở dài hắn đột nhiên không muốn nỗ lực, cá mối cũng rất tốt, giữa người và người, không đến so với, cố gắng như vậy tu luyện, để làm gì. Mà ở bên cạnh họ ba gia trường bối, nhưng là đem các nàng ba người ngôn ngữ nghe vào trong thai, trong lòng khẽ nhúc nhích trên mặt vẻ mặt hơi thay đổi biến, đều là không hẹn mà cùng nhìn chăm chú một chút. Theo tảng kiếm phái, Thánh Thiên Môn, Phi Tinh Giáo ba cái tiên môn thống nhất, Lý Đạo Thiên đem lấy tảng kiếm phái nguyên bản Sơn Môn định vì phân tông tổng bộ, Phi Tinh Giáo cùng Thánh Thiên Môn Sơn Môn vì là phân tông phân bộ Sau đó lấy phân tông tổng bộ làm trung tâm, liên tiếp thánh thiên môn cùng phi tinh giáo sơn môn phân bộ, hình thành một cái tam giác bản đồ, bao trùm hơn 1.800 dặm phạm vi. Mà này cực đạo võ tông phân tông, tuy rằng được gọi là phân tông, thế nhưng là nắm giữ 6 vị đại thừa kỳ tu sĩ, chừng 40 vị động hư kỳ tu sĩ. Càng có hợp thể mấy trăm, hóa thần hơn 1.000, hắn Nguyên Anh cùng Nguyên Anh trở xuống hơn 3.000, nếu như không tính cả cực kiếm sinh lời nói. Sùng Châu cực đạo võ tông tổng bộ kiếm ngay thực lực tổng hợp cùng này phân tông một so với, quả thực chính là môi so với voi. Không hề khả năng so sánh. Trải qua này chiến dịch, Lý Đạo Thiên cực đạo võ tông, cuối cùng cũng coi như là ở Trung Châu đứng lại góp chân, mà không phải vừa tới Trung Châu thời gian như thế, chỉ có Thánh Thiên môn làm làm vắng ngẻ, còn khắp nơi bị quản chế. Phân tông tổng bộ, ngọn núi chính chủ điện bên trong. Lý Đạo Thiên ngồi ở chủ tọa bên trên, lặng lặng nhìn điện bên trong hơn 50 bóng người. Trong lòng cũng là khó tránh khỏi nổi lên từng kia từng tiêu ngạo ý. Này miễn cưỡng xem như là của cải của chính mình, đi đến thế giới này 20 mấy năm, cuối cùng cũng coi như là có chính mình một phần gia nghiệp. Hơn nữa mẫu thân tâm tích cũng tìm tới, hiện tại duy nhất còn để Lý Đạo Thiên trong lòng có chút lo lắng chính là phụ thân và đường oanh oánh. Lúc này đã là đại chiến sau khi ngày thứ ba, bởi không ít thành viên mới vừa trải qua đại chiến, cần thời gian tinh tu chưa thương. Vì lẽ đó Lý Đạo Thiên đem lần thứ nhất mở điện tập hợp định ở sau 3 ngày ngày hôm nay. Mà hiện tại, toàn bộ điện bên trong muốn tới người cơ bản đều đến đủ, còn còn lại một vị không có đến, chính là Lục Thiên, cái này cũng là vẫn không có chính thức tiến vào mở điện chủ đề nguyên nhân. Mà theo Lý Đạo Thiên tâm tư vừa ra dưới, chủ điện chỗ cửa lớn, Lục Thiên bóng người rốt cục đạp gần đây, chỉ là Lý Đạo Thiên nhìn Lục Thiên dáng dấp không nhịn được nhíu nhíu mày, thân hình loại lên, liền từ chủ tọa bên trên đi đến Lục Thiên bên người. Lão Lục, người đây là Lý Đạo Thiên đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Lục Thiên, có chút nghi ngờ hỏi. Sư Minh, người thương. Lúc này Tiết Diễm cũng là đi đến Lý Đạo Thiên bên người, có chút sốt sáng nhìn Lục Thiên. Tông chủ, này cổ phó Tông Phi tinh đâm nguyệt xác thực lợi hại A. Thuộc hạ bỏ ra ba ngày, vẫn là không cách nào bài trừ tiến vào trong cơ thể cái kia ba đạo quỷ dị thất vọng kia. Này ba đạo quỷ dị thất vọng kia, hiện tại không chỉ dừng không ngừng ngăn cản ta thương thế phục hồi như cũ, còn đang không ngừng thôn vệ ta chân nguyên lớn mạnh chính mình tạo thành càng tiến vào một tầng thương tổn, e sợ thương thế này muốn hoàn toàn khôi phục, muốn xài thuộc hạ không ít thời gian. Lục Thiên nhìn thấy Lý Đạo Thiên cùng Tiết Diễm Bộ này quan tâm dáng dấp, nhưng cũng là trong lòng sững sờ, có điều vẫn là miễn cưỡng cười giải thích. Chỉ là cái kia vẫn lộ ra sương vai, còn có khuôn mặt trăng xám, suy yếu khí tức đều ở mặt ngoài, giờ khắc này Lục Thiên thương thế rất nặng. Thực còn có một cái nguyên nhân chính là, Lục Thiên trong thời gian ngắn liên tục vận dụng tiên khí linh đoàn kiếm 5 lần điều này làm cho hắn thân thể nguyên vốn là siêu gánh nặng đến cực hạn thương thế rất nặng mà ở cơ sở này trên lại chịu giả lạc xuyên phi tinh đâm nguyệt như thế một hồi thân thể tự nhiên là khó có thể chịu được nếu không là thực lực đủ cao chỉ sợ đổi thành ký nguyên lúc này cùng lục thiên như thế thương thế sợ là trực tiếp nằm xuống hôn mê bất tỉnh lạc xuyên ngươi phi tinh đâm nguyệt tạo thành thương tổn ngươi có biện pháp tiêu trừ cái kia vài đạo ở lục thiên trong cơ thể công kích không có lý đạo thiên nhựu nhử mày quay đầu Nhìn về phía cũng theo tới được giả lạc xuyên hỏi. Tông chủ, này phi tinh đâm nguyệt mặc dù là ta luyện chế, thế nhưng sự công kích của nó huy lực nguyên vốn là thuộc về tiên khí cấp bậc, hơn nữa chỉ là một lần thủ đoạn công kích, thuộc hạ cũng chỉ là có thể phát không thể nhận. Giả lạc xuyên lúc này cũng là có chút vào đầu, này phi tinh đâm nguyệt luyện chế, nhưng là tiêu tốn phi tinh giáo tiếp cận 300 năm tích lũy vật liệu. Quá trình luyện chế gian nan, quả thực chính là không thể cùng người ngoài đạo tài. Đồ chơi này nguyên bản luyện chế ra đến chính là nghĩ làm sao giết chết đối phương, làm không chết cũng làm cho đối phương ngừng lại dễ chịu à, nơi nào còn sẽ nghĩ tới cái gì tiêu trừ phương pháp. chương 149, lần đầu mở điện nhận lệnh. Lý Đạo Thiên nghe giả lạc xuyên từng nói, không nhịn được những mày, này lục thiên khắp mọi mặt năng lực đều cực cường, Lý Đạo Thiên cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Như thế cường lực tay chân, phế bỏ khí lực lớn như vậy bắt vào tay, vẫn không có bóc lột một hồi sức lao động liền tàn, cái kia có thể được. Tông chủ. Cái này chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tiêu trừ, ta hiện tại cũng giống như vậy, đã chúng lục thiên hai đòn tiên khí kiếm khí, hiện tại cái kia hai đạo kiếm khí, còn ở trong cơ thể ta làm trái lại, tìm thời gian bế quan ba lạng năm tĩnh tu một hồi là được. Giả lạc xuyên nhìn lý đạo thiên, có chút không đáng kể nói rằng, này đánh một hồi lá bài tẩy toàn gia chiến, ai trong cơ thể còn có thể không chừa chút ám thương đây. Tông chủ, giả lạc xuyên nói không sai, xác thực như vậy, chỉ cần ta bế quan tĩnh tu hai ba năm nên liền khỏi hẳn, vấn đề không lớn. Lục Thiên đúng là nhìn thoáng được, tu luyện nhiều năm như vậy, cái gì đại chiến không chừa chút thương, dài nhất lần kêu bế quan chữa thương, hắn bế quan mười mấy năm mới cuối cùng cũng coi như khôi phục nguyên khí. vì lẽ đó, lần này thương thế, tuy rằng không nhẹ, thế nhưng cũng không tính quá phiền phức. hai ba năm, Lý Đạo Thiên cao mày, quay đầu nhìn về phía giả Lạc Xuyên, nhìn hắn cái kia phó cũng là sắc mặt tái nhợt rán rấp. lão giả, bên trong cơ thể ngươi còn có hai đạo kiếm khí. Lại đây, ta xem một chút. Giả Lạc Xuyên ngẩn người, tuy rằng không hiểu Lý Đạo Thiên phải làm gì, có điều vẫn là đi tới. Đừng chống lại, ta thử xem. Lý Đạo Thiên đưa tay phóng tới Giả Lạc Xuyên trên người, bởi vì Giả Lạc Xuyên không có chống lại, từng tiêm một vũ nguyên rất nhanh sẽ tiến vào Giả Lạc Xuyên trong cơ thể. Quả nhiên, rất nhanh Lý Đạo Thiên cũng cảm giác được, Giả Lạc Xuyên trong cơ thể có hai đạo kiếm khí, bị Giả Lạc Xuyên chân nguyên một tầng lại một tầng cái bọc, mà kiếm khí kia lại còn cực kỳ quỷ dị đang không ngừng thôn phệ giả lạc xuyên chân nguyên lớn mạnh chính mình. Lý đạo thiên cảm thụ tình cảnh này cũng là ngẩn người. này tiên khí phát ra công kích như thế bá đạo à? chú ý, ta đến rồi. Lý đạo thiên cảm thụ đoàn kia cái bọc kiếm khí chân nguyên, khấp hiếp, hiếp mắt trên tay u làm lóe lên. Quyền trượng linh hồn hấp tinh, khủng bố sức hút, nhất thời hướng về đoàn kia cái bọc kiếm khí chân nguyên hút đi. mà giả lạc xuyên nhưng là cảm thụ cố lực hút này, sắc mặt trắng nhợt, lại tới đây chiêu mà trong cơ thể hắn cái kia cỗ chân nguyên, nhưng là theo Lý Đạo Thiên hấp tinh bạo phát, nhất thời bị Lý Đạo Thiên hút tới. Mấy hơi thở sau, cái bọc kiếm khí thuộc về Giả Lạc Xuyên chân nguyên liền bị Lý Đạo Thiên hấp tinh thôn phệ xong, sau đó liền đến phiên kiếm khí kia, ngay ở Giả Lạc Xuyên chính âm thầm đề phòng, chuẩn bị Lý Đạo Thiên nếu như vạn nhất không làm tốt, chính mình cũng thật tiếp bàn thời điểm. Xoẹt. Cái thứ hai đạo kiếm khí, nhưng là trực tiếp thoát ra Giả Lạc Xuyên trong cơ thể, tiến vào Lý Đạo Thiên thân thể bên trong. Tình cảnh này Để giả lạc xuyên đột nhiên cả kinh, vội vã nhìn về phía Lý Đạo Thiên, nhưng chỉ thấy Lý Đạo Thiên cũng là sướng sốt, vội vã có chút lo lắng hỏi. Tông chủ, có sao không? Ừm. Lý Đạo Thiên khoát tay háo một cái, ra hiệu giả lạc xuyên không cần phải gấp. Sau đó Lý Đạo Thiên nhắm hai mắt lại, cảm thụ trong cơ thể cái kia hai đạo khí thế hùng hổ thoán vào, dường như muốn đâm xuyên Lý Đạo Thiên tự kiếm khí, nhữ nhữ mày Chỉ thấy cái kia hai đạo kiếm khí tiến vào Lý Đạo Thiên trong cơ thể sau, đã chung quanh chung phá chỉ là rất nhanh liền bị cái kia vũ nguyên hấp dẫn sự chú ý, điên cuồng thôn phệ lên vũ nguyên, dường như muốn đem lý đạo thiên trong cơ thể vũ nguyên hút khô bình thường. Ngậy! lý đạo thiên nguyên vốn còn muốn đem này hai đạo kiếm khí dùng hấp tinh cắn nuốt mất, hiện ở thấy cảnh này, đột nhiên có chút hiếu kỳ, này hai đạo kiếm khí nếu như vẫn hấp thu chính mình vũ nguyên, sẽ phát sinh biến hóa gì đó, cho tới vũ nguyên có thể hay không bị hút khô. lý đạo thiên lắc lắc đầu, này hai đạo kiếm khí nếu có thể đem hắn hút khô. Vậy thì quên đi UZFB thua Lý Đạo Thiên tình huống trong cơ thể, mọi người nhưng là không rõ ràng, lúc này kỳ nguyên cùng đường tư văn vẫn tính mặt lộ vẻ căng thẳng ở ngoài, người khác là sắc mặt khá là quái lạ nhìn nhắm hai mắt Lý Đạo Thiên. Nếu không nhìn thấy nguy hiểm gì, Lý Đạo Thiên tạm thời đem này hai đạo kiếm khí đặt ở một bên, nhìn về phía lục thiên Mà theo Lý Đạo Thiên hai mắt mở, mọi người nhất thời thu hồi ánh mắt, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành bình thường lên. Lý Đạo Thiên thần thức đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, nhưng là không hề nói gì chỉ là trên mặt lộ ra mỉm cười đưa tay khoát lên Lục Thiên không có bị thương trên vai hiếu Hấp tinh Lục Thiên nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm đề phòng sau đó chỉ cảm thấy trong cơ thể chân nguyên bắt đầu bị cuống hấp sau đó cái kia ba sợi ở trong cơ thể hắn làm mưa làm gió thất vọng kia phản phất cho giữ bị cướp thực bình thường tựa như phát điên thoát ra hắn thân thể hướng về Lý Đạo Thiên trong cơ thể chui vào Tình cảnh này để lục thiên cũng là không nhịn được mở người mở hai mắt ra nhìn về phía lý đạo thiên có chút ngượng tông chủ đại nhân ngươi không có sao chứ hừm không có chuyện gì vài đạo tiên khí công kích mà thôi hiện tại ở trong cơ thể ta thôn phệ ta sức mạnh không vấn đề lớn lao gì lý đạo thiên cảm thụ cái kia ba sợi thất vọng kia vừa tiến vào trong cơ thể sau liền bị cái kia vũ nguyên hấp dẫn ở trong người không ngừng hấp thu lên vũ nguyên đến thất vọng kia trong lòng cũng là an tâm không ít Lúc này mới hiện lên nụ cười, hướng về Lục Thiên mỉm cười nói. Này còn không thành vấn đề. Lục Thiên cùng giả lạc xuyên nghe Lý Đạo Thiên từng nói, đều có điểm mộng. Các người đây, không còn những này ảnh hưởng khôi phục thương thế tiên khí công kích lưu lại, thương thế khôi phục phương diện nên liền không có vấn đề gì chứ. Lý Đạo Thiên nhìn có chút mộng Lục Thiên cùng giả lạc xuyên, quan tâm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ chỉ cần 2, 3 nhật liền có thể khôi phục 8 phần 10 thực lực, còn lại dư thương cần 1-2 dưỡng Đầu tiên trả lời chính là Giả Lạc Xuyên, cảm thụ trong cơ thể không còn lục thiên tiên khí kiếm khí lưu lại sau, ở chân nguyên tầm bộ dưới, bắt đầu khôi phục nhanh chóng thân thể, tâm tình khá hơn nhiều. Trận chiến này, Giả Lạc Xuyên khổ cực luyện chế phi tinh đâm nguyệt liền như thế dùng, hắn vẫn là rất đau lòng, chỉ là trong cơ thể bị lý đạo thiên rơi xuống nhiều như vậy đạo võ hỗn ấn, hắn cũng không dám biểu hiện ra. Hơn nữa còn rơi xuống một thân thương, ở bề ngoài tuy rằng không có gì, thế nhưng Giả Lạc Xuyên đấy lòng vẫn có chút khó chịu. Mà hiện tại lý đạo thiên cử động, đúng là để giả lạc xuyên tâm tình tốt một chút, ít nhất người tông chủ này làm người vẫn không tính là quá tệ. Vẫn là trước tiên ẩn nút xuống đây đi, từ từ xem xem có hay không cơ hội gì, có thể thoát ly không chế, đương nhiên hiện tại vẫn phải là giả trang thần phục dáng dấp là được rồi. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, lục thiên cần mười mấy ngày mới có thể khôi phục 8 phần 10, dự tính năm, 6 tháng sau, mới có thể khỏi hẳn, cảm tạ tông chủ đại nhân giúp đỡ chữa thương. Lục Thiên trên mặt hơi mang theo một tia cảm kích, hướng về Lý Đạo Thiên cung kính nói, còn thuận thế túi mình bái chào. Chỉ là không lưng sau hạ thấp trên mặt, nhưng là sắc mặt khôi phục bình thản. Hừm, lên trước toàn đi, ngày hôm nay là ngày thứ nhất mở điện, tạm thời kiên trì kiên trì. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, hướng về Lục Thiên nói rằng. Nhưng trong lòng là hơi căng thẳng, những người này, không dễ mang a. Nếu không là võ hồn ấn, chỉ sợ những người này trực tiếp liền tạo phản chứ. Rất nhanh mọi người lần thứ hai dừng lại. Mà có thể có toà vị, chỉ có Lục Thiên, Tiết Diễm, Kỳ Nguyên, Đường Tư Văn, Giả Lạc Xuyên, Trương Thanh Xuân 6 vị Đại Thừa Kỳ tu Sĩ. Hắn đều là đứng, toàn bộ trong đại điện, 30, 40 vị động hư kỳ trưởng lão, lẳng lặng mà đứng. Ngày hôm nay, là chúng ta phân tông lần thứ nhất mở điện, ta tin tưởng đại gia cũng không thích nghe đến quá nói nhảm nhiều, ta cũng là nói tông tát. Đầu tiên chính là nhận lệnh trước vị, cùng sai khiến nhiệm vụ. Lục Thiên Thuộc hạ Lục Thiên, bái kiến tông chủ đại nhân. Lục Thiên từ chỗ ngồi bên trên, đứng lên, cung kính đơn đầu gối mà quỷ, hướng về Lý Đạo Thiên hành lễ, cao giọng đáp. Ta mặc ngươi vì là Trung Châu phân tông tông chủ, chấp trưởng Trung Châu phân tông, xử lý phân tông sự vụ lớn nhỏ, nắm giữ phân tông sự vụ quyết đoán quyền, nắm giữ hướng ra phía ngoài mở rộng chinh chiến quyết đoán quyền, trừ phi đại sự chuyện quan trọng, không cần hướng về ta báo cáo. Lý Đạo Thiên rõ ràng bản lãnh của chính mình, chuyện chuyên nghiệp liền để người chuyên nghiệp tới làm. Này lục thiên lý đạo thiên trực tiếp liền coi hắn là thành nghề nghiệp có môi giới đến nhận lệnh là được. Cho tới trung thành vấn đề. Có võ hồn ấn ở, vấn đề không lớn, hơn nữa lý đạo thiên phát triển tông môn tối mục tiêu trọng yếu, có điều là là khuyết tán võ hồn ấn ấn ký nhân số, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Chính mình phạm quy, có thể điệp bao nhiêu. Làm cho cả khải linh tinh người, đều giúp ta phạm quy mới là vương đạo. Cái này tràn đầy trinh chiến cùng tử vong thế giới, vĩnh viễn không thiếu hụt tung bay lực Nếu không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy tà tu cùng tà ma. Vì lẽ đó, nếu như cực đạo võ tông đệ tử trải rộng toàn bộ khải linh tinh, cái kia quần quật không ngừng hội tụ đến hồn lực, liền đầy đủ lý đạo thiên nằm ở nhà Phạm Quy. Hơn nữa, hiện tại Trung Châu phân Tông, thứ 6, 7 phần 10 thành viên đều là đến từ tảng kiếm phái, bậc này liền không có tiêu tốn cái gì đánh đổi, mạnh mẽ chiếm lấy người ta công ty, sau đó còn muốn cho người ta giúp mình quản lý, giúp mình kiếm tiền. Ma Lý đạo thiên nhận lệnh, Nhưng là để Lục Thiên có chút sứng sốt, đơn đầu gối quỷ ở đó, có chút ngơ ngác nhìn Lý Đạo Thiên. Loại này nhận lệnh, không phải đem quyền lực toàn trả lại ta sao? Vậy hắn đánh hạ tàng kiếm phái đến cùng có ý đồ gì? Hiện tại tình huống này có phải là mang ý nghĩa, thế lực của chính mình chỉ là thay đổi cái tên, thế nhưng phạm vi thế lực nhưng là tăng trưởng gấp đôi. Lục Thiên đầu hóc có chút loạn, mặc hắn tu luyện mấy ngàn năm, hiện tại cũng là bị Lý Đạo Thiên nhận lệnh chỉnh đến có chút ngộng, chỉ là hắn vẫn là rất nhanh thu hồi hỗn độn tâm tư mạnh mẽ chấn định lại hướng về lý đạo thiên cung kính hô lớn nói thuộc hạ lục thiên lĩnh mệnh lúc này lục thiên trong giọng nói có biến hóa cực lớn hừ ngươi thương thế còn không khôi phục về chỗ ngồi đi Tạ tông chủ đại nhân lục thiên đứng lên hướng về lý đạo thiên cung kính làm cái ấp sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên giả lạc xuyên cùng kỳ nguyên nhìn tình cảnh này hơi thay đổi sắc mặt chỉ là nhưng vẫn là chấn định ngồi đang chỗ ngồi trên mà trong đại điện các trưởng lão Lúc này lại là trên mặt vẻ mặt bắt đầu bắt đầu biến hóa nguyên bản thuộc về tàng kiếm phái trường lao vương phụ sinh mọi người, đều là trên mặt lộ ra nét mừng. Mà thuộc về phi tình giáo, nhưng là sắc mặt chìm chìm. Cho tới kỷ nguyên các đồ đệ, nhân số quá ít, có vui hay không cũng vô dụng, căn bản không có quyền lên tiếng gì. Giả lạc xuyên. Lý đạo thiên đem những này vẻ mặt biến hóa, nhìn ở trong mắt, không có để ý, chỉ là hướng về giả lạc xuyên hô. Thuộc hạ giả lạc xuyên, bái kiến tông chủ đại nhân nghe được lý đạo thiên âm thanh, giả lạc xuyên đệ xuống trong lòng tâm tư, sắc mặt trầm tĩnh đứng lên, đi đến lý đạo thiên phía trước, đơn đầu gối mà quỳ, cao giọng hô: Ta mặc ngươi vì là trung châu phân tông phó tông chủ, hơn nữa kiêm chức tinh thần đường chủ, có thể ở trong tông tông ở ngoài chiêu thu nhân thủ, thành lập lệ thuộc vào cực đạo võ tông tình báo cùng đặc trùng hành động đường khẩu. Đồng thời nắm giữ si tra trong tông kẻ phản bội quyền lực, kinh điều tra xác nhận vì là kẻ phản bội thám tử sau, trực tiếp hướng về ta báo cáo nắm giữ tình huống đặc biệt dưới trực tiếp xử quyết quyền cho tới tinh nhận đường chi ra trực tiếp do trong tông chi ra tinh nhận bộ trực tiếp hướng về ta phụ trách mỗi cái thành viên nhất định phải dấu ấn ta võ hồn ấn có vấn đề hay không không có vấn đề chỉ là tông chủ đại nhân cái này đặc trùng hành động là có ý gì giả lạc xuyên có chút nghi ngờ hỏi tuy rằng mặt chữ trên ý tứ hắn có thể mơ hồ có suy đoán thế nhưng xuất phát từ cẩn thận bên dưới vẫn là mở miệng hỏi lẻn vào ám sát Xếp vào tháng tử, bên trong kiểm tra vân vân Những này còn dùng ta dạy cho ngươi kha kha, này ngược lại là không cần Vậy ngươi còn có nghi vấn gì cùng nhu cầu không có Hồi bẩm tông chủ đại nhân, không có Vậy còn không ngồi trở lại đi Giả lạc xuyên ngay vậy, đứng vậy Cung kính hướng về Lý Đạo Thiên làm cái ấp Trở lại chỗ ngồi, đáy lòng nghĩ Lý Đạo Thiên nhận lệnh Đột nhiên cảm thấy nếu như làm những này lời nói Cảm giác nên còn rất khá. Kỳ nguyên, thuộc hạ kỳ nguyên bái kiến tông chủ đại nhân ta nhận lệnh ngươi vì là cực đạo võ tông phân tông phó tông chủ kiêm chức võ đạo đường đường chủ tài vụ đường đường chủ võ đạo đường đường chủ chủ quản võ đạo đệ tử chiêu thu giáo dục quản lý trở chức trách tài vụ đường đường chủ chủ quản phân tông linh tinh điều phối có vấn đề không có lý đạo thiên nói xong ngồi ở chủ tọa bên trên lặng lặng nhìn kỳ nguyên mà lý đạo thiên đạo này nhận lệnh không chỉ dừng để kỳ nguyên sướng suốt càng làm cho toàn bộ đại điện các tu sĩ đều sướng suốt không khí đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. liền ngay cả lục thiên cùng giả lạc xuyên cũng là nhìn lý đạo thiên, một mặt mộng, chớ nói chi là người khác. Nửa ngày qua đi, kỳ nguyên mới miễn cưỡng mở miệng hỏi, tông chủ, vấn đề là không có vấn đề gì, tài vụ đường cái này thuộc hạ vẫn có thể lý giải cùng đảm nhiệm được. Chỉ là cái này võ đạo đường đường chủ, thuộc hạ không phải là không thể đảm nhiệm được, mà là có cái nghi vấn, những này tiên thiên cảnh giới tiểu võ giả. Có thể có ích lợi gì Lẽ nào tông chủ muốn luyện cái gì mà tu bảng môn tà đạo, cần tế luyện võ giả? kỷ nguyên đột nhiên nghĩ đến chính mình vạn tà lệnh, cần đại lượng tà tu mới có thể luyện chế ra đến. Trong lòng đột nhiên hơi có suy nghĩ. đương nhiên, những câu nói này Ký nguyên không dám trực tiếp hỏi đi ra. Lý đạo thiên nghe Ký nguyên nghi vấn, trên mặt lộ ra nụ cười, không có trực tiếp trả lời kỳ nguyên, mà là đứng lên, hướng về trong đại điện mọi người nhìn quét một vòng, nhìn ra mọi người hơi cúi đầu, mới chậm rãi nói rằng: Ai nói tiên thiên cảnh giới võ giả? không cái gì dùng. Các người biết tại sao bản tông tông tên gọi là cực đạo võ tông. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta chính là một vị võ giả. Một vị đột phá tiên thiên cảnh giới, thành tựu pháp thân kỳ võ giả. Mà pháp thân kỳ, tương đương với hóa thần kỳ tu vi cảnh giới. Cái gì? Lần này, toàn bộ đại điện, theo Lý Đạo Thiên lời nói, đó là thật sự nổ tung, sở hữu tu sĩ đều là nhìn Lý Đạo Thiên, đầy mặt không dám tin tưởng. Mà lục thiên cùng giả lạc xuyên càng là nhìn Lý Đạo Thiên. Hơi có suy nghĩ, đột nhiên có chút rõ ràng tại sao Lý Đạo Thiên cho bọn họ cảm giác, đều là cảm thấy chân nguyên khí tức là lạ. Cho tới kỳ nguyên, nhưng là nghĩ đến càng nhiều, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, bắt đầu có biến hóa. chương 150, Thiên lôi Tông truyền lệnh Trong đại điện, mọi người nghe Lý Đạo Thiên từng nói, đều là có chút không dám tin tưởng, càng là đầy mặt nghi hoặc. Tông chủ đại nhân, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói, này võ đạo còn có cái gì pháp thân kỳ. Võ đạo không phải chỉ tới tiên thiên cảnh giới. Đầu tiên không nhịn được mở miệng do hỏi, là giả là xuyên, hắn lúc này đầy mặt nghi hoặc. Mà một bên lục thiên cũng là đồng dạng đầy mặt nghi hoặc, tao mày, nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ đến cái gì liên quan với võ đạo tiên thiên cảnh giới bên trên tin tức. Hừng, trước đây xác thực không có, có điều từ khi ta tu luyện võ đạo, mở ra võ đạo cảnh giới mới, vậy thì có. Lý đạo thiên cười nhạt nói rằng, trong lòng cũng là có chút thốn thức, này cùng nhau đi tới. Hầu như không có ngừng lại, bây giờ nhìn này cả điện tu sĩ, hắn đột nhiên có từng kia một lòng trung thành. Bây giờ nhìn lại còn kém chính là đem mẫu thân đại nhân, nhận lấy. Cái gì? Toàn bộ trong đại điện các trưởng lão nhất thời đều là vỡ tổ. Nhìn lý đạo thiên biểu hiện, tràn ngập khiếp sợ cùng từng kia một không tín nhiệm. Mở ra võ đạo cảnh giới mới, chỉ bằng hắn một cái tu luyện hai mươi mấy năm em bé. Hừng, kỳ nguyên, đây là ta thu dọn võ đạo phương pháp tu luyện. Từ hậu thiên đến nguyên thân, cũng kỳ sở hữu phương pháp đều có, còn có ta mang đến hai vị tùy tùng, đều là Vũ đạo thiên mới, ngươi có thể trọng điểm bồi dưỡng một hồi. Nếu là có cái gì không hiểu vấn đề, có thể bất cứ lúc nào tìm ta, nếu như ta không ở ở, thì lại thông qua võ hồn ấn liên hệ ta. Lý đạo thiên trong tay ánh sáng lóe lên, một khối thẻ ngọc xuất hiện ở trong tay, bị Vũ Nguyên ngẩng, hướng về Kỳ Nguyên đưa đi. Ma kỳ Nguyên nhìn đưa đến trước mắt mình thẻ ngọc, nhưng trong lòng là có chút phức tạp. Nguyên bản kỳ nguyên tuy rằng trong lòng không có quá to lớn vận sóng, dù sao tu luyện nhiều như vậy năm tháng, còn không đến mức điểm ấy bất công liền tâm nổi sóng. Nhưng là mình tùy tùng Lý Đạo Thiên sớm nhất, xuất lực nhiều nhất, nguyên bản ở lục thiên vấn đề trên, đã bị đè ép một đầu, nếu như Lý Đạo Thiên vẫn là sắp xếp một cái nhàn chức cho mình. Như vậy kỳ nguyên vẫn đúng là muốn suy tính một chút, này Lý Đạo Thiên đến cùng chị không đáng giá chính mình tiếp tục theo bên người, tuy rằng bởi vì võ hồn ấn cùng cực lao vấn đề, kỳ nguyên không đến nỗi bội phản. Thế nhưng, xuất công không xuất lực, tiêu cực lãn công loại hình, vậy khẳng định là khó tránh khỏi. Dù sao, kỳ nguyên tuy rằng không thèm để ý chức vị, thế nhưng có thể lưu ý mặt mũi của chính mình cùng tôn nghiêm, tốt xấu cũng là cùng cấp độ tu sĩ, thân phận địa vị cùng lục thiên cùng giả lạc xuyên kém nhiều như vậy, hắn còn muốn mặt không ớn. Thế nhưng hiện tại, lý đạo thiên sắp xếp, nhưng là để hắn không nhịn được suy nghĩ sâu sắc lên. Tuy rằng tạm thời tới nói, này võ đạo đường cơ sở hầu như là số 0 thế nhưng đây chính là lý đạo thiên bản thân con đường tu luyện hơn nữa lấy hiện tại lý đạo thiên nghịch thiên tình huống xem ra sau đó võ đạo một đường nghĩ đến bên trong kỳ nguyên hai tay tiếp nhận thẻ ngọc hướng về lý đạo thiên đơn đầu gối mà quỳ cao giọng đáp thuộc hạ kỳ nguyên linh mệnh hưng còn có đây là trước thu thập tài nguyên tu luyện ngươi đem linh tinh quy nạp kiểm kê thật, còn đang dược linh dược pháp khí, pháp bảo đùa chú loại hình do lục thiên cắt cử các vị trưởng lao phân biệt quản lý liền có thể Lý Đạo Thiên một bên vừa nói vừa đem mười mấy cái chiếc nhận chứa đồ đưa hướng về Kỳ Nguyên trước người, thuộc hạ Kỳ Nguyên lĩnh mệnh, Tông chủ đại nhân, Kỳ Nguyên cung kính nhận lấy mười mấy cái chiếc nhận chứa đồ hướng về bên cạnh Châu ngồi ngồi xuống lại. Này trong nhận chứa đồ, toàn đều là tàng kiếm phái nguyên bản trong kho tàng tài nguyên. Lý Đạo Thiên không có làm sao tìm đọc những thứ đồ này đối với hắn mà nói, sao không có gì dùng? Hắn Lý Đạo Thiên đối với Linh Tinh không có hứng thú gì, còn có chính là Lục Thiên. Này phân Tông trong tông môn, sự vụ của hắn liền ngươi đi coi tình huống sắp xếp, hiện tại bắt đầu mọi người đều là người một nhà, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ công bằng công chính. Lý Đạo Thiên nhìn Kỳ Nguyên trở lại chỗ ngồi, quay đầu hướng về Lục Thiên nói rằng, trên mặt vẻ mặt phảng phất tràn ngập tín nhiệm. Cái này tự nhiên. Tông chủ đại nhân yên tâm. Lục Thiên ánh mắt lóe lên, khắp khuôn mặt là kiên định. Rất tốt. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía những trưởng lão kia. Ta biết các ngươi rất nhiều người còn không thể đứng Mặc kệ là ta vị này tân tông chủ, vẫn là các ngươi bên người có thêm trước đây kẻ địch Ta cũng biết, các ngươi rất nhiều người đấy lòng vẫn là không phục Lý đạo thiên nói tới chỗ này, có ý định dừng một chút, tuy rằng không quay đầu nhìn hướng về lục tiên, giả lạc xuyên cùng kỳ nguyên, thế nhưng bọn họ vẫn là có thể cảm giác được, lý đạo thiên lời này không chỉ dừng là cùng những trưởng lao kia nói. Thế nhưng, nếu đã trở thành cực đạo võ tông một thành viên, còn dấu ấn võ hồn ấn, ta hy vọng các ngươi chính mình rõ ràng. Đoàn kết mới là để chúng ta càng mạnh hơn con đường. Mà đối với kẻ phản bội cùng kẻ địch, Lý Đạo Thiên không có tiếp tục nói hết, mà là trở lại chủ tọa bên trên, lặng lặng nhìn mọi người. Mặc dù coi như lần này ngôn ngữ, dường như có chút đầu voi đuôi chuột, thế nhưng Lý Đạo Thiên rõ ràng, tốt quá hóa dở, điểm đến mới thôi là tốt rồi. Cho tới những trưởng lão kia làm sao đi tìm hiểu lời của mình, còn có phản bội sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, có lúc để chính bọn hắn đi ná bù, chừa chút cảm giác thần bí trái lại hiệu quả càng cao hơn. Thuộc hạ, bái kiến tông chủ đại nhân. Theo Lý Đạo Thiên ngồi vào chủ tọa bên trên, những trưởng lão kia chỉnh tề như một quỳ xuống, cao giọng hô. Lý Đạo Thiên lặng lặng nhìn tình cảnh này, đáy lòng nhưng là cảm thán, không trách kiếp trước nhiều người như vậy theo đuổi quyền lực, nguyên lai làm nhiều như vậy người hướng về người túi đầu xương thần thời điểm, quả thật có thể thỏa mãn cực lớn nam tính cảm giác thành công. Loại này cảm giác, Lý Đạo Thiên đổi thành trước đây, tuy rằng có thể lý giải Nhưng có phải là thiết thân thể sẽ, nhưng là căn bản khó có thể rõ ràng. Có điều, Lý Đạo Thiên rất nhanh sẽ thu hồi loại này hư vô cảm giác thành công. Đây là một cái thực lực trí thượng tu tiên thế giới. Trọng yếu nhất, vẫn là thực lực của tự thân. Còn có một chút quan trọng nhất chính là, tạm thời không muốn đối ngoại công khai thân phận của ta, các đệ tử cũng để bọn họ ràng buộc miệng lưỡi, ở bề ngoài tông chủ là lục tiên. Lý Đạo Thiên đột nhiên bỏ thêm cái mạng hiến, đây là hắn đột nhiên nhớ tới đến. Đón lây chính mình muốn làm vẫn là tĩnh tu vi chủ, này hồn lực tăng trưởng, làm sao tới nói vẫn không có võ hồn ấn hấp thu nhanh. Cứ như vậy, chính mình muốn tăng lên, trái lại là võ đạo tu vi. Điều này làm cho lý đạo thiên cảm giác có điểm lạ, buôn ba mười mấy năm đều là phạm quy, hiện tại lại là nằm ở nhà phạm quy. Có điều cũng vừa hay, này võ đạo tu vi, dựa vào chính mình chậm rãi tăng trưởng, tốc độ xác thực trưởng, này đều thật ít ngày, vẫn không có tiến vào nguyên thân kỳ tầng thứ 5 cũng là thời điểm yên lặng một chút, tính tu võ đạo. Lý đạo thiên bên này ở tâm tư và ngàn, điện bên trong mọi người nhưng là bị hắn đạo này mệnh lệnh khiến cho có chút xem không hiểu. Phải. Tông chủ đại nhân. Mọi người đều thanh hô to, chỉ là đáy lòng nhưng là vô cùng buồn bực. Làm sao vị này tần tông chủ, thu phục bọn họ sao, không phải nghĩ tất cả biện pháp thu nạp quyền lực, dùng người không khách quan, đem tài nguyên tu luyện không chê ở trên tay. Trái lại là không ngừng bị quyền, tài nguyên trả. Hiện tại thậm chí ngay cả tông chủ xưng hô cũng phải đối ngoại ẩn dấu. Đây là cái gì thao tác? Mọi người cướp đoạt lần trong đầu ký ức, cũng không nhớ tới có cái nào một hồi tiên môn đại chiến sau, là hướng về lý đạo thiên như vậy thao tác. Chỉ là, mọi người tuy rằng đều cảm thấy lý đạo thiên xem cái ngốc xoa, nhưng lại cảm thấy rất vui mừng. Ít nhất, vị tông chủ này chưa hề đem những người tài nguyên tu luyện toàn bộ không chê ở trong tay, tuy rằng linh tinh sắp xếp cho kỳ ma tôn quản lý, thế nhưng đang dược, pháp khí. Pháp bảo những người nhưng là sẽ dưới phóng tới trưởng lao trong tay quản lý. Nói tóm lại, Lý Đạo Thiên những ngày mệnh lệnh, tuy rằng để đám tu sĩ có chút không không rõ, nhưng là vừa rất là vui mừng, ít nhất tài nguyên tu luyện, nên vẫn là như trước kia khác biệt không lớn. Đấy lòng nghĩ tiểu cửu cửu, các trưởng lão nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt, đột nhiên nhu hòa rất nhiều. Được rồi, ngày hôm nay lần thứ nhất mở điện nhận lệnh, liền như vậy kết thúc, đại chiến mới vừa kết thúc, đại gia cũng cần tu dưỡng, liền như vậy giải tán phải ông chủ đại nhân rất nhanh theo mọi người thối lui chủ điện bên trên chỉ còn dư lại lý đạo thiên ngồi ở chủ tọa bên trên tâm tình bắt đầu chậm rãi bình phục lại lúc này hắn đột nhiên lại cảm nhận được cái kia nhòm ngó cảm giác ai lý đạo thiên trong lòng căng thẳng trong con ngươi kim quang ngưng tụ trắng đen xoay tròn tầm mắt nhất thời theo cái kia cảm ứng tìm hiểu nguồn gốc xôi dòng mà tiến lên hừ lần thứ hai chuyện bất quá tam ta ngược lại muốn xem xem vị nào đại năng Như thế nhàn, không có chuyện gì tổng đến nhìn chúng ta. Đáy lòng hư lạnh một tiếng, Lý Đạo Thiên quanh người không gian một trận rung động. Hư thiểm. Vụ. Lý Đạo Thiên thân ảnh biến mất ở bên trong cung điện. Cùng lúc đó, Sơn Môn ở ngoài, lúc này Đại Trận Hộ Sơn bị Linh Kiếm Hào nổ đến hy nát, số khổ vương phủ sinh lại đang tiếp tục chỉ đạo chữa trị Đại Trận Hộ Sơn. Lúc này một vệ kim quang hướng về Sơn Môn bay thẳng mà đến, tốc độ cực nhanh. Lúc này sắp gây nên vương phủ sinh chú ý, sắc mặt thay đổi cao rộng quát lên, đề phòng. Mà theo vương phủ sinh âm thanh vang lên, những người chính đang chữa trị đại trận hộ sơn tu sĩ bảo vệ lập tức dừng động tác lại. Đạo vệ ánh sáng nhấp nháng, trận bàn, pháp khí, pháp bảo, đạo pháp các loại ánh sáng làm cho cả sơn môn lượng chói mắt. Mà nguyên vốn dĩ cực kỳ nhanh chóng độ hướng về sơn môn bay vụt mà đến vệ kim quan kia, thấy cảnh này, suýt chút nữa không dọa ra đi đại đến, tốc độ trong nháy mắt sát ngừng, người còn chưa tới, âm thanh đã bảo hống đi ra. Ta là Thiên Lôi Tông sứ giả Đoàn Bảo Văn, mang có vô thượng tông chỉ lệnh, đừng ra tay a." Vương phủ sinh nghe được tiếng này bạo hống, nhấc lên tay, ngăn cản mọi người động tác kế tiếp. Lúc này, người đến bóng người rốt cục hiện lộ ra, là một vị có chút giàn mua động hư kỳ tu sĩ, hắn lúc này rất rõ ràng bị trước mắt tình cảnh này bị sợ rồi. "Đoàn Bảo Văn, làm sao các ngươi Thiên Lôi Tông để làm gì? Lại cầm vô thượng tông lông gà làm lệnh tiễn?" Lúc này Vương phủ sinh cũng thấy rõ người tới, Là thiên lôi tông thứ 26 trưởng lão đoàn bảo văn, động hư kỳ tầng thứ 2 tu vi thôi. Thiên lôi tông, cùng Trung Châu thập đại tiên môn đứng hàng thứ thứ 10 ngọc tiên phái, hơi nhỏ cả váy quan hệ, thường thường giúp đỡ truyền đạt một ít tiên phủ chỉ lệ. Điều này làm cho nguyên bản thực lực cũng chỉ là cùng Tảng kiếm phái tương đương thiên lôi tông, lắc mình biến hóa, dường như cao quý không ít bình thường, thường thường cầm một ít tiên phó ngó nút khiến, giả vờ giả vị, hành vi xử sự, sự khá là ngạo khí để tuần này một bên tiên môn đều là cực kỳ không thích. Nay bên trong, tự nhiên cũng bao quát trước đây tảng kiếm phái. Nay Đoàn Bảo Văn Vương Phủ Sinh cũng không phải lần đầu tiên thấy, tự nhiên biết hắn đức hạnh, vì lẽ đó cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Vương Phủ Sinh, ngươi đây là thái độ gì? Ta cho ngươi biết, Trung Châu cảnh nội nhật viêm quốc bạo phát ma triều, tiên phủ có lệnh, có khả năng là hai tộc đại chiến điểm báo, yêu cầu Trung Châu sở hữu tiên môn phái đội ngũ chấn áp ma triều. Đoàn Bảo Văn nhìn Vương Phủ Sinh vẻ mặt. Nghe vương phủ sinh cái kia tràn đầy không kiên nhận ngựa khí, nhất thời trên mặt đen hắc. Mà chiều. Vương phủ sinh nhữ nhữ mày nhìn đoàn bảo văn, ánh mắt hơi lộ ra không tin. Có hộ tinh đại trận ở, vực ngoại tà ma làm sao có khả năng tiến vào khải linh tinh. Được rồi, coi như vực ngoại tà ma, thật sự công phá hộ tinh đại trận, tiến vào khải linh tinh, toàn bộ Trung Châu trực tiếp chính là thủ làm trùng, che ngập bầu trời vực ngoại tà ma tự nhiên là trực tiếp giáng lâm làm sao có khả năng cần phải chờ tới hắn Đoàn Bảo Văn đến thông báo. Hừ, Vương Phủ Sinh, ngươi có thể không tin ta, có điều đạo này Vô Thượng Tông đưa tin chỉ lệnh, ngươi sẽ không không tin đi. Đoàn Bảo Văn nhìn thấy Vương Phủ Sinh sắc mặt cùng ánh mắt, nơi nào còn không rõ này Vương Phủ Sinh là có ý gì? Trên tay ánh sáng lóe lên, một đạo đưa tin lệnh phủ xuất hiện ở Đoàn Bảo Văn trên tay, trực tiếp hướng về Vương Phủ Sinh quan tới, sau đó cười lạnh, mở miệng nói rằng, thực các ngươi không tin càng tốt hơn. Ngược lại đến thời điểm bị tiên phủ truy trách thời điểm, chính là các ngươi tàng kiếm phái chuyện của chính mình. Hừ, ta còn muốn đi thông báo phi tinh giáo cùng thánh thiên môn, cáo tử. Đoàn bảo văn tuy rằng đấy lòng khó chịu, thế nhưng vào lúc này chính mình thế đơn lực bạc, chỉ là đến chuyển đưa tin lệnh phủ, hơn nữa nơi này là tàng kiếm phái địa bàn. Đoàn bảo văn nhìn tàng kiếm phái toàn bộ sân môn, bộ này mới vừa đánh một trận đại chiến răng dấp, cũng không dám ở nơi này dừng lại quá lâu, miễn cho bị xem là hạ giận bao đánh một trận vậy thì khóc không ra nước mắt hừ xem ở các ngươi mới vừa đại chiến xong xuôi tâm thái bất ổn tình huống ta đoan bảo văn liền không với các ngươi tính toán nếu như lần sau còn như vậy thì đừng trách ta đoan bảo văn đấy lòng yên lặng nghĩ đang muốn xoay người rời đi đất thị phi này nhưng là đột nhiên phát hiện mình căn bản động không được linh khí bốn phía thật giống hóa thành núi cao trầm trọng đến để hắn không thể động đậy tàng kiếm phái các ngươi muốn làm gì ta chỉ là cái đưa tin mà thôi đoan bảo văn nhất thời kinh ngạc Sắc mặt bắt đầu xanh lên, điên cuồng điều động trong cơ thể chân nguyên, muốn tránh thoát ràng buộc, nhưng chỉ là ước đến sắc mặt đỏ lên, vẫn không thể động đậy. Đoàn trưởng lão hà tất nóng ruột, đến đi vội vàng, không bằng tiên tiến tàng kiếm phái uống chén linh trà, cẩn thận nói một chút này mà chịu việc. Lúc này, lục thiên âm thanh ở đoàn bảo văn bên thai vang lên, dường như quân tử khiêm tốn bình thường, bình thản ôn hòa, hòa ái dễ gần. Lục phái chủ, không phải đoàn mẫu không cho ngài mặt mũi, thực sự là còn có việc quan trọng tại người. Ta còn muốn đi thông báo Thánh Thiên Môn cùng Phi Tinh giáo đây. Lục Thiên là người nào? Đoàn Bảo Văn tự nhiên rõ ràng, thực lực kia nhưng là cùng chính mình tông chủ không phân cao thấp nhân vật, muốn chỉnh mình nhưng là dễ dàng, rất không trêu chọc nổi a không trêu chọc nổi. Ồ, cái kia cũng vừa vặn, Đoàn trưởng lão này Phi Tinh giáo cùng Thánh Thiên Môn không đi cũng được, ngươi mà quay đầu nhịn. Lục Thiên nụ cười nhạt nhòa nói rằng, hơi hơi thả lỏng một điểm đối với Đoàn Bảo Văn khống chế. Mà lúc này, Đoàn Bảo Văn mới có biện pháp quay đầu nhìn về phía lục thiên phương hướng. Sau đó, đoàn bảo văn cả người chấn động. Hình ảnh trước mắt, để đoàn bảo văn con mắt trận to, ánh mắt đờ đẫn, mạng đầu góc khó mà tin nổi. Đây rốt cuộc, là tình huống thế nào? Đoàn bảo văn suýt chút nữa hoài nghi con mắt của chính mình, hắn nhìn thấy gì? Tàng kiếm phái, phi tinh giáo, thánh thiên môn ba vị quanh năm trình chiến tiên môn chi chủ, ngự không song song mà đứng, một bộ rất hưu hái rằng, rớp ta mẹ kiếp, đến cùng chọn cái ngày gì đến truyền Đoàn bảo văn cảm giác không tốt lắm. chương 151, thế gian mỹ vị. Ngoài sân môn, đoàn bảo văn nhìn lục tiền, kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên, trong lòng chỉ muốn khóc, trên mặt nhưng là miễn cưỡng treo lên nụ cười, cười nói. "A, Khí trời tốt ta. Ba vị tiền bối, đây là ở đón gió đây. Đoàn bảo văn đúng không? Đúng đấy, đón gió nghi đến, đến đến đến, bên ngoài gió lớn, trong chúng ta tâm sự. Giả lạc xuyên trên mặt mang theo mỉm cười, hướng về đoàn bảo văn thân thiết nói rằng. Ma Đoàn Bảo Văn nhìn giả lạc xuyên vẻ mặt, nhưng là sắc mặt thay đổi, lệnh cả tim. Giả lạc xuyên thành tiểu phi tinh giáo giáo chủ, ra tay cực kỳ ngam hiểm. Thường thường là thiếu lý tàng đao liền không nói, cái kia tinh nhận thứ càng làm cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại Đoàn Bảo Văn nhìn thấy giả lạc xuyên dáng vẻ ấy, nơi nào cười được? Có điều mặc kệ Đoàn Bảo Văn đấy lòng làm sao run, hắn cũng chỉ có thể cường trang lên khuôn mặt tươi cười nói rằng, cổ giáo chủ nếu ngươi cũng ở, cũng biết truyền lệnh nội dung, ta vẫn là không quấy rầy ta này còn muốn đi Thủy Nguyệt. a, đáng tiếc, đoàn bảo văn còn chưa nói hết, liền cảm giác cả người bị một luồng mạnh mẽ cầm nã lực lửa bắt, sau đó hướng về tảng kiếm phái Sơn Môn bay đi, mắt vị trí thứ ba đại lao bóng người, cấp tốc lớn lên. Lúc này đoàn bảo văn trong đầu, chỉ có một câu nói. Tông chủ, ta muốn về nhà. Mà lúc này, ở rời xa cực đạo võ Tông Phân Tông Sơn Môn địa phương, một bóng người xinh đẹp ngự không mà đứng, hai con mắt tỏa ra trói mắt ánh bạc. Đột nhiên nàng phía trước hư không một trận rung động, một bóng người hùng vĩ bước ra hư không, Ừm. đạp xuống ra hư không Lý Đạo Thiên, nhũ như mày, nhìn trước mắt một mặt lạnh lùng đường oánh oánh, thu hồi chuẩn bị phát động tốc biến cùng buôn lôi quyền, lặng lặng nhìn đường oánh oánh, cũng không có mở miệng trước, mà ở Lý Đạo Thiên đối diện Linh Ly cũng là như mày, cảm thụ trong cơ thể lại bắt đầu kịch liệt phản kháng ý thức, phiền não trong lòng vô cùng, mạnh mẽ lần thứ hai chân áp xuống, trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền như thế xa xa mà nhìn. Đối lập không nói gì. Không nghĩ tới, ngươi lại cảm thụ được ta linh đồng, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Loài ngươi. Có chút tà tu khí tức, quái dị này chân nguyên. Còn có chút ma linh ngụy vị, bị ma linh bám thân nhân tộc tà tu. Nửa ngày qua đi, linh ly thủ mở miệng trước. Cảm thụ lý đạo thiên vậy chỉ có hóa thần kỳ tầng thứ bốn tu vi khí tức, còn có bốn phía không có từng theo hầu đến người. Linh ly trong lòng một an, dừng lại ngôn ngữ, ung dung thong thả quan sát lý đạo thiên đến. Vánh ánh còn sống không? Lý Đạo Thiên thở phào, đầu tiên là bị trước mắt đường oánh oánh nói tới rung rung, không nghĩ tới liền như thế một hồi, lại xem ra bản thân không ít đồ vật. Có điều Lý Đạo Thiên sắc mặt rất nhanh sẽ trở nên lạnh leo, nhìn cái kia mặc dù có chút biến hóa, trở nên càng thành thục mỹ lệ khuôn mặt, con mắt không nhịn được hiếp lại. Lý Đạo Thiên đấy lòng phi thường khẳng định. Này, không phải đường oánh oánh. Hả, nguyên lai nàng gọi oánh oánh. Chết rồi, không chỉ dừng nàng, liền ngươi cũng phải chết rồi. Thật không nghĩ ra một mình ngươi hóa thần kỳ tầng thứ 4, làm sao có can đảm độc thân đến đây, dựa vào cái kia từ ma linh trên người học được. Linh ly gần nhất bị trong cơ thể ý thức phản kháng, làm cho là tâm tình táo bạo, hiện tại gặp phải lý đạo thiên, nhưng là có chút không nhịn được, muốn phát tiết vài câu. Chỉ là, nàng lời còn chưa nói hết, trước mắt lý đạo thiên đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Màu lam nhạt xương cốt sinh sản, khổng lồ pháp thân dường như chống trời người khổng lồ, đồng bền hồn bảo tỏa ra khủng bố tà dị khí tức Bàn tay khổng lồ gào thét mà đến, điều này làm cho Linh Linh nơi nào còn có thể nói rằng đi. Ồ, nàng chết rồi, vậy ngươi liền đi cùng nàng đi. Lý Đạo Thiên không biết, hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Bi thương, phẫn nộ, hối hận. Những này không có, chỉ có trống rỗng. Tâm như tính mịch, nhưng lại hết sức bình tĩnh. Lúc này Lý Đạo Thiên trong đầu, chỉ có trước mắt này đều khoác đường ánh ánh vỏ ngoài quái vật. Đưa cho nàng, chỉ có một chữ, chết. Ha ha. Nhỏ nhỏ Hóa Thần Kỳ tầng thứ 4, trang thần làm. A. Lao Hóa. Quyền Trượng Linh Hồn, ứng Trảo. Lý Đạo Thiên pháp thân trực tiếp một phát bắt được Linh Ly, khủng bố lực gáp bách cùng Trảo sức lực nhất thời đem Linh Ly lấy ra kêu thảm thiết, nói đều không nói ra được. Ở khủng bố lực gáp bách bên dưới, Linh Ly không chỉ dừng nói đều không nói ra được, nàng phát hiện liền muốn điều động linh lực trong cơ thể, đều khó khăn vô cùng, chỉ có thể trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Lý Đạo Thiên. Đây là Hóa Thần Kỳ tầng thứ 4 năng thực lực đã khôi phục một chút, liền thực lực cảnh giới tới nói, nhưng là tương đương với đại thừa kỳ tầng thứ nhất tu sĩ a. Mà lúc này Lý Đạo Thiên trong mắt ánh vàng rực, nhìn bị trột vào pháp thân trong tay Đường ngoánh ngoánh, hơi nheo mắt. Ở Lý Đạo Thiên trong mắt, lúc này Đường Ngánh Ngánh cả người đều bị ánh bạc bao trùm, trải rộng toàn thân màu bạc linh văn, không chỉ dừng ở biểu bì bao trùm, còn sâu sắc xuyên vào Đường Ngánh Ngánh trong cơ thể nơi sâu xa. Mà ở cái kia trong cơ thể nơi sâu xa, một luồng quen thuộc nóng rực khí tức đang không ngừng phản kháng. Đáng tiếc, ở trên người nàng là từng tầng từng tầng ánh bạc, muốn phá vỡ, vốn là hy vọng xa vời. Nhìn thấy cảnh tượng này, lý đạo thiên run lên trong lòng, trong mắt ánh vàng rừng rực, trong tay sức nắm thu lại, hướng về trong tay đường ánh ánh nói rằng. Thả ra ánh ánh, cút khỏi nàng thân thể, ta có thể tha cho người một mạng. Khắc khắc khắc. Mà lúc này, theo năm giây quá khứ, lao hóa hiệu lực cũng chậm chậm tiêu tan, linh ly mới rốt cục cảm giác có thể thở được một hơi, nhất thời ho sạc sối lên. Ha ha. Có giỏi thì giết ta à, đáng ghét nhân tộc, chết tiệt nham hiểm ra hỏa, lại che giấu hơi thở dẫn ta bị lửa. Đáng chết ta. ngươi tuyệt đối không phải cái gì hóa thần kỳ. Linh Ly li trong lòng ngất ngức, thật sự không cách nào ngôn ngữ, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, quả thực lại như muốn đem hắn oanh thành thịt cắt bã. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, khí tức lại cùng ma linh khá giống. Thế nhưng ma linh cũng không phải màu bạc, còn có chút tà vật khí tức, lẽ nào là cái gì tà vật hoặc là ma linh biến dị thể? Hoặc là ma linh cùng tà vật kết hợp thể. Ta mặc kệ ngươi là cái gì, cút nhanh lên đi ra, thừa dịp ta hiện tại còn khắc kềm chế được chính mình. Lý Đạo Thiên nhìn đường ánh ánh trong cơ thể luồng ánh sáng màu bạc này, cũng là không nhịn được trong lòng nghĩ hoặc, vật này hắn nhưng xác thực lần thứ nhất thấy. Tại đây đoàn ánh bạc trên người, Lý Đạo Thiên cảm nhận được rất nhiều hơi thở quen thuộc, quen thuộc đến hắn lại có chút thèm. Cùng những người ăn ngon tả vật cùng ma linh, khí tức thật giống A. Không nghĩ tới ánh ánh mất tích lâu như vậy, tin tức hoàn toàn không có, lại là bởi vì bị quái dị này tà ma thân. Đáng ghét tu Si nhân tộc. Muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lại giả trang không cần biết. Các ngươi loài người không phải thích nhất đem chúng ta tinh linh bộ tộc, chụp tới lấy ra linh lực à. Đừng nắm những người cấp thấp tà vật cùng ma linh, theo chúng ta tinh linh tộc lẫn nhau so sánh. So với chúng ta, ma linh chính là run dế bình thường tồn tại, dưới nền đất trên bùn nhão Đáng ghét ma linh, là chúng ta sáng tạo bọn họ, không nghĩ tới lại phản bội tinh linh. Đáng ghét ta, đáng ghét ta. Loài người đang chết Ma Linh càng đáng chết. A, Giết ta a, giết ta, ngươi tiểu tình nhân cũng sẽ chết. Ha ha ha, hia hia hia. Rất rõ ràng, linh ly tâm thái đã nổ tung, nàng không nghĩ tới chính mình, thiên tân vạn khổ trốn tránh truy sát, trốn ở này nhân tộc cùng Ma Linh một bên vực kẽ hở chiến luận nơi, vô chủ linh tinh địa hạch bên trong gần nhượng thương thế, che giấu hơi thở, tránh lẽ lần theo. Không nghĩ tới đợi được ngủ say tỉnh lại thời gian, này viên nguyên bản thuộc về Ma Linh tộc một bên vực sao nhỏ linh. Cư nhiên đã bị loài người công chiếm, còn bay xuống hộ tinh đại trợ. Bất đắc dĩ, vì che lấp trên người tinh linh khí tức, tránh né hộ tinh đại trận dò xét, mới bám thân đến vị này nữ giới loài người trên người. Vốn cho là chính mình bám thân loài người, chiêu này thâu thiên hóa nhật, tránh né hộ tinh đại trận giò xét, cực kỳ cao minh, chỉ cần ra này hộ tinh đại trợ, khôi phục thương thế, tự nhiên có thể quay đầu trở lại. Diệt loài người, đồ ma linh, cứu tinh linh. Nhưng là... Đệ ta 4 Linh Ly cảm thụ bị Lý Đạo Thiên trảo quá chặt chẽ thân thể, dây rủa mấy lần hoàn toàn không thể động đậy, đã bị hoàn toàn khống chế thân thể, tâm thái hoàn toàn tan vỡ. Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, xem trong tay dường như đã điên mất rồi tự, tâm thái hoàn toàn nổ tung ngôi sao gì Linh, trong lòng có chút buồn bực. Lao hóa. Hấp tinh. Lý Đạo Thiên cũng lười nói cái gì, trực tiếp lao hóa để này tinh Linh nín đỏ mặt ngậm miệng lại, sau đó hấp tinh khủng bố sức hút nhất thời ở đường oánh oánh trên người hiện lên, điên cuồng thôn phệ lên. Mà nguyên bản còn đang điên cuồng dãy rủa quỷ kêu Linh Ly, này gặp không chỉ dừng bị lao hóa áp bức đến liền nói cũng không nói ra được. Càng là cảm giác được trong cơ thể thật vất vả thiên tân vạn khổ, mới vừa khôi phục một chút linh lực, không ngừng bị lấy ra đi ra ngoài, dường như bị vẫn thao thiết cự thú không ngừng thôn phệ. Người! Đến cùng! Là! Cái gì? Quái vật! Linh Ly trận to hai mắt, màu bạc ánh mắt, xuyên thấu qua pháp thân nhìn cái kia một mặt lạnh lùng lý đạo tiên, trong lòng không nhịn được có chút run rẩy. Gian nan mở miệng hướng về Lý Đạo Thiên hỏi. Mà Lý Đạo Thiên cảm thụ bị hấp tinh hút vào tiến vào trong cơ thể màu bạc sức mạnh, nhưng là có chút ngạc nhiên, khống chế lại hấp tinh thôn khệ, đem cái kia ánh bạc ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu bạc, đưa đến trước người mình. Nhìn trước mắt bạc lẹ lẹ quả cầu ánh sáng màu bạc, Lý Đạo Thiên híp hiếp, hiếp mắt, nắm lấy, mở miệng, một cái nuốt xuống. Hắn cảm giác vật này, mùi vị phải rất khá. Thân thể đang khát vọng, rất thèm. Trực tiếp dùng hấp tinh chuyển hóa thành vũ nguyên thật giống có chút lãng phí. Mà ở pháp thân trong tay Linh Ly nhìn tình cảnh này, nhưng là trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. Đây chính là linh lực. Chỉ có tinh linh tộc có thể điều khiển linh lực. Liên ngay cả linh khí, thậm chí là có thể chuyển hóa thành tiên nguyên tiên khí, cũng chỉ là linh lực dung hợp rất nhiều tạp chất pha loãng sau sinh ra kết quả. Linh lực căn bản không phải ma linh, yêu vật hoặc là loài người có thể trực tiếp hấp thu đồ vật. Nhưng là tại sao trước mắt vị này khí tức quái dị tu sĩ nhân tộc, giờ khác này lại nuốt an linh lực của chính mình, còn đầy mặt hưởng thụ? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Linh ly lúc này, tan vỡ tâm thái nhưng là bị Lý Đạo Thiên khủng bố răng, dấp, sợ đến đều tĩnh lặng lại, trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Lý Đạo Thiên. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là mặt khác một loại trải nghiệm, nuốt vào ánh bạc hắn, cảm giác cái kia vừa vào miệng liền tan ra ánh bạc, cả người chấn động, nồng nặc cảm giác mát mẻ lây đậu qua. Sau đó cũng cảm giác được hồn thể bên trong một đại cố hồn lực bị chuyển hóa đi ra, hồn thể tại cỗ này hồn lực tầm bộ dưới, lại bắt đầu cao tốc trưởng thành. nay một cái, trực tiếp tương đương với hiện tại sở hữu võ hồn ấn, một tháng có thể thu thập hồn lực tổng hòa. Ăn ngon. Đã lâu không có loại này cảm giác, những người tự do giải rác hỗn độn hồn lực cũng được, ma linh biến thành tạm chất hồn lực cũng được. Theo ánh bạc mùi vị một so ra, quả thực chính là thức ăn cho heo cùng cấp 5 bếp trưởng nấu món ngon trong lúc đó khác nhau. Coi như là tà vật hoặc là tà tu cái kia mùi vị nồng đậm không ít hồn lực, cùng ánh bạc này lẫn nhau so sánh, cũng chỉ là dường như cơm canh đạm bạc bình thường mà thôi. Này một cái ánh bạc, nhất thời điều này làm cho ăn mười mấy năm cơm canh đạm bạc Lý Đạo Thiên, cảm giác trong miệng ngụm nước muốn không ngừng được. Lý Đạo Thiên nhất thời nhìn về phía đường ánh oánh, con ngươi màu vàng nóng xuyên vào đường ánh oánh thân thể bên trong, nhìn những người màu bạc linh văn đạn sinh ra ánh bạc, trong mắt ánh vàng rừng rực. Người muốn làm gì? Lúc này Linh Ly nhưng là ở Lý Đạo Thiên ánh mắt bên dưới, đột nhiên lòng sinh hoảng sợ, phản phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, trong lòng hoảng sợ căn bản không khống chế được, không ngừng hiện ra đến. Lý Đạo Thiên nết miệng nở nụ cười, nhìn trước mắt đường ánh ánh, cưỡng chế thân thể thèm ý. Cô! Có chút không nhịn được, Lý Đạo Thiên nuốt nước miếng một cái, lúc này mới hướng về Linh Ly mở miệng nói rằng, ta tạm thời còn không muốn làm mà, thế nhưng ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp ta hiện tại còn tạm thời nhịn được không ăn ngươi, mau chạy ra đây Có bao xa lăn bao xa. Nếu không thì, ngươi đi vào ta thân thể bên trong cũng được, ta nhường ngươi bám thân. Lý Đạo Thiên nói rằng mặt sau, đột nhiên nghĩ đến trước dạ gò dạ bám thân. Cho Linh Li một cái khác lựa chọn con đường. Haha, ha, đã muộn. Ta cho ngươi biết, hiện tại căn bản không phải ta có muốn hay không đi ra vấn đề, vì che lấp khí tức trên người bị hộ tinh đại trận phát hiện, ta đã cùng cô bé này chiều sâu dung hợp. Hiện tại nữ nhân này trong cơ thể, che kín ta linh văn. Có thể nói hiện tại ta muốn là đánh rời đi, ta nhiều nhất trọng thương một lần nữa tính dưỡng, thế nhưng nữ nhân này tuyệt đối sẽ chết. Coi như người năng lực thông thiên, có thể cứu nữ nhân này, nữ nhân này cũng tuyệt đối sẽ bởi vì không có cách nào không chế ta ở lại trong cơ thể nàng tinh linh khí tức, bị hộ tinh đại trận phát hiện, sau đó bị tiền phủ bắt đi. Ha ha ha ha, nhiều như vậy cái kỷ nguyên, các người loài người đối với chúng ta tinh linh vẫn là như thế e ngại, liền bị ký thân quá thân thể cũng không dám buông tha, ha ha ha ha. Linh Ly nhìn Lý Đạo Thiên càng ngày càng tối sắc mặt, đột nhiên tâm tình lập tức lại tốt lên, nói đến phần sau, chỉ còn giữ lại điên cuồng cười lớn. Hừ! Lý Đạo Thiên nghe này ngôi sao gì Linh từng nói, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, Như mày, trong lòng đúng là đối với này tinh linh ngôn ngữ, tin mấy phần mười. Có điều, như vậy đã nghĩ uy hiếp ta. Hấp tinh! Trước tiên rút khâu ngươi lại nói. A, Ngươi! Linh Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể còn không dễ dàng tích lũy linh lực. Lần thứ hai bị điên cuồng lấy ra, nhất thời liều mạng dãy rùa lên, nói cho cùng, nàng vẫn là không cam lòng à. Hử! Lao hóa! Lý đạo thiên hồn bảo vung tay háo một cái, trực tiếp một đạo lao hóa lần thứ hai bộ đến linh ly trên người, vô số ánh bạc bị nhanh chóng từ đường ánh ánh trong cơ thể đánh lấy ra, theo pháp thân ngưng tụ ở lý đạo thiên trước người. Mỗi tích lũy đến bánh bao thịt to nhỏ, lý đạo thiên liền nắm lên một cái nuốt xuống, cảm thụ cái kia tươi đẹp tư vị, trên mặt không nhịn được hiện ra hưởng thụ vẻ mặt. Lý Đạo Thiên có thể rất có trách nhiệm nói, ánh bạc này nuốt xuống cảm giác, so với tình yêu điểm cuối vận động còn muốn cho người chấm luân. Mà ở pháp thân trong bàn tay Linh Ly, nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy nhưng là lại phẫn nộ lại hoàng sợ, đặc biệt cảm thụ trong cơ thể cái kia bởi vì lượng lớn linh lực trôi đi, mà càng ngày càng ảm đạm Linh Văn. Linh Ly trong lòng bi phẫn, làm cho nàng thật sự hết sức hối hận. Nàng tại sao như vậy bối mâu, muốn chủ động tới tìm cái này quái vật A. Này không phải nàng trong kế hoạch dẫn xà xuất động A. Trước 152: khốc liệt không chiến. Pháp thân trong bàn tay Linh Ly, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng bị lấy ra, theo linh lực trong cơ thể càng ít, đối phương lấy ra tốc độ liền càng nhanh. Mà lúc này Lý Đạo Thiên nhưng là thoải mái chỉ kém muốn hừ hừ, pháp bên trong thân thể dùng võ nguyên ngưng tụ ra, một tấm vũ nguyên xương cốt chỗ tựa lưng bãi cắt ghế tựa, thoải mái nằm xuống, hai chân chéo nguệ, hưởng thụ màu bạc bánh bao mang đến toàn thân cảm giác sung sướng. Lý Đạo Thiên hơi trùng xuống mê loại này cảm giác, híp híp mắt, tinh linh tộc Mà Linh Ly cảm thụ trong cơ thể cái kia thật vất và khôi phục linh lực, đã tiếp cận khô héo, rốt cục không nhịn được mở miệng quát lên, đáng ghét nhân tộc. Người tốt nhất thả ta ra, nếu không thì ta sao nổ linh khí tức, để hộ tinh đại trận phát hiện, nhiều nhất cá chết lưới rách. Lúc này Linh Ly đã xong đều không còn năng lực chống cự, muốn tránh thoát ly đạo thiên hạn chế đã là sang nghĩ, thế nhưng nàng vẫn có một chiều cuối cùng đồng quy vu tận biện pháp, vậy thì là tỏa ra thuộc về mình tinh linh khí tức, để hộ tinh đại trận bắt lấy, gây nên hộ tinh đại trận khóa chặt. Ồ, Lý Đạo Thiên cười nhạt, hấp tinh sức hút không giảm mà lại tăng, đột nhiên co giật. A, người, Linh Ly chỉ cảm thấy bị đánh đắc ý thức dừng một chút, tư duy chống giống, vô cùng cảm giác suy yếu trải rộng toàn thân, đã tiếp cận năm đó ngủ say thời gian trạng thái. Mà ở pháp thân trong bàn tay, một đoàn lớn ánh bạc, nhất thời từ đường ánh ánh trong cơ thể bị rút ra. Này ngôi sao gì Linh, muốn bạo phát khí tức, sớm bạo phát, hà tất đợi được hiện tại. Vì lẽ đó Lý Đạo Thiên rất khẳng định kết luận. Cái tên này rất sợ chết. Có điều, tuy rằng tạm thời tới nói, đều là miệng cọp gan thỏ lời hung ác, thế nhưng thỏ bức cuống lên còn cắn người đây, mọi việc tốt quá hóa dở, lưu một đường được. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên cảm thụ đoàn kia ánh bạc đã vô cùng lờ mờ cùng suy yếu, trực tiếp một đạo võ hồn ấn hướng về ánh bạc trong cơ thể đối tiến vào. A, ngươi lấy món đồ gì tiến vào trong cơ thể ta? Bị Lý Đạo Thiên võ hồn ấn đối vào trong cơ thể, linh ly nhất thời trong lòng hoảng hốt. Chống không tư duy lần thứ hai bị kích đến tỉnh lại, một tiếng hét thảm sau, hướng về Lý Đạo Thiên, cao giọng hỏi. Lúc này Linh Ly nhìn Lý Đạo Thiên, thật giống như đang xem một con quái vật khủng bố, nàng chưa từng có nghĩ tới, lại gặp ở hạ giới tinh vực, gặp phải một vị như thế người khủng bố tộc tu sĩ. Coi như tiên giới những người những tiên nhân kia thủ đoạn, đối đầu chính mình, muốn đem chính mình áp chế triệt để như vậy tiên nhân, cũng là không nhiều. Lý Đạo Thiên cũng không biết Linh Ly đang suy nghĩ gì cảm thụ cái kia võ hồn ấn tiến vào ánh bạc trùm sáng bên trong sau chậm rãi ổn định lại vô số vũ nguyên bắt đầu dường như mạch lạc bình thường tản ra đến răng rớp trong lòng cũng là hơi một an đây là cái quỷ gì đổ vật chết tiệt nhân tộc ta linh ly cảm thụ bản thể bị cái kia đến ấn ký khuyết tán bao trùm răng rớp trong lòng cũng là không nhịn được có chút sợ hãi lên cao giọng thế to chỉ tiếc lý đạo thiên nhìn nàng cái kia ồn ào giáng rớp không chế võ hồn ấn trực tiếp co giật chỉ cảm thấy một luồng mỹ vị vô cùng huy lực Từ võ hồn ấn bên trong bị hút vào hồn thể bên trong, mà Linh Ly cũng là nhất thời bị hấp đắc ý thức chống giống, hơn nữa linh lực khô cạn, linh thể bị không chế, nhất thời toàn bộ ý thức hôn mê đi. Mà lúc này, cái kia cái bọc đường ngoánh ngoánh ý thức Linh Văn, rốt cục bởi vì mất đi linh lực chống đỡ, áp chế không nổi đường ngoánh ngoánh ý thức, vô số đỏ đậm chân nguyên từ cái kia bị rút khô linh lực Linh Văn bên trong, chui ra. Sau đó đường ngoánh ngoánh trong cơ thể vô số nguyên bản bởi vì mất đi chân nguyên, lờ mờ vô cùng đỏ đậm linh văn. Bắt đầu sáng lên, đem cái kia ảm đạm xuống màu bạc Linh Văn áp chế xuống. Mà theo những này Linh Văn thức tỉnh, đường ánh ánh ý thức cũng rốt cục theo giải phóng ra. Đáng chết. Đã như vậy, cũng đừng. ồn ào, Lý Đạo Thiên nhịu nhữ mày, Linh Ly võ hồn ấn bên trong, một luồng khủng bố sức hút nhất thời sinh ra, lần thứ hai đem Linh Ly đánh đắc ý thức chống giống. Sau đó Lý Đạo Thiên mặt lạnh, từng đạo từng đạo võ hồn ấn ấn vào đường ánh ánh trong cơ thể. Ghi dấu ấn vào trong cơ thể nàng linh ly màu bạc bản thể bên trong, theo võ hồn ấn chống chết, linh ly càng ngày càng cảm giác được, toàn bộ linh thể không chế chính đang chầm chậm thất lạc. Từng sợi từng sợi vũ nguyên biến thành mạch lạc, dường như dễ cây bình thường, trải rộng toàn bộ linh thể. Cái này võ hồn ấn sử dụng phương thức, lý đạo thiên cũng là lần thứ nhất sử dụng, cũng là mới vừa học được, linh cảm mà. Đến từ này ngôi sao gì linh không chế đường oánh oánh phương pháp, lý đạo thiên cũng chỉ là chiếu hổ ân Kết quả rất khiến Lý Đạo Thiên bất ngờ, hiệu quả lại còn không sai. Làm sao chính mình sớm không nghĩ đến đây? Mà lúc này, đường ánh ánh ý thức rốt cuộc khôi phục thân thể không chế, đứng ở pháp thân trong bàn tay, cảm thụ pháp thân trên người cái kia nồng nặc Lý Đạo Thiên khí tức, nhìn cái kia chính thế tự mình giải quyết phiền phức Lý Đạo Thiên. Đường ánh ánh rốt cuộc không nhịn được viền mắt rớt tắt lên, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia hùng vị thân thể, tâm thần bên trong tràn đầy liễu thành hồi ức. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn ở chung thời gian thế nhưng cái kia phân không muốn xa rời nhưng thành đường ánh oánh bị bám thân sau, tối tâm nhất thời gian, vẫn như duy trì phản kháng ý chí căn nguyên. Có thể nói, nếu như không có đường ánh oánh bản thân phản kháng, dẫn đến Lý Đạo Thiên gây nên Linh Ly chú ý, muốn trừ cho sướng, sẽ không có đón lấy tình cảnh này. Duyên, tuyệt không thể tả Lý, đại ca, đường ánh ánh cảm giác đấy lòng rất nhiều nói, thế nhưng đến bên mép nhưng là một câu đều không nói ra được, chỉ có thể như vậy bình tĩnh nhìn Lý Đạo Thiên. Hừng, yên tâm đi, có ta ở, không có chuyện gì, một cái không biết mùi vị ngôi sao gì linh thôi. Giải quyết xong này ngôi sao gì linh, Lý Đạo Thiên cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. có điều một lăng xuống, nhìn thấy đường ánh ánh, nhưng là đột nhiên có chút lung túng. Chưa thấy thời điểm, tình cờ đều là mong nhớ lên, này gặp thật vất vả rốt cục gặp mặt, Lý Đạo Thiên nhưng là cảm giác có chút ngượng ngùng. Có điều, nếu ánh ánh đã khôi phục, Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng không cần tiếp tục duy trì pháp thân. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, liền thẳng thắn dựa vào tản đi pháp thân động tác, hơi hơi hóa giải một chút có chút khó chịu tâm tình. Mà theo Lý Đạo Thiên tản đi pháp thân, đường ánh ánh cũng không còn trên thân thể ràng buộc, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia ngày nhớ đêm mong rằng, dấp đường ánh ánh đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt hóa thành kiên định, cả người chân nguyên bạo phát. Vụ! Đỏ đậm hào quang lóe lên, đường ánh ánh thân hình, hướng về Lý Đạo Thiên ban tới mà bên kia Lý Đạo Thiên nhưng là nhìn đường oanh oanh dáng vẻ ấy, ngẩn người, cả người vũ nguyên phản xạ có điều kiện vận chuyển lên, cũng còn tốt trong nháy mắt phản ứng lại, nếu không thì suýt chút nữa chính là quay về đường oanh oanh, trực tiếp chính là một đạo Quyển Trượng Linh Hồn phá sơn mạnh mẽ khống chế lại thân thể phản xạ có điều kiện, Lý Đạo Thiên thân thể cương ở không trung, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo hừng hực bóng người liền nhào tới trong lòng ấm áp hương nu, mềm mại trắng mịn khí tức, trong nháy mắt đẩy dây Lý Đạo Thiên cả người mà Đường Ánh Ánh nhưng là con ngươi hiện ra nước nhìn Lý Đạo Thiên, trong tay một đạo trận bàn lấy ra, trong nháy mắt một cái đỏ đậm lồng ánh sáng trên không trung hình thành, đem hai người bao phủ lại. Ngẩng đầu lên, Đường Ánh Ánh ánh mắt mê ly nhìn Lý Đạo Thiên cái kia, tỏa ra mê người khí tức cương nghị khuôn mặt, dày nặng khiêu gợi môi, trong lòng nhớ nhung rốt cục bộc phát ra. Ngẩng đầu lên, Đường Ánh Ánh quay về Lý Đạo Thiên môi, nhắm hai mắt lại, trực tiếp liền ấn đi đến. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là nhất thời bối rối, hắn lung túng còn không tàn đi. Đường Ánh Ánh đã ôm lấy, tim đập còn không tạo nên. Đường Ánh Ánh cặp môi thơm vừa nhanh hắn một bước y lên, cảm thụ ngoài miệng ôn hòa mềm mại. Lý Đạo Thiên không nhịn được chừng lớn hai mắt, hô hấp đều dừng lại. Ngay ở Lý Đạo Thiên rốt cục chấm lại, đang muốn bình tĩnh lại cảm thụ một chút trên môi hương nhu thời gian, một cái trắng mịn nhu nhu cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng cậy ra Lý Đạo Thiên đôi môi. Ân. Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy cảm thấy da đầu đều nổ. Sau đó, Đường Ánh Ánh cũng nổ, bạo phát đỏ đậm chân nguyên ở một tiếng nổ vang dưới đường óng ánh, ánh pháp khí nghe thường trực tiếp hóa thành bay đầy trời vũ mạnh vỡ dường như từng mảnh từng mảnh giải rắt cánh hoa bình thường tô điểm này đỏ đậm trận pháp lồng ánh sáng như mộng như ảo. ta Lý Đạo Thiên lần này là thật sự chấn kinh rồi mà lúc này đường óng ánh, ánh nhưng là nhẹ nhàng đẩy ra Lý Đạo Thiên lặng lặng nhìn Lý Đạo Thiên đỏ cả mặt mà Lý Đạo Thiên thì lại cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng nhìn đường óng ánh, ánh cái kia sơn thủy trong lúc đó mê người phong cảnh chỉ cảm giác mình sợ là bị cái kia ngôi sao gì linh rơi xuống cái gì hảo thuật. Có điều, không đợi Lý Đạo Thiên tiếp tục thoáng váng cùng suy nghĩ lung tung xuống, đường oánh oánh lần thứ hai ôm tới, non mềm tay nhỏ lọt vào Lý Đạo Thiên hồn bào lòng dạ. Theo Ú Lam với lui, rắn chắc hùng vĩ thân thể triển lộ ra, để đường oánh oánh động tác trong tay đều dừng một chút. Mà đến nay biết, Lý Đạo Thiên cũng tỉnh táo lại đến rồi, này cờ mờ nờ ai nhịn được. Lúc này, Lý Đạo Thiên nhìn đường oánh ánh, ánh mắt cũng là bước lên hỏa. không chung, Hai bóng người lần thứ hai trùng điệp đến cùng một chỗ. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, cả vân xuân sắc quan không được. Phù vân vì là giường trời làm chan, mây mưa bên trên che mây vũ. Tại đây hẻo lánh góc trên bầu trời, một hồi khốc liệt không chiến, lặng yên phát sinh, cái kia chiến hướng kịch liệt, từng phút giây phảng phất đều là nếu như chỉnh chết người bình thường. Quả thực xúc động lòng người, ố hô ai thai. Mà lúc này giờ khắc này, cực đạo võ tông phân tông tổng bộ, nguyên bản tàng kiếm phái sơn muôn bên trong ở ngọn núi chính bên trong cung điện, giả Lạc xuyên kỳ nguyên cùng lục thiên nghe xong đoàn bảo văn tỷ mỹ truyền lệnh đều là sắc mặt nghiêm túc. khải linh tinh chính nơi một bên vực mỗi khi gặp hai tộc đại chiến vậy cũng đều là thủ làm chủng, hoàn toàn không thể phòng ngừa. tuy rằng ở đây đều không có ai trải qua hai tộc đại chiến thế nhưng cái kia ghi chép hai tộc đại chiến ảnh lưu niệm trận bản bọn họ có thể đều là xem qua, mà chỉ cần chỉ là từ trong hình ảnh quan sát cũng đã để bọn họ cảm giác được cái kia phả vào mặt khốc liệt khí tức chúng chi nếu như là chân chính lâm hai tộc đại chiến, đoàn bảo văn nếu như còn có cái gì chi tiết nhỏ là để sót, ta hy vọng ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. đại điện chủ tòa bên trên, lục thiên tay phải ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chủ tòa tay vị, trong đầu tâm tư và ngàn, nhìn lòng đất sưng mặt sưng mũi đoàn bảo văn mở miệng lần nữa hỏi, lục phái chủ, ta thật sự đem sở hữu biết đến nói rồi, cầu ngươi thả ta đi, ta chính là cái dám. đoàn bảo văn cảm thụ đau đớn trên thân thể, nhìn ở chủ tòa hai bên mặt buồn rầu, nhìn mình kỳ nguyên cùng giả là xuyên, nhìn lại một chút lục thiên, vội vã cầu xin tha thứ, mơ heo làm tâm trí mê mụi a, ta vừa nãy làm sao sẽ nghĩ đến dùng thiên lôi tông kinh sợ bọn họ, thật thả chính mình đi, ở đây có thể đều là một phương tiên môn chi chủ a, qua loa a, mà lục thiên ba người nhìn đoàn bảo văn dáng vẻ ấy, nhưng cũng là nhìn chăm chú một chút, trong lòng đều là khá là âm trầm, này nhật viêm quốc ma linh thực căn bản không phải đại sự gì. Ở sở hữu tiên môn tập hợp bên dưới, những này ma linh căn bản nhảy đắt không được bao lâu. Hiện tại chân chính để lục thiên ba người cảm thấy tâm tình trầm trọng chính là, này hai tộc đại chiến nếu như thật sự đánh tới đến lời nói, bọn họ những này đại thừa kỳ, chỉ sợ cũng là giao chiến chủ yếu sức chiến đấu. Cho tới độ kiếp kỳ lao quái. Ở Trung Châu, vị nào độ kiếp kỳ lao quái không phải thân phận cao quý. Có thể đến phiên bọn họ thời điểm xuất thủ, sợ cũng là đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Càng nhiều lúc Chính là bọn họ những này đại thừa kỳ, ở tiên phủ mệnh lệnh ra, dẫn dắt chính mình tiểu tiên môn, xông pha chiến đấu. Lục phái chủ. Đoàn bảo văn nhìn không một tiếng động, đang trầm tư ba người, nhắm mắt lần thứ hai hướng về lục tiên mở miệng nói. Hắn cảm giác, tiếp tục ở tại bên trong đại điện này mười thời gian mấy hơi thở, hắn sẽ bị này tràn ngập ở toàn bộ bên trong cung điện khủng bố lực gáp bách cho ép nằm trên mặt đất. Ba vị tiên môn chi chủ, cộng ngồi một điện tình hình, hắn đoàn bảo văn là thật sự lần thứ nhất thấy quá khủng bố a. Đoan Bảo Văn đấy lòng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Lần sau lại có thêm tiên phủ truyền lệnh, chỉ cần là đưa đến Tảng Kiếm Phái bên này, hắn nhất định đổi đi a. Được rồi, đa tại Đoạn Đạo Hưu báo cho chi tiết, chúng ta cũng sẽ không ở thêm nơi. Có điều nếu như lần sau gặp mặt, ngươi danh sưng này vẫn là sửa lại một chút đi. Chúng ta Tảng Kiếm Phái, Thánh Thiên môn, Phi Tinh giáo ba cái tiên môn đã kết hợp một tông, sau đó liền cũng không còn cái gì Tảng Kiếm Phái, Thánh Thiên môn cùng Phi Tinh giáo, có chỉ là. Cực đạo võ tông. Mà ta, Lục Thiên tạm thời là này trung châu cực đạo võ tông tông chủ, mà kỳ đạo hữu cùng cổ đạo hữu, nhưng là phó tông chủ. Vì lẽ đó, ngày sau lần thứ hai gặp lại lời nói, đoạn đạo hữu đối với ta cũng thật kỳ đạo hữu cùng cổ đạo hữu cũng được, xương hô vẫn là sửa lại một chút được. Lục Thiên hiếp hiếp mắt, hướng về đoàn bảo văn nói rằng. Thực, đổi xưng hô chuyện nhỏ, Lục Thiên muốn chính là, đoàn bảo văn đem tàng kiếm phái, Thánh Thiên muôn cùng phi tinh giáo ba hợp làm một tin tức chuyển đi cũng coi như là mặt bên vì là tông môn chấn động chấn động thanh uy đi, đồng thời cũng là hướng ngoại giới tuyên bố cực đạo võ tông địa bàn bao quát ba cái tiên môn nguyên bản địa bàn nếu ai dám động bên trong bất luận cái nào sân môn vậy thì là cùng toàn bộ cực đạo võ tông đối đầu những người muốn đối với động cực đạo võ tông động thủ tiên môn tốt nhất cân nhắc một chút đến cùng đồng thời nhạ không treo tới ba cái tiên môn mà lúc này đoàn bảo văn nhìn ba người nhưng là đầu góc một mảnh tròn váng, tàng kiếm phái thánh tiên môn phi tinh giáo ba hợp là một Cực đạo võ tông. Lúc đó lấy hiện tại này mới thành lập cực đạo võ tông thực lực, cái kia không phải muốn xưng bá này nam linh hải một bên vực. Không được. Dựa theo lục thiên đi đái tính, vừa nhưng đã thu phục thánh thiên môn cùng phi Tinh giáo, như vậy. Mục tiêu tiếp theo, sợ không phải chính là thủy nguyệt tông cùng thiên lôi tông. Đoàn bảo văn nghĩ đến bên trong, trái tim đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, nhìn lục thiên ba người, đầu đầy mồ hôi lạnh bắt đầu nhô ra. Được rồi, lẽ nào đoạn đạo hưu? Còn muốn ở lại chúng ta cực đạo võ tông ăn một bữa?" Giả Lạc Xuyên nhìn Đoàn Bảo Văn giáng dấp, trên mặt cười lạnh, hướng về Đoàn Bảo Văn hỏi, "Không cần làm phiền, không cần làm phiền." "Đoàn mũ vậy thì trước tiên đi báo cho Thủy Nguyệt Tông truyền lệnh. Vậy thì không nói không ngừng ba vị tông chủ." Đoàn Bảo Văn nói xong, thật sâu làm cái ấp, sau đó đột nhiên xoay người, chân nguyên bạo động, hướng về ngoài điện bắn nhanh mà đi. Ma Lục Thiên ba người, nhưng là nhìn cấp tốc bỏ chạy Đoàn Bảo Văn, đều là híp mắt. Chương 153 Đi đến nhà viêm. Nguyệt Minh Vân Sơ tình diệt đạo. Không ám dạ Hàn Phong thanh lãnh. Quyện Lữ tương phùng nhân tận túy. thời gian Vu Sơn khắp Lâm Xuân. Trong bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh, đỏ đậm lồng ánh sáng bên trong, hưng hực mới vừa ngừng lại, chậm rãi làm lạnh. Hưng hực tuy đã nhạt, ôn tồn nhưng chính nũng. Ngoảnh oánh, ngươi. Lý Đạo Thiên ôm đường ngoảnh oánh cảm thụ cái kia trên người nhắn mịt trong đầu hồi tưởng vừa nay điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Ừm. Đường ánh ánh sắc mặt tướng đỏ, chỉ là đóng lại hai mắt, ôm lấy Lý Đạo Thiên đem đầu chầm đến Lý Đạo Thiên trên ngực, không hề nói gì. Ừm. Lý Đạo Thiên cười cận, cũng không nói lời gì nữa, có vài thứ không cần hỏi. Làm giữa trưa nắng nóng soi sáng cực đạo võ tông phân bộ tổng bộ sơn môn thời điểm, hai bóng người từ trong hư không, đạp đi ra. u lam hồn bào đồng bền, hùng vĩ thân thể tỏa ra cùng ngày xưa không giống khí tức. Cái bóng người này, chính là Lý Đạo Thiên. Nếu như nói... Ngày hôm qua trước đây Lý Đạo Thiên dường như ra khỏi vỏ mũi tên nhọn bình thường, một đi không trở lại. Hiện tại Lý Đạo Thiên nhưng là dường như bảo kiếm giấu mối bình thường, nội liêm ôn hòa rất nhiều. Mà ở Lý Đạo Thiên bên cạnh chính là Đường Oánh ánh cái kia mê người thiếu ảnh, lúc này Đường Oánh ánh không giống với ngày xưa cái kia đối tiểu đuôi ngựa anh tư hiên ngang, bàn lên tóc dài có thêm từng kia từng kia thành thục ý nhị. "Lý đại ca, ta nghĩ rõ ràng, ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng đi, cái kia tinh linh làm tất cả ta đều nhìn ở trong mắt." còn có chi nhớ của nàng, ta cũng là tình cờ có thể cùng chung đến, tiên phủ đối với tinh linh bộ tộc, xác thực. Đường ánh ánh lúc này trong lòng dĩ nhiên thỏa mãn, lần này gặp lại cùng gặp ỡ, đêm qua gió xuân, đều là nàng nhớ nhung mấy năm tình cảm bạo phát. Mà coi là thật chính cùng lý đạo thiên vượt qua lần danh kia thời điểm, đường ánh ánh suy nghĩ trong lòng nhưng càng nhiều, là lý đạo thiên an nguy. Nếu như mình tiếp tục ở lại lý đạo thiên bên người, một cái không tốt một ngày kia cái kia tinh linh bạo phát khí tức. Đó là tuyệt đối sẽ liên lụy Lý Đạo Thiên. Ẩn chứa tinh linh tộc, nhưng là tiên vực trọng tội. Đáng tiếc nàng còn chưa nói hết, Lý Đạo Thiên liền sờ sờ nàng đầu, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, có ta đây. Nhật viêm quốc ma triều, ta gặp giải quyết, thân phận của ngươi vấn đề ta gặp giải quyết, tiên vực vấn đề, cũng có thể chậm rãi giải, giải quyết, ta chỉ cần ngươi làm bạn với ta là tốt rồi. Nhưng là, Lý Đại ca, này quá, đường ánh ánh trong lòng đương nhiên cũng là không ớn. Chỉ là một mặt lại sợ liên lụy Lý Đạo Thiên, cũng là do dự cực kỳ, nói cho cùng, nàng muốn bồi tiếp Lý Đạo Thiên ý nghĩ, vẫn là chiếm thượng phong Dù sao, nàng thật sự không nỡ. ân Còn Lý Đại Ca. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là rõ ràng đường oánh oánh ý nghĩ, có điều Lý Đạo Thiên nhưng là không thể để đường oánh oánh rời đi chính mình, chính mình nữ nhân, đương nhiên chính mình bảo vệ tốt. Ồ. Đường oánh oánh để Lý Đạo Thiên lưu ý phương hướng cho làm cho ngần người, người, lúc này, Không phải nên cân nhắc này tinh linh mang đến vấn đề ạ Có điều tuy rằng trong lòng đối với Lý Đạo Thiên lưu ý vấn đề có chút buồn cười, thế nhưng Đường Ánh Ánh vẫn là nhẫn nhịn trên mặt khô nóng, đỏ mặt mở miệng nói rằng: Phu quân đại nhân, ừm, phu nhân, chúng ta trước về trong tông, hắn không cần lo lắng. Mà Đường Ánh Ánh nhưng là bị Lý Đạo Thiên câu này phu nhân cho gọi chấn động trong lòng, nhìn Lý Đạo Thiên trong ánh mắt nhu tình như nước. Phu quân, ngươi là gia nhập tông môn, đây chính là ngươi gia nhập tông môn sao? Thật vất vả, đường ánh ánh mới đẻ xuống xung động trong lòng, nhìn chính đang chữa trị đại trận hộ sơn cực đạo võ tông phân tông tổng bộ sân môn, có chút ngạc nhiên hướng về Lý Đạo Thiên hỏi. Này gặp đi theo Lý Đạo Thiên bên người, thực cũng là xá không được rời, tuy rằng trong lòng không muốn bởi vì như vậy liên lụy Lý Đạo Thiên, thế nhưng vẫn là tồn may mắn tâm lý. Vạn nhất sẽ không xảy ra chuyện đây. Vạn nhất hộ tinh đại trận phát hiện không được đây. Gia nhập. Cũng coi như là đi, đây là ta một tay sáng tạo cực đạo võ tông. Xem như là ta tạm thời nhà, đương nhiên, hiện tại lên, cực đạo võ tông cũng là người nhà. Lý đạo thiên cười nhạt, kéo đường ánh, ánh tay, cảm thụ lục thiên mấy người khí thức, cả người ánh sáng lóe lên. Tốc biến. Lúc này ngọn núi chính chủ điện bên trong, lục thiên, kỳ nguyên, giả lạc xuyên ba người nhưng là có chút gấp đến độ đổ mồ hôi. Bọn hắn lúc này đã sắp ba toàn bộ sơn môn đều lật tung rồi, nhưng là vẫn không có tìm tới lý đạo thiên. Các người nói tông chủ đại nhân đây là đi đâu? Làm sao cũng không có cái thông báo, như vậy lại đột nhiên biến mất rồi. Giả lạc xuyên có chút không nói gì, lý đạo thiên năng lực quá mức quỷ dị, hắn căn bản không cảm giác được lý đạo thiên biến mất, này trong một đêm người đã không thấy tâm hơi. Tông chủ đại nhân hướng đi, tự nhiên là không thể kìm được chúng ta thuyết tam đạo tứ cùng đánh giá, hiện tại phiền phức chính là này tiết lệnh, chúng ta rốt cuộc muốn làm sao phái nhân viên, còn có này ma triều đến cùng lớn bao nhiêu quy mô. Chỉ nghe này đoàn bảo văn nói, đến cùng vẫn là không bằng tận mắt nhìn thấy. Kỳ nguyên nhưng là cân nhắc Ma Triều vấn đề, nói cho cùng hiện tại này Ma Triều vấn đề, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đón lấy cực đạo võ tông phát triển. Nhật viêm quốc thuộc về Sùng Châu, mà Thánh Thiên môn cũng được, Tàng Kiếm Phái Sơn môn cũng được, có thể đều là tại đây Nam Linh Hải một bên vực. Sùng Châu tiến vào Trung Châu phải vượt qua nơi. Ma Triều, đệ tử cấp thấp tự nhiên là không cần mang, chỉ tăng thương vong cùng tăng cường Ma Linh số lượng mà thôi. Hiện tại vấn đề chính là, lần này ta e sợ không cách nào mang đội. Không biết kỳ nguyên cùng giả là xuyên, hai người các ngươi ai muốn ý mang đội? Lục Thiên cao mày, thực hắn biết, này phân tông mới vừa thành lập, chính mình lúc này nên lên thật đi đầu tác dụng. Thế nhưng hiện tại vấn đề chính là, thương thế của hắn thật sự nếu không bế quan tĩnh dưỡng, cái kia thật sự gặp lưu lại di chứng về sau, ảnh hưởng ngày sau cảnh giới đột phá. Ngay ở Lục Thiên có chút cao mày thời điểm, trong đại điện không gian một trận rung động, ánh sáng lóe lên, Lý Đạo Thiên mang theo đường ánh ánh xuất hiện ở bên trong cung điện, nhàn nhạt mở miệng nói rằng không cần ma triều vấn đề ta đến liền được rồi các ngươi ba người hiện tại lưu thủ sơn môn liền có thể lục thiên cùng giả là xuyên hai người các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là mau chóng khôi phục thương thế ký nguyên ngươi tạm thời chấn thủ sơn môn quản lý tốt phân tông tổng bộ cùng nguyên bản phi tinh giáo sơn môn đại trận hộ sơn chữa trị vấn đề hiện tại ba người chúng ta tiên môn tuy rằng hợp lại là một thế nhưng cũng là mới vừa trải qua đại chiến đều là cần tĩnh dưỡng trình đốn lúc này tối nên coi trọng chính là tại đây cái suy yếu kỳ Không nên bị người ngư ông đắc lợi, thừa lúc vắng mà vào. Còn có chính là, ba cái tiên môn đệ tử trong lúc đó dung hợp, cũng cần thời gian rèn luyện. Vì lẽ đó, lần này ma triều tiên phủ tiên lệnh, do ta đến liền được rồi. Mà lục thiên ba người nguyên bản cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện bóng người hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng khi thấy là lý đạo tiên sau khi, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đều là thân hình lóe lên, từ trên ghế ngồi, đi đến lý đạo tiên trước người, cung kính làm cái ớp, cao giọng hô. Thuộc hạ bái kiến tông chủ đại nhân. Chỉ là, ba người tuy rằng trong miệng hô nhưng đều là hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt nhìn về phía đường oánh oánh. Tông chủ này một chuyến mất tích đi ra ngoài, lẽ nào chính là đi tìm cái này nữa à? Đây là đạo lữ của ta, đường oánh oánh. Lý đạo thiên tự nhiên nhìn thấy ba người ánh mắt, chỉ là rất tự nhiên lôi kéo có chút sốt sáng đường oánh oánh, đi đến chủ tọa bên trên làm cho nàng ngồi xuống, mà chính mình nhưng là hướng về lục thiên ba người, trịnh trọng giới thiệu đường oánh oánh. Một đêm siêng năng, oánh oánh khẳng định là mệt mỏi, Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là không thể làm cho nàng tiếp tục đứng. Cho tới Lý Đạo Thiên chính mình, tố chất thân thể mạnh, chính là cái gì đều cường. Mà lục thiên ba người nhưng là bị Lý Đạo Thiên giới thiệu, chỉnh đến bối rối mộng, này đi ra ngoài một chuyến, mang về cô gái, liền thành đạo lữ. Sẽ không là cái gì mà tu yêu nữ, đem tông chủ mê hoặc đi. Đặc biệt kỳ nguyên, hắn tùy tùng Lý Đạo Thiên thời gian, ở trong ba người dài nhất, vẫn cũng chưa từng thấy đường oánh oánh. Ngày hôm nay đột nhiên liền sung ra, quả thật làm cho hắn cảm thấy đột nột. Có điều mặc kệ lục tiền, giả lạc xuyên, kỳ nguyên ba người đấy lòng làm sao nghĩ, thành tựu sống nhiều như vậy năm tháng cáo giả, tự nhiên cũng sẽ không đem đấy lòng ý nghĩ biểu lộ ở trên mặt, đều là cung kính hướng về đường ngoánh ánh làm cái ớp, cung kính hô, thuộc hạ tham kiến tông chủ phu nhân. Có điều dựa vào túi đầu nháy mắt, ba người nhưng đều là hô nộp một hồi ánh mắt, đều là âm thầm dự định, muốn đem đường ngoánh ánh nội tình điều tra rõ ràng. Mà ba người cung kính giáng dấp, nhưng là để nguyên bản bị Lý Đạo Thiên kéo đến chủ tọa bên trên đường oanh oánh, căng thẳng không ngớt, vội vã khoát tay, nói rằng, ba vị tiền bối miễn lễ, ba vị tiền bối miễn lễ. Được rồi, Lục Thiên ngươi trước tiên đi chữa thương, đừng thời gian kéo dài, lưu lại di chứng về sau, tiên phủ chuyên lệnh, ta đi một chuyến liền có thể. Lý Đạo Thiên lúc này, nhìn cái kia vai còn ở lộ ra xương Lục Thiên, hướng về Lục Thiên thúc giục Đây chính là sau đó chính mình làm hất tay trưởng quỹ thủ tịch CEO cũng không thể bởi vì thương thế này phế bỏ, vậy cũng không biết lúc nào mới có thể tìm tới người thích hợp mới, giúp mình mở rộng tông môn, tăng cường hồn lực hấp thu. Vâng, tông chủ đại nhân. Đây là tiên phủ truyền lệnh, tông chủ đại nhân ngại cầm, đi đến Nhật viêm quốc biên cảnh tiên sứ nơi báo danh. Này báo danh, không chỉ dừng là chứng minh chúng ta cực đạo võ tông có tham dự tiên phủ truyền lệnh, vì là tiên môn đại chiến định gia nhập môn quyển. Càng là vì ở đưa tin sau khi hoàn thành, lĩnh tiên lệ. Này tiên lệnh có thể ghi chép đánh chết ma linh số lượng, chuyển hóa thành điểm, hướng về tiên phủ hối đoái khen thưởng, tông chủ ghi nhớ kỹ nhớ tới đi đưa Tỳ Lĩnh. Lục Thiên đem đoàn bảo văn mang đến cho nguyên bản tảng kiếm phái, phi tinh giáo, Thánh Thiên môn tiên phủ truyền lệnh, đều đưa cho Lý Đạo Thiên, đồng thời hướng về Lý Đạo Thiên giải thích. "Ừm, rõ ràng, cái kia trong tông liền giao cho các ngươi ba cái, ta đi một chút sẽ trở lại." Lý Đạo Thiên tiếp nhận tiên phủ truyền lệnh, gật gật đầu, hướng về Lục Thiên ba người nói rằng: Sau đó Lý Đạo Thiên nghiêm đầu, nhìn về phía đường ngoánh ngoánh, có chút ấy này nói, đi thôi, phu nhân, hiện tại còn chưa là lúc nghỉ ngơi. Phu quân, đều do ta. Đường ngoánh ngoánh nơi nào sẽ trách tội Lý Đạo Thiên. Tất cả những thứ này lời nói không em hai, đều là nàng dẫn ra, hiện tại Lý Đạo Thiên có thể nói đều là đang vì nàng cắm vào cái mông, hơn nữa còn có rất nhiều hậu hoạn. Lý Đạo Thiên lắc lắc đầu, kéo đường ngoánh ngoánh tay, đánh gãy đường ngoánh ngoánh lời nói, không có làm cho nàng đem nói tiếp tục nói. Lục Thiên ba người vẫn còn, tuy rằng đều dấu ấn chính mình võ hồn ấn. Thế nhưng đây là liên quan đến đường ánh ánh an nguy tin tức trọng yếu, Lý Đạo Thiên tự nhiên không nghĩ quá nhiều người biết. Có điều, xem ánh ánh bộ này không cái gì cảnh giác giáng dấp, xem ra đợi lát nữa vẫn phải là căn dặn một hồi à. Đường ánh ánh hiện tại khẳng định là muốn mang theo bên người, này tinh linh quá mức thần bí, Lý Đạo Thiên tạm thời khó mà nói chính mình võ hồn ấn đến cùng có thể khống chế lại nàng không. Vạn nhất nếu như hơi hơi dẻ rùa một hồi, Đem khí tức trên người tiết lộ ra ngoài bị hộ tinh đại trận phát hiện, vậy thì phiền phức. Hơn nữa, theo, đệ này đường oanh oanh nói tới, này tinh linh không chỉ dừng ở Nhật viêm quốc gợi ra ma triều, còn ở địa hoạch bên trong bày xuống đại trận, có thể quần cuộn không ngừng sinh ra ma thai. Đương nhiên, nhất làm cho Lý đạo thiên không nhịn được có chút thèm chính là, cái kia bên trong đại trận, tinh linh linh ly vì mê hoặc lần theo tiên phủ mà cố ý lưu lại linh lực phân thân. Vậy cũng là ngưng tụ cái kia tinh linh không ít linh lực a. Kéo đường ngoánh ánh tay trong dây lát này, lý đạo thiên đấy lòng cũng đã né qua rất nhiều tâm tư, trong lòng cũng bắt đầu rồi tính toán, quay đầu nhìn về phía lục thiên ba người, mở miệng lần nữa nói rằng, xem trọng trong tông, ta đi một lát sẽ trở lại. Sau đó, hồn bào bao lấy đường ngoánh ánh, quanh người không gian chấn động, lý đạo thiên liền biến mất ở trong chủ điện. Trong đại điện, nhất thời chỉ còn dư lại lục thiên ba người, có chút hai mặt nhìn nhau. Người tông chủ này phu nhân. Sư huynh trước ngươi có từng thấy không? Giả Lạc xuyên hướng về Ký Nguyên hỏi, trên mặt có chút bất quái. Tông chủ chuyện của người lớn, đừng biết quá nhiều, mau mau đi chữa thương đi, ngươi thương thế tương đối nhẹ, mau mau khôi phục đến giúp đỡ. Ngươi Nguyên Bản Sơn môn đại trận hộ sơn còn không chữa trị xong đây. Ký Nguyên trận mắt khinh thường, có chút không nói gì nói rằng. Kỳ đạo hữu, vậy kế tiếp liền làm phiền ngươi, ta thương thế này, sắp áp chế không nổi, có điều tông chủ phu nhân vấn đề, vẫn phải là lưu tâm điều tra một phen. Tông chủ đại nhân tuy rằng tư chất vi thiên, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng dù sao số tuổi trải qua đặt tại nơi đó, vẫn là cẩn thận một điểm vì là dai. Lục thiên nhưng là không như vậy bắt quái, có điều hắn càng chú trọng vấn đề chính là tổng chủ phu nhân lai lịch vấn đề. Điểm ấy tự nhiên, dù sao, chúng ta đều giống nhau, cũng không muốn tất cả nỗ lực cùng trả giá, quay đầu lại vì người khác làm đồ cưới. Ký nguyên gật gật đầu, đối với lục thiên quan điểm rất là tán đồng. Cái kia tạm thời liền làm phiền kỳ đạo hữu. Ta trước tiên đi chưa thương. Lục Thiên thấy Kỳ Nguyên nói như vậy, đáy lòng cũng là mi cỡ rô ampe, hướng về Kỳ Nguyên chắp tay, thân hình lóe lên, biến mất ở trong đại điện. "Sư minh, vậy ta cũng phiền phức ngươi, ta Nguyên Bản Sơn bên kia cửa." Khặc khặc. "Cũng phiền phức ngươi đa dụng điểm tâm chứ?" Giả Lạc Xuyên hướng về Kỳ Nguyên cười cợt, nhanh lên một chút lăn đi chưa thương. Kỳ Nguyên sắc mặt một hắc. "Được rồi." Giả Lạc Xuyên nhếch miệng nở nụ cười, trả lời một câu, thân hình lóe lên, cũng là biến mất ở bên trong cung điện trong khoảng thời gian ngắn trong đại điện chỉ còn dư lại kỳ nguyên một người sắc mặt nghiêm túc nhìn lý đạo thiên rời đi phương hướng đáy lòng có chút bất an hắn tùy tùng lý đạo thiên có một quang thời gian hắn từ lý đạo thiên vừa nãy cử động bên trong cảm giác được lý đạo thiên nên ở đường ánh ánh sự tình trên có ẩn giấu cho tới ẩn giấu cái gì kỳ nguyên không rõ ràng thế nhưng lấy hắn đối với lý đạo thiên hiểu rõ chuyện này e sợ không đơn giản có điều kỳ nguyên vẫn là rất nhanh thở phào thu hồi tâm tư ánh mắt lóe lên vẫn là trước tiên chữa trị thật hai tòa sơn môn đại trận hộ sơn đi mà lúc này nhật viêm quốc biên cảnh trung châu thập đại tiên môn phái đội ngũ cũng đã đến lúc này một đám tu sĩ đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn tiên sứ bày xuống trận pháp lồng ánh sáng bên trong cái kia đẩy trời ma triều lúc này ma triều không ngừng trùng kích trận pháp lồng ánh sáng ở lít nha lít nhít ma triều đại dương phía sau là mười mấy đạo đen kịt bóng người đó là sớm nhất một nhóm sinh ra ma linh lúc này trải qua nhật viêm quốc thôn vệ tầm bổ cũng đã bước vào Đại Ma Kỳ. chương 154, trở lại kiếm ngai. Cùng lúc đó, không gian kẽ hở bên trong, Lý Đạo Thiên mang theo đường ánh ánh hướng về vạn đú quốc biên cảnh nhanh chóng bỏ chạy. Hiện tại Lý Đạo Thiên không phải mang theo đường ánh ánh đi Nhật Viên Quốc, mà là trước về vạn đú quốc. Nguyên bản Lý Đạo Thiên muốn trước tiên đi gặp mẫu thân, có điều xem cái kia ngả mộ tình có thể vì mẫu thân trực tiếp làm đến tàng kiếm phái sơn môn giáng dấp mẫu thân tạm thời hẳn là cực kỳ an toàn. Hiện tại trái lại là Oánh Oánh ở Nhật Viêm Quốc lưu hạ thủ vệ có chút phiền phức, dựa theo Oánh Oánh từng nói, những người ma triều bên trong, nhưng là có mười mấy vị ban đầu ma linh, cũng được kêu là Linh Ly Tinh Linh tiếp xúc rất lâu. Ma Lý Đạo Thiên lo lắng chính là, ma triều thanh trừ, không biết tiên phủ có thể hay không hạ lệnh bắt giữ ma linh, nghĩ biện pháp lấy ra những người ma linh ký ức, để tìm tới ma triều sinh ra nguyên nhân. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên mở miệng hướng về đường Oánh Oánh hỏi, "Phu nhân, ngươi xác định Bên trong cơ thể ngươi cái kia tinh linh ở địa hạch bên trong lưu lại linh lực phân thân, hấp dẫn tiên phụ sự chú ý đúng không? Đúng, Phu Quân tuy rằng ta khi đó ý thức bị áp chế, thế nhưng ngoại giới sở hữu tin tức, ta cũng là có thể cảm nhận được, nhìn thấy, chỉ là cũng không thể khống chế thân thể mà thôi. Ừm, yên tâm đi, tất cả có ta. Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, nhìn trên mặt có chút bận tâm đường ngoài người ánh, trên mặt lộ ra mỉm cười, sờ sờ nàng đầu, cười nói. Sau đó... Lý Đạo Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, mà Đường Ánh Ánh cảm thụ Lý Đạo Thiên bàn tay lớn nhiệt độ, trong lòng cũng là hơi một an. Sáng sớm, chiều dương nhu quang bắt đầu soi sáng kiếm nai, vì là kiếm nai trải lên một tầng đỏ và vàng. Chi ấu trương chính đang ở ngoài điện chi bên trong lặng lặng tu luyện, có cực lao chỉ đạo, chi ấu trương tốc độ tu luyện so với trước kia ở Lý gia làm cung phụng thời điểm, đó là tăng cao không xuống gấp 10 lần. Lúc này đã là nguyên anh kỳ tầng thứ ba cảnh giới, có thể nói. Này tốc độ tu luyện tuyệt đối là cái thẳng. Mà ở ngoài điện ở ngoài, là trùng thiên tiếng hô quát, Nam cung Tỉnh, Nam cung nguyện, Dương Phong ba người ở diễn võ trường trên đài cao mồ hôi như mưa dưới tu luyện võ kỹ. Mà trong diễn võ trường, nhưng là chỉnh tề, nhiều đội thiếu niên thiếu nữ đang tiến hành thần luyện võ, nhân số đã đạt 4000. Những thứ này đều là mới gia nhập Cực Đạo Võ Tông võ giả, đại thể là hậu thiên cảnh giới thiếu niên thiếu nữ, cũng không có thiếu bước vào tiên thiên người trẻ tuổi. Những thứ này đều là tà sát giao thống nhất vạn lũ sau khi, vì là cực đạo võ tông mở ra cánh cửa tiện lợi, bỏ mặc đến đây gia nhập cực đạo võ tông vũ đạo thiên mới. Có thể nói, này kiếm ngai bên trên võ giả, đã là toàn bộ vạn lũ quốc bên trong, võ đạo tư chất tốt nhất, trẻ trung nhất, tiềm lực to lớn nhất. Lúc này toàn bộ kiếm ngai, chỉ có hai vị tu sĩ, vậy thì là cực lao cùng trì ấu trường, hắn tất cả đều là võ giả. Đây là lý đạo thiên dặn dò, kiếm ngai chăm chú với võ đạo truyền bá. Mà tà sát giáo sân môn thì lại hội tụ sở hữu thuộc về tà sát giáo sở hữu tu sĩ. Mà lúc này Chu Nguyên Bá Chính đang tà sát giáo chủ điện bên trong, ngồi ở trên chủ tọa, nghe các trưởng lao báo cáo. Lúc này vạn đú quốc đã hoàn toàn bị tà sát giáo nắm giữ trong lòng bàn tay. Toàn bộ vạn đú quốc cũng không còn những khác tiên môn, chỉ có một cái trí cao vô thượng giáo phái, tà sát giáo. Giáo chủ, các nơi phân đàn cơ bản đã toàn bộ chỉnh hợp xong xuôi. Toàn bộ vạn lũ đã không có bất kỳ ngoại trừ chúng ta thần giáo ở ngoài âm thanh. Nguyên bản lúc này chính là tấn công nhật viêm, hoặc là tiên tần thời cơ, có điều nhật viêm bên kia dường như xảy ra điều gì trùng biến cố lớn, toàn bộ nhật viêm quốc đều bị một cái to lớn trận pháp lồng ánh sáng bao phủ. Vì lẽ đó, giáo chủ hiện tại còn lại mục tiêu chỉ có hai cái, một cái là tiên tần, một cái chính là nảy vạn lũ bên trong, duy nhất còn chưa ở chúng ta tà sát giáo nắm trong bàn tay tiên môn, kiếm ngay bên trên cực đạo võ tông để thuộc hạ vẫn không hiểu chính là giáo chủ ngươi tại sao đối với này cực đạo võ tông như vậy đại trưởng lão cho tới nay đều là đối với việc này cực kỳ nghi hoặc lúc này cũng là thuận thế hỏi lên chu nguyên bá ngồi ở chủ tọa bên trên nhìn đại trưởng lão giải vinh tân không nhịn được nhíu nhíu mày nhìn giải vinh tân ánh mắt lóe lên đang chuẩn bị cần hồi đáp đột nhiên nhưng là trong lòng run lên một thanh âm từ trong cơ thể những người võ hồn ấn bên trong truyền ra mệnh lệnh giáo bên trong thành viên chủ yếu Ngoại trừ các nơi chấn thủ nhân viên bên ngoài, toàn bộ đến kiếm nhai tập hợp. Chu Nguyên Bá nghe được âm thanh này, nhất thời cả người chấn động, từ chủ tọa bên trên đứng lên, nhìn Đại trưởng lão Giải Vinh Tân, trên mặt lộ ra mỉm cười, cười nói, rất nhanh ngươi liền biết tại sao, thông báo xuống, tất cả mọi người đi đến kiếm nhai tập hợp. Đại trưởng lão Giải Vinh Tân để Chu Nguyên Bá lời nói làm cho bối rối mộng, trong lòng cũng là không nhịn được tâm tư và ngàn, lẽ nào giáo chủ đây là nghe chính mình ý kiến chuẩn bị muốn đem vạn đu quốc cuối cùng một chỗ tà sát giáo không có chiếm lĩnh địa phương, cũng cho bắt. Có điều, giải vinh tân tuy rằng đấy lòng động suy nghĩ pháp, trên mặt nhưng là vẻ mặt bất biến cao giọng lĩnh mệnh nói, phải. Giáo chủ đại nhân. Đương nhiên, không chỉ dừng giải vinh tân như vậy, lúc này bên trong cung điện, tà sát giáo hơn 40 vị trưởng lão, đều là trên mặt lộ ra từng tia từng tia hơi có suy nghĩ. Ở chu nguyên bái trong cơ thể phát sinh truyền âm, chính là lý đạo thiên âm thanh. Lúc này Lý Đạo Thiên đã sắp muốn đến kiếm ngai. Trung Châu bên kia Phân Tông cũng đã định ra hòn đá tảng, nếu lần này trở về Vạn đu, vậy dĩ nhiên là muốn thuận tiện đem này Vạn Đô toàn bộ chỉnh hợp xong xuôi. Nói thế nào cũng là Cực Đạo Võ Tông tổng bộ, này Vạn đu thành tựu tổng bộ vẫn là quá nhỏ, chỉnh hợp Vạn đu chính là Lý Đạo Thiên trở lại Vạn đu chuyện cần làm một trong. Lúc này, diễn võ trường bên trên vẫn náo nhiệt, kiếm ngai cực lao bố đại trận hộ sơn ở ngoài, không gian một trận rung động, một đôi bóng người bước ra hư không chính là ôm đường oánh oánh Lý đạo thiên. Phu nhân, đến. Đây chính là ta sáng tạo cực đạo võ tông tổng bộ, nghỉ một lúc ngươi hội kiến một cái tương đối trọng yếu người, là phụ thân ta lão thuộc hạ, những năm này đạt được nhiều hắn giúp ta để ép cơ nghiệp, càng vất vả công lao càng lớn, phải tôn kính chút. Có điều, liên quan với tinh linh tất cả, ngoại trừ ta, không muốn nói với bất kỳ ai lên, biết không? Lý đạo thiên nhìn kiếm nhai cái kia phồn vinh rất nhiều dáng dấp, hướng về đường oánh truyền âm nói. Mà Đường Ánh Ánh nhưng là nhìn kiếm ai, nghe Lý Đạo Thiên căn dặn, đột nhiên bất an trong lòng đều biến mất. Người đàn ông này đang vì mình biểu diễn hắn tất cả, đang vì mình sắp xếp sở hữu chi tiết nhỏ. Đường Ánh Ánh đột nhiên trong lòng cũng không còn bất kỳ e ngại. Đúng vậy, hết thề đều có phu quân đây. Ừm, phu quân ta cái gì đều nghe lời ngươi. Đường Ánh Ánh gật gật đầu, cũng là hướng về Lý Đạo Thiên truyền âm nói. Mà Lý Đạo Thiên nghe được Đường Ánh Ánh cũng là truyền âm hồi phục chính mình, mà không phải mở miệng nói chuyện. Cũng là không nhịn được đấy lòng thỏa mãn cười cận, chính mình này nương tử, cũng là rất cơ linh đây. Hừng, nhớ kỹ là tốt rồi, đi thôi. Lý Đạo Thiên nói xong, ôm đường ánh lánh, ánh sáng lóe lên. Tốc biến. Diễn võ trường bên trên, vẫn khí thế ngất trời, so sánh với luyện khí tu sĩ đại thể tinh tu vi chủ, võ đạo tu luyện, tùy ý mồ hôi rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một vệ sáng nẹ qua, Lý Đạo Thiên không có ẩn giấu khí tức trên người. Ông đường Ánh Ánh xuất hiện ở diễn võ trường bên trên. Lúc này trong nội điện, Cực Kiếm sinh hơi mở hai mắt ra, nhìn về phía ở ngoài điện diễn võ trường phương hướng, trên mặt lộ ra từng tia từng tia mỉm cười. Sau đó lại hóa thành bình tĩnh, tiếp tục tĩnh tu lên. Mà Lý Đạo Thiên cùng Đường Ánh Ánh xuất hiện, nhất thời gây nên chỉ ấu trương chú ý, cảm thụ Lý Đạo Thiên trên người cái kia hơi thở quen thuộc, nhất thời trên mặt lộ ra nét mừng, hướng về đại điện ở ngoài bắn nhanh mà đi. Mà lúc này, Nam Cung Tỉnh, Nam Cung Nguyện. Dương Phong cũng là phát hiện Lý đạo tiên, nhất thời sắc mặt vui vẻ, dừng lại đang tu luyện võ kỹ. Các nàng ba người mới vừa dừng lại động tác trong tay, Tri Ấu Trương cũng đã đi đến bên cạnh bọn họ, hướng về trong diễn võ trường các đệ tử cao giọng hô, tạm dừng võ kỹ tu luyện. Xếp thành hàng. Tri Ấu Trương thành tựu cực đạo võ tông tổng quản, lại là nguyên anh kỳ tu sĩ, vẫn đang giúp Lý đạo Thiên quản lý cực đạo võ tông, tại đây chút mới gia nhập cực đạo võ tông võ giả bên trong, huy vọng cực cao. Lúc này nghe được Tri Ấu Trương mệnh lệnh, tự nhiên đều là cấp tốc hành động lên, lấy võ giả môn thân thể tố chất, có điều mấy hơi thở, ba bốn ngàn người loại cỡ lớn phương trận cũng đã liệt tốt. Không chung Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, không nhịn được gật gật đầu, xem ra bình thường huấn luyện xác thực không có lười biếng. Lý Đạo Thiên nhìn hiện tại kiếm ngai, cũng là khá là thỏa mãn, trở lại này kiếm ngai, Lý Đạo Thiên nhưng là an tâm rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng rất đơn giản. Bởi vì, này kiếm ngay bên trên, có cực kiếm sinh ở. Coi như là hiện tại Lý Đạo Tiên cũng có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình đối đầu cực kiếm sinh, chỉ có hai chữ, bị dây. Không còn sót lại một chút cặn loại kia. Mà lúc này, Tri Ấu Trương đã mang theo mọi người, mặt hướng Lý Đạo Tiên, đầu tiên là chính mình cung kính làm cái ớp, sau đó mới cao giọng hô, thuộc hạ Tri Ấu Trương, bái kiến tông chủ đại nhân. Tri Ấu Trương đắt đỏ âm thanh, ở chân nguyên đái động hạ, ở toàn bộ kiếm ngai không ngừng vang vọng, đinh tai nhức óc. Mà lúc này, ở Tri Ấu Trương phía sau Nam cung tỉnh. Nam cung nguyện, Dương Phong ba người cũng là trực tiếp cung kính quỳ xuống, dập đầu lệ ba cái sau, mới hướng về Lý Đạo Thiên cao giọng hô: "Đệ tử Nam cung tỉnh, bái kiến Tông chủ đại nhân. Đệ tử Nam cung nguyện, bái kiến Tông chủ đại nhân. Đệ tử Dương Phong, bái kiến Tông chủ đại nhân. Ba người không giống với chỉ ấu trương, tu luyện nhưng là Lý Đạo Thiên đi võ đạo. Tuy rằng Lý Đạo Thiên không có tự mình truyền thụ cùng chỉ đạo, thế nhưng tự nhiên cũng coi như là Lý Đạo Thiên đệ tử ký danh. Vì lẽ đó." Hành lễ tự nhiên là cùng tri ấu trương không giống. Mà lúc này, diễn võ trưởng bên trên những võ giả kia, làm sao không biết đến chính là ai. Nhất thời ba, bốn ngàn người, đều là theo Nam Cung tỉnh, Nam Cung Nguyện, Dương Phong ba người như thế, trực tiếp quỳ xuống, cung cung kính kính hướng về Lý Đạo Thiên dập đầu lẻ ba cái sau, Cao giọng hô Đệ Tử, Bái Kiến Tông Chủ Đại Nhân. Đến hàng ngàn hét cao thành, nhất thời tại đây kiếm nhai bên trên nổ lên. Nổ rung trời. Chấn động đến mức kiếm nhai bốn phía chim tẩu thú đều là sợ hai vạn phần Hướng về bốn phía nhanh chóng bỏ chạy Không chung Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này Tâm thần cũng là khó tránh khỏi hơi chấn động Tuy rằng hiện tại này ba, bốn ngàn người Đều là thực lực hạ thấp võ giả Thế nhưng là là võ đạo hẳn giống Một số năm sau Đều sẽ trở thành từng viên một đại thụ che trời Mà đường ngoánh ánh bị Lý Đạo Thiên ôm trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt tình cảnh này Nhưng trong lòng là chấn động vô cùng Trước ở Trung Châu Phân tông bởi vì mới vừa sau trận chiến còn không chỉnh đốn được, trung quanh hỗn loạn tương bừng, Hơn nữa tinh linh vấn đề, Lý Đạo Thiên cũng không có mang Đường Ánh Ánh trung quanh quan sát. Đường Ánh Ánh cũng là tự nhiên cảm giác không ra. Hiện tại Lý Đạo Thiên cực đạo võ tông, đến cùng là cái gì quy mô? Nay gặp được nhà mình phụ quân, nắm giữ như vậy nhiều đệ tử, trong lòng không chỉ dừng chấn động, từng làn từng làn ngưỡng mộ cảm càng là không ngừng tuôn ra. Quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên, ánh mắt sắp hóa ra nước đến. Mà Lý Đạo Thiên lúc này cũng là nỗi lòng chập trùng nhìn này tối om om quỷ trên mặt đất cực đạo võ tông đệ tử trên mặt lộ ra nụ cười cao giọng quát lên được nếu trở thành cực đạo võ tông một thành viên tự nhiên được ta che chở chúng đệ tử tiên ấn lý đạo thiên tạm thời thả ra ôm đường ánh ánh thon thả tay hai tay trong lúc đó vu nguyên bạo động từng cái từng cái võ hồn ấn nhanh chóng ngưng tụ mà thành ở lý đạo thiên trên đầu hội tụ vòng ánh long lanh u lam mị người đệ tử tiên ấn những võ giả này tuy rằng không biết đây rốt cuộc là cái gì ấn Thế nhưng tông chủ ban tặng, sao dám từ chối? Nhất thời cao rộng đáp lại, không có một tia tia trần trờ. Võ giả, ở thế giới này, đến cùng là địa vị gì, ở đây tất cả mọi người đều biết. Mà đối với khai sáng võ đạo tiên thiên bên trên con đường, đồng thời thành lập cực đạo võ tông Lý Đạo Tiên, đến cùng năng lực gia nhập cực đạo võ tông chính mình mang đến cái gì, bọn họ tự nhiên cũng là biết. Vì lẽ đó, đối với Lý Đạo Tiên, bọn họ tuy rằng ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, Thế nhưng là là từ lâu trong lòng sùng kính đã lâu. Đương nhiên, có thể đạt đến trước mắt tình cảnh này hiệu quả, cũng ít không được chỉ ấu trương bình thường tẩy náo công tác làm tốt lắm. Được. Ha ha ha. Ấn xuống này võ hồn ấn, tức đại biểu chư vị chính thức trở thành ta lý đạo thiên đệ tử ký danh, có thể chuyển cho ta đạo thống, được ta lý đạo thiên che chở Lý đạo thiên nhìn tình cảnh này, nhìn những vị đệ tử này phản ứng, đáy lòng cũng là cực kỳ thỏa mãn. Ông tay háo vung lên, đến hàng ngàn võ hồn ấn Nhất thời hướng về dưới đáy trong diễn võ trưởng chư vị đệ tử trên người ấn đi. Cái kia đầy trời chuốt xuống võ hồn ấn, lập loè ưu lam mê hoặc ánh sáng, dường như mưa sao băng bình thường. Từng cái từng cái rơi vào những này cực đạo võ tông đệ tử trong cơ thể, mà những đệ tử kia môn chỉ cảm thấy cái kia võ hồn ấn tiến vào trong cơ thể sau khi một kia khủng bố vô cùng tỏa ra từng kia từng kia nội lực khí tức sức mạnh từ cái kia võ hồn ấn bên trong chui ra, hướng về trong cơ thể gân mạch chui vào đem những người nội lực lưu chuyển không thuận địa phương toàn bộ mở ra sau. cái tia tia sức mạnh liền ở lại gân mạch bên trong, chậm rãi tỏa ra khí tức kinh khủng, để những người nguyên vốn là toán vận chuyển võ công đều có chút khó có thể vận chuyển nội lực, cao tốc chiếu tu luyện võ công vận hành gân mạch chuyển động lên. tình cảnh này, để những đệ tử kia môn đều là mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt càng thêm sung kính. mà lúc này kiếm ngai đại trận Hộ Sơn ở ngoài, đến hàng ngàn lưu quang chính đang cực tốc bay vụt mà đến. Cái kia từng đạo từng đạo lưu quang, đều là từng vị tu sĩ, yếu nhất đều nắm giữ kim đan kỳ tu vi khi tức. Đến chính là nhất thống vạn Đũ sau khi, thực lực tăng vọt tà sát giáo. Đầu lĩnh chính là tà sát giáo giáo chủ, Chu Nguyên Bá. Mà tình cảnh này, tự nhiên cũng là rất nhanh gây nên diễn võ trưởng bên trên chú ý của mọi người. Những đệ tử kia đều là hơi thay đổi sắc mặt, lúc này vạn Đũ bên trong, có thể có như thế khổng lồ số lượng tu sĩ tiên môn, chỉ có một cái. Tà sát giáo. Lẽ nào Đây là muốn tấn công chúng ta cực đạo võ tông à. Nhất thời, ở đây đệ tử, ngoại trừ trí ấu trương cùng nam cung tình ba người, đều là trong lòng kinh hoàng, sắc mặt căng thẳng. Chỉ là, coi như là như vậy, cũng không có một người nhúc nhích, đứng dậy muốn trốn. chương 155, ba quỷ chín lệ người thứ nhất đệ tử. Ngay ở kiếm ngai bên trên, những người cực đạo võ tông đệ tử, cắn căn bản, để nén trong lòng mình run dậy thời gian. Lý đạo thiên nhưng là vác lên tay, cười nhạt, hướng về trí ấu trương nói rằng. Được rồi, lao chỉ, mở ra đại trận hộ sơn đi. Chi ấu trương ít nhiều biết cơ sở tế, nhìn thấy Lý Đạo Thiên tự tin như thế, tự nhiên cũng là sẽ không nói cái gì, trực tiếp lấy ra đại trận hộ sơn trận bản, một vệ sáng bắn về phía đại trận hộ sơn. Sau đó, đại trận hộ sơn lồng ánh sáng, chậm rãi ảm đạm xuống, cái kia đến hàng ngàn lưu quang, nhất thời tiến vào kiếm ngay. Chu Nguyên bá bay ở trước nhất, đầu lĩnh mà đến, có điều mấy hơi thở, liền đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt, đi theo phía sau hắn là ba, bốn ngàn tu sĩ, khổng lồ chân nguyên khí tức đem linh khí bốn phía khuấy lên đến trung quanh bay ra, hình thành từng trận linh áp đặt ở diễn võ trường bên trên võ giả trên người, ép cho bọn họ hầu như muốn không thở nổi bình thường. Lúc này, nguyên bản đi theo chu nguyên bá phía sau tô tĩnh củng cố quảng lâm lướt qua chu nguyên bá, đầu tiên đi đến lý đạo thiên trước mặt, trên không trung cung kính đơn đầu gối mà quỳ, cao giọng hô: thuộc hạ tô tĩnh, bái kiến tông chủ đại nhân, chúc mừng tông chủ đại nhân bại phi tinh, trận tăng kiếm. Nhất thống ba môn, tôn định trùng châu cơ nghiệp. Mặt của hai người trên, đều là tôn kính phát ra từ nội tâm, Trung châu bên kia tình hình trận chiến, bọn họ nhưng là thông qua sư huynh sư tỷ đưa tin, biết được rõ rõ ràng, ràng. Thánh thiên môn nhiều năm như vậy ngột ngạt, ở vị tông chủ này đại nhân thủ hạ, quét một cái sạch sành xanh. Tin tức này để tô tĩnh củng cố Quảng Lâm hai người, ở mới vừa nhận được sư tỷ đưa tin phụ thời điểm, còn tưởng rằng là nghe lầm, nhiều lần xác nhận mấy lần, mới thật sự dám tin tưởng thánh thiên môn đại địch tàng kiếm phái lại thật sự thất bại. mà hiện tại, tuy rằng thời gian đã qua một chút tháng ngày, thế nhưng chỉ cần hai người bọn họ nghĩ tới đến, vẫn là khó tránh khỏi trong lòng có chút kích động. có điều làm cho các nàng có chút tiếc nuối, chính là trận đại chiến này, các nàng lại không có tự mình tham dự, quả thực chính là nhân sinh một đại chuyện an năn. mà lý đạo thiên nhìn tô tĩnh củng cố quảng lâm nhưng cũng là gật gật đầu, đưa tay nhẹ dường vũ nguyên lan ra, đem hai người đỡ lên. miễn lễ mấy ngày nay. Phụ trợ tà sát giáo công thành hám địa, cực khổ rồi. Ký nguyên gặp đối với các ngươi luận công ban thưởng, yên tâm đi, không khổ cực, hết thề đều chính là tông môn lớn mạnh. Tô tĩnh củng cố quảng lâm đầy mặt kích động, thực thánh thiên môn nhân số ít cũng có thiếu chỗ tốt, tài nguyên tu luyện vẫn là không thế nào thiếu. Thế nhưng nhiều năm như vậy, bị tàng kiếm phái đặt ở cửa đánh, cái kia đúng là bất tức vô cùng. Mà hiện tại liền tàng kiếm phái cũng đã trở thành cực đạo võ tông một phần, này đối với bọn hắn tới nói, hạ giận vô cùng so với cái gì tài nguyên ban thưởng còn vui vẻ hơn. Hưởng tốt, các ngươi lui xuống trước đi, để Chu Nguyên Bá báo cáo giáo vụ công tác. Tô Tĩnh củng cố Quảng Lâm nghe vậy, vội vã đi đến Lý Đạo Thiên phía sau đứng lại. Mà lúc này không chỉ dừng Chu Nguyên Bá, liền ngay cả phía sau hắn tà sát giáo trưởng lao các giáo đồ đều là bởi vì Tô Tĩnh củng cố Quảng Lâm mới vừa nói tới nội dung trong lòng tràn đầy chấn động. Nhìn Lý Đạo Thiên bóng người trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Đặc biệt Chu Nguyên Bá. Hắn làm sao cũng coi như ở Trung Châu trải qua một quãng thời gian, Trung Châu bên kia cũng không có thiếu tà sát giáo bí mật cứ điểm, tuy rằng cũng có truyền về tin tức nói Tàng Kiếm phái cùng Phi Tinh giáo lại đấu võ, thế nhưng tình hình trận chiến làm sao, hiện tại cũng vẫn không có truyền về. Không nghĩ tới chính là, hiện tại từ Sư huynh sư tỷ trong miệng nói ra tin tức, nhưng lại như vậy kinh bạo. Thế nhưng đồng thời, lại để cho Chu Nguyên bá lạnh cả tim. Tại sao? Sư huynh sư tỷ đều biết, chỉ có hắn không biết. Quả nhiên Sư tôn cho tới nay đều không có coi mình là hắn đồ đệ sao? Chu Nguyên Bá nghĩ đến bên trong, sắc mặt khẽ thay đổi, có điều lại là rất nhanh liền thu lại rồi. Tiến lên vài bước, ngay ở này giữa không trung, hướng về Lý Đạo Thiên Cung kính quỳ xuống. Thuộc hạ Chu Nguyên Bá dẫn dắt giáo đồ tham gia Tông Chủ Đại Nhân. Chúc mừng Tông Chủ Đại Nhân Trung Châu Đại Thắng. Cũng hướng về Tông Chủ Đại Nhân xin Ta sát giáo yêu cầu trở về tông môn, vọng Tông Chủ Đại Nhân đáp ứng. Chu Nguyên Bá đẩy mặt cung kính. Dưới đáy lòng nhưng là có từng kia từng kia cảm giác nguy hiểm, sư tôn bên kia trên căn bản chu nguyên bá là không hy vọng, nếu như tông chủ bên này còn chưa nắm chặt, chính mình e sợ kết quả cuối cùng chính là bị biên giới hóa, thậm chí. Nói cho cùng, sư tôn sợ là còn không hề từ bỏ muốn coi chính mình là thành vạn tà lệnh tài liệu luyện chế đi. Nghĩ đến bên trong, chu nguyên bá run lên trong lòng, trên mặt biểu hiện càng thêm tôn kính. Hiện tại, có thể áp chế sư tôn, tự nhiên là tông chủ đại nhân. Nếu như mình còn không ôm chặt lời nói, cái kia. Trong lòng đã quyết định, Chu Nguyên Bá hướng về phía sau tà sát giáo mọi người cao giọng hô, còn chưa bái kiến tông chủ đại nhân. Mà theo Chu Nguyên Bá thanh âm vang lên, mọi người nguyên bản bởi vì nghe được Chu Nguyên Bá từng nói, có chút sừng sốt biểu hiện, cấp tốc khôi phục lại. 3, 4000 tà sát giáo giáo đồ, lúc này cũng không có cái gì tốt do dự, giáo chủ còn có giáo chủ sư huynh sư tỷ, đều muốn bái kiến tông chủ, huống hồ bọn họ Mấy ngàn người liền như thế ở giữa không trung, đơn đầu gối mà quỳ, cao giọng quát lên: "Thuộc hạ bái kiến tông chủ đại nhân." Trong khoảng thời gian ngắn, thanh chấn động mây xanh. Ma Đường Nguyễng ánh, ánh ở Lý Đạo Thiên bên cạnh, nhìn tình cảnh này, không nhịn được cũng là trong lòng khó động, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Cho tới những người Cực Đạo Võ Tông đệ tử, nhưng là bị trước mắt tình cảnh này kiềm chế lại. Tà Sát Giáo, hiện tại vạn vũ quốc duy nhất tiên môn, Tà Sát Giáo, cũng là chúng ta Cực Đạo Võ Tông một phần. Còn có cái gì Trung Châu, lại là cái gì? Đối với những thứ này võ giả tới nói, Trung Châu qua xa, đã vượt qua bọn họ nhận thức hạn mức tối đa, thế nhưng ta sát giáo bọn họ nhưng là biết rất rõ. Vì lẽ đó, lúc này những này cực đạo võ tông võ giả đệ tử, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, như cùng ở tại xem thần linh. Mà Lý Đạo Thiên nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là tâm tình rất tốt, cao giọng cười nói, ha ha ha. Được. Vậy ta ở đây tuyên bố, ta sát giáo chính thức nhét vào cực đạo võ tông thành lập tổng tông luyện khí đường, chú nguyên bá mặc cho phó đường chủ, còn đường chủ ta sẽ để người đại sư huynh đường tư văn ở trùng châu bên kia bình định, sau đó lại đây nhậm chức. mà tổng tông võ đạo đường thì lại do ta kiêm nhiệm, chỉ ấu trương mặc cho phó đường chủ, chủ quản bình thường tất cả võ đạo tu luyện công việc. vọng chư vị vì ta cực đạo võ tông hương thịnh mà nỗ lực tu luyện, thuộc hạ, tuân nghe tông chủ mệnh lệnh, vì ta tông hương thịnh mà nỗ lực tu luyện. lần này tất cả mọi người đều quỳ xuống, dùng trời hét cao thành. Phảng phất rung trời cự pháo nổ vang, chứng kiến này Khải Linh tinh trên, hẻo lánh sùng châu cảnh nội, một cái nho nhỏ tân sinh tiên môn đang chậm chậm bay lên. Mà võ đạo hạt giống, vào đúng lúc này, bắt đầu nảy mầm. Cực đạo Võ Tông, kiếm nhai chủ điện bên trong, Chu Nguyên Bá, Cố Quảng Lâm cùng Tô Tĩnh ở bên trong cung điện lặng lặng mà đứng, ở phía sau bọn họ, là hơn 10 vị hóa thần kỳ cảnh giới nguyên tà sát giáo trưởng lão. Có điều, những trưởng lão này thân phận, hiện tại đã biến thành Cực đạo Võ Tông luyện khí đường chấp sự. Cho tới nguyên bản tà sát giáo chấp sự, toàn bộ giảm xuống cấp 1, chính có thể trở thành là tông môn đệ tử. Nhìn như thân phận địa vị đều giảm xuống, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, lấy cực đạo võ tông thực lực bây giờ, thực là minh hàng thực thăng. Chu Nguyên Bá, đón lấy người luyện khí đường muốn làm rất đơn giản, chính là củng cố vạn đu căn cơ, sẽ tìm cầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Có điều Nhật Viêm Quốc bên kia gần nhất có biến thành động, tạm thời không thích hợp trinh chiến, người trước tiên điều chỉnh tốt vạn đu toàn bộ trạng thái. Muốn duy trì căn cơ vững chắc ở ngoài còn phải tùy thời có thể tấn công. Có điều, hiện tại vẫn là chờ một chút, chờ Ngươi đại sư huynh Đường Tư Văn phụ trợ Ngươi sư tôn Kỳ Nguyên, trước tiên giàn xếp thật trùng châu phân tông, lại đến đây tổng bộ đưa tin. Mà khoảng thời gian này ta gặp giải quyết Nhật viêm quốc bên kia biến cố, đến thời điểm ta thì sẽ chuyên lệnh. Làm Nhật viêm bình định, Đường Tư Văn đến vạn đủ thời gian, chính là luyện khí đường nhất thống sùng châu này. Chủ tọa bên trên Lý đạo thiên nhìn Chu Nguyên Bá, nhàn nhạt phân phó nói: thuộc hạ lĩnh mệnh tông chủ đại nhân chu nguyên bá hướng về lý đạo thiên làm cái ấp cung kính lĩnh mệnh đạo nhưng trong lòng là đối với chỉ là sư huynh lại đây trong lòng hơi ăn nếu như hắn sư tôn đến rồi hắn còn thật sự có chút sợ sệt lý đạo thiên hiếp hiếp mắt nhìn ra chu nguyên bá lo lắng khẽ mỉm cười hướng về chu nguyên bá mỉm cười nói ngươi sư tôn vạn tà lệnh vấn đề ngươi không cần lo lắng ngươi đối với ta nhưng là có tác dụng lớn ngươi hiện tại luyện khí đường phó đường chủ cũng chỉ là tạm thời Hiện tại trong tông môn châu mới vừa chiến huyết cần thời gian tu dưỡng chỉnh đốn, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, hơn nữa vạn đu bên này người quen thuộc, vì lẽ đó ta cần ngươi phụ trợ sư huynh ngươi tiếp trưởng vạn đu sở hữu sự vụ. Mà ngươi, ta có sắp xếp khác, đón lấy ngươi muốn chỉnh đốn nội dung bên trong, còn có một việc, ta cần ngươi hết sức coi trọng, không thể qua loa. Mà chu Nguyên bá nghe được lý đạo thiên từng nói, nhất thời ngẩn người sau đó trong lòng mừng như điên, có lý đạo thiên cái này bảo đảm. Có thể nói tại đây cực đạo võ tông bên trong, hắn nhưng dù là treo miễn tử kim bài, hắn sư tôn nhưng là cũng đến nghe tông chủ. Ngăn chặn trong lòng mừng như điên, chu nguyên bá hướng về lý đạo thiên cao giọng trả lời, tông chủ xin phân phó. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, ra sức hoàn thành. Không cần ngươi quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, mạng ngươi, sống sót đối với ta mà nói, càng trọng yếu hơn. Ta muốn những chuyện ngươi làm cũng rất đơn giản. Đem hiện tại quy thuộc về chúng ta cực đạo võ tông tà tu đều kiểm kê đi ra, đăng ký trong danh sách. Tông chủ, thuộc hạ hoàn thành vạn đu nhất thống sau, đã hạ lệnh nghiêm cấm tàn hại bách tính, tẩm bổ tà vận Chu Nguyên Bá nghe Lý Đạo Thiên từng nói, vừa mới bắt đầu nửa câu đầu, chấn động trong lòng, nửa câu sau, nhưng là lệnh cả tim, sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vã mở miệng hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, đừng nói nhảm, nghe theo là được. Cái này cấm chỉ tàn hại bách tính này một cái làm rất há. Sau đó phải nghiêm khắc chấp hành. Ta muốn ngươi đăng ký tà tu là đừng có nguyên nhân, ngươi trước tiên nghe theo, còn có từ nay về sau, liền không muốn lại lấy tà tu xưng hô, này tu luyện nguyên vốn là không phải cái gì ta lực, mà là hồn lực. Sau đó, tà tu thống nhất gọi là hồn tu. Còn có, ngươi tới. Chu Nguyên Bá bị Lý Đạo Thiên dặn dò nói tới Sư Sở, có điều ở Lý Đạo Thiên mệnh lệnh ra, tuy rằng thấp thỏm trong lòng vẫn là nghe lời đi tới Lý Đạo Thiên trước người. Mà Lý Đạo Thiên nhìn Chu Nguyên Bá Rồi ra ngón trỏ ở hắn cái chán hơi điểm nhẹ, một luồng hồn lực chen lẫn chính mình hồn thể ngưng tụ kinh nghiệm, truyền vào Chu Nguyên Bá trong biển ý thức. Mà Chu Nguyên Bá, cảm thụ đầu góc cái kia hiện ra đến nội dung ký ức, nhưng là cả người chấn động, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, ở đây khắc rốt cục chân chính thay đổi. Ta gặp cùng kỳ nguyên nói, sau đó, ngươi liền không còn là hắn đệ tử, mà là ta Lý Đạo Thiên hồn tu chi đạo người thứ nhất đệ tử nhập thất." Lý Đạo Thiên nhìn Chu Nguyên Bá dáng dấp khiếp sợ, nhàn nhạt nói, thu ngón tay về nay một cái quyết định, lý đạo thiên cũng là cân nhắc hồi lâu. về phần tại sao lựa chọn chu nguyên bá cũng rất đơn giản, xem như là vì trả lại ngự tà ấn ân tình đi, ngự tà ấn rất nhiều công năng, đều là chu nguyên bá khai phá ra, đối với lý đạo thiên tác dụng rất lớn, thậm chí trợ giúp lý đạo thiên nhanh chóng vượt qua tiền kỳ hồn lực tích lũy, thậm chí hiện tại võ hồn ấn hồn lực thu thập cũng là ở ngự tà ấn hồn lực thu thập công năng trên lần thứ hai khai phá mà thôi. vì lẽ đó, về công tới nói, ân tình lý đạo thiên nhất định phải còn. Mặc dù là chính mình cấp đoạt tới. Cho tới về tư tới nói, này Chu Nguyên bá nhưng là một nhân tài A. Lý Đạo Thiên cảm thấy có thể để cho hắn đang nghiên cứu hồn lực sử dụng trên, tiếp tục cố gắng xuống, mà không phải lãng phí thời gian đi tu luyện cái gì chân nguyên. Nếu thân thể đã hủy, vậy thì thẳng thắn chuyên tu hồn đạo được rồi. Mà Lý Đạo Thiên lời nói, nương theo cái kia hồn thể ngưng tụ kinh nghiệm, nhưng là dường như cuồng phong sóng lớn bình thường, điên cuồng trùng kích Chu Nguyên bá tâm thần. Nhìn lý đạo thiên cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, hùng vi giáng dấp chu nguyên bá đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Trong đầu, hiện lên tu luyện mấy trăm năm năm tháng qua lại. Người thứ nhất sư tôn không hiểu, tổng nói mình không chuyên tâm tu luyện, đều là yêu thích đi đường tắt, đầu cơ trục lợi, vì lẽ đó yêu chuộng sư huynh, mãi đến tận ngã xuống cũng là đem vạn đu tông giao cho sư huynh triệu hồng. Người thứ hai sư tôn, càng tuyệt hơn. Ở bề ngoài là toàn lực bồi dưỡng mình. Trên thực tế nhưng là muốn để cho mình tu vi cảnh giới càng cao hơn sau đó, thành tựu luyện chế tiên khí vật liệu. Mà lúc này giờ khắc này, nhìn nguyên bản hận thấu xương Lý Đạo Thiên, không chỉ dừng giải quyết chính mình sư tôn kỳ mà tôn trôi này huyền lương chi kiếm. Hiện tại càng là truyền thụ tốt nhất cho chính mình vô thượng đại đạo. Nhìn sắc mặt bình thản Lý Đạo Thiên, chu Nguyên bá nước mắt liền như thế chạy xuống, hắn không cách nào hình dung hiện ở trong lòng cảm giác, thế nhưng chu Nguyên bá có thể khẳng định, chính mình tu luyện nhiều như vậy cái năm tháng Đây là lần thứ nhất vì một người đáy lòng điên cuồng hiện lên loại này muốn rơi lệ cảm giác Chu Nguyên Ba không có lau đi nước mắt chỉ là trên mặt nhưng là treo lên đợi này nghiêm túc nhất vẻ mặt lùi lại mấy bước hướng về Lý Đạo Thiên chậm rãi quỳ xuống một đầu liền khấu lại đi khấu khấu khấu ba tiếng vang trầm trầm vang lên Chu Nguyên bà đứng lên sau đó lại quỳ xuống khấu. khấu khấu khấu lần thứ hai ba tiếng vang trầm trầm vang lên. Chu Nguyên Bá lần thứ hai đứng lên, sau đó lần thứ hai quỳ xuống. Khấu, khấu, khấu. Chu Nguyên Bá nằm sấp trên đất, bàn tay cao hơn đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng lên trên, thanh âm trầm thấp từ miệng bên trong truyền ra, đệ tử Chu Nguyên Bá, khấu kiến sư tôn. Thời khắc này, Chu Nguyên Bá không có để ý Lý Đạo Thiên cả người chỉ tỏa ra hóa thần kỳ tầng thứ bốn khí tức, đáy lòng có chỉ có thuần túy nhất tôn kính cùng trung thành. Mà liên ở đây khác, Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy cảm ứng bên trong. Thuộc về Chu Nguyên Bá cái kia một viên ánh sao, đột nhiên từ lờ mở bên trong kỳ biến. Chói mắt u lam qua mang, đâm thủng không gian, dáng lâm ở Lý Đạo Thiên hồn thể bên trên, một luồng huyền diệu thần bí gợn sóng, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng từ Chu Nguyên Bá hồn ấn bên trong, hướng về Lý Đạo Thiên hồn thể truyền tống mà tới. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên cũng là không nhịn được trong lòng rung mạnh, Lý Đạo Thiên cảm giác ra được, không phải hồn lực, mà là một loại cực kỳ xa lạ gợn sóng, hắn trước đây xưa nay chưa từng cảm thụ, cũng không biết có tác dụng gì càng không biết đến cùng là tốt hay xấu. Thế nhưng Lý Đạo Thiên có thể cảm nhận được, chính mình hồn thể ở, ở luồng rung động này tiến vào hồn thể trong cơ thể sau, hồn thể ngưng tụ tốc độ gia tăng rồi, hồn lực cung dưỡng hiệu quả rõ ràng tăng lên. Hơn nữa, hồn thể cũng có hơi không biết biến hóa, Lý Đạo Thiên có thể cảm nhận được, hồn thể bên trên chuyển đến một luồng sung sướng cảm giác. chương 156, gặp lại cực lão phụ thân chuyện cũ. Chu Nguyên Ba cái này bất ngờ biến động, để Lý Đạo Thiên không nhịn được cũng là ngần người thế nhưng cảm giác được tạm thời không có cái gì chỗ hỏng sau khi Lý Đạo Thiên nhìn Chu Nguyên Bá ánh mắt cũng là nhu hòa đi. Nếu như mới vừa tâm thái còn chỉ là còn cái kia ngự tà ấn một chút tấn tình cùng chiêu thu một vị miễn phí hồn lực nhân viên nghiên cứu khoa học lợi nói hiện tại Lý Đạo Thiên nhưng là thật sự đem Chu Nguyên Bá xem là chân chính tâm phúc đệ tử rất rõ ràng mới vừa loại này dị biến khẳng định cùng Chu Nguyên Bá tâm cảnh có tuyệt đối quan hệ Lý Đạo Thiên thậm chí có thể từ gợn sóng kia bên trong Cảm nhận được Chu Nguyên Bá đối với mình cực kỳ thuần túy cảm kích cùng kính trọng. Không hề có một chút điểm tạp chất, thuần túy đến Lý Đạo Thiên cũng không nhịn được run sợ. Được. Đô Nhi, đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lý Đạo Thiên người thứ nhất đệ tử nhập thất, cũng là ta Lý Đạo Thiên, hồn đạo truyền thừa người thứ nhất đệ tử. Đô Nhi cảm ơn Sư Tôn. Chu Nguyên Bá lúc này mới đứng lên, nhìn Lý Đạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Mà phía sau hắn luyện khí đường chấp sự môn. Giờ khác này cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn nguyên lai like mình cái kia cả ngày tràn ngập uy nghiêm giáo chủ. Có điều liền coi như bọn họ làm sao kinh ngạc, cũng không sánh bằng một người, lúc này đứng ở đoàn người cuối cùng một bên, hầu như muốn đem cả người xúc lên như thế, tình cờ quét về phía Lý Đạo Thiên cùng đường oanh oanh ánh mắt, cũng là tràn ngập không dám tin tưởng. Người này chính là Hạ Hương Nguyệt, nàng có thể tại đây điện bên trong, cũng là bởi vì Lý Đạo Thiên cố ý dặn dò, chỉ là nàng bây giờ đứng ở này trong đại điện, luôn cảm thấy hoàn toàn không hợp cả người không dễ chịu. Chỉ có điều, Lý Đạo Thiên cũng không có làm sao lưu ý nàng cảm thụ, sau đó phải tuyên bố sự tình, có nàng ở đây gặp phù hợp thân tình một điểm, vì lẽ đó liền để cho nàng đi vào, như vậy mà thôi. Mà ở Lý Đạo Thiên phía dưới phía bên phải đứng tô tĩnh củng cố Quảng Lâm, nhưng là sắc mặt có chút phức tạp cùng quái dị, loại này tự mình nhìn người khác đào sư tôn đồ đệ, chính mình còn không có cách nào ngăn cản cảm giác, thật sự để hai người bọn họ có chút không biết nói cái gì tốt. Lúc này Lý Đạo Thiên bên cạnh tăng thêm phó tòa bên trên, ngồi chính là đường oanh oánh, nàng lúc này, căn bản không có nhìn chu nguyên bá mọi người. Chỉ là ở trên tay viện chi lên cánh tay, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia hùng vĩ uy nghiêm dáng dấp trong mắt liều lĩnh ánh sao. Nàng bây giờ, đã bị Lý Đạo Thiên tất cả mê đến trầm luân vực sâu, không thể tự kiềm chế. Nếu này kỳ lạ dị biến, tạm thời cũng nghĩ không ra manh mối, Lý Đạo Thiên cũng là lại phải tiếp tục suy nghĩ nhiều, đè xuống trong lòng đối với chu nguyên bá gây nên dị biến tâm tư quay đầu nhìn về phía vẫn đứng ở một bên Tri Ấu Trương, mở miệng nói rằng: "Tri Ấu Trương, ngươi thì lại ngoại trừ quản lý tốt võ đạo đường đệ tử ở ngoài, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Giúp ta chuẩn bị một hồi hôn lễ." "A, nha. Thuộc hạ tuân mệnh, nhất định làm tốt." Tri Ấu Trương đầu tiên là ngẩn người, nay biết cái này gặp cuối cùng cũng coi như biết lý đạo thiên bên người theo nữ hoa là ai. Sợ không phải là tông chủ phu nhân. "A." Lúc này đường ánh ánh cũng là bị lý đạo thiên lời nói dung ra mê luyến trạng thái a một tiếng sắc mặt có chút tưởng đỏ nhìn lý đạo thiên đừng a cái gì a nếu ngươi đều là ta người đó là đương nhiên đến bái đường thành thân a trước hết để cho chi ấu trương trù bị được chờ ta thu dọn thật nhật viêm quốc phần còn lại nhất thống sùng châu này chính là chúng ta đại hôn thời gian về phần tại sao không phải hiện tại lập tức công việc hôn lễ chủ yếu hay là bởi vì quá nhiều chuyện không giải quyết đương nhiên còn muốn chờ ta đem mẫu thân cùng ông ngoại cậu bọn họ đều nhận lấy vì lẽ đó đến sùng châu nhất thống khi đó thời gian nên cũng gần như lý đạo thiên nhìn đường oánh oánh cái kia e thẹn dáng rất nhỏ không nhịn được lại sờ sờ nàng đầu cười nói sau đó lại quay đầu hướng về hạ hồng nguyệt mở miệng nói rằng cho tới nhạc mẫu đại nhân ta muốn cưới oánh oánh ngươi hiện ở không có ý kiến chứ mà lý đạo thiên này vừa mở miệng nhất thời để trong đại điện tất cả mọi người đều trong ánh mắt lộ ra ý tứ sâu xa phảng phất đã hiểu món đồ gì tự nhìn lý đạo thiên cùng đường oánh oánh Xem đường ánh ánh sắc mặt đỏ chót, túi đầu, ánh mắt của mọi người mới nhìn về phía Hạ Hồng Nguyệt. Ma Lý Đạo Thiên nhưng là một mặt bình thản, dường như việc không liên quan tới mình tự. Mà ánh mắt của mọi người nhất thời để Hạ Hồng Nguyệt không trốn né tránh, ở hơn 10 vị hóa thần kỳ và mấy vị hợp thể kỳ nhìn kỹ, chỉ có Kim Đan kỳ tầng thứ 9 Hạ Hồng Nguyệt, sắc mặt hơi trắng bệnh, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng: "Đương nhiên không có ý kiến, Tông chủ đại nhân." "Ừm, vậy thì tốt." Lý Đạo Thiên gật gật đầu, lôi kéo đường ngoánh ngoánh tay đứng lên, sắc mặt nghiêm túc hướng về mọi người giới thiệu, vị này, chính là ta Lý Đạo Thiên duy nhất đạo lữ, đường ngoánh ngoánh. Sau đó cực đạo võ tông bên trong, thấy nàng như thấy ta. Trong đại điện, mọi người nghe được Lý Đạo Thiên từng nói, nhất thời hướng về đường ngoánh ngoánh đơn đầu gối mà quỷ, cao giọng hô, thuộc hạ, tham kiến tông chủ phu nhân. Đường ngoánh ngoánh bị Lý Đạo Thiên lôi kéo tay, nhìn hơn 10 vị tu sĩ, đối với mình như vậy tôn kính rằng, dấp, cũng là nhân sinh đệ nhất ao cảm giác thấy hơi căng thẳng trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời lôi kéo đường ánh ánh lý đạo thiên tự nhiên lập tức cảm nhận được đường ánh ánh dị dạng nhẹ nhàng nở nụ cười sờ sờ nàng đầu cảm thụ lý đạo thiên bàn tay lớn ấm áp đường ánh ánh nhìn về phía lý đạo thiên mà lý đạo thiên nhưng là cho nàng một cái ánh mắt khích lệ ở lý đạo thiên dưới con mắt đường ánh ánh cảm giác căng thẳng tâm tình bắt đầu chậm rãi khôi phục hướng về lý đạo thiên gật gật đầu quay đầu nhìn về phía trong đại điện mọi người hơi lộ ra mỉm cười mở miệng nói rằng Trừ quân. Miễn lễ. Đoàn người mặt sau Hạ Hồng Nguyệt, nhìn đường ánh ánh giờ khắc này ở Lý Đạo Thiên bên cạnh, ánh sáng vạn trượng răng, dấp, trong đầu đột nhiên lại trở lại năm đó cái kia liếu thành bên trong. Ai có thể nghĩ tới a? Quả nhiên, con gái ánh mắt, mạnh hơn chính mình, trò giỏi hơn thầy. Nghĩ đến bên trong, Hạ Hồng Nguyệt đột nhiên cười khổ một cái, trong lòng đột nhiên thoải mái. Nguyên lai, cho tới nay, sai đều là chính mình. Theo tâm tình hơi thay đổi. Hạ Hồng Nguyệt nhìn đường ánh ánh cùng Lý Đạo Thiên ánh mắt cũng thay đổi, có thêm từng kia từng kia hiền lành cùng chúc phúc. Thời khắc này, Hạ Hồng Nguyệt trong lòng đột nhiên thản nhiên rất nhiều, nếu là chính mình sai rồi, cái kia tiếp thu điểm trừng phạt, tự nhiên cũng là phải làm. Được rồi, ngày hôm nay thăng điện liền như vậy kết thúc, Đồ Nhi ngươi xuất lĩnh luyện khí đường trở lại sân môn, làm tốt bất cứ lúc nào tấn công chuẩn bị, lặng lặng chờ Đường Tư Văn đến cùng ta mệnh lệnh. Nếu nên làm đã làm, thời gian cấp bách, Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng không có thời gian lãng phí thuấn về chu nguyên bá phân phó nói đồ nhi lĩnh mệnh sư tôn yên tâm cái kia đồ nhi liền xin được cáo lui trước chu nguyên bá tôn kính hướng về lý đạo thiên làm cái ớp bái biệt đi thôi có cái gì tình huống đặc biệt liền đem hồn lực chuyển vào võ hồn ấn bên trong kinh nghiệm đã cho ngươi từ nay về sau luyện khí một đạo liền không cần tiếp tục không còn thân thể làm căn cơ chúng quy dường như kính hoa thủy nguyệt thôi chờ ngươi tìm hiểu thấu đáo bắt đầu ngưng tụ hồn thể ngày vi sư lại giúp ngươi một tay thuận tiện giúp người đem này luyện khí một đường cho tiêu trừ đi. Đồ Nhi xin nghe sư mệnh. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, khoát tay tháo một cái, ra hiệu Chu Nguyên Bá có thể thối lui. Chu Nguyên Bá lần thứ hai làm cái ấp, quay đầu, hướng về hơn 10 vị luyện khí đường chấp sự hô, trở về sân môn, chuẩn bị chiến đấu. Thuộc hạ, xin cáo lui. Chư vị mới lên cấp luyện khí đường chấp sự, tự nhiên cũng sẽ không mất lễ nghi, hướng về Lý Đạo Thiên cung kính hành lễ xin cáo lui. mà chấp sự trong đám chỉ có còn có chút do dự, cũng chỉ có tào đức giang thành tựu hạ hồng nguyệt sư tôn, hắn lúc này mặc dù đối với hạ Hồ nguyệt vị này đồ đệ còn có chút lo lắng, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng, tùy tung đoàn người hướng về ngoài điện bay đi. Tuy vào số mệnh, đều là tha hương khách, tiên đạo khó đi a. Theo mấy chục đạo lưu quang né qua, trong đại điện nhất thời yên tĩnh rất nhiều, chỉ còn dư lại lý đạo tiên, đường anh oánh, tô tĩnh, cố Quảng lâm, chỉ ấu trương cùng hạ Hồ nguyệt, lão chỉ. Giúp ta nhạc mẫu đại nhân sắp xếp cá biệt huyện, các loại tài nguyên tu luyện không hạn chế cung cấp, cần chỉ đạo thời điểm, làm phiền ngươi hao chút tâm. Lý đạo thiên nhìn đi xa mọi người, hướng về trí ấu trương phân phó nói. tuân mệnh! Tông chủ đại nhân! Trí ấu trương hành lễ tiếp lệnh, đi đến Hạ Hồng Nguyệt trước mặt, hơi khom lưng, cười nói, Hạ Phu Nhân, mời theo vãn bối đến đây đi. Mà lúc này Hạ Hồng Nguyệt, nhưng còn ở xứng sở, còn xứng sở nguyên nhân, đúng là rất đơn giản. Nàng không nghĩ tới Lý Đạo Thiên lại gặp như vậy ưu đãi nàng. Lúc này Hạ Hồng Nguyệt nhìn Lý Đạo Thiên trong lòng hổ thẹn rốt cục hóa đến to lớn nhất, chỉ là nàng cũng không hề nói gì, hướng về Lý Đạo Thiên cung kính hành lễ nói rằng cảm ơn Tông chủ đại nhân. Sau đó Hạ Hồng Nguyệt hướng về Đường Ánh Ánh gật gật đầu, khẽ mỉm cười, thoải mái theo chỉ ấu Trương ra điện mà đi. Đường Ánh Ánh từ đầu tới đuôi đều không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Hạ Hồng Nguyệt. Mặc dù là mẹ con thế nhưng đường ánh ánh nhưng là đúng hạ hồng nguyệt không nhấc lên được cảm tình đến bất kể là từ nhỏ không có làm bạn vẫn là thiên huyền tông bên trong đối với mình cùng tông chủ nhi tử tác hợp đều từ lâu để đường ánh ánh tâm đều nguội ngày hôm nay nếu không là lý đạo thiên ở sắp xếp nàng thậm chí ngay cả sắc mặt tốt đều không có đến cho hạ hồng nguyệt tô tĩnh cố quảng lâm hai người các ngươi thì lại tạm thời tọa chân kiếm ngay tại đây chủ điện tinh tu lẳng lặng đợi mệnh lệnh lý đạo thiên quay đầu hướng về tô tĩnh cùng cố quảng lâm phân phó nói sau đó kéo đường ngoảnh ngoảnh trực tiếp hướng về bên trong điện bay đi tuân mệnh tông chủ đại nhân phía sau truyền đến tô tĩnh cùng cố quảng lâm âm thanh lý đạo thiên người cũng đã ra ngoài điện thần thức khóa chặt kỳ nguyên võ hồn ấn một đạo truyền âm trực tiếp truyền qua trung châu cực đạo võ tông phân tông tổng bộ kỳ nguyên chính đang sắp xếp đại trận hộ sơn chữa trị vật liệu đột nhiên một đạo truyền âm từ trong cơ thể võ hồn ấn bên trong truyền ra nhất thời để động tác trong tay của hắn dừng một chút kỳ nguyên lông mày không nhịn được tao lên đến Có điều cuối cùng vẫn là bình phục lại đi, tiên khí mặc dù trọng yếu, thế nhưng vâng theo Lý Đạo Thiên mệnh lệnh, càng quan trọng a. Chỉ là để Kỳ Nguyên không nghĩ ra chính là, này Chu Nguyên bá một cái nho nhỏ tà tu, đến cùng có cái gì để Lý Đạo Thiên coi trọng, lại như thế coi trọng hắn. Nếu không phải mình luyện chế vạn ta lệnh cần, này Chu Nguyên bá nho nhỏ một cái tà tu, hắn Kỳ Nguyên vẫn đúng là không để vào mắt, không thành tiên được bảng môn tà đạo, chung quy là kính hoa thủy ngựa tôi. Quên đi, xem ra này Chu Nguyên bá chỉ có thể từ bỏ Tìm cơ hội sẽ tìm một cái tả tu đi. Lý Đạo Thiên không biết Kỳ Nguyên gặp có ý kiến gì, đương nhiên biết rồi cũng không để ý. Hắn truyền âm chỉ là nói cho Kỳ Nguyên có chuyện như vậy. Sau đó Chu Nguyên Bá không cho phép hắn chẳng thôi. Cho tới Kỳ Nguyên đấy lòng thoải mái không? Lý Đạo Thiên quản không được. Rất nhanh, bên trong điện trận pháp lồng ánh sáng xuất hiện ở Lý Đạo Thiên trước mặt, cũng lời tìm cái kia trận pháp lệnh bài, lôi kéo đường ánh ánh trực tiếp một cái tốc biến. Vụ. Trong nội điện, Cực Kiếm sinh mở hai mắt ra nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Lý Đạo Thiên cùng Đường Anh Anh, ánh mắt lóe lên. Cực Lão, hồi lâu không gặp, có thể vẫn mạnh khỏe. Lý Đạo Thiên hướng về Cực Kiếm Sinh cung kính làm cái ấp, mở miệng hỏi hậu nói. Một bên Đường Anh Anh cũng là, theo chắp tay cuối cùng, cung kính nói, vạn bối Đường Anh Anh, gặp Cực Lão, cũng không tệ lắm, nơi này ngược lại cũng thích hợp tinh tu. Cực Kiếm Sinh hướng về Lý Đạo Thiên hơi lộ ra mỉm cười, sau đó nhìn về phía Đường Anh Anh, ánh mắt lóe lên, trên dưới quan sát đến. Sau đó trong con ngươi kim quang hiện ra, hướng về đường ánh ánh cả người đâm tới. Cực lão! Lý Đạo Thiên trong lòng căng thẳng, thế nhưng kim quang kiếp nhưng là đã đâm vào đường ánh ánh trong cơ thể, điều này làm cho Lý Đạo Thiên nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Có điều lúc này, đường ánh ánh nhưng là ở Lý Đạo Thiên phía sau, lôi kéo hắn hùn bảo nhẹ giọng nói rằng, phu quân, chớ sốt sáng, ta không chuyện gì. Ai? Vận mệnh lại như vậy tương tự. Lúc này, cực kiếm sinh nhưng là khe khẽ thở dài. Nhìn Lý Đạo Thiên, trên mặt rốt cục ít có lộ ngơ cả ngẩn tình biến hóa, một vẹn cười khổ hiện lên ở trên mặt của hắn. Cực lão, ngươi đây là... Lúc này, Lý Đạo Thiên cũng cảm giác được đường ngoánh ngoánh cũng không có chuyện gì, trong lòng hơi một an, chỉ là vẫn là che ở đường ngoánh ngoánh trước người, hướng về cực kiếm sinh có chút nghi ngờ hỏi. Tinh linh khí tức. Cung đại phu nhân hà tương tự. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Cái này cũng là chủ nhân ở bề ngoài bị phạt chấn áp ma vực. Trên thực tế nhưng là đi chịu chết nguyên nhân. Nguyên bản những này ta là không muốn nói cho ngươi, chủ nhân từng hạ xuống lệnh cấm khẩu, thế nhưng lại ngươi tuyển vị này đạo nữ, cũng là như thế, ta hay là muốn nhắc nhở thiếu gia ngươi một hồi. Tiên vực rất lớn, rất mạnh. Mà tinh linh nhưng là tiên vực cấm kỵ. Cực Kiếm sinh sắc mặt có chút phức tạp nhìn Lý Đạo Thiên, hắn đúng là không nghĩ tới Lý Đạo Thiên tại đây cái hạ giới linh tinh, thôn quê nghèo đói một bên vực linh tinh, cũng có thể nhiễm phải đến như vậy đại khủng bố. Liên này Lý Đạo Thiên nghe cực kiếm sinh từng nói, nhưng cũng là rõ ràng, cực kiếm sinh tại sao đột nhiên lớn như vậy phản ứng, cũng hơi rõ ràng cha mình tao ngộ. Có điều, phụ thân hắn quy phụ thân hắn, hắn là hắn, hắn Lý Đạo Thiên đương nhiên sẽ không đi phụ thân đường xưa. Tiên vực Dựa theo cái kia tinh linh linh Lý từng nói, nhưng là còn có rất nhiều tinh linh bị tiên vực chấn áp a Đó là khổng lồ cỡ nào hồn lực số lượng. Lý Đạo Thiên ngẫm lại liền không nhịn được thân thể khẽ run. Thiếu ra, tiên vực thực lực Tuyệt đối không phải hạ giới tiên vực có thể so sánh với, liền chỉ cần này mỗi một cái hạ giới tiên vực bên trên trong tiên phủ, tòa chấn tiên nhân, cũng đã không phải ngươi có thể đối phó. Mà mỗi một cái hạ giới linh tinh trong tiên phủ tòa chấn tiên nhân, ở tiên vực có thể đều là nhất tầng thấp nhất tồn tại mà thôi. Cực kiếm sinh nhìn có chút không phản đối lý đạo tiên, nhíu như mày, nghiêm túc nhắc nhở. Cực lao, điểm ấy ta tự nhiên rõ ràng, cơ mà tự nhiên là từng miếng từng miếng một mà ăn. Ta gặp chú ý, yên tâm đi. Ta trước tiên mang ngoánh, ngoánh đi đến Ma Tinh, sự tình khác ta gặp chú ý. Lý Đạo Thiên không có giải thích quá nhiều, từ gặp lại đường ngoánh ngoánh, lại tới xác định quan hệ. Lý Đạo Thiên cũng đã vẫn đang nghĩ, đường ngoánh ngoánh tinh linh vấn đề, trong lòng cũng là bắt đầu có bước đầu kế hoạch. chương 157, ta so với nàng còn đại. Cầu phiếu cầu đặt mua. Khải Linh Tinh này hộ tinh đại trận, trung quy là dường như huyền lương chi kiếm. Vì lẽ đó, muốn cho đường ngoánh ngoánh tạm thời an toàn, Lý Đạo Thiên nghĩ tới nghĩ lui. Ổn thoả nhất địa phương cũng chỉ có Martin, nếu như đem đường oánh oánh trước tiên dàn xếp ở Martin, dĩ nhiên là không còn bất cứ lúc nào bị hộ tinh đại trận phát hiện sầu lo. Cứ như vậy, Lý Đạo Thiên liền có thể toàn tâm toàn ý đi chấp hành kế hoạch của chính mình, tăng nhanh tiến độ. Cái này cũng là Lý Đạo Thiên không có trực tiếp đi Nhật Viên Quốc, mà là chuyển đạo chức về kiếm nhai nguyên nhân chủ yếu. Cho tới cực lão lo lắng, tự nhiên là không sai, có điều Lý Đạo Thiên có hắn kế hoạch của chính mình, đường là đi ra, coi như ngày này. Hắn cũng phải nghịch một nghịch. huống hồ chỉ là người. Lý đạo thiên có thể không tin số mệnh. Cực kiếm sinh nhìn lý đạo thiên bộ này không thèm để ý giáng dấp, lông mày đều sắp chíu đến đồng thời, không nhịn được mở miệng lần nữa nói rằng. Thiếu ra, ngươi biết chủ nhân tại sao đem ngươi linh căn phong ấn lên sao? Ồ, không biết, đã thành chuyện cũ, hiện tại cũng đã không thèm để ý, làm sao bên trong chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp? Tư tàng tinh linh, liên lụy cửu tộc. Đại phu nhân một lần nhiệm vụ bên trong bị tinh linh ký thể, tuy rằng lập tức bị chủ nhân phong ấn khống chế, thế nhưng vẫn là giấy không thể gói được lửa, cuối cùng tin tức tiết lộ, suýt chút nữa liên lụy toàn bộ lý gia. Coi như lấy lý gia ở tiên vực địa vị, cuối cùng cũng là không thể không đem chủ nhân trục xuất lý gia, lưu vong hạ giới, chấn thủ một bên vực. Mà đại phu nhân, nhưng là rơi xuống cái thần hình đều diện kết cục. Cho tới tiểu thư nếu không là rất được lão tổ yêu thích, bỏ ra nhiều công sức bảo vệ đi, chỉ sợ cũng là đi theo chủ nhân chấn thủ hạ giới một bên vực mà hiện tại coi như miễn cưỡng có thể ở lại Lý ra, cũng là đã hoàn toàn bị biên giới hóa. Mà thiếu gia tại sao phong ấn ngươi linh căn? Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ sệt ngươi huyết thống sức mạnh kích hoạt cuối cùng bị tiên vực phát hiện là huyết mạch của hắn. Mà ngươi từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, không giống tỷ tỷ của ngươi, không có lao tổ che chở, ngươi có thể tưởng tượng đến gặp có cái gì kết cục cả. Cự kiếm sinh vẻ mặt phi thường nghiêm túc, năm đó tất cả hắn đều đi theo Lý Khánh Viễn bên người, nhìn ra rõ rõ ràng ràng đối với chủ nhân vị này nguyên bản lý gia thiên tiêu cuối cùng nhưng là rơi vào như vậy kết cục cũng là vô cùng thảm thanh lý đạo thiên nghe những này ánh mắt lóe lên mà ở phía sau hắn đường anh anh đã sắc mặt trắng bệch không nhịn được tiến lên vài bước nhìn về phía lý đạo thiên chính muốn nói chuyện nhưng là bị lý đạo thiên dỗi giang ngón trỏ thụ ở nhuận môi bên trên ngăn cản đi đường anh anh muốn nói gì lý đạo thiên tự nhiên rõ ràng hắn tuy rằng từ tinh linh nói tới trong lời nói đoán được tinh linh tộc ở tiên vực thuộc về nghiêm quản phạm chủ thế nhưng không nghĩ đến lại là nghiêm trọng như vậy. cái kia phụ thân hiện tại, lý đạo thiên ngẩng đầu nhìn hướng về không biết phương xa, hắn đột nhiên có chút rõ ràng chính mình vị này tiện nghi phụ thân, vì sao lại đối xử với mình như thế cùng mẫu thân, này hay là chính là nam nhân bệnh trung đi, tự cho là thâm trầm yêu. cực kiếm sinh bị lý đạo thiên này vừa hỏi, nhưng là đột nhiên dừng lại miệng, vẻ mặt có chút phức tạp cùng đau thương. cực kiếm sinh dáng vẻ ấy, để lý đạo thiên có chút dự cảm không tốt. quả nhiên, cực kiếm sinh nhìn lý đạo thiên. Trầm rãi hỏi: "Ngươi thật sự muốn biết?" "Ừm." Lý Đạo Thiên gật gật đầu, một mặt bình thản. "Chủ nhân." Nên đã ngã xuống. Lấy thực lực của hắn, bên này vực Ma Linh bộ tộc có thể giết hắn. Lý Đạo Thiên thở phào, nghe Cực Kiếm Sinh từng nói, nhưng trong lòng là đột nhiên bình tĩnh lại, kết quả này, Lý Đạo Thiên nhìn Cực Kiếm Sinh vẻ mặt cùng phản ứng đã có suy đoán, chỉ là hắn vẫn có một điểm nghi hoặc, hạ giới này một bên vực Ma Linh tộc, làm sao có khả năng giết hắn? Một bên vực những này tiểu Ma Linh Đối với chủ nhân tới nói, tắt trong lúc đó liền có thể giết chết đếm bằng ước vạn kế. Thế nhưng, nếu như thâm nhập ma vực, đi trực diện cái kia ma linh người cao nhất, vậy thì không nhất định. Tại sao? Lý đạo thiên hiếp hiếp mắt. Người thật sự cho rằng, một cái tinh linh, thật sự có thể để một vị tiên vực một trong bốn dòng họ lớn nhất. Lý gia thiên Tiêu chi tử, mấy vạn năm tới nay, có hy vọng nhất đột phá tiên đế cảnh giới Lý Khánh Viễn, rơi vào như vậy kết cục. Cao tầng đánh cửa, Hừng, tinh linh. Có điều là cớ thôi. Thế vì sao không tại hạ giới từ từ tích lũy thực lực, một lần nữa giết về tiên vực? Lý Đạo Thiên vẫn là khó có thể lý giải được, mở miệng lần nữa hỏi. Chỉ là lần này, cực kiếm sinh không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Lý Đạo Thiên, ánh mắt thâm thúy. Lý Đạo Thiên nhịu như mày, đột nhiên nhớ tới, trước chính mình tiện nghi phụ thân có thể đều là sống cho thật tốt, mặc dù là bảo vệ mình cùng mẫu thân, không có đến thấy mẹ con bọn hắn, thế nhưng, thật giống tất cả những thứ này đều là... Đột nhiên, Lý Đạo Thiên cả người chấn động. Sắc mặt kỳ biến. Ngừng đầu lên, Lý Đạo Thiên nhìn cực kiếm sinh, trong lòng một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Là bởi vì ta bước vào con đường tu luyện à Lý Đạo Thiên âm thanh hơi khô sát. Cực kiếm sinh không hề trả lời Lý Đạo Thiên vấn đề, chỉ là đưa bàn tay ra, lưu quang lóe lên, một cái ảnh lưu niệm trận bàn xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trên. Trận bán một trận lưu quang né qua, một màn ánh sáng triển ra. chủ nhân có thể để cho lão ghi chép xuống chúng ta cuối cùng ở chung thời gian sao? Cực Kiếm Sinh, âm thanh có chút run rẩy. Tiểu cực, ta đều nói rồi, ngươi đừng luôn là chủ nhân chủ nhân, lão nô lão nô, ngươi xưa nay không phải ta nô buộc. Ngươi muốn thu liền thu đi, có điều ta có thể nói cho ngươi. Chủ và thợ yêu thích nữ nhân. Ngươi đừng luôn làm mỗi ngày một bộ làm nô tỳ, nhẫn nhục chịu khó dáng dấp. Hô a. Lý Khánh Viễn vừa nói vào để dùng mình một cái, một mặt cảnh giác nhìn Cực Kiếm Sinh. Chủ nhân. Cứ kiếm sinh để Lý Khánh Viễn nói tới dung dung, nhìn Lý Khánh Viễn răng rấp, ánh mắt có chút lấp lẻ, có điều rất nhanh sẽ tiếp tục mở miệng nói rằng, ta cũng yêu thích nữ nhân. Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Có điều liền từ ngươi cứu Lao Nô bắt đầu từ giờ khác đó, Lão Nô liền quyết định tôn ngươi làm chủ. Có điều. Chủ nhân, có thể hay không đừng đi. Ngươi biết đến, những người kia a Sẽ không bỏ qua cho ta, còn Lý ra. Cô đơn rồi. Lý Khánh Viễn chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản. Vậy cũng không cần thâm nhập mà vực A. Chủ nhân chúng ta ở hạ giới này tích lũy thực lực, một lần nữa giết về không là tốt rồi. Lao nô mãi mãi cũng gặp đi theo chủ nhân bên người, thành là chủ nhân trung thành nhất kiếm. Cực kiếm sinh có chút lo lắng. Tiểu cực. Đạo thiên đứa bé kia thật giống rất muốn trở nên mạnh mẽ, rất yêu thích tu luyện đây. Ngươi biết không? Hắn không giống thu linh A. Ít nhất còn có già già chăm non. Tiểu cực ngươi biết không? Vừa mới bắt đầu ta còn có chút hối hận lúc đó nhìn thấy vân giao lúc không nhịn được, thế nhưng hiện tại nhưng không hề có một chút nào loại kêu ý nghĩ. Nhưng là chủ nhân ngươi. Tiểu cực, ngươi không hiểu. Ta đi rồi sau đó, ngươi cũng nên vì chính mình sống sót, tìm cái đạo lữ đi. Chủ nhân ngươi thật sự không thể không đi không. Cực kiếm sinh nói tới chỗ này, cả người không nhịn được khẽ run. Hắn không muốn tìm cái gì đạo lữ, hắn chỉ hy vọng Lý Khánh Viễn cố gắng sống sót. Hai tử yêu thích sự tình, ta này làm phụ thân. Làm sao có thể không vừa lòng hắn đây? Trước đây ý nghĩ của ta hay là quá mức ích kỷ đi. Sự tồn tại của ta, đối với vân giao cùng đạo thiên đứa bé kia tới nói, quá nguy hiểm. Tiểu cực, ngươi biết không? Ta ngày đó vốn là muốn muốn sợ một cái đạo thiên đứa bé kia, hắn theo bản năng lùi về sau một bước. Lý Khánh Viễn nói tới chỗ này, trên mặt cười cợt, không có tiếp tục nói nữa, thụt lùi cực kiếm sinh, khoát tay háo một cái, thân hình loại lên, biến mất ở cực kiếm sinh trước mắt. Sau đó tiếng nói của hắn mới chậm rãi truyền đến tiểu cực xin nhờ ngươi sự kiện giúp ta bảo vệ một hồi vân giao cùng đạo thiên đứa bé kia cảm tạ ảnh lưu niệm trận bàn hình ảnh đến đó ở giữa đoạn cực kiếm sinh cũng không nói gì chỉ là yên lặng thu hồi trận bàn mà lý đạo thiên nhìn cái kia gián đoạn hình ảnh mặt không hề cảm xúc sắc mặt bình tĩnh mở ra truyền tống trận ta muốn đi ma tinh cực lão nhận lấy cái này võ hồn ấn, thuận tiện liên hệ một đạo võ hồn ấn tỏa ra u lam ánh sáng Bị Lý Đạo Thiên đưa tới Cực Kiếm Sinh trước mặt, mà Cực Kiếm Sinh cũng là sắc mặt bình tĩnh, nắm lấy Võ Hồn Ấn, liền hướng trên người ấn đi, sau đó ống tay háo vung lên, một cái cửa truyền tống nhất thời mở ra. Lý Đạo Thiên không nói gì, nhìn Cực Kiếm Sinh quả đoán đem Võ Hồn Ấn ấn nhập thể bên trong, ánh mắt lóe lên, kéo đường ngón tay, bước vào cửa truyền tống bên trong. Mà bị Lý Đạo Thiên lôi kéo tay đường oành oảnh, lúc này có chút hồn bay phách lạc, đầu góc trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Tùy ý đạo thiên lôi kéo bước vào cửa truyền tống. Ma tinh, nắng nóng cao chiếu. Dạ gọ dạ than thành đen kịt bánh mì dẹt chính đang lười biếng tắm nắng. đáy lòng đếm ngược ngày hôm nay lúc nào võ hồn ấn bên trong gặp tuần gia vũ nguyên thời gian. Chủ nhân A. Dạ gọ dạ rất muốn người A. A A. Thật kẻ nhạt. Bánh mì dẹt ngáp một cái, trong nháy mắt tụ lại, hóa thành một đạo đen kịt bóng người. Cao. Đại. Tráng. Tóc ngắn, cương nghị, đen thui. đột nhiên Dạ gõ dạ run lên trong lòng, cảm giác được một luồng quen thuộc đến thâm nhập ý thức khí tức đạp vào Ma Tinh. Chủ nhân, ha ha ha ha hia hia hia, oh hat, la la chủ nhân ta tới rồi. Không gian một trận rung động, hư không đột. Lý Đạo Thiên nắm đường nguyễn nguyễn, một cái dần hiện ra truyền thống trận bảo vệ trận pháp lồng ánh sáng. Nhìn Ma Tinh năng cháy dưới, phụ thân bày xuống hộ tinh đại trận lồng ánh sáng. Thật lâu chờ mặc, Ma Đường Nguyễn Nguyễn nhìn Lý Đạo Thiên này một bộ dáng dấp, trong lòng chỉ cảm thấy rào đau. Ánh mắt chậm dài hóa thành kiên định. Phu quân, ta vẫn là cái gì đều đừng nói, ta tự có sắp xếp. Nghe ta. Lý Đạo Thiên đánh gãy đường Ánh Ánh lời nói, ánh mắt càng thêm bá đạo, kiên định hơn nhìn đường Ánh Ánh cái kia ánh mắt kiên định. Lúc này Lý Đạo Thiên trên mặt miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng là đã tràn đầy cuồng phong sóng lớn. Có điều càng là phẫn nộ, Lý Đạo Thiên nhưng là càng biểu hiện bình tĩnh, phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Theo năm tháng từ trần, Lý Đạo Thiên đã rõ ràng. Nếu như không thể đem phẫn nộ hóa làm động lực, như vậy phẫn nộ chỉ là người yếu gào thét thôi. Lúc này, Lý Đạo Thiên trước người không gian chấn động, một đạo đen kịt bóng người, đạp đi ra. Dạ gọt dạ, hội tụ ma thai. Lý Đạo Thiên nhìn bước ra hư không dạ gọt dạ, trực tiếp phân phó nói, sắc mặt bình thản. Ồ, lòng chàn đầy vui mừng bước ra hư không dạ gọt dạ, để Lý Đạo Thiên ngựa khí làm cho ngần người, theo bản năng lập tức trả lời, sau đó hơi suy nghĩ. Nhất thời toàn bộ ma tinh ma thai đều hướng về nơi này hội tụ đến. Mà lúc này, Dạ gõ Dạ cũng nhìn thấy lý đạo thiên bên người đường ngoánh ngoánh, nhất thời chấn động trong lòng. Nữ nhân. Hử. Không trách chủ nhân ngữ khí. Dạ gõ Dạ hiếp hiếp mắt, nhìn đường ngoánh ngoánh trong lòng tầm tư và ngàn, một cơn tức giận không ngừng ở trong lòng sôi trào, chỉ là lý đạo thiên ở bên, hắn cũng không dám nói gì, thế nhưng chính là như thế gắt gao nhìn đường ngoánh ngoánh. Mà đường ngoánh ngoánh tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ma linh ở Linh Ly làm chủ đạo thời điểm, cũng là nhìn rất nhiều lần, thế nhưng như vậy bị một cái ma linh chết như vậy chết hung tận tập trung, xác thực cũng là không nộ quá, trong lòng cũng là có chút là lạ. Chỉ là nghe phu quân ngữ khí, này ma linh nên cùng phu quân rất quen thuộc, nghĩ tới chỗ này, đường ánh ánh không có lên tiếng, chỉ là cao mày cùng dạ gọ dạ đối diện lên. Vãnh ánh, đây là dạ gọ dạ, thủ hạ ta đệ nhất ma linh. Lý đạo thiên sắc mặt bình thản, hướng về đường ánh ánh giới thiệu. Đường ánh ánh gật gật đầu. Nhưng trong lòng là hết sức hiếu kỷ, làm sao phu quân cũng cùng những này ma linh có giao thiệp với. Hơn nữa, này ma linh giáng dấp, làm sao trở nên cùng phu quân như thế xem. Hiện tại đường ngoánh ngoánh cảm giác, lý đạo thiên phản phất có vô cùng vô tận lá bài tẩy như thế, xúc lên một tấm, còn có một tấm. Từ lý đạo thiên trong nháy mắt áp chế linh ly thực lực cường đại bắt đầu, lại tới cực đạo võ tông, hiện tại ma tinh ma linh, tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho đường ngoánh ánh cảm thấy Lý Đạo Thiên cái kia thần bí đến làm cho nàng sâu sắc mê mị lực. Mà nhất làm cho đường ngoánh ánh cảm thấy run sợ không ngất cùng cảm động chính là, tất cả những thứ này, Lý Đạo Thiên đều ở từng cái từng cái mang theo nàng hiểu rõ. Nàng rõ ràng, phu quân đại nhân đang mang theo nàng đi vào thế giới của hắn. Mà càng là nghĩ tới những thứ này, đường ngoánh ánh đối với Lý Đạo Thiên cảm giác cái náy liền càng sâu, người đàn ông này, từ ngộ thấy mình bắt đầu, liền vẫn đang vì mình trả giá, mà chính mình đây. không có không có bất kỳ trả giá. Dạ gọ dạ, đây là đạo lữ của ta đường ngoánh ngoánh, cũng là ngươi chủ mẫu. Nàng sẽ ở ma tinh trên sinh hoạt một quãng thời gian, ngươi muốn ở một bên hầu hạ, thấy nàng như thấy ta. Lý đạo thiên hướng về dạ gọ dạ giới thiệu đường ngoánh ngoánh đạo, mà dạ gọ dạ nghe lý đạo thiên giới thiệu, nhưng trong lòng là chấn động, từng luồng từng luồng không thoải mái nhất thời hiện ra đến, cái kia cảm giác thật giống như nguyên bản thứ thuộc về hắn, lại bị người cướp đoạt đi rồi. Ồ biết rồi chủ nhân. Dạ gỏ dạ hưu khí vô lực trả lời lý đạo thiên, ánh mắt nhưng là vẫn đang xem đường ngoánh ngoánh. Nữ nhân này, có cái gì tốt? Ngoại trừ cơ ngực so với chủ nhân lớn một chút, nơi nào so với được với chủ nhân? Có chủ nhân hùng vĩ à? Có chủ nhân cao to à? Có chủ nhân cường tráng à? Không có. Chủ nhân vì sao lại coi trọng nàng? Chỉ bằng nàng cái kia so với chủ nhân đại cơ ngực. Ta cũng có à? Ta còn lớn hơn ngươi. Nghĩ đến bên trong, dạ gọ dạ không chế ma thể chư ngực đột nhiên đột nhiên dâng lên. Hai cái ỉ ổ gạ bóng lớn như vậy đen kịt đại bóng, nhất thời ở dạ gò dạ trước ngực tuôn ra. Phục. Đường ánh ánh nhìn đen kịt bản Lý Đạo Thiên trước ngực đột nhiên nổ lên, trong nháy mắt liền không nhịn được, sắc mặt nhín đỏ, suýt chút nữa biệt đau số hông. Cút. Ma Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, nhưng là sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp một cước bay ra. Bạ bộ. Dạ gò dạ trước ngực đại bóng, nhất thời bị Lý Đạo Thiên một cước đạp bạo, toàn bộ thân thể cũng bị một cước đạp bay. A, chủ nhân, ta so với nàng đại. Người không thích sao? Tại sao muốn như vậy đối với ta? Dạ Gọ Dạ thân hình cực nhanh, một đường tiêu dến. Mà Lý Đạo Thiên nhìn Dạ gõ Dạ cái kia chiếu chính mình biến hóa dáng dấp, lại nhìn cái kia bị chính mình một cước đạp bạo hai cái đại bóng, sắc mặt cừ hắc. Không biết có phải là tâm lý tác dụng, Lý Đạo Thiên mơ hồ cảm giác có chút ngãi đau. Chương 158, cái tên này đúng là người. Lý Đạo Thiên mặt tối sầm lại nhìn bị đạp bay Dạ Gọ Dạ. Trong lòng cũng là không nói gì, cái này dạ gỏ dạ cũng không biết có phải là thôn vệ quá nhiều kỳ hoa, từ vừa mới bắt đầu trí tưởng tượng liền rõ ràng không bình thường, bây giờ nhìn lại, này dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Cái quái gì vậy, sợ không phải thôn vệ quá nhiều xa điêu. Phu quân, chuyện này. Đường ánh ánh sắc mặt đỏ lên, nhìn Lý Đạo Thiên có chút muốn nói lại thôi. Được rồi, đường động dạ gỏ dạ tên kia, năm đó cũng không biết thôn vệ người nào, đầu hóc không dễ sử dụng lắm. Ngoánh oánh ngươi trước tiên bình tĩnh lại, ta muốn để bên trong cơ thể ngươi tinh linh thức tỉnh, ta hỏi chút sự, ngươi sau đó chớ phản kháng. Lý Đạo Thiên đương nhiên biết đường ngoánh oánh muốn nói gì, sắc mặt đen hắc, mau mau nói sang chuyện khác. Mà đường ngoánh oánh thấy Lý Đạo Thiên nói như thế, trong lòng cũng là hơi căng thẳng, những người bị tù hú chiếm tổ chim khách ký ức lần thứ hai hiện lên trong lòng, hơi thay đổi sắc mặt. Thế nhưng lấy hiện tại đường ngoánh oánh đối với Lý Đạo Thiên tín nhiệm, tự nhiên là gật gật đầu, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, phu quân. Ngươi tùy ý, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Yên tâm đi, muốn ta ở, không có chuyện gì. Lý Đạo Thiên nhìn Đường Ánh Ánh sắc mặt, sờ sờ nang đầu, cười nhạt, dừng lại Đường ngoánh Ánh trong cơ thể Linh Ly võ hồn ấn sức cắn nuốt. Mà theo Linh Ly linh thể bên trong võ hồn ấn đỉnh chỉ thôn vệ linh lực, linh lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, Linh Ly ý thức rốt cục chậm rãi bắt đầu thức tỉnh. Mà Đường ngoánh Ánh bởi vì có Lý Đạo Thiên dặn dò, cũng không có phản kháng, trực tiếp để Linh Ly tiếp quản thân thể. Mà Linh Ly mới vừa một thức tỉnh. Liên nhìn thấy đứng ở trước mắt mình lại là Lý Đạo Thiên, nhất thời trong lòng giận dữ. Chết tiệt, Ngươi cân nhắc thật lại tiếp tục lên tiếng, nếu không thì liền vĩnh cửu ngủ say đi đi. Linh ly lời còn chưa nói hết, Lý Đạo Thiên cái kêu bình thản âm thanh liền chuyển tới, cái kia linh lực bị thôn vệ sạch sẽ, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say khủng bố trải nghiệm nhất thời lần thứ hai hiện lên trong lòng, lập tức để Linh Ly không nhịn được dừng lại vào trong miệng nôn ngữ. Ừ. Tiểu tử ngươi đừng quá cuồng, quá mức cá chết lưới rách. Ta có lẽ sẽ ngã xuống, ngươi tiểu nương tử này cũng nhất định theo ta trốn cùng. Ta chỉ cần không áp chế khí tức, tiết lộ một chút tinh linh khí tức, hộ tinh đại trận liền có thể lập tức phát hiện. Khi đó tiên phủ một động tác lên, ta xem ngươi làm sao chịu đựng tiên phủ săn giết. Linh Ly cũng không dám lại chửi ấm lên, thế nhưng là là lại... uy hiếp Lý Đạo Thiên đến. Haha, ngươi xem trước một chút nơi này là nơi nào? Lý Đạo Thiên cười nhạt, nhìn từ đằng xa lần thứ hai bay trở về dạ gọ dạ, khẽ to mày trong lòng có chút không nói gì. Quả nhiên, này còn chưa tới đây, dạ gỏ dạ âm thanh cũng đã bờ lạ bở lạ chuyển đến. Chủ nhân, ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta? Lý Đạo Thiên không nói gì, chỉ là hơi nâng lên chân, dạ gỏ dạ nhất thời ngầm miệng lại, đi đến Lý Đạo Thiên bên người, cũng không dám nữa nói chuyện, hoa nước đứng ở nơi đó, nhìn chầm chầm đường ánh ánh manh xem. Mà Linh Ly đây là đã chấn kinh đến nói không ra lời, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không cảm giác được hộ tinh đại trận tồn tại. Này rất rõ ràng, không phải trước ngủ say cái kia viên linh tinh. Càng làm cho Linh Ly khiếp sợ chính là, cái này ma Linh gọi lý đạo thiên cái gì? Chủ nhân. Linh Ly nhìn dạ gọc dạ, trong khoảng thời gian ngắn có chút nói không ra lời. Nửa ngày qua đi, Linh Ly mới có chút cay đáng hỏi, nơi này là nơi nào? Ma vực một cái nào đó linh tinh, ta tư nhân linh tinh, nơi này không có tiên phủ hộ tinh đại trận, chỉ có phụ thân ta lưu lại chu tước chấn tinh đại trận. Cái gì? Chu tước chấn tinh đại trận? Linh Ly âm thanh đều thay đổi, nhìn Lý Đạo Thiên, có chút không dám tin tưởng. Ồ! Oh. Ngươi biết Chu tức chấn tinh đại trận. Nhìn Linh Ly phản ứng, Lý Đạo Thiên đúng là có chút mà người. Lý Đạo Thiên! Lý Đạo Thiên! Người là Lý gia người. Không trách, không trách. Thế nhưng cũng không đúng, Lý gia huyết thống, làm sao có khả năng ở hạ giới này tinh vực. Không phải nên ở ở tiên vực à. Linh Ly không hề trả lời Lý Đạo Thiên vấn đề, mà là có chút không dám tin tưởng hỏi. Sắc mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi nhìn Lý Đạo Thiên. Ngươi biết trận này. Biết Lý do Lý Đạo Thiên nhìn Linh Ly, hơi nhữ mẩy. Hử. Tiên vực một trong bốn dòng họ lớn nhất. Mỗi ngàn năm bắt lấy tinh linh tộc, số lượng hàng trăm. Tà sao nhận không ra? Có điều này chu tức chấn tinh đại trận, ít nhất cũng đến kim tiên cảnh mới có thể bày xuống. Kim tiên cảnh tiên nhân ở Lý Gia địa vị sợ cũng là không thấp đi. Linh Ly sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới chính mình thật vất vả ký thân thức tỉnh. Người chọn đầu tiên đến đối thủ lại chính là Lý Gia Hậu Duệ. Đáng chết. Nói cho ta một chút các ngươi tinh linh tộc, các ngươi đến cùng là cái gì? Tiên vực tại sao muốn bộ bắt các ngươi tinh linh tộc? Còn có, ma linh tộc với các ngươi tinh linh tộc lại có quan hệ gì? Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, nhìn Linh Ly sắc mặt bình thản hỏi. Ma ở bên cạnh hắn dạ gọ ra, lúc này nhìn Đường Ngẫng ngẫng răng rấp, nhưng là có chút sợ hãi, hắn cảm giác được Đường Ngẫng ngẫng cùng vừa nãy khí tức hoàn toàn khác nhau. Cảm thụ Đường ngoánh ngoánh trên người, Cái kia để hắn cảm thấy không thoải mái khí tức, dạ gò dạ không nhịn được hướng về Lý Đạo Thiên bên người nhích lại gần. Lý Đạo Thiên nhìn dạ gò dạ dáng vẻ ấy, không nhịn được nhíu nhíu mày, mở miệng hướng về dạ gò dạ nói rằng, được rồi, vào đi, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Thừa dịp lần này thời gian, có thể thôn phệ bao nhiêu vũ nguyên liền thôn phệ bao nhiêu đi. Tạ chủ nhân. Ha ha hưa hưa Nguyên bản tâm để còn có chút không thoải mái dạ gò dạ nhất thời nhiều mưa chuyển tình, một thân cười to sau. Hướng về Lý Đạo Thiên trên người nhào tới. Hầu gấp vô cùng. Sau đó Lý Đạo Thiên cảm thụ, trong cơ thể cái kia đột nhiên bị giật một ngụm lớn ngũ hành vũ nguyên, không có quá mức lưu ý, lần thứ hai nhìn về phía Linh Ly, chờ nàng trả lời. Mà Linh Ly nhưng là nhìn dạ gọ dạ bám thân đến Lý Đạo Thiên trên người tình cảnh này, sắc mặt quái dị, nhìn Lý Đạo Thiên răng rấp, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ không thôi. Làm sao? Không muốn nói. Mấy hơi thở sau, Lý Đạo Thiên nhìn còn đang ngơ ngác nhìn mình Linh Ly không nhịn được nhíu mày. Lý Đạo Thiên phát hiện hắn cau mày động tác, càng ngày càng nhiều, quả nhiên người theo trưởng thành, buồn phiền sự tình liền càng nhiều. Ngươi để cái này ma linh bám thân, thôn phệ chân nguyên. Linh Ly không có trả lời ngay, mà là có chút không dám tin tưởng hướng về Lý Đạo Thiên hỏi. Hửng, có vấn đề. Hắn là của ta thủ hạ, tăng lên một hồi thực lực của hắn, rất kỳ quái." Lý Đạo Thiên chuyện đương nhiên nói rằng, "Đối với cho các ngươi loài người tới nói, đây chính là dị tộc." Linh ly vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được. Dị tộc thì lại làm sao? Đối với ta mà nói, chỉ có hữu dụng hoặc là vô dụng, chỉ cần ở dưới tay ta làm việc, chớ làm tổn thương ta người ở bên cạnh là được, còn kẻ thù của ta. Liên tính là gì dị tộc không giết hắn, ta lý đạo thiên không cũng là muốn truy hắn đến chân trời góc biển trực tiếp giết chết, vì lẽ đó chết như thế nào, có khác nhau sao? Lý đạo thiên ngữ khí bình thản, trải qua nhiều như vậy, sống và chết, đối với hắn mà nói, càng ngày càng coi nhẹ nhân tử. Đó là cường giả đối với người yếu bố thí, Lý Đạo Thiên tự hỏi còn chưa là cường giả. Vì lẽ đó, còn chưa có tư cách đàm luận những này. Mà Linh Ly nghe Lý Đạo Thiên trả lời, nhưng là ánh mắt lấp lué, trong lòng cũng là bị Lý Đạo Thiên ngôn ngữ chấn kinh đến không biết nói cái gì. Nàng xưa nay chưa từng nghe tới bất kỳ một vị loài người dám như thế nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, nói hay là không? Lý Đạo Thiên dần dần mất kiên trì, đối với cực kiếm sinh dấu ấn võ hồn ấn là Lý Đạo Thiên thăm dò nếu Cực Kiếm Sinh đồng ý tiếp thu võ hồn ấn dấu ấn như vậy liền chứng minh Cực Kiếm Sinh nói tới tất cả độ tin cậy cực cao vậy thì mặt bên chứng minh chính mình tuy rằng vẫn đấy lòng không muốn thừa nhận thế nhưng thực từ nhỏ đến lớn nhưng là vẫn chịu đựng phụ thân che chở thua thiệt quá nhiều rồi hít một hơi thật sâu Lý Đạo Thiên nhìn về phía Linh Ly ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo mà Linh Ly ở Lý Đạo Thiên cái kia càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng dưới cũng là không kiên trì nữa chậm rãi mở miệng nói rằng Tinh linh, tinh linh, ngươi ngược lại độc độc. Linh tinh. Lý Đạo Thiên đột nhiên chấn động trong lòng, trong lòng có một ý tưởng xung ra, cao mày nhìn Linh Ly, có chút không dám tin tưởng. Ha ha. Tinh linh tộc chính là Linh tinh chi linh. Mỗi một cái tinh linh tộc, liền đại diện cho một viên linh tinh, linh tinh linh khí thai nghén chúng ta, chúng ta cũng sẽ sản sinh linh khí phụng dưỡng linh tinh. Nhưng là các ngươi loài người luyện khí tu sĩ quật khởi, nhưng là đem tất cả những thứ này cân bằng phá hoại. Các ngươi những này đáng ghét người cấp đoạt. Vô cùng vô tận, lòng tham không đáy hấp thu linh khí, chuyển hóa thành chân nguyên, lấy thu được cấp độ sống nhảy vào. Từng cái từng cái linh mạch bị các ngươi đảo giống, từng viên một linh tinh linh khí bị các ngươi thôn vệ sạch sẽ, hóa thành ngôi sao chết, từng cái từng cái tinh linh bởi vì linh tinh linh khí khô cạn mà cuối cùng tiêu vong. Các ngươi những này thai hoạ, liền nên bị thanh trừ. Linh ly li nói tới chỗ này, đầy mặt bi vẫn cùng oán độc, gắt gao trừng mắt lý đạo thiên, phảng phất hận không thể ăn thịt, Lý Đạo Thiên không có để ý Linh Ly ánh mắt, nhưng trong lòng là bị Linh Ly lời nói chấn động đến, tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn bị Linh Ly miêu tả đi ra hình ảnh cho chấn động đến. Có điều cẩn thận ngắm lại, Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện Linh Ly nói không sai, thế giới này mặc dù là một cái tu tiên thế giới, thế nhưng tu tiên cũng cần các loại tài nguyên tu luyện, mà thôi loại người số lượng, nếu như phối hợp trên tu tiên sau mức độ lớn tăng trưởng tuổi thọ. Một cái linh tinh tài nguyên. Tự nhiên là sớm muộn sẽ bị các tu sĩ tiêu hao sạch. Như vậy, tìm kiếm tân linh tinh, tự nhiên chính là tất nhiên kết quả. Kết quả này trước mặt thế lam tinh hà giống nhau. Chỉ là lý đạo thiên xuyên Việt thời gian, lam tinh khoa học kỹ thuật còn cũng không thể thực hiện hành tinh thực dân. Như vậy, tiên vực vì sao lại đối với các ngươi tinh linh tộc không chế được như vậy nghiêm ngặt? Thu hồi tâm tư, lý đạo thiên tiếp tục hỏi, tự mình biết đối phương biết địch biết ta, chăm trận trăm thắng, tiên vực sớm muộn là muốn đi Hiện tại có thể sớm biết liên quan với tinh linh bí ẩn, đối với ly đạo thiên nhưng là vô cùng trọng yếu. Tiên vực. Ha ha. Đó chỉ là các ngươi loài người xưng hô thôi. Đối với cho chúng ta tinh linh tới nói, tiên vực. Đó là luyện ngục. Cái gọi là tiên vực, chỉ có điều là, các ngươi tu sĩ nhân tộc đột phá độ kiếp kỳ sau, cấp độ sống lần thứ hai thu được biến chết, phổ thông linh tinh nồng độ linh khí đã không cách nào thỏa mãn đồ thiết yếu cho tu luyện. Nguyên bản tinh linh tộc không bị phát hiện trước các ngươi loài người thành tiểu tiên đạo tu sĩ cũng cũng không cách nào coi như đột phá độ kiếp kỳ sau cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được đã không đủ tu luyện nhu cầu linh khí chậm gì gì tu luyện mãi đến tận chúng ta tinh linh bộ tộc bị các ngươi tu sĩ nhân tộc phát hiện sau bộ trào nô dịch chấn áp từng cái từng cái tinh linh trở thành linh khí sinh sản nô lệ bị chấn áp ở tinh hạch bên trong một ngày lại một ngày sinh sản linh khí tiên vực thực cũng có điều là linh tinh thôi chỉ là các ngươi loài người thành tiểu tiên đạo tu sĩ đem nguyên bản một cái linh tinh một cái tinh linh quy tắc thay đổi. Lấy tinh trận chấn áp tinh linh, áp xúc lượng lớn linh khí hóa thành càng thêm dày đặc, thích hợp tiên đạo tu luyện tiên khí thôi. Cho tới hiện tại này cái gì hạ giới linh tinh. Ha ha ha. Có điều là bị tóm tinh linh sau, còn lại còn có một chút linh khí, chính đang hướng đi tử vong linh tinh thôi. Mà các ngươi sớm nhất bước lên tiên đạo cái kia một nhóm cái gọi là tiên nhân, đem những người nắm giữ mấy, mấy chục, thậm chí mấy trăm cái tinh linh linh tinh, toàn bộ liên tiếp lại bay xuống tinh vực đại trận, đem những người không còn tinh linh linh tinh ngăn cách ở bên ngoài, mà ở tinh vực đại trận bên trong, thì lại Mỹ danh viết thượng giới tiên vực. Hạ giới tu sĩ chỉ có đột phá độ kiếp kỳ, mới có tư cách tiến vào, mà những người tiên vực bên trong tiên nhân đời sau, nhưng là từ nhỏ đã sinh sống ở linh khí nồng nặc đến biến chất trong hoàn cảnh, tu vi tiến triển cực nhanh. Các người những này hạ giới tu sĩ không có phát hiện sao. So với thượng cổ tu tiên giới, cái đỉnh kia thịnh tu luyện thời đại, Hiện tại tu sĩ càng ngày càng khó đột phá, tài nguyên vĩnh viễn khan hiếm, một cái hạ giới linh tinh tiên môn hàng trăm hàng ngàn, chinh chiến không ngừng. Tại sao? Tu sĩ quá nhiều, tiên vực tài nguyên cũng có hạ. Cái kia liền chết đi một ít vừa vặn. Ha ha ha. Nay cảnh tượng, thật giống như một đám chó hoang, đang tranh cướp vì là không nhiều bị ném mất sau khi ăn xong cho cặn như thế. Các ngươi loài người hạ giới có phải là còn có một cái chuyển lưu thuyết pháp, nói cái kia cái gọi là tiên khí. Đối với không có đột phá độ kiếp kỳ tu sĩ, dường như kịch đầu. Húc cháo có thể, ăn cơm sẽ nghẹn chết à. Ha ha ha ha. Linh Ly nói tới chỗ này, cười đến rất vui vẻ, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, phảng phất chính là đang xem một con chó hoang. Lý Đạo Thiên ánh mắt lấp lẻ, nghe Linh Ly từng nói, thế giới này xương mụ bị lao đi rất nhiều, dần dần hiện ra ở Lý Đạo Thiên trước mắt. Quả nhiên, cái nào thế giới đều giống nhau, lượng lớn của cải, đều là nắm giữ ở số ít người trong tay a Một lúc sau, Lý Đạo Thiên thở phào, sắc mặt khôi phục bình thản, tiếp tục hướng về Linh Ly hỏi, cái kia ma linh tộc, cùng tinh linh tộc lại là quan hệ gì? Lý Đạo Thiên có thể chưa quên, nhật viêm quốc bên kia ma triều là làm sao sinh ra? Làm sao, ngươi không vì là những này bất công cảm thấy tức giận à? Linh Ly hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhìn Lý Đạo Thiên bộ này một mặt hờ hững giáng dấp, có chút không cam lòng. Ngươi nên tức giận à? Ngươi nên cảm thấy không cam lòng à? Ngươi nên chố vỡ cố sức chửi à? Thế giới này, nguyên vốn là không công bằng, này có cái gì ngạc nhiên? Thật giống như ta hiện tại, bởi vì thực lực mạnh mẽ, không cũng nắm giữ tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Bất công! Nếu như cảm thấy không thoải mái, liền nỗ lực tu luyện, tiến vào bọn họ cấp bậc kia đem bọn họ tài nguyên cũng toàn cướp được trong tay mình không là được. Lý Đạo Thiên rất hở hững, hoan trời trách đất xưa nay sẽ vô dụng, nếu như không thể không chịu nhận công, liền đi phấn đấu. Nếu như tiếp thu được rồi, vậy thì chi túc thường nhạc. Sống được vui vẻ là được rồi. Ngàn tỷ nhà giàu không cũng có ưu sầu. Cá mối như thế cũng có chính mình vui sướng. Nhất niệm ta thành tiên, nhất niệm ta thành ma. Lựa chọn thế nào, xem trái tim của chính mình. Linh Ly trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Đạo Thiên, nàng dám khẳng định, đây là nàng gặp khác với tất cả mọi người nhất nhân tộc. Tư Duy góc độ xảo quyệt liền không nói, này lấy thân dưỡng ma cử động. Cái tên này đúng là người. Chương 159, tiên đỉnh cầu phiếu phiếu. Sau nửa ngày Linh Ly sắc mặt phức tạp nhìn Lý Đạo Tiên, mở miệng lần nữa nói rằng, ma linh tộc, là chúng ta tinh linh tộc sáng tạo ra đến, muốn chuyên môn dùng để thành trừ loài người những này thai họa. Chỉ là, không nghĩ tới các ngươi loài người những này thai họa, ở mới bắt đầu bị đánh một trở tay không kịp sau, chậm rãi lại hòa nhau cục diện. Không chỉ dừng như vậy, theo ma linh thôn phệ quá nhiều người tộc, lại sản sinh rất nhiều tư nghiệm. Cuối cùng loài người thậm chí còn suối dục ma linh tộc, để chúng ta tinh linh tộc tổn thương nặng nghề. Đáng chết. Nói tới chỗ này, Linh Ly nhìn chằm chằm Lý Đạo Thiên mẫm xem, phảng phất ánh mắt kia có thể nhìn thấu Lý Đạo Thiên thân thể, lọt vào Lý Đạo Thiên trong cơ thể, đem dạ gõ dạ đâm xuyên như thế. Điều này làm cho chính đang từng ngụm từng ngụm tôn phệ, Lý Đạo Thiên ngũ hành vũ nguyên dạ gõ dạ, phảng phất cảm nhận được một luồng hơi lạnh tới người, không nhịn được cả người run rẩy. Lúc này dạ gõ dạ ở Lý Đạo Thiên trong cơ thể cũng là nghe được Linh Ly từng nói, đối với này Linh Ly nói tới ma linh tộc lại là tinh linh tộc sáng tạo, có chút bán tín bán nghi. Có điều cũng không quá để ý, mặc kệ nó, mắc mớ gì đến hắn. Làm sao có thời giờ lý những này? Là chủ nhân vũ nguyên không đủ ngon miệng, còn chưa đủ hương. Mà lý đạo thiên nghe Linh Ly từng nói, nhưng trong lòng là tin 7 phần 10, có điều hắn còn có một nghi vấn, nhìn Linh Ly, mở miệng lần nữa hỏi. Tinh linh tộc làm sao sinh ra linh khí? Linh Ly lại như nhìn kẻ ngu si như thế, nhìn lý đạo thiên, có chút khinh bị nói rằng, linh khí bắt nguồn từ linh mạch, cái kia còn phải hỏi sao? Chúng ta tinh linh tộc có thể thai ngén linh mạch, cho tới tiên vực cái gọi là tiên khí, cũng có điều là đem linh mạch tỏa ra linh khí, thông qua tiên trận lần thứ hai tinh luyện cô động, hình thành nồng độ càng thêm cao linh khí thôi. Lý đạo thiên gật gật đầu, không có để ý linh ly ngựa khí, đã như thế, dựa theo linh ly từng nói, các nàng tinh linh bộ tộc, có thể nói chính là chờ cùng với linh mạch chuyển hóa khí. Một viên linh tinh nắm giữ càng nhiều tinh linh, liền có thể sinh ra càng nhiều linh mạch, càng nhiều linh mạch đại diện cho sung túc tiên khí mà nắm giữ càng thêm sung túc tiên khí, bước vào tiên đạo tiên nhân tu luyện tự nhiên càng thêm cấp tốc. Vậy thì để tinh linh tộc trực tiếp trở thành quan trọng nhất chiến lược cấp bà bối, thậm chí trở thành quản chế phẩm, có điều lý đạo thiên còn có cái cuối cùng nghi vấn. Vậy là ai đối với các ngươi tinh linh tộc thực thi quản chế? Thậm chí ngay cả một trong bốn dòng họ lớn nhất lý ra, cũng không thể trái với. Còn có ai? Còn chưa chính là các ngươi, những người sớm nhất thành tiểu tiên đổ mấy vị kia hàng đầu tu sĩ nhân tộc, Ba vị sáu đế sáng tạo tiên đỉnh. Bao quát hạ giới linh tinh tiên phủ, cũng là lệ thuộc vào tiên đỉnh. Tuy rằng tiên vực có vô số gia tộc, tiên môn, thế nhưng mạnh nhất chính là tiên đỉnh, có thể nói sở hữu tiên vực gia tộc cùng tiên môn đều cần tiếp thu tiên đỉnh quản chế, về phần tại sao? Chính ngươi có đầu óc, tự mình nghĩ. Lý Đạo Thiên hí híp mắt, nghe Linh Linh nói tới đây, trên căn bản một cách đại khái tiên vực đường viền cũng đã ở Lý Đạo Thiên trong đầu hình xong rồi. Lấy tiên đỉnh làm trụ cột, tương tự với trung ương chính phủ, lập ra chủ cột nhất tiên vực quy tắc mà tiên vực tiên môn cùng gia tộc thì lại tương tự với tư nhân xí nghiệp cùng công ty tuy rằng bình thường tự mình hoạt động thế nhưng một khi liên quan đến tiên đình làm gia định tiên vực quy tắc cũng nhất định phải sẽ phải chịu quản chế liên dường như kiếp trước tư nhân xí nghiệp cùng công ty xúc phạm pháp luật thực cái trò này chế độ hạ giới linh tinh cũng giống như vậy vừa ý châu liền biết sở hữu tiên môn Trinh chiến không ngừng thế nhưng tiên phủ ra lệnh một tiếng đều là nhất định phải hưởng ứng hiệu triệu đến nơi này. Lý Đạo Thiên đã không có cái gì muốn hỏi, nhìn Linh Ly, ánh mắt lấp lẻ. Mà Linh Ly cũng là bị Lý Đạo Thiên ánh mắt xem trong lòng phát lệnh, lẽ nào này chết tiệt nhân tộc thật sự liều lĩnh, muốn chia tay. Nghĩ đến bên trong, Linh Ly nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt hơi thay đổi sắc mặt, vội vã mở miệng nói rằng, ngươi coi như thật sự có năng lực đem ta giết chết, người đàn bà của ngươi trong cơ thể vẫn gặp để lại hơi thở của ta, hơn nữa bởi vì không có ta thu lại áp chế, hơi thở này chỉ sẽ không ngừng tỏa ra. Ngươi hay là có thể để cho nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này viên ma tinh bên trên, thế nhưng nàng gặp hài lòng à. Chờ ta đem khải linh tinh tiên phủ bắt, khi đó toàn bộ khải linh tinh, đều sẽ nhét vào ta cực đạo võ tông khống chế bên dưới, tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì. Lý đạo thiên thu hồi ánh mắt, nhìn cái kia xa xa chính ở làn tràn tới đen kịt mây đen, thản nhiên nói. Ha ha, chỉ cần tiên phụ tọa chấn tiên nhân, liền không phải ngươi có thể giải quyết. Linh li một mặt khinh bị nói rằng. Hừm. Hiện tại tới nói, đúng thế. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, không có phản bác, thân nổi lên tay phải. Người muốn làm gì? Mà Lý Đạo Thiên động tác này, nhưng là đem Linh Ly sợ hết hồn, không nhịn được chân sau vài bước. Liếc mắt nhìn Linh Ly, Lý Đạo Thiên không nói gì, chỉ là quay về ngày đó một bên hội tụ đến ma thai đột nhiên hút một cái. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Cái kia đầy trời ma thai nhất thời dường như gặp phải hố đen bình thường, Lý Đạo Thiên hấp tinh hấp đến, hai, ba cái hô hấp sau đầy trời ma thai vì đó một thanh theo hồn thể ngưng tụ võ hồn ấn quần quận không ngừng mỗi thời mỗi khắc đều ở hội tụ hồn lực tẩm bổ hồn thể mà theo hồn thể trưởng thành quyền trưởng linh hồn uy lực mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường hiện tại dung hợp quyền trưởng linh hồn võ kỹ uy lực đã càng ngày càng khủng bố mà một bên linh ly nhưng là nhìn tình cảnh này trợn mắt ngoe nguẩy sau nửa ngày mới chậm chạp nói rằng ngươi đang nuốt trưởng ma linh linh ly chỉ cảm giác mình quả thực tư duy thất loạn ma linh tộc nhưng là tinh linh tộc linh tổ lấy tinh linh làm trụ cột lam bản, sáng tạo đi ra chuyên môn khắc chế loài người tân chủng tộc. Không chỉ dừng không có cố định hình thể, còn trời sinh đối với không gian độn thuật có cực cao thiên phú, có thể thôn phệ loài người khí huyết sinh ra tân ma thai liền không nói, vẫn có thể lấy loài người chân nguyên làm thức ăn tăng cường thực lực. Có thể nói, ma linh tộc đối với loài người tới nói, vậy tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Trừ phi loài người thực lực vượt xa ma linh, nếu không thì cùng cấp cấp ma linh toàn thắng tu sĩ nhân tộc. Thậm chí ma linh thường thường vẫn có thể thông qua hư không đột ra không ngờ lấy yếu thắng mạnh dù sao tu sĩ nhân tộc đến động hư kỳ mới có năng lực phá tan hư không mà ma linh tộc tương đương với nguyên anh kỳ ma tướng liền có thể trốn vào trong hư không vì lẽ đó xưa nay đều là ma linh thôn người loài người chỉ có thể giết chết ma linh chưa từng nghe nói có thể thôn vẹt ma linh nay vượt ngoại tà ma sương hô nhưng là ma linh tộc dùng đấm máu lịch sử để lại cho tu sĩ nhân tộc lịch sử ấn ký thế nhưng Hiện tại Linh Ly nàng nhìn thấy gì? Lấy thân dưỡng ma. Lấy ma làm thức ăn. Linh Ly hiện tại cảm giác có chút không được. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Lý Đạo Thiên chính mình ấn vào trong cơ thể mình những người võ hồn ấn, còn có những người bị lấy ra một không linh lực. Hán. hắn là đem linh lực của chính mình ăn đi. Linh Ly đột nhiên không nhịn được dùng mình một cái. Mà Lý Đạo Thiên cảm thụ này cố hồn lực hội tụ tiến vào hồn thể, nhưng cũng là không nhịn được thân thể run rẩy sau đó lực phách rốt cục thai ngén hoàn thành. Hồn lực tiếp tục hướng về hồn thể mà lên, khí phách bắt đầu ngưng tụ. Đến đây hồn thể ba hồn bảy vĩa, Lý Đạo Thiên đã ngưng tụ ánh phách, tinh phách, trung khu phách, lực phách, khí phách, theo đệ ngũ phách khí phách ngưng tụ, hồn thể càng thêm ngưng tụ, ý thức hải mở rộng tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Vụ. Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy cả người một tiếng vang vọng, sau đó liền bước vào pháp thân kỳ tầng thứ 5, hơn nữa cấp tốc tiếp tục hướng về pháp thân kỳ tầng thứ 6 kéo lên mà đi Ma lý đạo thiên khí tức trên người đột nhiên tăng trưởng, nhưng là để Linh Ly không nhịn được lại run dậy. Thôn ma nhân tộc. Thôn ma trưởng tu vi cảnh giới. Cái kia, thôn chính mình đây. Linh Ly đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Ma linh có thể thôn phệ người, người tại sao liền không thể thôn phệ ma linh. Cương giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, không phải rất bình thường sao. Lúc này lý đạo thiên nhìn gần nhất tích lũy ma thai lại xong xuôi, cũng là có chút chưa hết thong thèm. Hắn cảm giác vẫn còn có chút không ăn no, quay đầu nhìn về phía Linh Ly, trong ánh mắt nẽ qua từng kia từng kia khắc hào. Mà Linh Ly, nhưng là bị Lý Đạo Thiên ánh mắt nhìn ra cả người run lên, nàng cảm giác Lý Đạo Thiên muốn ăn nàng. Đương nhiên, cong, nhưng mà có thể. Lấy, Linh Ly nói chuyện đều có chút nói lắp. Hiện tại, ta cần ngươi cho ta một cái, lưu lại lý do của ngươi. Ta hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút, bởi vì, ta hiện tại rất hẻm cũng là rất chăm chú. Lý Đạo Thiên trong con ngươi, hào quang màu đỏ ánh vàng nổ lên, trắng đen hai điểm, ở Lý Đạo Thiên trong mắt không ngừng xoay quanh, toàn bộ thế giới bí mật lần thứ hai ở Lý Đạo Thiên trong mắt hiện lên. Tuy rằng Lý Đạo Thiên như hiểu mà không hiểu, thật muốn miêu tả, chỉ có một câu, mẹ nó. Thế nhưng cũng không trở ngại hắn đem đường ánh ánh trong cơ thể Linh Ly nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tầm mắt trực tiếp rơi vào Linh Ly cái kia màu bạc bản thể trên, làm cho nàng không nhịn được lần thứ hai run rẩy. Linh Ly đã xong quên hết rồi. Ngày hôm nay là lần thứ mới bị Lý Đạo Thiên sợ đến cả người du lên, nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Này Lý Đạo Thiên hay là không phải mạnh nhất tu sĩ nhân tộc, thế nhưng tuyệt đối là để Linh Ly cảm thấy sợ hãi nhất cái kia. Rốt cục Linh Ly đáy lòng lại cũng chịu đựng không được, nàng cảm giác tử rơi vào Lý Đạo Thiên trong tay bắt đầu, nàng vận mệnh thực cũng đã không không hề bị bản thân nàng khống chế. Ta có thể trợ giúp phu nhân người tu luyện, bản thân nàng cũng có thể tu luyện, đơn giản thời gian dài điểm ta có thể giúp nàng thu lại tinh linh khí tức. Tương lai, ta sẽ để nàng không cần che lấp khí tức. Ta có thể ngưng tụ linh mạch. Ừm, cái này có chút dụng, thế nhưng ta không cần. Ta, ta, ta. Linh ly nhìn lý đạo thiên cái kia càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt, đột nhiên trong đầu bước lên vừa nãy lý đạo thiên thôn vệ ma linh tỉnh cảnh đó. Nhất thời ánh mắt sáng ngời, cao giọng hồ, ta có thể bày xuống cấp cao đàn ma linh trận, Có thể nhanh chóng để cao ma chủ cảnh ma linh. Đây tuyệt đối không phải cái này, linh tinh bên trong cái kia đơn sơ vô cùng, cấp thấp nhất, rác rưởi nhất, chỉ có thể sinh ra ma thai cấp thấp đảng ma linh trận có thể so sánh với. Ồ. Lý Đạo Thiên híp híp mắt, nhìn linh ly ánh mắt bắt đầu lóe lên đến, tựa hồ đang suy nghĩ lưu lại linh ly sau lợi và hại. Mà linh ly nhưng là căng thẳng vô cùng nhìn Lý Đạo Thiên, tuy rằng ngoài miệng nói rất hiền hay, nói thật sự muốn ngã xuống thế gian, hóa thành hư vô, linh ly ngậm lại vẫn là cực kỳ hoảng sợ. Nếu không là hết sức sợ chết Nàng cũng sẽ không trốn đằng đông nấp đằng Tây nhiều năm như vậy, đã sớm trực tiếp tìm trên một nhân tộc cao thủ ký thể, đồng quy vụ thận Sau nửa ngày, Lý Đạo Thiên mới dừng lại nhìn quét linh ly ánh mắt, trong con ngươi kim hào quang màu đỏ, lần thứ hai ảm đạm xuống mở miệng nói rằng. Số một, trợ giúp phu nhân ta tu luyện. Thứ hai, cải tạo đàn ma linh trận, sinh ra càng nhiều ma linh. Thứ ba, ngưng tụ càng nhiều linh mạch, cải tạo này viên linh tinh. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngươi làm được này ba điểm ta có thể lưu lại ngươi." Linh Ly nghe được sắc mặt đen kịt, nhìn Lý Đạo Thiên trong lòng đã không cách nào hình dung cái này loài người, cái này gọi là yêu cầu không cao. Hắn chẳng lẽ không biết loài người có cái từ ngữ gọi là phân thân thiếu phương pháp. Đối mặt loại yêu cầu này, ta Linh Ly đường đường tinh linh, tại sao có thể đáp ứng? Ân. Lý Đạo Thiên nhìn Linh Ly sắc mặt, còn có khá lâu không nghe thấy trả lời, nhất thời híp híp mắt từ một tiếng. "Được, hoàn toàn không có vấn đề." Linh Ly quả đoán hồi đáp các ngươi tinh linh bám thân năng lực so với ma linh còn kém à? làm sao có khả năng? vậy ngươi còn không buông ta ra ra phu người ý thức áp chế? lý đạo thiên sắc mặt tâm trầm. ô nha. linh ly nhìn lý đạo thiên sắc mặt nhất thời có chút hoàng hốt, vội vã thả ra đối với đường oánh oánh ý thức phong tỏa. chỉ thấy đường oánh oánh trên thân thể khí tức bắt đầu biến hóa, con ngươi quỷ dị quỷ dị hóa thành hai loại màu sắc. tả bạc hữu hồng. Phu quân. đường oánh oánh nhìn lý đạo thiên trong con ngươi buốt ra lệ quang nàng ý thức tuy rằng mới vừa rồi bị linh ly áp chế xuống, thế nhưng lý đạo thiên làm tất cả nàng nhưng đều là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. dù sao này nguyên vốn là nàng thân thể, mà lúc này đường ánh ánh nhìn lý đạo thiên trong lòng yêu thương dường như sóng lớn cùng chiều. yên tâm đi, tất cả ta đều sẽ an bài tốt, ngươi trước tiên lưu lại nơi này viên ma tinh bên trên, có phụ thân chu tức chấn tinh đại trợ, nơi này tạm thời rất an toàn, chờ ta giải quyết các loại phiền phức, ta sẽ trở lại tiếp ngươi. lý đạo thiên sùng nhìn đường ánh, ánh chịu mến sờ sờ nàng đầu, ừm, đường oánh oánh tầng tầng, gật gật đầu, không nhịn được hướng về Lý Đạo Thiên trong lòng ngực nhào tới, mà Lý Đạo Thiên nhưng là hơi nhún mày, đưa tay chặn lại rồi đường oánh oánh, sau đó mặt lạnh, hướng về trong cơ thể dạ gọ dạ hô, đi ra ngoài, mà lúc này chính đang miệng lớn cán ăn, thôn vệ ngũ hành vũ nguyên, thôn vệ đến không còn biết trời đâu đất đâu dạ gọ dạ, nhất thời cứng lại rồi, trong lòng cảm giác vậy thì không muốn đi nói ra, thế nhưng nghĩ đến Lý Đạo Thiên vừa nãy cái kia một cước. Hắn lại không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoan từ Lý Đạo Thiên bên trong thân thể đi ra, hóa thành Lý Đạo Thiên rằng, dốc, đứng ở Lý Đạo Thiên bên người, nhìn tròng trọc vào đường oánh oánh. Mà nguyên bản bị Lý Đạo Thiên cản lại, sắc mặt nhất thời nhất bạch đường oánh oánh, nhìn tình cảnh này, lúc này mới trên mặt khôi phục màu máu. Lý Đạo Thiên nhìn mình ra phu người sắc mặt kia, cười nhạt, đem nàng lôi lại đây, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói rằng, ngoại trừ ta, ai cũng không thể ôm ngươi. ân. Đường oánh oánh ở Lý Đạo Thiên trong lồng ngực, gò má kề sát ở Lý Đạo Thiên ngực dưới, cảm thụ Lý Đạo Thiên nhiệt độ, nhắm hai mắt, dùng sức gật gật đầu. Một bên dạ gò ra nhìn tình cảnh này, cả người đều duy trì không được răng rấp, dường như nhím biển như thế, từng cây từng cây đen kịt gai nhọn, không ngừng đâm vào đâm ra, thế nhưng là không dám nói gì. Mà lúc này đường oánh oánh trong cơ thể linh ly, nhưng cảm giác có điểm lạ. Đối mặt mình Lý Đạo Thiên thời điểm, nhìn hắn đều cảm thấy hoàng sợ, hiện tại lấy đường oánh oánh làm chủ. Bị hắn ôm lấy, nàng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. chương 160, đi tiên tần cầu phiếu. Nhật viêm quốc, lúc này đã là một mảnh đất chết. Giờ khác này Nhật viêm quốc, bị một cái to lớn trận pháp lồng ánh sáng bao phủ, cái kia che kín bầu trời, vô biên vô hạn vô cùng bạo tay, cũng là tiên phủ cầm được đi ra. Dù sao phổ thông tiên môn, ngay cả mình nhà đại trận hộ sơn bố trí đều là táng ra bại sản. Ba bích phong tạo hình đặc biệt, phản phất một cái chống trời cự cột bình thường. Ở rộng lớn phía trên vùng bình nguyên bình địa mà lên, hạt đứng trong bầy gà bình thường đứng vững ở, tiên tần quốc tới gần nhật viêm quốc nghĩa xa phía trên vùng bình nguyên. Ba bích phong nắm giữ một cái hạ phẩm linh mạch, điều này làm cho tòa này ở phía trên vùng bình nguyên, có chút cao ngạo độc phong có thêm một cái tiên môn, phi tuyết phái. Đây chỉ là một bảy mươi, tám mươi vị tu sĩ tiểu tiên môn, liền ngay cả phái chủ cũng chỉ là hóa thần kỳ tầng thứ hai tu sĩ, này ở tiên tần đều xem như là lót đấy tồn tại. có điều. Hiện tại này phi tuyết phái nhưng thành toàn bộ tiên tần tiêu điểm, liền ngay cả tiên tần quốc người cao nhất, tiên tần Hoàng đế Tống Chính Như, cũng phải đến đây này phi tuyết phái Sơn Môn Ba Bích Phong đi theo làm tùy tủng, phụ trách các loại tạp vụ chiêu đãi. Nguyên nhân Rất đơn giản, tiên phủ tiên sứ ở chỗ này đặt chân. Thứ bảy tiên sứ lộ đồng chính là lấy này Ba Bích Phong làm mắt trận, bay xuống này Bích Viêm Phệ ma trận, sau đó rồi cùng thứ sáu tiên sứ Liêu Thành Đống, ở chỗ này chờ trước đi truyền đạt tiên lệnh Trần Hữu giang mà theo Trần Hưu Giang tiên lệnh truyền đạt, Ba Bích Phong bên dưới Bình Nguyên bắt đầu lục tục có tiên môn đội ngũ đến đây. Lúc này những người đến đây tiên môn đội ngũ đã là đem Ba Bích Phong đi vòng một vòng lớn, để nguyên bản có chút hoang vu nghĩa xa Bình Nguyên có vẻ hơi náo nhiệt ở nào. Khá là bên trong vi đều là từng chiếc từng chiếc pháp bảo chiến hạm chỉnh tề quy luật ngừng trên đất, chiến hạm bên trên là những người tiên môn thanh trừ ma triệu tiểu đội lại vòng ngoài một điểm, vậy thì không này phô trường khá một chút đẩy lên đỉnh đầu đỉnh pháp khí lều vải. Lại thiếu một chút, bày xuống trận pháp, che chắn một hồi tư ẩn, trực tiếp tính tu. Có điều những này tiên môn tiểu đội, nhưng đều là rất ít gặp nhau, nói cho cùng thực đều là cạnh tranh quan hệ, hơn nữa không ít sơn môn ai đến gần, vẫn là chết đối đầu chiếm đa số. Mà tiên phủ xưa nay liền không đối với tiên môn trong lúc đó tranh đấu hạn chế quá, điều này sẽ đưa đến Trung Châu tùy lớn, 3, 400 cái tiên môn, hầu như đều là loạn chiến liên tục, mỗi mấy chục năm luôn có một hai tiên môn trực tiếp biến mất. Có điều. Ở biến mất tiên môn nguyên lai sơn môn bên trên, nhưng gặp bay lên một cái càng mạnh mẽ hơn tiên môn đến. Mà tối tới gần 3 bích phong cái kia một vòng, so sánh với đó nhưng là cùng vòng ngoài có chút không giống, rất rõ ràng yên tĩnh rất nhiều, chỉ có 10 cái đội ngũ ở chỗ này dừng lại, 10 chiếc khổng lồ vô cùng, tỏa ra khí thế khủng bố chiến hạng, vây quanh 3 bích phong, dường như thần phục ở cự phong dưới chân cự thú. Này 10 chi đội ngũ đều là đến từ Trung Châu Thập Đại Tiên Môn, đây chính là tiên môn thi đấu bên dưới. Chân thật đánh ra đến tiếng Tam, 10 vị trí đầu bên dưới, không cái nào tiên môn dám lại đây tham gia cho vui. Tuy rằng đều chỉ là trưởng lão mang đội, thế nhưng này 10 vị trí đầu tiên môn, coi như là trưởng lão, cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, thực lực chỉ sợ là so với những người tiểu tiên môn trưởng giáo đều không kém nhiều lắm, thực lực trên lệnh vừa xem hiểu ngay. Lúc này, ba bích phong bên trên, phi tuyết phái trong chủ điện, Trần Hữu Giang hoàn thành rồi tiên lệnh truyền đạt nhiệm vụ, mới vừa đến đây tập hợp. Ma lộ đồng cùng liễu Thành Đống từ lâu ở chỗ này chờ hắn, lúc này nhìn bước vào đại điện Trần Hữu Giang, đều là sắc mặt nghiêm túc. Làm sao? Này ma triều như thế mãnh liệt. Chẳng lẽ có ma đế cảnh giới ma linh? Trần Hữu Giang mới vừa đến, nhìn Liêu Thành Đống cùng lộ đồng sắc mặt, cũng là ngẩn người, người, không nhịn được mở miệng hỏi. Cứ có khả năng, hiện tại vấn đề ngược lại không là này ở bề ngoài ma triều khó đối phó, ngược lại này ma triều mạnh nhất cũng là đại ma kỳ, để các đại tiên môn bọn tiểu bối luyện tay nghề một chút ngược lại cũng thích hợp có điều. Hiện tại để chúng ta hai có chút lo lắng chính là, cái này ma chiều số lượng không bình thường. Ở ta trận Pháp do xét giới, này Nhật viêm quốc đã là một mảnh đất chết, không hề có người ở. Thế nhưng cái này ma chiều số lượng vẫn đang gia tăng, vậy thì đại diện cho, chúng ta khải linh tinh địa hạch bên trong, đã bị bày xuống đạn ma linh trận. Mà chỉ có ma đế kỳ ma linh, mới có năng lực bố trí đạn ma trận, vậy thì biểu thị chúng ta khải linh tinh cực có khả năng tiềm vào ma đế cảnh giới ma linh Lộ đồng nhìn Trần Hưu Giang, sắc mặt nghiêm túc nói, hán trưởng không bích viêm vệ ma trận, đối với Nhật viêm quốc ma triều tin tức rõ ràng nhất. Có hay không đã xác định Nhật viêm quốc đã không ai? Nghe đến đó, Trần Hưu Giang cũng là sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không chỉ dừng lộ đồng dùng trận pháp dò xét qua, ta cũng tự mình đi vào lục soát quá có thể rất xác định chính là, một người sống đều không có. Lúc này, Liêu Thành Đống cũng mở miệng, sắc mặt cũng là nghiêm túc vô cùng. Không thể a. Hộ tinh đại trận bên kia cũng không có phản ứng. Coi như là ma đế kỳ ma linh cũng không thể như vậy hào không một tiếng động vượt qua hộ tinh đại trận. Trần Hữu Giang này gặp cũng là trong lòng căng thẳng, hơi thay đổi sắc mặt. Thực coi như là ma đế kỳ cũng không có gì, hiện tại để ba người bọn họ cảm thấy phiền phức chính là, này ma đế kỳ ma linh đến cùng là làm sao tiến vào khải linh tinh, đây mới là vấn đề lớn nhất. Hiện tại vấn đề là, nếu như không xác định rõ ràng liền lên báo, đầu tiên chúng ta quản giáo hộ tinh đại trận công tác không làm tốt liền muốn bị trừng phạt. Coi như là chỉ là chúng ta muốn sai rồi, này ngộ báo tin tức chi tội, nếu như thượng tiên đại nhân trách tội xuống. Lộ đồng cũng là có chút đau đầu, tình huống bây giờ chính là, đang báo tình huống bất luận làm sao đều sẽ phải chịu trừng phạt, thế nhưng không báo hậu quả lại cực có khả năng rất lớn. Được rồi việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể trước tiên làm không biết, an bài trước những người tiên môn tiểu đội tiến hành càn quét ma triều nhiệm vụ đi, trước hết để cho những này tiểu đội quen thuộc ma linh trong quá trình, thuận tiện thăm dò đường cũng tốt. Khải Linh Tinh thành tựu biên phòng Linh Tinh, quá lâu không có trải qua chủng tộc đại chiến, liền ngay cả chúng ta năm đó cũng chỉ là quan sát thân phận, căn bản không xen tay vào được. Nói cho cùng, nếu như thật sự hai tộc đại chiến, lấy hiện tại Khải Linh Tinh trạng thái, luôn hãm xác suất cực cao. Còn có chính là Hữu Giang, các đại tiên môn cũng đã phân phó, tích cực chuẩn bị chiến đấu chứ. Này Nhật Viên Quốc Ma Triều đúng là việc nhỏ, bất luận có hay không ma đế kỳ ma Linh lèn vào, cũng đều là không lật nổi sóng gió gì. Hiện tại tối nên lo lắng vẫn có có thể sẽ dáng lâm hai tộc đại chiến, đây mới là tối nên sợ sệt. So sánh với đó, này ma triều, có điều là vấn đề nhỏ. Lúc này Liễu Thành đống mở miệng lần nữa, nếu Trần Hưu Giang đã đến, đến rồi, này Nhật Viêm Quốc ma triều thí luyện, là có thể bắt đầu rồi. Nếu như này ma triều bên trong, sắc thực cần giấu đi ma đế, chỉ cần ma triều bị thanh trừ, tự nhiên cũng là bạo lộ ra. Hơn nữa coi như là ma đế kỳ ma linh tộc thì lại làm sao? Bọn họ nhưng là ba vị độ kiếp kỳ tu sĩ, còn có bích viêm phệ ma trận phụ trợ, vấn đề không lớn. Hừm, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, vậy ta liền trực tiếp đi ra ngoài tuyên bố ma triều trinh phạt thí luyện bắt đầu rồi. Trần Hữu Giang hướng về Liễu Thành Đống cùng lộ đồng chắp tay, xoay người hướng về đại điện ở ngoài mà đi. Người nói, chúng ta còn có hy vọng bị đại nhân thu làm đệ tử sao? Nhìn Trần Hữu Giang ra điện mà đi bóng lưng, lộ đồng đột nhiên hướng về Liễu Thành Đống hỏi. Ai, khó A? làm tiên phó nhiều năm như vậy vẫn không có nghe được đại nhân có bất kỳ ý đồ chỉ sợ chúng ta chín cái là không có hy vọng nguyên bản lão cửu còn có một tia hy vọng thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng là nguội nếu đại nhân đã đem tin tức truyền đi chỉ sợ lần này tiên môn thi đấu chúng ta có muốn hay không nhiều vị lão thập nếu không chính là muốn nhiều vị tiểu chủ nhân liêu thành đống có chút cô đơn tu luyện đến độ kiếp kỳ trải qua bao nhiêu chính mình rõ ràng nhất vì một tia tiên duyên cam nguyện tại đây tiên phủ bên trong làm một vị nô buộc Này bên trong tâm tình có thể tưởng tượng được Tuy rằng, người ở bên ngoài xem ra Bọn họ chín cái đều là cao cao tại thượng tiên sứ Thế nhưng chính bọn hắn rõ ràng nhất Nói thật trắng, bọn họ chính là trong tiên phủ làm việc vạn. Khải linh tinh trên, sở hữu thuộc về tiên phủ cần phải xử lý Lung ta lung tung tạp vụ đều là bọn họ đi xử lý Mà thượng tiên đại nhân làm gì? Đương nhiên là ở trong tiên phủ tinh tú à người nói đại nhân đến để ở chọn cái gì a? Chúng ta chín người, đều là tiên phẩm linh can Tại đây khải linh tinh bên trong, đã là ngàn năm không gặp, như vậy cũng vẫn chưa thể phù hợp đại nhân thu đồ đệ điều kiện. Lao thất, nói cẩn thận. Liêu Thành đống như như mày, không có tiếp tục nói tiếp, mà là hướng về lộ đồng nhắc nhở một câu. Ừm. Trước tiên giải quyết này nhật viêm quốc ma triều đi, tùy vào số mệnh, tùy duyên đi. Lộ đồng cũng là đột nhiên cảm thấy nản lòng thoải trí, biết sớm như vậy, còn không bằng lấy một thân tu vi ở Trung Châu làm một người tiêu giao vương. Nếu không thì rời đi khải linh tinh đi lang bạt một phen cũng là không sai. Đáng tiếc, vừa vào tiên phủ sâu như biển, thượng tiên đại nhân cũng không có nói, gia nhập tiên phủ liền không thể rời đi. Thế nhưng, ai dám rời đi? Trong khoảng thời gian ngắn Liêu Thành Đống cùng lộ đồng đều là hơi có suy nghĩ, trầm mặt lại, bên trong cung điện, rơi vào yên tĩnh. Lúc này, ba bích phong cách đó không xa, không gian một trận rung động, lý đạo thiên bóng người bước ra hư không, chắp tay mà đứng. Ở ma tinh bên trong, Đem Linh Ly hút khô rơi vào trạng thái ngủ say, đã bay dạ gọ dạ sau, Lý Đạo Thiên cùng đường ánh ánh lại một lần nữa đến rồi một hồi cận chiến, lúc này mới có chút chưa hết phòng thèm, thông qua võ hồn ấn thông báo cực kiếm sinh mở ra cửa truyền tống, rời đi Martin. Lý Đạo Thiên nhìn ba bích phong bên kia cảnh tượng nhật áo, không có đến gần, mà là híp híp mắt thấy cái kia bao phủ lại toàn bộ Nhật viêm quốc trận pháp lồng ánh sáng. Tốc biến. Vụ. Lý Đạo Thiên bóng người trong nháy mắt tiến vào trận pháp bên trong. Không có gây nên trận pháp bất kỳ nhận biết Có điều trận pháp không có bị xúc động Lý Đạo Thiên bóng người nhưng là lập tức bị những người ma linh phát hiện Nhất thời gào thét suy nghĩ muốn vây lại đây Cười nhạc Lý Đạo Thiên liếc mắt nhìn những ma thai kia Không để ý đến Quanh người không gian lần thứ hai rung động Hư thiểm Địa hạch bên trong Một trận rung động tạo nên Vụ Lý Đạo Thiên cả người bị pháp thân bao phủ Đi đến địa hạch bên trong Nhìn cái kia bạc lóng lánh đảng ma linh trận Ánh mắt lóe lên Cảm thụ bên ngoài cơ thể cái kia khủng bố nóng dực, Lý Đạo Thiên cảm giác không sai, theo cái kia viêm lực chui vào trong cơ thể, cả người ấm áp, điều này làm cho Lý Đạo Thiên mần người, lúc này mới đột nhiên muốn lên thân thể mình dị biến thời gian, nhưng là thôn phệ không ít ma linh. Ân, lẽ nào? Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên thu hồi trên tay phải pháp thân thể bên trong hốn độn vũ nguyên âm thầm vật chuyển, để cái kia nóng bức dung nham bào trùm đến tay. Hả? Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, cảm giác tuy rằng hơi nóng. Thế nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu, hơn nữa những này viêm lực còn chui vào trong cơ thể, hóa thành từng tia từng tia hỏa ngũ hành vũ nguyên, liền ngay cả ý thức hải mở rộng tốc độ cũng hơi gia tăng rồi từng tia một. Xem ra tu luyện đến hiện tại, mình quả thật đã không quá toán người. Lý đạo thiên cười cợt cũng không quá để ý, con đường tu luyện thực chính là sinh mạng nhảy vào, đơn giản trực tiếp đem pháp thân thu sạch về, trực tiếp để những người viêm lực bao trùm ở trên người. Cảm thụ ý thức hải mở rộng tốc độ đột nhiên gia tăng rồi hơn hai lần. Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, đi đến cái kia đản ma linh trận trước mặt, đưa bàn tay ra, dán vào. Quyền Trượng Linh Hồn hấp tinh, không bố sức hút nhất thời bắt đầu lấy ra đản ma linh trận linh lực, hóa thành một cỗ cỗ hồn lực bổ dưỡng mới vừa ngưng tụ khí phách hồn thể. Thật giống như mùa nóng mới vừa từ bên ngoài trở về phòng, mở lên điều hòa uống một bình vui sướng phì trạch nước như thế, cái kia thoải mái. Mấy trăm cái hô hấp sau, cái kia đản ma linh trận liền liền bắt đầu ảm đạm xuống, chậm rãi bắt đầu tan vỡ. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là ở viêm lực cùng hồn lực song trọng bổ dưỡng dưới, dường như trải qua năm như thế, cả người run lên, tu vi bước vào pháp thần kỳ tầng thứ 6. Mà theo đản ma linh trận tan vỡ, linh trong trận, những người mới vừa sinh ra ma thai, nhất thời phát hiện ngoài trận Lý Đạo Thiên, gào thét hướng về Lý Đạo Thiên đợt tới. Nhìn này mấy trăm con ma thai, Lý Đạo Thiên thậm chí ngay cả tay đều chẳng muốn động, mắt sáng lên, một mảnh lũ lam lửa khói nhất thời bốc lên. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Nhất thời những mà thai kia đều hóa thành hư vô, từng tiêm một hồn lực bị quyền trưởng linh hồn hấp thu đến lý đạo thiên hồn thể bên trong. Mỗi lại nhỏ cũng là thịt, quang bản hành động, ngăn chặn lãng phí. Cảm thụ phía sau cái kia mất đi đản ma linh trận ngăn cách, bắt đầu muốn bao trùm vùng không gian này nóng rực dung nham, lý đạo thiên thân hình lõi lên, đi đến đoàn kia ánh bạc trước mặt, đưa tay trộn một cái. Quyền trưởng linh hồn, hấp tinh. Nhất thời cái kia linh ly khổ cực khôi phục linh lực sau, ngưng tụ ra đến. Vốn là muốn hấp dẫn tiên phủ sự chú ý linh lực ngưng tụ thể, cấp tốc chuyển hóa thành lý đạo thiên hồn thể bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Cảm thụ này linh lực thôn phệ lên, so với ma linh cùng tà vật càng thơm ngọt ngon miệng mùi vị, Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên. Tiên vực, nghe nói rất nhiều tinh linh a. Lúc này, ba bích phong ở ngoài, Trần Hữu Giang thân hình lóe lên, xuất hiện ở trùng châu đệ nhất tiên môn, Vô Thượng Tông chiến hạm ở ngoài. Trần Hữu Giang xuất hiện, lập tức gây nên Vô Thượng Tông mang đội trưởng lão chú ý. Nguyên bản còn tưởng rằng là vị nào không có mắt, thế nhưng làm vô thượng tông hai thập tam trưởng lão lưu phong lâm, nhìn rõ ràng người đến thời gian. Lập tức một cái giật mình, vội vã từ chiến hạm bên trong, lắc người một cái đi đến trần hưu giang trước người, cung kính làm cái ớp, cao giọng hô, vô thượng tông hai thập tam trưởng lão lưu phong lâm, tham kiến bắt tiên sứ đại nhân. Mà theo lưu phong lâm âm thành, cái kia chiến hạm bên trên vô thượng tông thành viên, tự nhiên cũng không phải tu luyện tu ngốc kẻ ngu si, nhất thời cũng đều là ngự không mà lên cấp tốc đi đến Trần Hữu Giang trước người, cung kính chắp tay sau, chắp tay cao giọng hô: "Tham kiến tiên sứ đại nhân." Mà Trần Hữu Giang nhưng là sắc mặt bình thản nhìn tình cảnh này, trầm mặc một lúc sau, mới hướng về Lưu Phong Lâm mở miệng nói rằng: "Truyền lệnh xuống, các đại tiên môn trưởng lão, tới đây nơi tập hợp." "Phải." "Bát tiên sứ đại nhân." Lưu Phong Lâm nào dám làm lỡ, làm cái ốp sau, lập tức từng đạo từng đạo đùa truyền âm truyền ra ngoài. Mấy hô hấp sau, những người vây quanh ba bích phòng Phân tán ở bốn phía tiên môn các trưởng lão lập tức nhận được truyền âm, liền vội vàng đứng lên hướng về Vô Thượng Tông chiến hạm phương hướng bay đi. Mà lúc này, ba bích phong phía ngoài xa nhất, lưu quang lóe lên, Lý Đạo Thiên thân hình xuất hiện ở một cái trận pháp lồng ánh sáng ở ngoài, nghe trong tay tiên lệnh truyền đến truyền âm, hơi nhíu nhữ mày. Chương 161, Cực Đạo Võ Tông. Chưa từng nghe tới. Ngay ở Lý Đạo Thiên mới vừa hướng về Vô Thượng Tông vị trí chiến hạm bay đi thời điểm, hắn trước người trận pháp lồng ánh sáng đột nhiên ra. Một vị trung niên tu sĩ bay ra, suýt chút nữa cùng lý đạo thiên đụng phải vướng vàng, cũng còn tốt hai người phản ứng đều không chậm, lập tức dừng thân hình. Rất rõ ràng, vị này tu sĩ, cũng là muốn đi vô thượng tông chiến hạm tập hợp một cái nào đó tiên môn trưởng lão, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến chính mình vị trí này ở phía sau cùng, còn có người gặp từ hắn trên trận pháp quá khứ, lúc này mới dẫn đến không có chú ý suýt chút nữa va và vào. Vị đạo hữu này, xin lỗi xin lỗi, suốt ruột đi tập hợp. Hóa thần kỳ không có chuyện gì chặn cái gì đạo trung niên kia tu sĩ nguyên bản còn một mặt tay nấy kết quả định thần vừa nhìn thấy lý đạo thiên chỉ là cái hóa thần kỳ tầng thứ sáu tiểu tu sĩ nhất thời sắc mặt thay đổi trở mặt cùng lật sách như thế đầy mặt cao ngạo nói rằng ha ha vương giang vũ lẽ nào chỗ này vẫn là người vọng tiên phái địa bàn dựa vào cái gì người khác liền không thể từ này bay qua lý đạo thiên còn chưa mở miệng đây một mặt khác một cái nơi đóng quân trên trận pháp lồng ánh sáng tàng ra lưu quang né qua Một vị xem ra nằm gần 30 mỹ phụ nữ không mà đến, người còn chưa đến, thanh đã tới trước, sau đó mùi thơm nước múi. Diệp Hồng Xuân, ngươi cho rằng ngươi là ngả mộ tinh đây. Nếu không phải là bởi vì tiên lệnh điều động, ta ngày hôm qua cũng đã đem ngươi thủy nguyệt tông nơi đóng quân hủy đi, nhờ ngươi đến trong trận pháp nếm thử ta trưởng thương ai. Vương Giang Vũ nhìn cái kia rơi vào lý đạo thiên bên cạnh Diệp Hồng Xuân, trên mặt mang theo từng kia từng kia cân nhắc đủ cười, cười lạnh nói. Vương Giang Vũ ngươi lời này Có bản lĩnh đi chúng ta tông chủ trước mặt nói một chút. Diệp Hồng Xuân cười cợt, ánh mắt nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, không chút nào yếu thế nói rằng: "Nay Vọng Tiên phái cùng Thủy Nguyệt tông liền nhau, thực lực cũng là lực lượng ngang nhau, hai cái tiên môn tự nghĩ ra lập sau liền vì tài nguyên tu luyện phân tranh không ngừng, hai năm trước vì một tòa vùng mỏ mới vừa đánh một hồi, Vọng Tiên phái hơi thua một bậc, bị Thủy Nguyệt tông đoạt đi vùng mỏ, toàn bộ tiên môn trên dưới vẫn luôn là tức giận khó bình, âm thầm bị. Nay không này hai năm trôi qua, Vọng Tiên phái đang muốn muốn phát động đối với Thủy Nguyệt tông chinh chiến, ai biết nhưng là một đạo tiên lệnh hạ xuống, trực tiếp để kế hoạch tạm thời mắc cạn. Hừ. Diệp Hồng Xuân, liền coi như các ngươi tông chủ ngả mộ tỉnh tại đây thì lại làm sao? Chúng ta phái chủ sớm muộn cũng là đem nàng bắt, đến thời điểm các ngươi tông chủ đại nhân, ở chúng ta phái chủ đại nhân dưới gối hầu hạ thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không thể mạnh miệng. Bản trưởng lão hiện tại vội vàng đi tập hợp, không rảnh cùng ngươi lôi, ngươi nếu như muốn cái cỏ. Buổi tối tới ta nơi đóng quân lôi ta ngược lại thật ra luôn sẵn sàng tiếp đón. Ha ha ha. Vương Giang Vũ nói xong cũng không cho Diệp Hồng Xuân đáp lời cơ hội, trực tiếp thân hình lói lên, hướng về vô thượng tông chiến hạm nơi bay đi. Mà Diệp Hồng Xuân nhưng là sắc mặt âm trầm, nhìn Vương Giang Vũ bóng lưng, khiếp khít mắt, cắn răng, dễ cái, hư lệnh một tiếng sau khi, hướng về Vương Giang Vũ đi phương hướng ngựa không mà đi. Vẫn là tập hợp quan trọng a. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là chắp tay sau lưng, nhìn cuộc nháo kịch này. Nhấc lên lông mày, cười cận. Từ đầu đến cuối, hai người đều không làm sao nhìn tới Lý Đạo Thiên. Dù sao đối với Động Hư Kỳ Tu Sĩ tới nói, một vị Hóa Thần Kỳ tầng thứ sáu cảnh giới Tu Sĩ, ở trong mắt bọn họ có điều một đứa bé thôi. Hợp Thể Kỳ hay là bọn họ vẫn có thể hơi hơi ứng phó vài câu. Hóa Thần Kỳ vậy còn thật sự vào không đến pháp nhãn bọn họ. Liên ngay cả Diệp Hồng Xuân cũng có điều là dựa vào Lý Đạo Thiên, cố ý cùng Vương Giang Vũ tranh cãi mà thôi. Lý Đạo Thiên cũng không có để ý, khẽ mỉm cười. Hướng về hai người đi phương hướng bay đi. Hắn nhưng cũng là đến tập hợp. Hiện tại địa hạch bên trong Linh Ly linh lực phân thân đã giải quyết, như vậy còn lại chính là này nhật viêm quốc bên trong, cái kia 13 cái ban đầu sinh ra ma linh. Bọn họ có thể đều là cùng Linh Ly từng có tiếp xúc, lý Đạo Thiên khẳng định là muốn giải quyết đi, nếu không thì e sợ gặp lưu lại chút gì hậu họa Có điều, này ma linh, tại đây tiên phủ trận pháp bao phủ xuống, không giống địa hạch bên trong, lý Đạo Thiên cũng không tốt trực tiếp ra tay. Nghĩ tới nghĩ lui khá là biện pháp ổn thỏa, chính là xen lẫn trong thanh trừ ma triều trong đội ngũ. Hơn nữa tiên môn thi đấu điều kiện tiên quyết chính là tiên phủ tiên lệnh, các đại tiên môn nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, Lý Đạo Thiên hiện tại cũng coi như là đại biểu cực đạo võ tông trước đến báo danh. Trong suy nghĩ, vô thượng tông chiến hạm đã hiển lộ ở Lý Đạo Thiên trong mắt, lúc này Trung Châu hơn 300 cái tiên môn mang đội trưởng lão cũng đã ở chỗ này tập hợp, mà Lý Đạo Thiên nhưng là đến chế nhất. Lý Đạo Thiên ngược lại cũng không thèm để ý. Trực tiếp ngay ở đoàn người cuối cùng, Diệp Hồng Xuân bên người ngừng lại đứng lơ lửng trên không, điều này làm cho Diệp Hồng Xuân không nhịn được nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn Lý Đạo Thiên. Nhận ra là vừa nãy vị kia tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Hồng Xuân cũng cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trần Hữu Giang phương hướng, trong con ngươi né qua từng tia từng tia ngưỡng mộ. Đệ bác tiên sứ, đại thừa kỳ tu sĩ a. Ai giải đến thật là tuấn. Mà lúc này Trần Hữu Giang, nhưng lại ở cùng Liêu Thành Đống cùng Lộ Đồng truyền âm giao lưu. Luca. Vậy bây giờ chính là xác định, để những này tiên môn phái không thể vượt qua hợp thể kỳ đệ tử tiến hành thí luyện. Trần Hữu Giang nhìn những người tiên môn trưởng lão, hướng về Lưu Thành Đống lần thứ hai xác định nói. Hừm, lấy hiện tại do xét tới nói, những người ma linh mạnh nhất cũng chính là đại ma kỳ, hơn nữa mới 13 cái, coi như ma linh phổ biến mạnh hơn đồng cấp tu sĩ, hơn 300 vị hợp thể kỳ thêm vào những người nguyên anh kỳ hóa thần kỳ đệ tử, đủ để giải quyết. Động hư kỳ trở lên tu sĩ cùng nhau nữa tiến vào. Liền mất đi thí luyện ý nghĩa, phụ chủ ý tứ cũng là lấy sớm thí luyện làm chủ. Hơn nữa hiện tại này không biết trốn giấu ở nơi nào ma đế cảnh giới ma linh, mới là chúng ta cần nhất lo lắng. Sợ nhất chính là, này ma đế kỳ ma linh, không ngừng một cái a Vì lẽ đó những trưởng lão kia vẫn là phụ trợ lộ đồng, xem trọng bích viêm phệ ma trận vì là dai. Có lộ đồng bích viêm phệ ma trận trợ rút, hơn nữa hai người chúng ta, coi như ba bốn ma đế kỳ ma linh, chúng ta cũng có thể để chúng nó hóa thành cho tàn. Liêu Thành đống ở chủ tọa bên trên, đầy mặt nghiêm túc phân tích nói. Lục cao ý kiến ta tán thành, bắt đệ cứ như vậy đi, để những trưởng lão kia chờ chút đi vào chờ đợi ta sắp xếp. Này bích viêm Phệ ma trận ta mặc dù mình cũng có thể vận chuyển, thế nhưng rất nhiều tiết điểm mắt trận có người chấn thủ, tự nhiên là càng thêm không có sơ hở nào. Dù sao ma đế kỳ ma linh, một thân thực lực tạm lại không nói, này hư không độ thuật, lấy bích viêm Phệ ma trận nếu như bị tìm được bạc nhược tiết điểm, nó xác thực vẫn có cơ hội chạy đi. Hơn nữa những này tiên môn đệ tử lượng lớn xuất hiện, ở trong trận pháp, ta ngược lại muốn xem xem này ma đế còn có thể hay không thể nhịn được. Yên tâm đi bắt đệ, ta này bích viêm phệ ma trận, liền điệu hạch cũng đã bao phủ lại, nếu như thật sự có ma đế kỳ ma linh, nó không nằm ngoài chính là hai cái lựa chọn, nếu không thừa dịp ma linh thủ hạ còn không bị giải quyết xong tử chiến đến cùng, nếu không mau mau trốn. Coi như nó lại có thể trốn, làm những người ma linh bị thanh trừ sau, cũng là không thể kìm được nó không hiện thân. Ừ. Đến thời điểm tự nhiên là giải quyết nó thuận tiện đem đàn ma trận hủy diệt, chúng ta coi như là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lộ đồng đối với Liêu Thành đống quan điểm rất tán thành, đây là hiện nay tới nói, vô cùng tốt chấp hành phương án. Thế nhưng nếu như cái kia ma đế hiện thân thời gian, những đệ tử kia môn không phải. Trần Hữu Giang níu như, như mày, hắn vẫn cảm thấy dáng dấp như vậy sắp xếp, cực có khả năng một cái không làm được, những này tiên môn đệ tử muốn tổn thất nặng nghề. Không chỉ dừng ma đế vấn đề. Còn có những tu sĩ này phần lớn đều là lần thứ nhất tiếp xúc ma linh tộc vấn đề. Rất nhiều tu sĩ, thậm chí còn chỉ là biết ma linh tộc vượt ngoại tà ma danh xưng này, thế nhưng căn bản liền thấy đều chưa từng thấy. Một ít hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ thôi, vì là chủng tộc cuộc chiến hy sinh là bọn họ quan vinh. Cho tới những người nguyên anh kỳ, bọn họ tiên môn có thể đem bọn họ sai phái ra tới tham gia ma triều giải quyết, đến cùng có ý gì, không phải rất rõ ràng sao. Những này tiên môn cũng không ngu. Người xem một chút có người nào tiên môn là phái ra vượt qua trưởng lao chức vị tu sĩ tới được nói trắng ra cũng có điều là đến đòi trương tiên môn thi đấu vé vào cửa thôi ngược lại còn có mặt khác một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu tiên lệnh phủ chủ liền cớ đều giúp bọn họ an bài xong còn không cố gắng hơn nữa lợi dụng liêu thành đóng hướng về trần hữu giang truyền âm nói trên mặt hờ hững vô cùng phảng phất thảo luận không phải từng cái từng cái tính mạng vậy thì y lục ca cùng thất ca ta vậy thì phân phó Trần Hữu Giang nhìn một chút những trưởng lão kia, đáy lòng khe khẽ thở dài, hay là này chính là mình liều mạng tu luyện, thậm chí vì một tia tiên duyên, cam nguyện tiến vào tiên phủ trở thành nô lệ nguyên nhân đi. Khi yếu đất, ta mệnh không khỏi ta a. Mà lúc này Vô Thượng Tông hai thập tam trưởng lão Lưu Phong Lâm, cảm thụ tiên lệnh sách bên trong, sở hữu sáng lên điểm sáng, liền vội vàng xoay người hướng về Trần Hữu Giang. Đầu tiên là cung kính làm cái ấp, sau đó mới cao giọng báo cáo đến, bẩm báo tiên sứ đại nhân Lần này tiên lệnh truyền đạt tiên môn 366 cái, thực đến 366 cái, hiện tại tiên lệnh sách biểu hiện đã toàn bộ đến, xin mời tiên sứ chỉ thị. Hửm, cực khổ rồi. Trần Hữu Giang thu hồi tâm tư, mỉm cười hướng về Lưu Phong Lâm gật gật đầu. Không khổ cực, không khổ cực. Lưu Phong Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu cuối người, tuy rằng hắn là đại thừa kỳ tầng thứ nhất tu sĩ, so với đại thừa kỳ tầng thứ ba Trần Hữu Giang, thực lực của hai người thực cũng kém cự không phải đặc biệt lớn thế nhưng bình đại không giống a chỉ bằng trần hữu giang tiên phủ tiên sứ thân phận coi như hắn chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tại đây khải linh tinh cũng không ai dám trêu chọc trần hữu giang đối với lưu phong lâm thái độ cũng là cũng là tập mãi thành quen gật gật đầu quay đầu nhìn về phía những người tiên môn trưởng lão chậm rãi mở miệng nói rằng lần này ma triều quy mô đã trải qua xác nhận không có vượt qua đại ma cảnh giới tà ma vì lẽ đó căn cứ phủ chủ thí luyện làm trọng giải quyết phương châm lần này nhật viêm quốc ma triều lấy thí luyện làm chủ các đại tiên môn dẫn đầu sắp xếp người viên tu vi không được vượt qua hợp thể kỳ cường điệu để đệ tử cấp thấp thích hướng ngược ngoại tà ma các loại năng lực còn các vị trưởng lão nhưng là phụ trợ đường tiên sứ ổn định bích viêm phệ ma trận có vấn đề không có xin nghe tiên sứ chỉ thị không thành vấn đề nhất thời các đại tiên môn sở hữu trưởng lão đều là không người chấp tay cao giọng đáp âm thanh dung trời Hừng, tốt lắm các ngươi trước tiên từng người trở lại sắp xếp sau đó đi đến phi tuyết phái trong chủ điện chờ đợi đường tiên sứ dặn dò Trần Hữu Giang gật gật đầu đang muốn xoay người rời đi đột nhiên một thanh âm chuyển đến Chờ đã, ta có vấn đề âm thanh này nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người bao quát Trần Hữu Giang cũng là quay người sang nhìn về phía lên tiếng phương hướng chỉ thấy một vị hùng vĩ tu sĩ trẻ tuổi lăng không chắp tay mà đứng nhìn thấy hắn nhìn sang còn hướng về hắn khẽ mỉm cười gật gật đầu lên tiếng tự nhiên là Lý Đạo Tiên Ở đây hơn 300 vị các đại tiên môn trưởng lão, trong khoảng thời gian ngắn cũng là bị Lý Đạo Thiên âm thanh hấp dẫn ánh mắt. Đều là hướng về Lý Đạo Thiên hành chú ý lễ, trong lòng đều là đang bí ẩn hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật nào lại ở vào thời điểm này, dám tiệt ngừng tiên sứ đại nhân. Mà Lý Đạo Thiên khí tức trên người, nhưng là để lại chàng hơn 300 vị các đại tiên môn trưởng lão, đều là chấn động trong lòng. Hóa Thần Kỳ tầng thứ 6. Đây là cái gì thao tác? Cái nào tiên môn như vậy đại tài? cho rằng chỉ là đến đây lĩnh cái tiên môn thi đấu vé vào cửa, thế nhưng phái một vị hóa thần kỳ tầng thứ 6 đệ tử trước đến báo danh, cũng quá qua loa đi. Liền ngay cả thập đại tiên môn đứng hàng thứ nhất vô thượng tông, cũng không dám như thế qua loa, nhưng là phái ra đại thừa kỳ tầng thứ nhất tu vi cảnh giới hai thập tam trưởng lão mang đội a. Thậm chí vì bù đắp nhân số không đủ, sở hữu có chiến hạm tiên môn, có thể đều là ngự sử chiến hạm lại đây chống bãi, dù sao đây chính là tiên lệnh. Cái nào tiên môn dám không cho mặt mũi? mà cái này tiên môn ngược lại tốt, một vị hóa thần kỳ tầng thứ 6 đệ tử lại trực tiếp kháng trưởng tiên lệnh liền trước đến báo danh. đương nhiên, tiên phủ cũng không quy định tiên môn rốt cuộc muốn đập bao nhiêu người, thực lực ra sao. thế nhưng nay ngầm thừa nhận quy củ, khải linh tinh nhiều năm như vậy, có thể đúng là không ai dám tùy tiện vi phạm a. mà trần Hữu giang nhìn lý đạo thiên cũng là không nhịn được híp híp mắt, mỉm cười hỏi, không biết vị tiểu đạo Hữu này có vấn đề gì. lý đạo thiên đương nhiên sẽ không lưu ý những trưởng lão kia ánh mắt. Hướng về Trần Hưu Giang làm cái ấp, mỉm cười nói. Văn bối thuộc về cực đạo võ tông, lần này liền phái ta một người đến. Ân, hiện tại vấn đề chính là, ta tức là dẫn đầu, cũng là đội viên, không biết ta lại cần sắp xếp như thế nào chính mình. Ân, đây là ta tiên lệnh. Lý đạo thiên nói xong, trên tay Lưu Quang lóe lên, ba đạo tiên lệnh nhất thời xuất hiện ở trên tay, hướng về Trần Hưu Giang thả tới. Cực đạo võ tông, ở đây hơn 300 vị tu sĩ nhất thời như mày. Đều là đang suy tư này cực đạo võ tông đến cùng là thần thánh phương nào. Cuối cùng, hầu như tất cả mọi người đều rất xác định, chính mình căn bản chưa từng nghe tới. Ngoại trừ thiên lôi tông lần này mang đội trưởng lão thứ 26 trưởng lão đoàn bảo văn. Hắn lúc này, nhìn Lý Đạo Thiên trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa cởi gắn, đặc biệt cảm nhận được Lý Đạo Thiên, vậy chỉ có hóa thần kỳ tầng thứ 6 khí tức, nụ cười trên mặt thì càng thêm dày đặc. Hóa thần kỳ tốt. Hóa thần kỳ đó là tương đối tốt. Ha ha ha. Đoan Bảo Văn nụ cười trên mặt chấm rãi trở nên vặn vẹo, mà ở Lý Đạo Thiên bên cạnh Diệp Hồng Xuân lúc này lại là nhìn Lý Đạo Thiên một mặt chấn động tới, trong đầu lại hiện lên chính mình trước khi chia tay, Tông chủ giao cho Hồng Xuân à, lần này đi tham gia giải quyết ma triều, nếu như gặp phải cái kia cực đạo võ tông đệ tử, có thể giúp đỡ liền giúp sấn một hồi. Diệp Hồng Xuân hiện tại còn nhớ Tông chủ lúc đó nói chuyện ngựa khí cực kỳ quỷ dị, nếu như không nghe lầm lời nói, Tông chủ đại nhân. Đối với cái kia cái gì cực đạo võ tông, lại có chút khâm phục. Đương nhiên, Diệp Hồng Xuân là không cách nào cảm nhận được, làm ngả Mộ Tình nghe được Thánh Thiên môn kỳ nguyên đánh hạ Tàng Kiếm phái cùng Phi Tinh giáo, cuối cùng cùng Tàng Kiếm phái cùng Phi Tinh giáo ba hợp làm một thời gian, trong lòng chấn động. Bởi vì ngả Mộ Tình nhưng là biết, Thánh Thiên môn sau lưng đến cùng là ai. Thế nhưng càng là biết, ngả Mộ Tình liền càng ngày càng chấn động. Gia muội, người con trai này, đúng là người. Chương 162 Thủy Nguyệt Tông chăm nom, vô thượng tông chiến hạ bên trên, các đại tiên môn các trưởng lão nhìn Lý Đạo Thiên đều là lộ ra từng tia từng tia kinh ngạc. Này tia kinh ngạc, tự nhiên không phải là bởi vì Lý Đạo Thiên quá tuấn tú, cũng không phải là bởi vì Lý Đạo Thiên quá mạnh mẽ, mà là quá yếu. Ngươi nhược cũng coi như, ngươi này cái gì cực đạo võ tông, lại còn dám chỉ phái một người đến? Được rồi, này cái gì cực đạo võ tông phái một người đến vậy liền thôi, ngươi muốn thật giả lẫn lộn cũng được, ngươi khiêm tốn một chút à? Lại ở một mảnh thuận theo trong thanh âm, làm trái lại. Ừm. Vị tiểu hữu này, ngươi liền trước đi tham gia thí luyện thành được rồi. Ngươi thực lực này, khắc khắc. Phụ trợ trận pháp sự liền không phiền làm phiền. Trần hữu giang nhìn một chút Lý Đạo Thiên, cũng không có tức giận, trong lời nói miễn cưỡng xem như là vì là Lý Đạo Thiên để lại điểm mặt mũi khoát tay háo một cái, xoay người hướng về chủ điện thân hình loay lên, đã biến mất ở không trung. Hải tử đáng thương. Sợ là bị cái kia cái gì cực đạo võ tông đẩy ra đình oa làm người chết thế chứ. Xem ra ở cái kia cái gì cực đạo võ tông bên trong địa vị không cao, còn đắc tội rồi cái gì cao tầng A. Ân, nhỏ yếu. Xưa nay đều là tội. Cực đạo võ tông, danh tự này đúng là để ta nhớ kỹ. Trần Hữu Giang đáy lòng nẻ qua từng tia từng tia tâm tư, sau đó liền quên hết đi. Xin nghe tiên sứ chi mệnh. Lý đạo thiên hơi nhíu nhíu mày, chắp tay đưa tiễn, trong miệng hồi đáp. Đối với Trần Hưu Giang đúng là ấn tượng không sai. Ha ha ha hia hia hia Cười chết ta rồi. Cực đạo võ tông, lại phái ra như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngươi cực đạo võ tông thật giả lẫn lộn cũng là thôi. Này trẻ con miệng còn hôi sữa lại còn dám mở miệng hướng về tiên sứ dò hỏi. Lục thiên lão nhi đây là đem tiên phủ hoàn toàn không để vào mắt ta. Cũng là, hiện tại hắn không phải là cái gì tàng kiếm phái phái chủ, mà là cực đạo võ tông tông chủ. Cha cha cha. Cái này Thánh Thiên môn cùng Phi Tinh giáo đều đánh xuống đến, chính là có sức lực a. Có niềm tin tốt, đại gia hỏa xem, này liền tiên phủ điều lệnh đều chỉ phái cái Hóa Thần kỳ ân. Hóa Thần kỳ tầng thứ 6 đệ tử lại đây. Xem ra chúng ta quanh thân những này tiểu môn tiểu phái, chẳng bao lâu nữa đều không đến đất đặt chân la. Là... Cha cha cha. Theo Trần Hữu Giang thân ảnh biến mất không gặp, đoàn Bảo Văn lập tức rung đuôi lắc ý, bắt đầu châm chọc lên. Hử? Cực đạo Võ tông, Lục Thiên, Kỳ Nguyên, giả là xuyên. Nghĩ ngày đó phía trên cung điện khuất nục, Đoàn Bảo Văn nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt càng ngày càng sáng, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Mà Nguyên Bản còn ở cấp đoạt ký ức, nghĩ đến cùng Cực Đạo Võ Tông là ở nơi nào các đại tiên môn các trưởng lão, lúc này nghe Đoàn Bảo Văn châm chọc nhất thời hiểu rõ ra. Không trách vừa nãy cái này tiểu tu sĩ, lại một người liền lấy ra ba đạo tiên lệnh. Mới vừa rồi còn đang buồn bực, hiện tại mới hiểu được, hóa ra là mới vừa lẫn nhau sáp nhập ba cái tiên môn. Đoàn Bảo Văn Ngươi nói có đúng không là thật sự, này lục Thiên đúng là thực lực không sai. Lần trước tiên môn thi đấu xếp hạng ta nhớ không lầm lời nói, tiến vào trước 200, xếp hạng 199. Thế nhưng muốn nói đem này thánh Thiên môn cùng phi tinh giáo đều đánh hạng, có chút quá ly kỳ đi. Tuy rằng 200 người đứng đầu đều có thể thu được hoàng cấp chiến hạng khen thưởng, thế nhưng có đại trận hộ sơn sơn môn, muốn công phá cũng là không đơn giản như vậy đi. Huống hồ này vẫn là một lần đặt xuống hai cái tiên môn. Đoàn bảo văn vừa mới dứt lời. Ở hắn phụ cận trăm dặm tông trưởng lão Trần Trấn Hằng, liền mở miệng nghi vấn hỏi. Lục thiên người này hắn vẫn coi ấn tượng, lần trước tiên môn đại chiến cũng coi như là một thất tiểu hát mã, tuy rằng đệ tử thi đấu không quá ra sức, xếp hạng 300 ra mặt, thế nhưng chính hắn bản thân trưởng môn thi đấu đúng là thành tích không sai, tiến vào 200 người đứng đầu. Trần Trấn Hằng, ta tất yếu lừa ngươi. Đoàn bảo văn nghe được Trần Trấn Hằng nghi vấn, nhất thời trận mắt khinh thường. Lúc này theo đoàn bảo văn lời nói. Ở đây hơn 300 vị các đại môn phái trưởng lão, đều là nhìn về phía Lý Đạo Tiên, ánh mắt lóe lên, có điều cũng không có thiếu hoàn toàn không có hứng thú. Đặc biệt những người tiên môn thi đấu bên trong, trăm người đứng đầu tiên môn trưởng lão, theo Trần Hữu Giang rời đi, cũng chỉ là hơi cảm thấy hứng thú liếc mắt nhìn Lý Đạo Tiên, sau đó liền ngự không mà lên, hướng về chính mình tiên môn nơi đóng quân mà đi. Cho tới 200 người đứng đầu, cũng chính là lưu lại nghe đoàn bảo văn vài câu phí lời, cũng là khẽ mỉm cười, ngự không rời đi. Các đạo võ tông bọn họ đều không có hứng thú, càng khỏi nói một cái hóa thần kỳ tầng thứ 6 tiểu tu sĩ, căn bản không nhắc lên được bọn họ những này ít nhất đều là động hư kỳ tu sĩ chú ý. Cuối cùng còn lại, cũng là mười mấy ba trăm tên sau đó Trung Châu tiểu tiên môn trưởng lão. Được rồi, chư vị muốn tán gẫu việc nhà, xin mời khác đổi nơi khác. Ngay vào lúc này, nhưng là Lưu Phong Lâm lên tiếng, ngữ khí bình thản, diện biểu vô tình, thành cựu Trung Châu đệ nhất tiên môn trưởng lão. Lần này Ma Triều giải quyết tiên lệnh dẫn đầu trưởng lão tại đây nghĩa xa phía trên vùng Bình Nguyên, sợ là ngoại trừ tiên sư ở ngoài địa vị của hắn tối lớn. Xin lỗi Lưu trưởng lão chúng ta vậy thì đi. Theo Lưu Phong Lâm lời nói, nhất thời còn lại mọi người cũng không dám dừng lại, trực tiếp ngự không mà lên. Mà Lý Đạo Thiên cũng là liếc mắt nhìn đoàn bảo văn, khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, trực tiếp ngự không rời đi. Rất rõ ràng, cái này đoàn bảo văn cùng Lục Thiên bọn họ có chút qua lại a Mà Đoàn Bảo Văn nhìn Lý Đạo Thiên rời đi bóng lưng, nhưng là cười lạnh, trên mặt mang theo từng kia từng kia lạnh giá. Có điều này Đoàn Bảo Văn một xoay người, nhưng là lập tức thay đổi mặt, hướng về Lưu Phong Lâm cung kính cúc cung chắp tay, lúc này mới xoay người rời đi. Cho tới Diệp Hồng Xuân, ở Lý Đạo Thiên lúc rời đi, nàng cũng đã theo đồng thời ngự không mà lên. Rất nhanh, này vô thượng tông chiến hạm bên trên, cũng chỉ còn sót lại Lưu Phong Lâm chắp tay sau lưng Lưu Phong Lâm. Một trường phong ba, ngay ở Lưu Phong Lâm một câu nói bên dưới, trực tiếp tàn đi. Ma Lưu Phong Lâm cũng là nhìn Lý Đạo Thiên bay đi phương hướng, hơi nhò mắt, hơi thở này. Có chút kỳ quái. Không chung Lý Đạo Thiên hướng về trận pháp lồng ánh sáng biên giới bay đi, hiện tại nếu được quang minh chính đại tham gia cản quét ma Triệu tư cách, như vậy còn lại đơn giản chính là tiến vào Nhật Viên Quốc, đem cái kia 13 cái đại ma kỳ ma linh thanh trừ hết. Nếu không là trận pháp này bao phủ Nhật Viên Quốc, Lý Đạo Thiên đối với trận pháp lại chưa quen thuộc, sợ chính mình cử động bị phát hiện cũng không cần dáng dấp như vậy phí hết tâm tư. Hết cách rồi, những này trận pháp đều biết Lý Đạo Thiên, thế nhưng Lý Đạo Thiên không quen biết chúng nó à. Cùng nhau đi tới hầu như đều là chinh chiến liên tục, căn bản không có thời gian cho Lý Đạo Thiên dừng lại học tập cơ hội. Thực Lý Đạo Thiên còn có thật nhiều thiết tưởng, cũng phải cần trận pháp thành tựu dựa vào, chỉ là hiện tại Lý Đạo Thiên, tạm thời còn không có thời gian, đi lắng động những này cần lượng lớn thời gian học tập đổ vật. Tiểu hữu, chờ chút. Ngay ở Lý Đạo Thiên nhanh đến trận pháp lồng ánh sáng biên giới thời điểm, Diệp Hồng Xuân âm thanh truyền tới, để Lý Đạo Thiên dừng lại thân hình, xoay chuyển quá khứ. Nhìn vị này Thủy Nguyệt Tông trưởng lão, Lý Đạo Thiên hiếp hí mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười, cười hỏi, vị đạo hữu này, không biết để làm gì? Hừm. Cũng chẳng có gì, chính là muốn xác định một hồi, tiểu hữu ngươi đến từ Cực Đạo Võ Tông. Hừm, cái này tự nhiên, tiên lệnh chẳng lẽ còn có giả. Ngươi Cực Đạo Võ Tông, làm sao liền phái ra một mình ngươi? các ngươi tông chủ nghĩ như thế nào? Diệp Hồng Xuân nhũ nhữ mày, nghẹn. Lý Đạo Thiên đúng là bị Diệp Hồng Xuân vấn đề chỉnh đến mà người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao trả lời, cũng không thể nói mình là cực đạo võ tông tông chủ, quyết định này là chính mình dưới chứ. Được rồi, ngươi đi theo ta đi, lần này càn quét nhiệm vụ, liền theo ta thủy nguyệt tông tiểu đội là được. Ta gặp dặn dò hiểu triệt chăm sóc tốt người, hóa thần kỳ tầng thứ sau ở ma triều bên trong độc thân hành động, này không phải là tìm chết sao? nghẹn không cần phiền phức. Được rồi, ngươi cũng đừng thật không tiện, ta bản thân cũng là không muốn dính dáng tới ngươi cái phiền phức này, đặc biệt Đoàn Bảo Văn tên kia, thật giống đối với ngươi cực đạo võ tông hoàn khí rất lớn. Nguyên bản hai chúng ta tiên môn liền không quá đúng đường, nếu như mang tới ngươi, lần này ma triều thí luyện, Đoàn Bảo Văn tên kia Thiên Lôi tông nhất định sẽ gây phiền phức. Đối với ta mà nói, thực ngươi một mình hành động, đi hấp dẫn Đoàn Bảo Văn tên kia hỏa lực, đối với chúng ta Thủy Nguyệt tông thí luyện tiểu đội càng an toàn. Chỉ là Ai, chúng ta tông chủ với các ngươi tông chủ nên có chút giao tình, ta lâm hành thời gian, tông chủ giao cho gặp phải các ngươi cực đạo võ tông đệ tử tận lực giúp đỡ một hồi nguyên bản các ngươi cực đạo võ tông nếu như cũng có phái trưởng lao hoặc là chấp sự lại đây, ta cũng cũng không thèm để ý ngươi, thế nhưng hiện tại như thế nào, giải thích như vậy đủ hiểu chưa, còn muốn cự tuyệt à Diệp Hồng Xuân cũng là có chút không nói gì, đáy lòng tự nhiên cũng là không muốn mang cái con ghẻ, thế nhưng nếu tông chủ có lệnh. Chính mình cũng chỉ có thể tận lực hoàn thành rồi Nếu không thì Làm cho nàng cho một vị tu sĩ hóa thần kỳ Giải thích nhiều như vậy Ta Được rồi Lý đạo thiên nguyên bản còn muốn cự tuyệt Đột nhiên nghĩ lại vừa nghĩ Xoay chuyển ý tứ đồng ý Nay ngả mộ tình tạm thời xem ra Người quả thật không tệ Chính mình theo này Thủy Nguyệt Tông tiểu đội Chăm sóc một chút cũng coi như là còn chọn người ta Chăm sóc mẫu thân ân tình Hơn nữa nhân cơ hội này Tiếp xúc một chút này Thủy Nguyệt Tông Làm quen một chút cũng được Dù sao hoàn thành lần này giải quyết nhiệm vụ sau, chính mình tất nhiên là muốn đi tới Thủy Nguyệt Tông một chuyến, tiếp về Mẫu Thân Đại Nhân. Hừng, đi thôi. Trước tiên theo ta về nơi đóng quân, đem ngươi giới thiệu cho Tiểu đội đội viên trước tiên. Diệp Hồng Xuân nhìn thấy Lý Đạo Thiên đáp ứng rồi, ừ một tiếng gật gật đầu, xoay người hướng về nơi đóng quân bay đi. Lý Đạo Thiên hiếc hiếc mắt thấy Diệp Hồng Xuân bóng lưng, ngự không đuổi tới. Thiên Lôi Tông nơi đóng quân, pháp bảo bên trong liều cỏ, linh khí no đủ, nhiệt độ hợp lòng người. Đoan Bảo Văn ngồi ở trong lều chủ tọa bên trên, nhìn lần này tiểu đội đội trưởng, thiên lôi tông chấp sự cảnh Trường phúc, chầm mặt phân phó nói, cảnh Trường phúc, lần luyện tập này, ta muốn ngươi đem nguyên bản thủy nguyệt tông mục tiêu sửa lại một chút. Chờ chút đi đến trận pháp lồng ánh sáng biên giới tập hợp thời điểm, ta gặp chỉ cho ngươi xem, một vị cực đạo võ tông đệ tử, ta muốn hắn lấy bi thảm nhất phương thức đi chết. Nếu như tình huống không cho phép lời nói, để hắn cho tà ma cắn nuốt mất cũng được ngược lại ta không hy vọng nhìn thấy hắn bước ra tiên sứ đại nhân bích viêm phệ ma trận rõ ràng rõ ràng trường lão đại nhân cảnh trường phúc cái chán có chút đổ mồ hôi cung kính làm cái ấp đáp. được rồi xuống gọi những đệ tử kia tập hợp đi gặp gỡ tà ma trường ra sao cũng là chuyện tốt đoàn bảo văn khoát tay háo một cái để cảnh trường phúc lui xuống đi bình chân như vậy nâng trung trà lên mấy trên linh trà trà một cái cái kia đoàn trưởng lão thuộc hạ xin cáo lui cảnh trường phúc lần thứ hai chắp tay Lui ra lều vải ở ngoài, mới cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Coi như biết rõ pháp bảo này lều vải có cách tâm trận, Cảnh Trường Phúc vẫn là rời đi lều vải mười mấy mét mới quay đầu lại liếc mắt nhìn lều vải, mở miệng hô, "Tập hợp." Lúc này Cảnh Trường Phúc đầy mặt nghiêm túc cùng uy nghiêm, chắp tay mà đứng, ngẩng đầu đỡ ngực. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Tông trong địa điểm cắm trại, Lý Đạo Thiên đứng ở Diệp Hồng Xuân phía sau, nhìn Diệp Hồng Xuân trước người 13 vị Thủy Nguyệt Tông đệ tử, đáy lòng hơi có suy nghĩ. Một vị hợp thể kỳ 12 vị hóa thần kỳ. Nay Thủy Nguyệt Tông thực lực còn có thể à, có điều làm sao cảm giác có chút âm thịnh dương suy. 13 người, 2 người nam tu sĩ. Ơn, nếu như tính cả Diệp Hồng Xuân, lần này tổng cộng đến rồi 14 người, kết quả 12 cái nữ tu sĩ. Bên này Lý Đạo Thiên ở đấy lòng có chút bất ngờ, bên kia Thủy Nguyệt Tông nữ tu sĩ môn, nhưng đều là đầy mắt hiếu kỳ nhìn Lý Đạo Thiên. Thật cao, thật tráng, thật lớn, giai đến cũng rất tinh thần à. Đừng nói này tóc ngắn vừa mới bắt đầu nhìn hơi quá dị, này gặp nhưng là càng xem càng cảm thấy này kiểu tóc tinh thần a. 11 vị thủy nguyệt tông hóa thần kỳ nữ đệ tử, trên dưới đánh giá Lý đạo thiên, trong lòng không khỏi đều là bình phẩm từ đầu đến chân lên. Những nữ đệ tử này đều là tướng mạo không sai, thanh xuân tú lệ, hơn nữa luyện khí người tự mang từng tia từng tia tiên khí khí chất, có thể nói cũng đều là mỗi người mỗi vẻ, mê người vô cùng. Mà Lý đạo thiên loại này thể trạng, đang luyện khí tu sĩ bên trong đúng là không thường thấy. Điều này cũng dẫn đến đối với những này Thủy Nguyệt Tông nữ đệ tử thị giác lực xung kích rất lớn. Dù sao bình thường nhìn thấy đều là hào hoa phong nhã, tiên khí phiêu phiêu, nho nhã nhã nhãn đồng môn, đột nhiên nhìn thấy lý đạo thiên loại này không giống loại, tự nhiên là tương phản cảm to lớn, trong nháy mắt nắm lấy con mắt của các nàng. Mà hai vị kia Thủy Nguyệt Tông nam đệ tử, có thể sẽ không có những người nữ đệ tử sắc mặt tốt, lúc này mặc dù ở bề ngoài mang theo giả đến không được mỉm cười, trong tròng mắt tỏa ra ánh mắt nhưng đều là lập lệ từng tia từng tia hàn quang, dường như muốn đem lý đạo thiên quát tầng tiếp theo ra đến tự hiểu triệt vị này chính là cực đạo võ tông đệ tử gọi ân đúng rồi tiểu hữu ngươi tên gì diệp hồng xuân vừa định giới thiệu một chút lý đạo thiên kết quả giới thiệu đến một nửa mới đột nhiên nhớ tới chính mình thật giống còn không biết lý đạo thiên tên gì đây văn bối lý đạo thiên lý đạo thiên cười hồi đáp ngữ khí hờ hững Hử. tiểu tử ngươi theo chúng ta trưởng lão đáp lời lại không cần hành lễ, còn có người tôn gọi đây, người đây là hoàn toàn không đem ta thủy nguyệt tông để ở trong mắt đi. Diệp Hồng Xuân còn chưa nói đây, bên trong một vị thủy nguyệt tông nam đệ tử đã trơ mặt nhìn Lý Đạo Thiên mở miệng nói rằng, điều này làm cho chính muốn nói chuyện Diệp Hồng Xuân không nhịn được híp híp mắt, nhìn này nam đệ tử ánh mắt lóe lên, chủ Thủy, câm miệng, trường lão đều còn chưa nói, lúc nào đến phiên người mở miệng, không cần Diệp Hồng Xuân mở miệng, cái kia thủy nguyệt tông nữ chấp sự y hiểu chuyện đã trực tiếp quay đầu lại nhìn cái kia nam đệ tử cao giọng quát lên xin lỗi diệp trưởng lão đệ tử cũng chỉ là chú trọng trưởng lao huy nghiêm cảm thấy thứ người này thái độ ác liệt đối với trưởng lão cực kỳ không tôn trọng mới không nhịn được nói vọng trưởng lão bỏ qua cho bị y hiểu triệt cao giọng quát hỏi chu thủy nhưng có phải là rất lưu ý không có phản ứng y hiểu triệt trái lại hướng về diệp hồng xuân làm cái ấp biểu hiện hờ hững ung dung thong thả giải thích được rồi vị này lý đạo thiên tiểu hữu là cực đạo võ tông đệ tử Là ta lâm hành thời gian tông chủ dặn dò muốn tận lực chăm sóc, vì lẽ đó các ngươi có nguyện ý hay không, lần luyện tập này, vị này Lý Đạo Thiên tiểu hữu đều sẽ với các ngươi đồng thời. Chu Thụy là thập nhất trưởng lão Chu Vĩnh năm con trai bà bối, Diệp Hồng Xuân tự nhiên cũng không thể thật sự trách tội hắn, sắc mặt bình thản giới thiệu. Cái gì? Lần này, không chỉ dừng Chu Thụy, người ở chỗ này đều là nhìn về phía Lý Đạo Thiên, trên mặt mang theo một tia hiếu kỷ. Đương nhiên. Cái kia Chu thủy cùng mặt khác một vị nam đệ tử sắc mặt liền không là phi thường được rồi, hai người nhìn chăm chú một chút, ánh mắt đều là lẻ lẻ. chương 163, thí luyện bắt đầu. Thùy Nguyệt Tông các đệ tử, nghe được Lý Đạo Thiên lại là Tông chủ yêu cầu chăm sóc, trong khoảng thời gian ngắn đều là đầy mặt hiếu kỳ nhìn Lý Đạo Thiên. Mà y hiểu triệt nhưng là nhữ nhữ mày, có chút nghi ngờ hỏi, trưởng lão, này cực đạo võ Tông thuộc hạ làm sao chưa từng nghe tới? Tông chủ xuất trinh tàng kiếm phái, ngươi biết chưa? hồi bẩm trưởng lão, thuộc hạ tuy rằng bị cắt cử lưu thủ, thế nhưng cái này tự nhiên là biết đến. hưng, nay cực đạo võ tông chính là trước kia tàng kiếm phái, phi tinh giáo cùng thánh thiên môn ba cái tiên môn ba hợp làm một sau, một lần nữa thành lập tân tông môn. cái gì? lần này mọi người đều là cả kinh, nhìn lý đạo thiên ánh mắt, lần thứ hai biến đổi. nếu như thật sự dường như trưởng lão nói tới, như vậy này cực đạo võ tông dung hợp ba cái tiên môn sau thực lực, đã vượt xa thủy người tông. được rồi. Tình huống chính là như vậy, tông chủ có lệnh, đại gia hỏa bất luận có nguyện ý hay không, đều muốn chăm sóc một hồi, hiện đang đi tới tập hợp trước tiên. Phải! trưởng lão đại nhân! Mọi người ứng kiến! Mà lý đạo tiên chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không hề nói gì. Mà cái kia Thủy Nguyệt Tông Nam đệ tử Chu Thụy, nhưng là nhịu như mày, nhìn lý đạo tiên ánh mắt hơi lóe lên. Đi thôi, đừng làm cho tiên sứ đại nhân chờ đợi. Diệp Hồng Xuân ngược lại cũng không phải không nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Chỉ là nàng cũng lười nói cái gì, hướng về mọi người nói một câu, trực tiếp mở ra nơi đóng quân trận pháp, ngự không mà lên. Nàng đối với Lý Đạo Thiên cũng không tâm tư gì, tất cả cũng chỉ là bởi vì tổng chủ phân phó của đại nhân thôi. Mà theo Diệp Hồng Xuân ngự không mà lên, mọi người tự nhiên cũng là theo sát sau, đi theo sát. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, cười nhạt, cũng là ngự không mà lên đi theo. Bích viêm phệ ma trận lồng ánh sáng biên giới, lúc này đã tụ tập không ít người làm Lý Đạo Thiên tùy tùng Thủy Nguyệt Tông mọi người đến thời gian đã xem như là cuối cùng một nhóm mà Thủy Nguyệt Tông đến nhất thời gây nên Thiên Lôi Tông Đoàn Bảo Văn chú ý đương nhiên Đoàn Bảo Văn cái kia không hề che giấu chút nào ánh mắt tự nhiên cũng gây nên Lý Đạo Thiên Hà Diệp Hồng Xuân chú ý chỉ thấy Đoàn Bảo Văn một bên nhìn Thủy Nguyệt Tông bên này một bên hướng về Cảnh Trường Phúc nói gì đó mà Cảnh Trường Phúc nhưng là ở Đoàn Bảo Văn bên cạnh túi đầu không lưng ngoan ngoan như muốn nghe Lý Đạo Thiên híp híp mắt nhấc lên lông mày khẽ mỉm cười không có quá để ý nghiêng đầu nhìn quét lên những người tiên môn tiểu đội đến. Lúc này Sở Hữu tiên môn trưởng lão cũng đã mang theo càn quét ma triều tiểu đội đến đây tập hợp, tại đây bích viêm phệ ma trận biên giới, tụ tập bốn 5000 vị tu sĩ, thấp nhất đều là nguyên anh kỳ. Nguyên bản Lý Đạo Thiên cho rằng nguyên anh kỳ nên là nhiều nhất, kết quả qua loa vừa nhìn, trái lại để Lý Đạo Thiên có chút mà người, không nghĩ tới nhiều nhất rõ ràng đều là hóa thần kỳ. Nguyên anh kỳ chiếm tỷ lệ cực nhỏ, hơn nữa nhìn dáng dấp kia đều là một số tiểu bối bị trưởng bối sắp xếp đến va chạm xã hội chiếm đa số, đều là đi theo một cái nào đó hợp thể kỳ tu sĩ phía sau. Ngay vào lúc này, mọi người phía trước không trùng Lưu Quang lóe lên ba bóng người trong nháy mắt xuất hiện. ở đoàn người cao nhất Lưu Phong Lâm nhất thời cung kính khom lưng chắp tay cao giọng hô Vô thượng tông Lưu Phong Lâm gặp ba vị tiên sứ đại nhân. Theo Lưu Phong Lâm âm thanh các đại tiên môn những trưởng lão kia tự nhiên cũng là không đốc, vội vã theo chắp tay hô to tham kiến ba vị tiên sứ đại nhân. Chính mình trưởng lão đều lên tiếng, những người đội viên nơi nào còn dám chỉ hoãn. Tự nhiên cũng là theo sát hành lễ hô to, trong khoảng thời gian ngắn âm thanh rung trời. Mà Lý Đạo Thiên cũng là theo mọi người làm cái ấp, có điều mà, đúng là không có mở miệng. Ngược lại nhiều như vậy người hô, không kém hắn như thế một cái. Có điều Lý Đạo Thiên hành động này, nhưng là để đoàn bảo văn cùng Trần Hữu Giang nhìn ở trong mắt. Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới ánh mắt của hai người, không để ý đến đoàn bảo văn. Chỉ là hướng về Trần Hữu Giang chắp tay, cười cợt, Mà Trần Hữu Giang nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, cũng là hơi nhữ nhữ mày, đột nhiên rõ ràng Lý Đạo Thiên vì sao lại bị phái ra chịu chết, tính tình này quá ngạo a, Có điều thành tiểu đại thừa kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không cố ý cùng Lý Đạo Thiên như vậy một vị tu sĩ hóa thần kỳ không qua được, mà nhìn người đã đến đông đủ, trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu người đã đến đông đủ, như vậy ta liền tuyên bố một hồi thí luyện quy tắc, còn tiến vào điều kiện, tin tưởng các ngươi trưởng lão đều đã nói qua. Ta liền không nữa nhiều cú. Hiện tại ta muốn nói chính là, các đại tiên môn đội viên tiến vào trận bên trong sau đó, ghi nhớ kỹ chú ý phối hợp. Nếu như từng người tự chiến, như vậy coi như là tương đương với nguyên anh kỳ ma tướng, đều có thể có cơ hội giết chết hóa thần kỳ. Còn có chính là, cái này ấn ma ngọc các ngươi đều mang tới đi, chuyển vào chân nguyên sau liền có thể thôi thúc. Chỉ nếu như bị thôi thúc ấn ma ngọc chân nguyên đánh chết vượt ngoại tà ma, ấn ma ngọc đều sẽ hấp thu một tiêu ma khí. Những này ma khí to nhỏ gặp căn cứ vượt ngoại tà ma thực lực tăng cường mà lớn lên. Cuối cùng những này ma khí số lượng, chính là các ngươi đánh chết số lượng, chính là các ngươi lần này càn quét ma triều thí luyện thành tích. Ma triều càn quét thí luyện qua đi, coi đây là chứng, tiên phủ gặp có khen thưởng. Trần Hữu Giang nói xong, vung tay háo một cái, mấy ngàn quan điểm nhất thời dường như mưa ánh sáng bình thường ở tụ trong miệng tung ra, trong nháy mắt đi đến sở hữu tu sĩ trước mặt. Chỉ cần này một tay đối với chân nguyên tinh tế đến mức tận cùng điều khiển lực, liền để ở đây sở hữu tiên môn trưởng lão cùng chấp sự trong lòng cả kinh. Trần Hữu Giang tuy rằng thân phận cao quý, là cao quý tiên sứ, thế nhưng là là tu vi cảnh giới cũng chính là đại thừa kỳ tầng thứ ba, ở đây đại thừa kỳ vẫn có mười mấy vị, thế nhưng lúc này nhìn Trần Hữu Giang này một tay, đều là trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, không thẹn là tiên phủ để bắt tiên sứ, có thể bị phủ chủ đại nhân vừa ý, quả thật là thiên phú dị bẩm a Hay là 4-500 người, bọn họ có thể làm được đối với chân nguyên điều khiển chính xác như thế, thế nhưng hiện tại Trần Hữu Giang nhưng là quay về 4-5.000 người. Loại này đối với chân nguyên điều khiển lực, không phải là hoa bên trong hồ tiếu, ở trong thực chiến, vậy cũng là chân thật có thể chuyển hóa thành năng lực thực chiến. Lý Đạo Thiên nhìn trước mắt ấn ma ngọc, đưa tay nhận lấy, có chút ngạc nhiên quan sát lên. Đây là một khối khắc linh văn bạch ngọc, chất ngọc ôn hòa, nhìn như dầu mỡ, vào tay, bắt đầu nhắn nhủi bóng loáng. ân So với ánh ánh ra thịt vẫn là kém một chút. Lý Đạo Thiên như mày, đấy lòng cho cái đánh giá. Cũng không biết đồ chơi này có thể hay không gánh chịu Vũ Nguyên. Hơi chuyển vào một kia Vũ Nguyên, cái kia ấn ma ngọc trên linh văn nhất thời sáng lên con đường lưu quang, hội tụ thành một cái loại nhỏ trận pháp, một luồng hấp lực kỳ dị bắt đầu sản sinh, nhưng là vừa không có hấp thu bất luận là đồ vật gì. Thật trận pháp thần kỳ. Lại còn có thể hấp thu đặc biệt đồ vật, Lý Đạo Thiên đột nhiên nghĩ đến chu nguyên Bá ngự Tà ấn Hay là chính là từ tương tự này ấn ma ngọc bên trong trận pháp, chiếm được linh cảm? Trận pháp? Trận pháp? Lý đạo thiên đấy lòng hơi có suy nghĩ? Được rồi, hiện tại thí luyện bắt đầu. Một hồi ta trước tiên vào bích viêm phệ ma trận, đại gia sau đó đi vào, thời gian sau này ta mặc dù sẽ ở trong trận chấn thủ, thế nhưng sẽ không nhúng tay các ngươi thí luyện. Vì lẽ đó, nếu như sợ chết hoặc là không muốn chết, hiện tại lui ra thí luyện vẫn tới kịp. Ngay ở tất cả mọi người đều tiếp được ấn ma ngọc sau. Liễu Thành Đống lên tiếng. Có điều Liễu Thành Đống cũng không có hướng về mọi người nói rõ. Này Nhật Viêm Quốc bên trong cực có khả năng tồn tại ma đế độ khả thi. đương nhiên, Bao Quát Trần Hưu Giang từ đầu tới đuôi cũng là không có nói. Ở đây bốn năm ngàn vị tu sĩ cũng không nghĩ tới chính mình lại bị ba vị này cao cao tại thượng tiên sứ xem là dụ dỗ ra ma đế kỳ ma linh nội nhử. Điểm này Bao Quát Lý Đạo Thiên cũng không nghĩ đến. Dù sao hắn là ở đây bên trong. Quay về một lần ma triều nội tình rõ ràng nhất, thậm chí ngay cả đàn ma trận đều bị hắn hút khô linh lực tan ra rồi, vì lẽ đó căn bản không nghĩ tới cái gì ma đế kỷ ma linh trên người. Lúc này Liễu Thành đống sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía lộ đồng, gật gật đầu, ra hiệu hắn mở ra trận pháp. Lộ đồng cũng là đầy mặt nghiêm túc, một cái trận bàn lấy ra, theo chân nguyên thôi thúc, một vệt hào quang trong nháy mắt bắn ra, đánh vào bích viêm phệ ma trận trên, sau đó trận pháp lồng ánh sáng mở ra một cái cao hơn 3 mét hơn một thước rộng vào. Nhất thời từng trận gào khóc thảm thiết tử vào miệng, lối vào nơi chuyển đến, vô số khiến người ta choáng váng đầu muốn nói ma khí bắt đầu lan ra. Nhìn tình cảnh này, Liêu Thành Đống trực tiếp lấy ra pháp bảo chín liệt thần hỏa tiên, một roi suy tiến vào, trực tiếp đánh tán mấy chục con ma linh. Ngay lập tức, một đạo pháp quyết lấy ra. Ẩm. Đỏ đầm viên quang, nhất thời ở vào miệng, lối vào bên trong nổ tung, đánh tan vô số ma khí, giết chết một mảnh ma linh. Chân nguyên tôi thúc. Độ kiếp kỳ tầng thứ 4 tu vi khí tức nhất thời tràn ngập toàn trường, khủng bố linh áp nhất thời đem cái kia vào miệng, lối vào nơi ma linh áp chế ở địa, tình cảnh nhất thời vì đó một tĩnh Sở hưu gào khóc thảm thiết ở Liễu Thành đóng ra tay sau khi, hai cái hô hấp bên trong, hoàn toàn tàn đi. Lúc này 4, 5.000 ngàn các đại tiên môn đệ tử, nhìn Liễu Thành đóng bóng lưng, không nhịn được hô hấp đều dừng lại, đặc biệt cảm thụ cái kia khí tức kinh khủng cùng linh áp, đều là sắc mặt có chút trắng bệnh. Liên ngay cả Lý Đạo Thiên cũng là không nhịn được sắc mặt trở nên nghiêm túc, hiếp hiếp mắt, có chút vui mừng chính mình không có tùy tiện, trực tiếp tiến vào bích viêm phệ ma trong trận đánh chết cái kia mười mấy cái ban đầu sinh ra ma linh. Tuy rằng này bích viêm phệ ma trận căn bản không phòng ngự được chính mình, thế nhưng này trên mặt đất, có thể không so với ở địa hạch bên trong có đại địa che lấp khí tức, chỉ sợ vừa động thủ liền bị phát hiện. Khi đó, biểu hiện của chính mình, vậy thì thật sự có vẻ cực kỳ đột nột. Coi như mình có thể tìm tới cơ giải thích làm sao tiến vào trận pháp bên trong, chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi phải bị hoài nghi. Mà cái kia một đầu, lộ đồng nhưng là nhìn Liêu Thành Đống có chút lo lắng truyền âm nói, Luca chú ý một chút, những người ma linh nếu như tàng trong lòng đất, chỉ cần không tới gần trận pháp biên giới 10 giảm phạm vi, có đại địa che lấp khí tức, bích viêm phệ ma trận liền dò xét không tới bọn họ, tốt nhất đừng thâm nhập. Vạn nhất thật sự có ma đế kỳ ma linh, chỉ sợ lấy Luca thực lực vẫn là rất dễ giang đạo tốt nhất vẫn là chờ những người tiên môn đệ tử dẫn ra vì là dai. Ừm, biết rồi. Lưu Thành đống hướng về lộ đồng khẽ gật đầu, tiến vào vào miệng, lối vào bên trong. Lần thứ hai một roi quăng ra, nổ lên một tiếng nổ vang, mới xoay người lại, hướng về các đại tiên môn các đệ tử hô, vào đi. Đón lấy thí luyện thời gian là một tháng, ta gặp ở chỗ này chấn thủ. Nếu là thực sự không chịu được nữa, có thể lui về nơi này. Phải. Cảm ơn tiên sứ đại nhân. Chúng tiên môn đệ tử nhất thời cao giọng nói. Lúc này nhìn Liêu Thành đống thân ảnh kia, cảm thụ Liêu Thành đống cái kia khí tức trên người, những này tiên môn đệ tử đẩy mắt đều là sùng kính. Vô thượng tông chúng đệ tử nghe lệnh, tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu thí luyện. Có ta không ma? lưu phong lâm một tiếng hô to, hướng về vô thượng tông đội viên hô. Phải! Trưởng lão đại nhân! Có ta không ma?